chương 476. lục giai trung đoạn b í c h họa truyền đạo thương ý chương 476. lục giai trung đoạn b í c h họa truyền đạo thương ý trải rộng hoa tươi yên tĩnh trong sân g ố c linh khí pha trộn mà trung ương cái kia linh dịch chỉ bên trong thiếu niên tuấn mỹ nhắm mắt tu luyện thể nội thỉnh thoảng chuyển ra như sấm rền tiếng vang giờ này k h ắ c này theo tô hồng bắt đầu ngâm linh dịch đã qua bảy ngày thời gian linh dịch chỉ đã triệt để khô cạn tô hồng khí tức trên thân xa so trước đó cường đại hắn lúc này ngay tại vận chuyển hai môn cực đạo cấp pháp chuyển hóa linh dịch tăng lên tới khí huyết cùng linh lực dầm dầm dầm. theo thời gian trôi qua tô hồng thể nội cái kia cố lôi mình càng phát ra đắt đỏ thẳng đến một đoạn thời khắc vê anh một tiếng nổ tung giống như tiếng vang vang lên một cố vô hình khí thế lấy tô hồng làm trung tâm hướng về bốn phía k h u ấ c tán phốc phốc phốc cửa hàng khắp sơn cốc bông hoa bị cái này vô hình khí thế đụng vào nháy mắt trong nháy mắt hóa thành bụi mịn trong trước mắt sơn cốc biến đến trụi lụi đầy trời phấn hoa theo gió phiêu lãng tô hồng chậm rãi đứng dậy mở mắt ra nháy mắt trong mắt có một đạo tinh mang l o ạ qua lục dài trung đoạn tô hồng ngữ khí mang theo vài phần mừng rỡ cái này một ao linh dịch hiệu quả mạnh đến đáng sợ trực tiếp đem hắn theo lục giai sơ đoạn ra mặt khí huyết tăng lên tới lục giai trung đoạn tương đương với trực tiếp tăng lên trọn vẹn một vạn điểm khí huyết không chỉ có như thế bởi vì tô hồng hấp thu lúc một mực vận chuyển vô địch n u y ờ n công tinh thần lực cũng đã nhận được tăng lên rất nhiều đạt tới một mươi năm điểm cường độ khoảng cách lục giai trung đoạn cũng chỉ kém năm giờ rồi mấu chốt nhất là đột phá một cái tiểu cảnh giới lại thêm cực đạo công pháp thối luyện linh huyết tô hồng lực lượng lại so trước đó mạnh một mảng lớn kiểm nghiệm một chút lực lượng tô hồng toàn thân khí tức không có chút nào che giấu triển lộ mà ra một cỗ c u ầ n bạo tới cực điểm uy áp bao phủ toàn trường hắn bắt đầu huy quyền kinh khủng quyền phong như là vòi rồng giống như tại trong sơn cốc xuất hiện cái kia đầy trời phấn hoa bị quyền phong kéo theo lấy hình xoắn ốc thức bay múa đầy trời sau một lát tô hồng thu quyền mà đứng không có quyền phong cái kia bay múa đầy trời phấn hoa dần dần rơi xuống sơn gốc thiếu niên đầy trời phấn hoa như mưa đổ xuống một cỗ kho nói lên lời ý cảnh tự nhiên sinh ra lực lượng lại tăng tới gần một trăm vạn cân đáng tiếc thiếu niên không hiểu phong tình chỉ chú ý tự thân thực lực tăng lên tô hồng n ữ khí mang theo kinh hỷ nếu là ở không có trở thành cực đạo võ giả trước đó cho dù là hắn người mang bá vương thể một lần tiểu cảnh giới đột phá tăng lên cũng sẽ không làm đến lực lượng tăng vọt đến nhiều như thế hiện tại hắn lực lượng đã đạt đến cực kỳ khủng bố một con số một nghìn một trăm ba cân có lẽ tại tương lai không lâu ta đột phá tông sư thời điểm sẽ thân có hai nghìn vạn cân khí lực cái này là b ự c nào khoa trương lực lượng đã là tầm thường tông sư nhiều gấp mấy lần tuyệt đối là triệt để nghiền ép số liệu nhưng là đối tô hồng mà nói cái này còn thật không phải là không có khả năng bản thân đại cảnh giới đột phá tăng lên cũng không phải là đột phá tiểu cảnh giới có thể so sánh hắn bây giờ cách tông sư còn có tăng lên cực lớn không gian mà lại hắn hiện tại thế nhưng là thân ở cơ duyên khắp nơi trên đất tinh hải chiến trường không lâu sau đó còn có thể tiến vào vô số cường giả lưu lại qua truyền thừa tinh hải thần cung chỉ là cực đạo tông cơ duyên đều làm đến hắn chiến lược tăng lên to lớn như thế tinh hải thần cung bên trong cơ duyên tự không cần nhiều lời còn có một chỗ khác cơ duyên tô hồng mở ra tông chủ h ấn bên trong địa đồ phân biệt phương hướng cấp tốc mà đi không lâu sau đó tô hồng tại một chỗ thượng cổ động phủ bên trong ngừng lại trong động phủ trên vách đá có một bức nhân tộc võ giả hành động trường thương bích họa bích họa tản mát ra một k â u ngút trời giống như t h ư ý năm này tháng nọ mà không tiêu tán cảm thụ được cái kia cố đập vào mặt phản phất muốn chọn phá thương không thương ý lúc tô hồng nhất thời toàn thân chấn động trong t h á n g c h ố c bích họa dường như sống lại cái này bích họa bên trong thượng cổ cường giả tay cầm trường t h ư ơ n g tại tô hồng trước mặt không có không bảo lưu diễn luyện lên tinh xảo huyền diệu thương pháp đem cả đời đối với thương pháp lý giải b ả y ra phát huy vô cùng tinh tế tô hồng nhìn một chút thì si mê triệt để quên đi thời gian trôi qua liệt dương rơi về phía tây ngọc thỏ treo cao trong chớp mắt một ngày đi qua tô hồng đứng tại bích họa trước không n ú c n í c h thàng đến bích họa bên trong cường giả triệt để diễn luyện kết thúc hết thể bình tĩnh lại tô hồng tại dần dần lấy lại tinh thần. lại nhìn về phía bích họa chỉ thấy bích họa đã như tầm thường bích họa đồng dạng trước đây cái kia c ố thương thế không còn tồn tại nguyên lai ta đối thương lý giải vậy mà như thế nông cạn tô hồng tự lẩm bẩm cái này bích họa nội dung trong lòng hắn s o để hắn tăng lên tới lục giai t r u n g đoạn cái kia hao linh dịch đều chân quý hơn một tên thượng cổ cường giả đem đối với thương pháp tất cả lý giải chỉ để hiện ra ở trước mặt hắn đây là truyền đạo tô hồng thiên phú tự không cần nhiều lời nhìn từ đầu tới đôi hắn không có bưng tha bất kỳ một cái nào chi tiết chỉ cảm thấy đối với thương pháp lý giải đã rực rỡ hẳn lên sau một khắc t i n tính trong đậu phủ tô hồng nâng thương diễn luyện hắn không dùng bao nhiêu lực lượng diễn luyện cũng là thương pháp tầm thường nhất đâm hất quét trở bình thường nhất vận dụng nhưng là cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt chính là huy động t r ư ờ n g thương tô hồng cả người đã ẩn ẩ n xuất hiện một cỗ phảng phất muốn đem thiên đâm ra cái lôi thủng cảm giác đây là chỉ có đối binh khí tạo nghệ đ ạ t tới nhân binh hợp nhất võ giả mới có thể nắm giữ một loại ý cảnh d u n g q u y ề n người xưng là q u y ề n ý kẻ dung kiếm xưng là kiếm ý mà tô hồng dùng thương nhân thương hợp nhất tự nhiên chính là thương ý ý cảnh này đã không cách nào đang dùng vài đoạn máy tinh để dùng đây là bao trùm trên của hắn cảnh giới không chỉ có như thế một khi nắm giữ ý cảnh võ giả ra chiêu uy lực sẽ bạo tăng cho dù không thi triển võ kỹ uy lực cũng cực kỳ không tầm thường phải biết thi triển võ kỹ thế nhưng là có tiêu hao mà nắm giữ ý cảnh thì tương đương với tăng cao uy lực hạn mức cao nhất đồng thời còn đem hạn cuối đại đại cấp cao một khi nắm giữ ý cảnh đối với cùng giai võ giả mà nói cái kêu hoàn toàn cũng là hàng duy đà kích giống như tồn tại thậm chí cho dù là tại đại bộ phận thất giai tông sư bên trong nắm giữ ý cảnh đều cực kỳ hiếm thấy giờ này khắc này tô hồng hồn nhiên không biết mình đã ẩn ẩn nắm giữ thương ý hắn luyện được phá lệ nhập thần cả người đều triệt để đầu n h ậ p trong đó hắn cũng không hiểu biết theo hắn bắt đầu diễn luyện thương pháp trong đầu hệ thống nhắc nhở âm thanh liền không có từng đứt đoạn thương pháp đột phá tới ngũ đoạn c i u tinh thương pháp đột phá tới lục đoạn thất tinh thương pháp đột phá tới thất đoạn ngũ tinh thương pháp đột phá tới cựu đoạn c i u tinh mỗi một lần hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên tô hồng trên người tán phát ra thương ý thì càng lang liệt đắt đỏ thằng đến sau cùng tô hồng thu thương mà lập tức cỗ này ngút trời thương thế không có chút nào giảm mạnh cả người hắn đứng tại cái kia rắng người thẳng tắp khí thế lạnh tậu xương phẳ cũng chính là lúc này tô hồng mới lấy lại tinh thần nghe thấy được sau cùng một tiếng hệ thống nhắc nhở âm thanh n g ư y i n ắ m giữ thư ơ n g ý thư ơ n g ý đây chính là thư ơ n g ý tô hồng mặt lộ vẻ ra kinh hỷ làm hai đại đỉnh cấp võ đại một trong ma võ giảng bài tự nhiên mười phần toàn diện hắn là biết có quan hệ ý cảnh khái niệm ngay lúc đó giảng bài lão sư chính là vương thạch tô hồng còn nhớ rõ vương lão sư giới thiệu ý cảnh lúc thế nhưng là mặt mũi tràn đầy hướng tới chỉ bất quá tại giảng giải xong vương thạch còn cố ý bổ sung qua nói ý cảnh này liền không ít tôn sư đều không nắm giữ để bọn hắn không muốn mơ tưởng xa vời thật không nghĩ đến bây giờ chính mình lại là thông qua quan sát bích họa trực tiếp bước vào cảnh giới này chương 477. t h ư ơ n g ý chi uy vạn binh quật màu đỏ tươi thương chương 477. t h ư ơ n g ý chi uy vạn binh quật màu đỏ tươi thương thương ý đối vi lực tăng phúc mạnh bao nhiêu tô hồng lòng sinh h i ế u kỳ vung ra một thương chỉ ngay q a n h một tiếng xa xa vách đá đột nhiên nước ra tình cảnh này để tô hồng biểu lộ khẽ giật mình phải biết hắn chỉ là tiện tay vung lên căn bản vô dụng bao nhiêu lực nhưng chính là một thương này ngăn cách xa mấy chục thước khoảng cách vậy mà trực tiếp làm vỡ nát vách đá tuy ý một thương đ ộ n v i lực sánh ngang a cấp võ kỹ hơn nữa còn không tiêu hao linh huyết chỉ là hao tổn một điểm ra thương thể lực m à thôi tô hồng nuốt nước miếng một cái cái này thương ý thật là rất cưỡng hãn khó trách liền tông sư nắm giữ đều cực kỳ hiếm thấy đột nhiên tô hồng có chút minh bạch hắn nhớ tới trước đó nghe qua một số tông sư còn tại dùng a cấp võ kỹ nghe đồn hiện tại xem ra những này tông sư chính là không có nắm giữ ý cảnh mà lại cũng sẽ không thần t h ô n g cấp võ kỹ bằng không mà nói chỗ nào sẽ còn dùng cái gì a cấp võ kỹ đương nhiên võ kỹ công năng vô cùng kỳ quặc nơi này cũng chỉ là chỉ đến công kích tính võ kỹ giống như là cùng là a cấp h ỏ a diễm lồng giam loại này không chế kỹ khẳng định là đ à o thải không được muốn đến nơi này tô hồng đột nhiên khẽ giật mình t r ậ t mặt lộ vẻ một vệ cảm thái từng có lúc tô n g sư còn là hắn trong mắt cứng giả nhưng hôm nay mới đi qua bao lâu tô n g sư giống như đã chẳng có gì ghê gớm đương nhiên đây là theo chiến lược góc độ xuất phát nếu là nói cái kia vì nhân tộc đánh đầu vậy nhiệt huyết tinh thần tô hồng trong lòng như cũng tràn ngập kính trọng tiêu hóa xong cực đạo tông hai nơi lớn nhất cơ duyên tô hồng bắt đầu bên trong xem xét lên hắn bây giờ chiến lược vừa mới nắm giữ thương ý một môn nhật nguyện thương pháp một môn t r ụ nhật truy nguyện bộ c đốt huyết đại pháp đều là thần thông cấp linh thể song tu cực đạo võ giả thân có ba vương thể thể nội tràn ngập cái kia cố trọn b ẹ n một nghìn một trăm vạn cân lực lượng cái này mặt bảng có thể nói hào hoa tới cực điểm nếu là không nhìn cảnh giới chỉ nhìn mặt bảng chỉ sợ tất cả mọi người sẽ cho rằng tô hồng là tôn g sư không ai sẽ nghĩ tới hắn mới là một cái lục gia trung đoạn võ giả còn có đại s á t chiêu miễn cưỡng thúc giục tàn phá thất thần đ ỉ n h viễn trình bắn giết trục nhật cung cùng chừng ngàn vạn cân chi trọng tông chủ lớn đúng còn có cái kia linh khí dung hợp đến rút chút thời gian nghiên cứu trước mắt vẫn dừng lại tại tứ linh khí dung hợp linh khí dung hợp tô hồng thật rất lâu không có sử dụng tiêu hao đại là một mặt một phương diện khác thì là trước mắt đụng phải đối thủ còn không đáng được hắn vận dụng tiếp tục tăng lên đi cơ duyên trải rộng tinh h ả i chiến trường cực đạo tông cái này cơ duyên khẳng định vẫn tồn tại tô hồng đứng dậy thì muốn ly khai đột nhiên hắn ánh mắt xéo qua đảo qua một chỗ ánh mắt nhất thời dừng lại chỉ thấy mất đi thương ý bích h ỏ a m ộ t bên có một cái nâng lên hình tròn tảng đá nhìn qua phảng phất là một cái nút tô hồng nhớ đến rất rõ ràng trước đây là không có cái này cái nút còn có cơ duyên tô hồng bước nhanh về phía trước hít sâu một hơi hai mắt bên trong hiện, hiện vẻ cảnh giác hắn vô xuống cái nút cấp tốc hướng về sau nhanh lùi lại ầm ầm binh họa chấn động ngay sau đó sụp đổ lộ ra phía sau một cái ẩn tàng nhà đá tựa hồ không có có nguy hiểm tô hồng quan sát một hồi mới bông u l ò n g đi vào hắn cũng không có bởi vì mình cùng không khí đấu trí đấu dũng mà cảm thấy xấu hổ giống loại tình huống này cảnh giác luôn luôn tốt dù sao cũng tốt hơn một chút mất tập trung dẫn đến lật xe mạnh trong thạch thất ngoại trừ một tòa thạch đ à i ở vào vị trí trung tâm không có vật khác thạch đai phía trên có một tấm da thú da thú phía trên bên trái vẽ lấy một cây tinh trưởng thương màu đỏ bên phải thì là địa đồ địa đồ phía trên có chút tiêu ký Còn có tôi hồng t h ư ánh mắt rơi tại trên địa đồ kỹ càng phân biệt phát hiện địa điểm phía trên mũi tên cuối cùng chỉ hướng vị trí bên cạnh viết ba cái thượng cổ văn tự vạn binh quật vạn binh quật t ô hồng xứng sở cái này ba chữ to có thể nói là như sấm bên thay hàn tiến vào tinh hại chiến trường về sau thường xuyên nghe người ta nhấc lên tương truyền vạn binh quật tự thượng cổ thời kỳ liền tồn tại trong động quật tràn ngập vô số thượng cổ cường giả còn sót lại binh khí tại thuế nguyệt ảnh hưởng dưới tất cả binh khí cơ hồ đều vết dị loan lộ trong đó đại bộ phận cũng xác thực như là sắt vụn có thậm chí vừa chạm vào đụng liền sẽ hóa thành cho tàn nhưng là trong đó cực ít bộ phận binh khí như cũ có sát phạt tri năng có thậm chí còn có được mấy phần thượng cổ thời kỳ vi năng bất quá giống như là cái này binh khí phẩm giai đã siêu thoát hợp kim phẩm giai phạm vi thuộc về thần binh chân chính lợi khí bởi vì cái này nguyên nhân vạn binh quật là tinh hải chiến trường tất cả vạn tộc thiên tài đều tuyệt đối sẽ đi một chuyến thậm chí nhiều lần địa phương chỉ là giống cái này thần binh lợi khí cũng khó thoát thuế người tan mòn chỉ t ừ ở bề ngoài nhìn là cùng những cái kia phế binh cơ hồ không có gì khác nhau không ai có thể phân biệt ra được chỉ có thể dựa vào vận khí tìm kiếm không nghĩ tới địa đồ đúng là chỉ dẫn ta đi vạn binh quật chẳng lẽ cái này cường giả thương còn ở bên trong địa đồ bằng da thú có tồn tại hay không lấy một loại nào đó hiệu quả làm ta tới gần làm cho ta phát hiện cái kia cây thương t ô hồng nhịn không được suy nghĩ lung tung cái này cũng không trách hắn phải biết trong tay hắn tinh trúc thương phẩm giai tính t o à ra cũng chỉ thuộc về b cấp thiên tài địa bào cấp bậc cùng loại này thượng cổ cường giả lưu lại thương phẩm giai khẳng định là không cách nào sánh được mà lại trọng yếu nhất chính là theo hắn cảnh giới tăng lên tinh trúc thương đã dần dần bắt đầu không đủ dùng tựa như là vừa mới hắn huy động thời điểm đã rõ ràng cảm giác được tinh trúc thương hạn mức cao nhất nếu như lấy hắn lực lượng bây giờ toàn lực ứng phó chiến đấu tinh trúc thương có thể sẽ xuất hiện đứt gãy mạo hiểm cái này thương cùng hắn một bước đi cho tới bây giờ tô hồng đã dùng da cảm tình tới tự nhiên không nguyện ý nhìn lấy nó đứt gãy nhưng tạm thời cũng không có biện pháp gì dù sao trên tay chỉ có cái này một cây thương nhìn xem văn tự nói cái gì t ô h ồ n g phân biệt lên địa đồ phía trên thượng cổ văn tự sau khi xem xong hãn tự lẩm bẩm nguyên lai chụp nhật cung tông chủ ấn cái này có thể thu nhập t h ấ c hải binh khí là thật có lấy linh tính thượng cổ văn tự bên trong nói rõ chi tiết binh khí phẩm giai phân chia cùng chỗ đặc thù bình thường linh huyền chỗ thiên thần tiên từ thấp đến cao tổng cộng bảy phẩm giai đây là thượng cổ thời kỳ đối binh khí phẩm giai phân chia bây giờ hợp kim binh khí tại thượng cổ thời kỳ liền được xưng là phàm khí phàm khí chính là tự vật cụ thể phẩm giai lấy chỉ là lấy đơn giản thô bạo trình độ cứng cấp tiến hành phân chia mà phàm khí phía trên binh khí thì rõ ràng khác biệt được xưng là linh khí linh khí linh khí tên như ý nghĩa là có lấy linh tính mà lại có một cái rõ ràng ưu điểm thì là có thể thu nhập trong thức hải mà binh khí đạt tới linh khí phẩm giai có một vệt linh tính về sau tình huống cũng liền thay đổi không lại chỉ là võ giả chọn lựa binh khí binh khí cũng tương tự chọn người mỗi thanh linh khí linh tính đều không giống nhau tựa như là vừa ra đời trẻ sơ sinh đồng dạng tính cách ngày đêm khác biệt nhìn đến lúc này t ô hỏng nhớ tới chụp nhật cung cùng tông chủ l n lần đầu tiến nhập thức hải lúc hình ảnh chụp nhật cung tựa như là một cái nhanh nhẹn tiểu hải tử vừa tiến vào thức h l bốn m trăm bảy mươi tám u thiên khí long đảm thương hiện hách hung danh binh khí bốn trăm bảy mươi tám thiên khí long đảm thương hiện hách hung danh binh khí tiếp đó căn cứ văn tự phía trên giới thiệu tô hồng đại khái xác định chính mình hai món bảo vật này phẩm giai không nghĩ tới tôn chủ ấn đúng là thiên khí chụp nhật cung một chút kém một chút thuộc về địa khí phẩm giai tô hồng trong lòng âm thầm may mắn căn cứ ghi chép hai loại phẩm giai binh khí đã có cực kỳ khủng bố huy năng tại trong tay cường giả có thể phát huy ra rời núi lấp biển giống như uy lực trọng yếu nhất chính là căn cứ giới thiệu linh khí phía trên vũ khí là sẽ cho chủ càng là phẩm giai cao càng sẽ không dễ dàng bị người khống chế nếu là c ư ơ n g ép khống chế đụng tới linh tính cương liệt binh khí binh khí là sẽ tự hủy mà tô hồng vận khí rất tốt luyện hóa chụp nhật cung cùng tông chủ h ấn đều cơ hồ không có lực cản tông chủ h ấn tuy là thiên khí nhưng ở cực đạo tông bày đặt nhiều năm lại là tông chủ ấn tương đối công chính bình thản lại thêm hắn lại xem như kế thừa cực đạo tông tông chủ truyền thừa kẻ đến sau luyện hóa mới sẽ không có cái gì kháng cự đến mức trục nhật cung t ô hồng nhớ đến lần đầu nhìn thấy lúc trục nhật cung thì đối với hắn biểu hiện so sánh thân mật vừa lên đến liền muốn nhận chủ đây là binh khí bản thân thì đối với hắn so sánh ưu hái thuộc về vận khí vô cùng tốt tình huống đây là phi thường hiếm thấy nếu như lúc đó vận khí không tốt kết quả kia có thể lại khác biệt t ô hồng có thể chưa quên lúc đó trục nhật cung xuất hiện n h y mắt thế nhưng là tràn ngập hết tinh khí điều này hiển nhiên là một thanh thích giết chóc binh khí nếu là lúc đó trục nhật cung có thù chỉ băng vào mượn địa khí vi năng cho dù là vô chủ chi binh lúc đó hắn một cái nho nhỏ ngũ dai võ giả chỗ nào có thể gánh vác được tô hồng gãi đầu một cái hợp lấy chính mình trong lúc vô tình tại quỷ môn quan đi qua một lần vận khí quá tốt rồi vừa biết được binh khí phẩm dai phân chia liền đã thu được một thanh thiên khí cùng một thanh địa khí tô hồng trong lòng cảm khái theo ra thú phía trên ghi chép địa khí tại thượng cổ thời kỳ cái tia cơ hồ chỉ sẽ xuất hiện tại bát cựu dai trong tay cường giả ma thiên khí thường thường chỉ nắm giữ tại phong vương cảnh thậm chí cảnh giới cao hơn trong tay cường giả hắn một cái nho nhỏ lục dai võ giả có thể thu được cái này thiên khí địa khí ưu ái có thể nói vận khí xác thực tốt không biên giới thế mà tô hồng may mắn còn chưa tới đầu phía sau ra thú văn tự giới thiệu ra thú bên trái vẽ lấy căn kia tinh trưởng thương màu đỏ thương tên long đảm phẩm giai là thiên khí thiên khí phẩm giai thương tô hồng vừa có chút hưng phấn làm hắn xem đến phần sau đối long đảm thương giới thiệu lúc cả người liền như là bị một chậu nước lạnh xối đầu dội xuống long đảm thương linh tính kiệt ngao bất thuần cực kỳ bá đạo theo bị đoán tạo mà ra cho đến thượng cổ kết thúc nhận chủ, chủ nhân một cái tay l i ề n có thể đến được là một cây rất khó khống chế thiên khí trọng yếu nhất chính là cho ư dù là cường giả như mây thượng cổ thời kỳ long đảm thương đều là một cây có hiển hách hung danh trường thương giới thiệu đến lúc này viết xuống ra thú văn tự cường giả nói ra cảnh giới của mình hắn chính là phong vương cảnh cường giả nhưng cho dù là hắn năm đó khống chế long đảm thương lúc đều bị long đảm thương phản vệ nhiều lần luyện hóa trình cực kỳ khó khăn nhìn đến nơi này tô hồng khoe miệng liên tục run run y phong vương cảnh đều bị cái này l o n g đảm thương giết chết qua một tôn hắn một cái nho nhỏ lục giai võ giả cầm đầu đi luyện hóa xem hết long đảm thương ví dụ tô hồng không khỏi lại một lần nữa cảm khái vận khí của mình tốt đến tăng mạnh có thể để cùng là thiên khí tông chủ ấn nhận chủ đến mức trục nhập cung tuy là địa khí nhưng thiên khí đều có thể phản vệ phong vương cảnh võ giả địa khí phản vệ cái cựu giai võ giả chỉ sợ cũng không làm khó được đi đâu hoặc là nói khả năng này mới là để thiên khí nhận chủ chân thực độ khó khăn tô hồng đã tạm thời từ bỏ đi để long đảm thương nhận chủ chỉ bằng hắn hiện tại long đảm thương tuyệt đối một chút liền có thể cho hắn đâm chết đến mức chờ mong long đảm thương giống trục nhật cung đồng dạng đối với mình ưu ái tô hồng còn không có đối với mình tự tin đến loại này không hợp thói thường trình độ nhưng khi thấy đến tiếp sau văn tự lúc tô hồng manh liệt tinh thần chấn động vị này phong vương cảnh c ư ờ n giả g là tại thượng cổ trận chiến cuối cùng lúc lưu lại chương này địa đồ bằng gia thú lúc đó trải qua qua đại chiến hắn đã nhanh muốn đã chết đi trước khi chết mới nghĩ đến đem vì về sau người lưu lại thứ gì sau đó thì có trong động p h ủ bích họa nhìn qua chỉ là để tô hồng lĩnh ngộ thương ý phong vương cảnh giống như cũng chẳng mạnh đến đâu nhưng phải biết cái này bích họa thế nhưng là theo thượng cổ lúc lưu lại kinh lịch qua vô tận thuế n g u y ệ n t ẩ y lễ vẫn có để tô hồng lĩnh ngộ thương ý vi năng đã vô cùng khoa trương mà đối với long đảm thương xử lý vị cường giả này tại chết đi trước liên hợp lúc đó tham chiến chiến hữu liên thủ đem long đảm thương phong ấn cưỡng ép đem vi năng áp đến linh khí phạm chủ linh khí tại thượng cổ thời kỳ chính là ngũ lục giai võ giả cùng thất giai tông sư sử dụng binh khí đây đã là bọn hắn có khả năng áp chế mức cực hạn bởi vì xuống chút nữa cũng là phàm khí áp chế đến phàm khí phẩm giai mang ý nghĩa muốn triệt để hủy đi long đảm thương linh tính linh tính thậm ch vô luận là mất đi hoặc hủy đi vẫn là cưỡng ép đem linh tính đánh rất phẩm giai đều sẽ làm đến binh khí huy năng đại giảm cái kia phong ấn long đảm thương cũng liền đã mất đi ý nghĩa bởi vậy bây giờ long đảm thương chính là một cây có lấy thiên khí linh tính linh khí nếu là có thể để chi nhận chủ trong đó phong ấn sẽ theo võ giả cảnh giới đề cao từng bước một giải khai nhưng là long đảm thương linh tính kiệt ngao bá đạo có thể nghĩ ở vào phong ấn trạng thái bị người luyện hóa sau sẽ đến cỡ nào bạo lệ một khi võ giả cảnh giới tăng lên long đảm thương phong ấn giải khai phẩm giai đ ạ được nhất định khôi phục đây tuyệt đối là muốn phản vệ bởi vậy gia thú văn tự phía trên cũng đã nói mỗi một lần mở ra phong ấn trước võ giả phải làm cho tốt ngàn vạn chuẩn bị nếu không mở ra phong ấn đem lòng đảm thương phẩm dai tăng lên kết quả bị trái lại thí chủ cái kia việc vui nhưng l ừ a lắm cuối cùng của cuối cùng văn tự nói rõ chương này địa đồ bằng g i a thú tác dụng xác thực như tô hồng suy đoán đồng dạng chỉ cần tay cầm địa đồ tiến vào vạn binh quận liền có thể chỉ dẫn hắn tìm tới bị long đong lòng đảm thương đến mức luyện hóa để lòng đảm thương nhận chủ cái này ai cũng không giúp được chỉ có thể xem bản thân hắn thương là hảo thương cũng là cái này linh tính nhất định phải triệt để đánh phục mới được nếu không thì hình dáng dễ dàng ra chuyện tô hồng đối long đảm thương thèm ăn không được bây giờ bị phong ấn chỉ có linh khí phẩm giai đối với hắn mà nói vô luận là luyện hóa vẫn là sử dụng đều là vừa tốt đột nhiên tô hồng linh quang nhất điểm hắn nghĩ tới trục nhật cung lúc đó bị thất thần đỉnh chấn động về sau thế nhưng là triệt để an phận vậy có hay không một loại khả năng hắn có thể sử dụng thất thần đỉnh đến đánh long đảm thương ngươi là thiên khí k ế t ngao bất thuận bá đạo vô cùng cái tiêu như bức nữa có thể có thất thần đỉnh như bức không chỉ là mấy cái khối toái phiến liền có thể đánh t r ụ nhật cung thành thành thật, thật hoàn chỉnh thất thần đỉnh trí ít cũng là thật khí thậm quyết định lập tức liền đi vạn binh quật nếm thử luyện hóa lòng đảm thương cho dù thật không luyện hóa được thì lấy bây giờ lòng đảm thương chỉ có linh khí phẩm g a i tô hồng tự giác chống cự lòng đảm thương công kích hẳn là không có vấn đề dù sao linh khí căn cứ giới thiệu cũng là thuộc về ngũ lục g a i võ giả thậm chí tôn g sư tiện tay binh khí lấy hắn ngay sau đó thực lực như thế nào đi nữa cũng không đến mức bị linh khí phẩm g a i lòng đảm thương giết chết Trưng 479, Thiên thương 479. kiêu tự phong cấm trong khu vực đi ra tô hồng thẳng đến cực đạo tông sân môn chuẩn bị tiến về vạn binh quật hắn tiêu hóa cái này hai nơi cơ duyên tiêu hóa gần thời gian nửa tháng lúc này cực đạo tông bên trong vạn tộc võ giả nhân số không giảm trái lại còn tăng đây đều là theo tinh h ả i chiến trường địa phương khác chạy tới võ giả khi đi ngang qua hạch tâm thí luyện địa bậc thang bạch ngọc thời điểm tô hồng lướt qua phát hiện nơi đây nhân số tăng trưởng không ít mà lại tại bậc thang bạch ngọc bên trên có mấy đạo khí tức thập phần cường đại thân ảnh chính đang từng bước lên núi đỉnh mà đi không có chạy tới đầu tiên yêu nhiệt cũng tới không ít chờ bọn hắn thông qua chân truyền chân chuyển xếp hạng tuyệt đối sẽ còn biến động tô hồng vẫn chưa đem việc này để ở trong lòng cũng không lo lắng chính mình đệ nhất chân chuyển sẽ bị người cướp đi nói câu không k h á c h khí chân chuyển thí luyện bên trong sau cùng cái kia đạo linh thể song tu hư ảnh liền hắn đều cảm thấy tứ linh khí dung hợp đều không nhất định có thể cầm xuống sau cùng mới quyết định vận dụng thất thần đỉnh đánh giết đổi lại người khác là thật không có biện pháp gì cho dù bọn hắn người mang cùng loại thất thần đỉnh thần vật cũng vô dụng dù sao tông trong chủ điện cơ duyên đều đã bị hắn lấy đi tông chủ hấn đều nhận hắn là chủ cái này đệ nhất chân chuyển danh hào đối tô hồng mà nói đã không quan trọng ngay tại tô hồng chuẩn bị lúc rời đi, bậc thang bạch ngọc c h â n núi đám kia vượt quan thất bại chính đang nghỉ ngơi võ giả ngay tại nói chuyện hiếm trong đó có mấy câu đưa tới tô hồng chú ý nói đến khoảng cách lúc đó trận chiến kia đã nửa tháng trôi qua đi đúng vậy à ai có thể nghĩ tới cái kia trước đây bị đuổi giết bạch thương sinh vậy mà mãnh liệt thành d ạ n g này trực tiếp ngay trước thiên thương ba người mặt đem bạch lăng giết sau cùng càng là cùng ba người đại chiến một trận về sau bằng vào cực kỳ tốc độ khủng khiếp nên ngang rời đi ha ha thiên thương kim diên xích long ba người đều bị t r ọ tức có thể hết lần này tới lần khác làm sao đều đuổi không kịp bạch thương sinh về sau trực tiếp cũng bắt đầu treo giải thường lên b không ngừng ngay tại vài ngày trước thiên thương gặp chậm chạp tìm không thấy người trực tiếp b u ô n g lời muốn cùng bạch thương sinh hoặc là tô hồng sinh tử đại chiến hơn nữa còn tạo thế nói đây là lý thừa đạo một mạch cùng trời hoàng nhất mạch chiến đấu nói tô hồng bạch thương sinh muốn v ì sư cô báo thủ lời nói cũng đừng sợ a còn có tin tức này thiên thương muốn là lên tới loại này độ cao chẳng phải là đang ép hai người hiện thân sao ai nói không phải ai cũng biết là đang bức người hiện thân bạch thương sinh càng là trực tiếp phản dây ô cận nói đừng mỗi một ngày đặt cái này chơi ấu trĩ kế khích tướng có bản lĩnh để thiên thương tổ phụ đừng cậu tại tổ tinh đi ra cùng sư phụ hắn sinh tử nhất chiến đây là cái gì ì t này h huống? không Người này. b này thiên t t hoàng cũng không được à giết người thê tử kết quả hiện tại đầu cũng không dám mạo hiểm cái này thiên thương cũng đầy đủ không biết xấu hổ còn có mặt mũi sách truyền này cho nên ta mới nói thiên thương cấp nháo nha cái kia tô hồng đâu tô hồng có không có trả lời không tô hồng không có bất kỳ đáp lại nào người thì cùng biến mất một dạng nói nhảm đến lượt ta ta cũng không trở về à bạch thương sinh duy nhất ưu thế cũng là tốc độ nhưng nếu là sinh tử đại chiến ưu thế này sẽ bị suy yếu rất nhiều dù sao hắn luôn không khả năng một mực chạy tới chạy lui không cùng thiên thương cương chính mặt mà tô hồng không trả lời càng là quá bình thường bất quá hắn không phải mới lục giai sơ đoạn à không đáp ứng mới đúng mà lại cũng không mất mặt dù sao t r ê n lệnh cảnh giới bày ở cái này ngược lại là thiên thương có chút khôi hại à cùng bạch thương sinh ước chiến còn chưa tính cùng mới lục giai sơ đoạn tô hồng ước chiến hắn một cái lục giai đình phong võ giả không biết xấu hổ không có cách khi phía trên tôi dưới chương tùy tùng giả cơ hổ bị tô hồng một người giết hết. thì liền sau cùng c o n sống bạch lang đều bị bạch thương sinh ở ngay trước mặt hắn giết thiên thương không tức giận mới là lạ ha ha tức giận cũng vô dụng tô hồng căn bản không cần hiện thân hắn chỉ cần chuyển ra cảnh giới không ai sẽ cảm thấy tô hồng sợ chỉ sẽ cảm thấy thiên thương nao tử có vấn đề nghe những lời này tô hồng nhữ mày nhữ chặt không nghĩ tới tại chính mình tiêu hóa cơ duyên trong nửa tháng vậy mà phát sinh nhiều chuyện như vậy sư m i n h xuất quan mà lại thực lực rõ ràng phóng đại thiên thương ba người đều lưu không được hắn chỉ bắt quá liền chết đi sư cô đều bị nhắc đến thiên thương tô hồng h a mắt song trong mắt lõe lên một đạo lãnh mang sau một khắc tô hồng có động tác chỉ thấy hắn đ ỗ n g nhiên nhảy lên nhảy vào chân núi hoạch tâm thí luyện trong quảng trường hắn lúc rơi xuống đất cố ý không có giảm bất lực chỉ n g h e quanh một tiếng toàn trường ánh mắt trong nháy mắt quét tới làm nhìn người tới thời điểm cơ h ộ toàn trường tất cả mọi người rõ ràng ngây ngốc một chút tô hồng đúng là tô hồng hắn nguyên lai không có rời đi ạ thời gian nửa tháng đều còn tại cực đạo tông bên trong tại chỗ tất cả võ giả đều rất hoảng hốt mà tại lúc này nói cho thiên thương sau nửa tháng tinh hại cổ bịa trước sinh tử nhất chiến tô hồng cao giọng nói xong quay người rời đi thẳng đến thân ảnh của hắn hoàn toàn biến mất lúc mọi người tại đây mới dần dần lấy lại tinh thần sau một khắc hiện trường xôn xao một mảnh t ô h ồ n g vậy mà ứng chiến không phải ta thật không nghe lầm à t ô h ồ n g thật ứng chiến hắn điên rồi sao không phải mới lục giai sơ đoạn lại thật muốn cùng lục giai đ ỉ n h phong thiên thương sinh tử nhất chiến không đúng t ô hồng khí tức tựa hồ cường thịnh rất nhiều hắn đã đột phá lục giai trung đoạn muốn đến cái này thời gian nửa tháng là đang tiêu hóa phong cấm khu vực bên trong cơ duyên mới đúng vậy cũng không đang chú ý đi cho dù hắn lục giai trung đoạn nhưng đây chính là thiên thương a tinh hải cổ bia năm mươi vị trí đầu yêu nghiện điên rồi điên rồi cái này tô hồng cũng tới đầu a bạch thương sinh đều chẳng muốn nên chiến hắn cảnh giới bên trên có t r ê n h lệnh hoàn toàn có thể không nên chiến hiện tại đã chậm một khi nên chiến về sau nếu là đổi ý không xuất hiện đó mới gọi mất mặt tin tức này rất nhanh truyền ra ngoài như một tảng đá lớn đồng dạng kích thích ngàn cơn sóng không bao lâu toàn bộ tinh h ả i chiến trường võ giả cũng biết việc này bọn hắn đối với tô hồng nên chiến hành động khen chê không đồng nhất có người cảm thấy tô hồng đầy đủ phách lối đầy đủ tự tin lục giai trung đoạn thì dám cùng thiên thương sinh tử nhất chiến mà càng nhiều người thì là cảm thấy tô hồng quá mức của vọng đây quả thực là muốn chết hành động phải biết đều là yêu nghiệt lẫn nhau ở giữa bất luận cái gì một điểm nhỏ xíu trên lệnh đều sẽ bị vô hạn phóng đại thúng chi là giữa hai người kém c h ọ n vẹn một cái tiểu cảnh giới ít nhất ít nhất đều kém dòng dã một vạn điểm khí huyết trên lệnh này cho dù là tại võ giả tầm thường bên trong đều đủ để đặt vững thắng cục thúng chi là yêu nghiệt ở giữa chiến đấu phải biết trước đó tinh hải chiến trường dư luận đại bộ phận là đang cười nhạo thiên thương dù sao hắn một cái lục giai đình phong võ giả chủ động ước chiến cảnh giới không bằng hắn tô hồng cái này bản thân liền là một kiện ám hội sự tình có thể hết lần này tới lần khác hiện tại tô hồng chạy ra còn thật ra mưng chiến cái này、tốt. tô hồng lập tức thì ở vào đứng núi chịu xào phía trên sau nửa tháng nếu là không có xuất hiện cái k i a n é m không chỉ có riêng là hắn một người mặt thậm chí là mất mặt nhân tộc mà cho dù tô hồng xuất hiện cũng không có nhiều người cảm thấy hắn thật lại là thiên thương đối thủ thì liền thiên thương như vậy tức giận trạng thái đến lúc đó tô hồng hẳn phải chết không nghi ngờ t r ư n g 480. t r chấn động tứ phương Trừ thiên chú ý cái k i a một ngày t r ư n g 480. t r chấn động tứ phương Trừ thiên chú ý cái k i a một ngày tinh hải chiến trường một chỗ trên vách đá thiên thương đứng chắp tay nhìn ra xa tứ phương tại bên cạnh hắn Kim trên thực tế ba người cũng không phải là đặc biệt quan tâm tùy tùng giả chết sống bởi vì thì lấy bọn hắn thực lực căn bản sẽ không thiếu khuyết nguyện ý đi theo võ giả thì giống bây giờ tại cách đó không xa đã nhiều hơn mấy chục đạo thân ảnh nghe gặp bọn họ lời nói lúc ánh mắt đều biến đến cuồng nhiệt vô cùng đây chính là gần nhất theo đuổi theo võ giả bọn hắn có thể lưu lại cũng đều là đi qua tinh thiêu tế tuyển chủ yếu vẫn là bởi vì tô hồng dám giết bọn hắn tùy tùng giả đây chính là một loại đối tại bọn hắn khiêu khích ha ha nửa tháng a thiên thương nhìn về phương xa ngữ khí khinh thường nói vô luận hắn dễ ruổi như thế nào đã ứng chiến nửa tháng sau cũng là tử kỷ của hắn không phải tô hồng làm sao thật ứng chiến nhận được tin tức bạch thương sinh mi đầu nhất thời nhự chặt tuy nhiên nghe được thiên thương dám nhắc đến sư lương hắn trong lòng là vô cùng phẫn nộ nhưng là cũng không có đánh mất lý trí không có mù quáng ứng chiến theo đoạn thời gian trước giết chết bạch lang cùng thiên thương ba người giao thủ ngắn ngủi về sau bạch thương sinh liền biết bằng vào thực lực của hắn bây giờ mặc dù tốc độ viễn siêu thiên thương nhưng muốn giết chết hắn là khẳng định làm không được bởi vậy đối mặt thiên thương ước chiến khiêu khích hắn trực tiếp điểm ra thiên hoàng liền tổ tinh cũng không dám ra ngoài sự kiện này cứ như vậy cho dù không ứng chiến hắn cùng tô hồng cũng không mất mặt dù sao thiên hoàng đều rụt lại không ngoi đầu lên đây nhưng bây giờ tô hồng vậy mà ứng chiến lục gia trung đoạn xem ra tại phong cấm khu vực bên trong thu được cơ d u ê n nhưng như thế vẫn chưa đủ a thôi muốn nhiều như vậy làm gì bạch thương sinh lắc đầu sau nửa tháng hắn khẳng định sẽ đến vạn nhất tô hồng không địch lại hắn xuất thủ là được tiếp tục tu luyện thần thông bạch thương sinh thôi động linh lực nguyên điệu nhất thời nhất lên một trận c u â n phong biết sau nửa tháng có một trận trò vui trình diễn tinh hải chiến trường bên trong đại bộ phận yêu nhiệt g đều hứng thú chuẩn bị đến lúc đó tiến về hiện trường con chiến bất quá bọn hắn trọng điểm cũng không phải là trận chiến đấu này thắng bại chỗ lấy sẽ tiến về chủ yếu là cho rằng đây là chút hiểu biết thiên thương thực lực cơ hội tốt đến mức tô hồng bọn hắn còn thật sự hy vọng tô hồng thực lực mạnh hơn một chút tốt nhất có thể tận khả năng làm cho thiên thương bại lộ càng nhiều thực lực thiên thương phải chết đây là nga o huyền nhận được tin tức sau dâng lên ý niệm đầu tiên làm cho đến trước mắt duy nhất biết tô hồng đệ nhất chân truyền thân phận hắn nói đến phi thường khẳng định lục giai sơ đoạn lúc tô hồng liền có thể đẻ qua thiên thương cầm xuống đệ nhất chân truyền lại thêm tại phong cấm khu vực bên trong tô hồng đem hắn đưa đến cơ duyên trước hành động cùng về sau biết được thiên thương ba người bị đá ra phong cấm khu vực ti n tức nga o huyền thì dám khẳng định tô hồng đã đối cực đạo tông có một loại nào đó trưởng khống năng lực mấu chốt nhất là tô hồng thế nhưng là liền phong cấm trong khu vực cơ duyên ở nơi nào đều biết thì hướng cái này một điểm đoạn thời gian trước không có tô hồng tin tức lúc nga o huyền thì dám khẳng định tô hồng tuyệt đối là đang tiêu hóa cơ duyên quả thật đúng là không sai lần này xuất hiện người trực tiếp đạt đến lục giai trung đoạn tuy chỉ là tăng lên một cái tiểu cảnh giới nhưng đây chính là bá vương thể a mà lại thì hướng vừa xuất quan lập tức thì ứng chiến lấy nga o huyền đối tô hồng hiểu rõ cái sau tuyệt đối là có tất s á t thiên thương tự tin cũng là không biết thiên thương có thể tại tô hồng thủ hạ kiên trì bao lâu nga o huyền ngẫm nghĩ một hồi cho rằng tô hồng thắng nhất định có thể thắng nhưng thắng được không có nhiều nhẹ nhõm dù sao thiên thương cũng không phải đèn đã cạn dầu tinh hải thần cung tức sắp mở ra tinh hải chiến trường rõ ràng muốn bắt đầu loạn a không lại giống trước đó như vậy đại gia mỗi người tìm kiếm cơ duyên nước giếng không phạm nước sông tô hồng tiên thương nhất chiến có lẽ cũng là kéo ra yêu nghiệt đại chiến dây dẫn nổ làm vì thiên tài yêu nghiệt tụ tập tinh hải chiến trường mọi cử động dẫn dắt chư thiên vạn tộc ánh mắt tô hồng ứng chiến thiên thương tin tức rất nhanh bị các tộc thai mắt truyền ra trong lúc nhất thời tại chư thiên đều đưa tới một trận doanh động thú vị cái này đệ nhất thiên tài đại chiến cuối cùng muốn triệt để kéo ra màn tre khiến người ta chằm chằm đến lúc đó phân ra thắng bại trước tiên liền muốn đem tin tức truyền về thiên thần tộc tổ tinh ha ha thiên thương làm tốt lắm thiên hoàng nhận được tin tức về sau cất tiếng cười to lý thừa đạo a lý thừa đạo ngươi đem lão tử làm cho không ra được tổ tinh lại như thế nào thiên thương thiên phú như yêu chờ hắn trước chém tô hồng lại r ế t mạch thương sinh để ngươi mạch này triệt để i ê u linh nhắc đến lý thừa đạo thiên hoàng ánh mắt đột nhiên biến đến vô cùng che lấp hắn đường đường một vị cựu giai tôn giả những năm này bị lý thừa đạo làm cho liền tổ tinh cũng không ra được trong lòng sớm đã hận thấu lý thừa đạo trên thực tế thiên hoàng hành động vẫn chưa thụ đến bất kỳ hạn chế hắn chỗ lấy những năm này đều không bước ra tổ tinh một bước thì là đi qua kinh lịch để hắn hiểu được chỉ cần hắn dám ra ngoài lý thừa đạo tuyệt đối đệ nhất thời gian thì sẽ tới cùng hắn phát nổ tại thiên thần tộc rất nhiều cường giả trong lòng lý thừa đạo cũng là một cái tuyệt đối tên i đ i ê n trước kia thiên hoàng từng cùng một đám thiên thần tộc tôn giả cùng nhau đi tới t r ư thiên chiến trường vốn cho là dạng này sẽ để cho lý thừa đạo k i ê n kỵ bao quát cái khác thiên thần tộc tôn giả cũng cho là như vậy nhưng ai có thể tưởng đến bọn hắn vừa đến t r ư thiên chiến trường thiên thần tộc thành trì lý thừa đạo trực tiếp kéo lên một đám người trưởng thượng người đến cưỡng ép công thành trận chiến kia k m chút thì triệt để nhắc lên nhân tộc cùng thiên thần tộc ở giữa chính diện đại chiến cũng chính là sau trận chiến này thiên thần tộc bên trong cường giả hạ lệnh để thiên hoàng lấy đại cục làm trọng tạm thời không muốn đi ra tổ tinh miễn cho phá hủy nhiều năm nhu đồ thiên hoàng biệt khuất ghê gớm nhưng đi qua trận chiến kia về sau hắn trong lòng cũng minh bạch lý thừa đạo vì giết hắn cái gì đều làm ra được sau cùng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận ở dưới nhiều năm chưa từng đi ra tổ tinh một bước đường đường một vị tôn giả vị bức phải chỉ có thể ở tại tổ tinh cái này là bực nào biết khuất giờ này khắc này biết được tô hồng ứng chiến thiên thương thiên hoàng đã lâu cảm thấy tâm tình t ư sướng ước gì thiên thương bạch thương sinh một chết có thể đem lý thừa đạo kích thích nội yên ma võ phòng lý dương võ nhìn hướng một bên ngồi tại trên ghế bành lý thừa đạo từ khi nhận được tin tức về sau lý thừa đạo vẫn nhắm hai mắt không nói một lời kêu vài tiếng gặp lao trang một điểm đáp lại không có lý dương võ i ậ n đùng đùng đi ra cửa m à o đó ta đi chư thiên chiến trường đi một lần tạo chết vài đầu thiên thần tộc tiết tiết lửa trước lý dương võ đóng sập cửa mà đi lý thừa đạo như cũng ồ i tại trên ghế bành trầm mặc nửa ngày về sau hắn mở mắt ra từ trong ngực móc ra một tấm ố vàng ảnh t r ụ cứ như vậy không nói một lời chăm chú nhìn một bên tại ma vo ngây người mấy chục năm vương thạch nhìn đến lý thừa đạo cái này giống như đã từng quen biết cử động hắn hại hùng kết vía giờ khác này hắn ký ức dường như về tới nhiều năm trước kia cái kia một ngày Hai m lúc này một trận tiếng bước chân dồn dập theo ngoài cửa chuyển đến ngay sau đó cửa lớn bị bỗng nhiên đẩy ra một tên mặt chữ quốc mặc quân trang trước ngực treo đầy huy chương láo giả đi đến chương bốn trăm tám mươi mốt chư vương điện Ta Vương Thạch Vì Ma Võ Cầm Nát Tâm từ tư lệnh c h gật đầu đáp lại chợt hắn thì nhìn về phía lý thừa đạo cười khổ nói không phải đâu lão lý ngươi lại tới đây ra đoạn thời gian trước bạch thương sinh bị đổi giết lúc hắn liền đến một chuyến không nghĩ tới mới đi qua không bao lâu chính mình lại tới lý thừa đạo không nói một lời tựa như không nhìn thấy từ tư lệnh đồng dạng t ô hồng chỉ là ứ n g chiến kết quả còn không có ra đây từ tư lệnh bất đắc dĩ nói lý thừa đạo chừng lên m ị mắt bình tĩnh nói đúng vậy à kết quả còn không có ra ngươi gấp cái gì từ tư lệnh ngươi nói ta gấp cái gì ta có thể không vội sao từ tư lệnh thở dài nói khẽ chư vương trong điện đám kia lão già kia n ă m đó không coi chừng ngươi ngươi cảm thấy ngươi thật có thể lại dày vỏ một lần nhất là lúc này thời khắc này chư thiên tình thế thế nhưng là càng ngày càng khẩn trương chiến khu bên trong tiểu đà tiểu nháo chẳng biết lúc nào liền sẽ kết thúc chư vương điện không thể lại để ngươi làm như vậy chư vương điện Là là c h、no、đi, đi vậy là ngươi h n t từ tư lệnh đầu tiên là xưng sở ngay sau đó sắc mặt hơi đổi một chút đợi lát nữa ngươi cũng không phải là muốn trực tiếp đem thiên thương nơi ra ta Ta có thể có người ó i cho n mẹ nó không nói đúng không lao tử còn thì không đi ngay tại cái này nhìn lấy ngươi. Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi chuẩn bị làm cái gì từ tư lệnh kéo qua một cái ghế an vị tại lý thừa đạo đối diện ưa thích ngốc thì ở lại đi đầu tiên nói trước mà vó mặc kệ cơm lý thừa đạo liếc mắt từ tư lệnh mặc kệ cơm từ tư lệnh tức g i ậ n cười hắn nhìn hướng vương thạch thiểu vương thạch đi đi căn tin cho ta làm ăn chút gì được rồi từ tư lệnh vương thạch lên tiếng thì muốn ly khai sau lưng thì chuyển đến lý thừa đạo thanh âm vương thạch ra hắn là hiệu trưởng hay ta là hiệu trưởng vương thạch cước bộ lập tức dừng lại sau một khắc vương thạch xoay người lại mang trên mặt nụ cười so với khóc còn khó coi hơn bất quá bước chân hắn vẫn là không n ú c đ í c h dù sao chính mình hiệu trưởng mở miệng hắn khẳng định đứng hiệu trưởng bên này tốt tốt tốt ta đường đường nam bộ quân khu phó tư lệnh đến ma vó gọi người đánh cái cơm đều không sai khiến được thứ tư lệnh u ẩ n bị làm sau o xử lý lệnh ha. a Từ tư s khi rời đi vương thạch nhỏ giọng nói không làm sao bây giờ lý thừa đạo liếc mắt lão tử không phải nói đến rõ ràng sao chư vương điện sẽ không để cho ta đi chư thiên chiến trường mà lại thiên hoàng cái kêu cầu vật trốn ở tổ tinh không ra ta còn có thể làm cái gì năm đó lúc đó tình thế không thể nói khẩn trương tùy hứng nôn náo h còn chưa tính hiện tại lại là cái gì tình thế ta lý thừa đạo vẫn là phân rõ vương thạch đều nghe mộng vô ý thức nhìn hướng cái kêu vàng anh trụ vậy ngài đây là làm gì ta muốn lao bà nhìn hai mắt không được vương thạch hắn trong nháy mắt hóa đá không dám tin hỏi ngài thật không có ý tưởng gì ta có ý nghĩ gì lý thừa đạo đ ễ u môi nói tô hồng cùng bạch thương sinh hai tiểu gia hỏa này đều q u ỷ tinh q u ỷ tinh cần ta quan tâm nhất là tô hồng tiểu tử này xưa nay không làm chuyện không có nắm chắc g i á m ứng chiến tự nhiên là có phấn khích chí ít khẳng định sẽ không đem chính mình dày vò tử ngươi nói ta có cái gì tốt quan tâm cái này cái này cái này vương thạch đầu lưỡi đến cứng cả lại sửng sốt nhất thời nói không ra lời mà lúc này lý thừa đạo đem ảnh t r ụ thu hồi đột nhiên cười h i ế p mắt nhìn hướng vương thạch cảm nhận được hắn ánh mắt vương thạch toàn thân đều nổi ra gà một cỗ không hiểu ý l ệ n h tự nhiên sinh ra không phải ngài nhìn ta như vậy làm gì vương thạch nhỏ giọng nói ra n ữ khí có chút hư cước bộ lặng lẽ hướng ngoài cửa xê dịch vương thạch、A. lý thừa đạo cười t ủ n g tìm nói ngươi nói ta thì mắt nhìn ảnh trụ lao từ nhanh như vậy liền đến là có người hay không mật báo à. h i u vương thạch lúng túng cười một tiếng sau một khắc lập tức xoay người chạy thế mà bọn họ còn không có đi ra ngoài liền bị một cái linh lực bàn tay lớn bắt trở về không đánh đã khai đúng không lý thừa đạo bóp bóp năm tay liền muốn mở đánh nào nghĩ tới vương thạch đột nhiên biểu lộ nghiêm túc chân thành nói chính là ta truyền tin tức ồ lý thừa đạo lông mày nhữ lại thu hồi nằm nằm nói nói một chút đi vì cái gì còn có thể là vì cái gì vương thạch thản như nói ngươi là nhìn ta lớn lên ta làm sao có thể ngồi nhìn ngài đi chịu chết tin tức chính là ta truyền cho từ tư lệnh ngài làm sao xử phạt ta đều nhận dù sao xác định ngài thật không có ý tưởng gì ta an tâm nói vương thạch thản nhiên giang hai tay ra một bộ v ì đại nghĩa cam tâm chịu chết bộ dáng tới đi đánh đi h ả vậy ta đánh đang khi nói chuyện một cái nắm đấm tìm nện ở vương thạch chết n ó đánh hắn mắt nổi đom đóm không phải hiệu trưởng ta đều nói như vậy ngươi còn thật cam lòng đánh ta vương thạch đau nhai răng trận mắt cũng không trang lập tức liền muốn ra bên mà chạy tiểu tử ngươi là ta nhìn lớn lên ánh mắt k h ẽ động lao tử liền biết ngươi đang suy nghĩ gì ngươi cho rằng ta không nhìn ra được ngươi là tại trang sao lý thừa đạo bắt lấy vương thạch cũng là một trận manh l i ệ t đánh sau một lúc lâu vương thạch xưng mặt sưng m ũ i từ dưới đất bỏ dậy lần sau còn có chuyện hay không tin tức chuyện vương thạch này lại là chăm chú vừa mới tuy nói nhìn như là vì không bị đòn trò đùa lời nói nhưng lại đồng dạng là hắn lời thật lòng được rồi xéo đi lý thừa đạo một chân đá vào vương thạch cái mông phía trên trực tiếp cho hắn đá ra văn phòng đóng cửa phòng ngồi trở lại trên đế lý thừa đạo bị môi một đám tiểu đông tây còn quan tâm lên lao tử sau một khắc hắn lại cầm lấy liên quan tới tô hồng tin tức t r a n giấy g tự lẩm bẩm có lòng nhưng cũng đừng thật sự là nhất thời xúc động à đánh không lại cùng lắm thì không đi đánh mất mặt thì mất mặt n g ư ờ i sư công ta mới không quan tâm cái gì c ầ u thí mặt mũi tuyệt đối đừng chết rồi lúc này nghe thấy ngoài cửa chuyển đến tiếng bước chân lý thừa đạo hít sâu m ộ t hơi biểu lộ khôi phục thái độ bình thường rất nhanh cửa lớn mở ra t ừ tư lệnh bưng bốn đồ ăn một chén canh hộp cơm đi đến chuyện gì xảy ra vương thạch làm sao xưng mặt sưng núi đem hộp cơm tiện tay để lên bàn tứ tư lệnh hơi nghi hoặc một chút ngươi cũng không biết cho ta cũng đánh một phần cơm、đến. lý thừa đạo hay hắn một cái thứ tư lệnh không phải ngươi có ý tứ gì gặp lý thừa đạo đột nhiên khôi phục bình thường từ tư lệnh rõ ràng sửng sốt một chút có chút không làm rõ ràng được tình huống nhưng tại hắn sững sở trong nháy mắt lý thừa đạo đúng là trực tiếp bắt qua hộp cơm của hắn từng ngụm từng ngụm bắt đầu ăn không phải lão tử tự mình đi đánh cho cơm lý thừa đạo ngươi mẹ nó còn cướp ngươi còn là người sao thứ tư lệnh trừng mắt liền muốn đưa tay đoạt hộp cơm sau một khắc chỉ thấy lý thừa đạo tiện tay kéo ra một đạo không gian vết nước cả người bưng hộp cơm thì bước vào trong đó biến mất ngay tại chỗ từ tư lệnh tại chỗ trong gió lộn xộn liền vi đoạn phần cơm người mẹ nó trực tiếp xé rách không gian chạy trong lúc nhất thời từ tư lệnh sửng sốt tức giận đến không biết nên phản ứng làm sao sau đó hắn cũng xé rách không gian tìm được chính tại hưởng thụ y tá nhẹ nhàng ngón tay cho trên mặt thoa thuốc vương thạch vương thạch cái này là chuyện gì xảy ra từ tư lệnh là như vậy vương thạch có chút lúng túng đem chân tướng nói một lần sau đó vừa bị lý thừa đạo đánh hắn lại bị từ tư lệnh đánh cho một trận tiểu tướng ngươi lần sau làm rõ ràng lại cho ta chuyển tin tức thật coi ta đường đường phó tư lệnh rảnh như vậy vớt xuống câu nói này một mặt tức giận lại mang theo vài phần nhẹ nhõm từ tư lệnh xé rách không gian rời đi ta ni mã lại bị đánh đánh một trận vương thạch từ dưới đất bò dậy soi phía dưới tấm gương phát hiện mình mặt sưng ơ phủ đến cùng cái đầu heo giống như nhất thời sắc khóc ta trêu h a i g ẹ o h a i ta vương thạch vì mà võ cầm nát tâm t h i đổi lấy hai bữa đánh hiệu trưởng cho hắn đánh một trận còn chưa tính dù sao cũng là hắn chuyển tin tức có thể từ tư lệnh cái này không biết xấu hổ vậy mà cũng không cảm thấy ngại đánh cho hắn một trận lúc đó trong điện thoại thế nhưng là đối với hắn liên tục tán dương nói tin tức gì chuyển đi tốt ba lạp ba lạp Cái á này sẽ p h tại hiện kỳ thật không chuyện thì không chương huyền linh binh hiện thế, Long lần giáp. chương 482. Tứ tượng tộc huyền、ngự. linh binh hiện thế, Long lần giáp. Đối với ứng chiến thiên thương sau nhất Hồng hiểu biết, giáp, giáp. Đối với quen tượng ngự, lòng lần tượng ngự, lòng lần ứng lên vận sóng, tô hồng trong kỳ tức trở mặt tứ tộc tứ tộc Tô lập gì, có sau lòng l 482, 482, rõ, lại cũng không để ý lắm.、Tại、tinh ạ t i hải chiến trường bên trong đi đường mấy ngày sau tô hồng đứng thẳng ở trên vách đá nhìn ra xa phía trước đây chính là vạn binh của sao tô hồng tự lẩm bẩm ánh mắt phía trước là một tòa động q ậ t cửa vào chỉ là cửa vào thì nắm chắc bên trong rộng khó có tại h nhiêu không gian. Mà hấp dẫn nhất、tô、Hồng ể tưởng tượng Tô tâm mắt t nội lớn gian. dẫn bộ bao sẽ là, Mà cái binh này vạn q u ậ trong bên ngoài, khắp nơi đều có tàn binh lên ngoài, nơi tàn đoạn nhận chất lên tiểu sơn. tiểu Tại khắp chất đều có t truyền thuyết thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một cái võ giả bị thượng cổ binh khí nhận chủ vạn binh quật vạn binh quật đối với võ giả tự nhiên tồn tại cực mạnh sức hấp dẫn lối vào bóng người đông đảo lượn vòng lấy vạn tộc võ giả bọn hắn đều có một cái cộng đồng mục đích chờ mong tại vạn binh quật bên trong bị một thanh tự huế thần binh tán đồng đương nhiên cũng không hoàn toàn là mục đích này tô hồng nhìn thấy không ít ba năm thành ngũ tiểu đội võ giả khi tức mười phần hung hãn mà lại tựa hồ cũng không có tầm bảo ý tứ ngược lại một mực quan sát b ộ n phía ánh mắt tại một vị lại một vị võ giả trên thân lướt qua xem ra còn có chuyên môn sát nhân đoạt bảo đội ngũ tô hồng đột nhiên cảm giác lồng ngực chỗ có chút phát nhiệt móc ra xem xét là cái kia địa đồ bằng da thu chính đang phát nhiệt cũng hơi hơi chấn động ẩn ẩn có một cô dẫn dắt chi lực dẫn dắt hắn tiến vào vạn binh quật l o n g đảm thương tô hồng liếm môi một cái nhảy xuống vách núi hướng về vạn binh quật mà đi mấy ngày trước đây hắn nên chiến thiên thương tin tức còn truyền đi xôn xao dẫn tới tinh hải chiến trường thậm chí chứ thiên bàn tán sôi n lúc này làm tô hồng đến vạn binh quật cửa vào lúc lập tức liền bị cái khác võ giả nhận ra được rất nhiều người thấp giọng nghị luận dùng bao hàm không đồng tình tự ánh mắt đánh giá hắn trong ánh mắt có hiếu kỳ có rêu cận có treo t ư ớ đủ loại tâm tình không phải trường hợp cá biệt chỉ là cũng không có người ngốc đến trước mặt mọi người mở miệng trào phúng dù sao ở trong mắt rất nhiều người tô hồng khoảng cách tử vong chỉ còn lại có hơn m ộ ư ơ i ngày không ai nguyện ý đi t r e o chọc một kẻ hấp hối sắp chết đối với những võ giả này thái độ tô hồng không để ý nhanh chân đi vào vạn binh quật cửa vào thông hướng dưới lòng đất thông đạo cực sự rộng rãi nhưng lại đen nhánh vô quang không ít nắm giữ hỏa linh khí võ giả hào hào thôi động hỏa linh khí đem lối đi này chiếu chiếu sáng như ban ngày rất nhanh đến cuối thông đạo ánh mắt nhất thời biến đến rộng rãi một tòa vô cùng to lớn ánh mắt căn bản không nhìn thấy cuối lòng đất động h u y ệ t đập vào mi mắt đầy đất đều là mục nát binh khí áo giáp trồng chất như núi cực kỳ h ù n g vĩ nhìn qua cái này lòng đất động h u y ệ t phản phất như là an táng những thứ này thượng cổ binh khí phần mộ đ ồ n g dạng vạn binh quật danh bất hư truyền tô hồng quan sát một hồi đang chuẩn bị căn cứ địa đồ bằng da thú dẫn dắt mà đi lúc đột nhiên hoa nơi xa có một vệ thần quang phóng lên tận trời đến bay vụt đến trên hang động không lúc. thần quang nổ tung hướng bốn phía quyết tán hình thành một bức như ẩn như hiện bức tranh trong bức tranh ẩn ẩn hiện hiện hình ảnh đó là một đầu long tộc bị lột bỏ long lân long lân bị đúc thành thành một bộ khải giáp hình ảnh linh binh hiện thế không ngừng đây chính là long lân đúc thành khải giáp có lẽ phẩm giai cao hơn nhanh nhanh nhanh thừa dịp khải giáp vừa hiện thế không có bị luyện hóa đi đem người giết từng tiếng tiếng gào thét vang lên tô hồng nhìn đến rất nhiều khí tức hung hãn tiểu đội võ giả ở những người khác còn ngây người thời khắc bọn hắn trước tiên liền đã hướng thần quang phương hướng phóng đi lộ ra cực kỳ thuần thục và lấy cái khắc võ giả hào hào kịp phản ứng hai mắt hiện, hiện vẻ tham lam. lập tức đi theo trong c h ư ớ c mắt vốn là phân tán tại cửa vào bốn phía võ giả liền phản g p h ấ t bị chống g i n g đồng dạng đại bộ phận đều hướng thần quang ngút trời phương hướng phóng đi xem ra cần phải đến binh khí tán thành chỉ là bước đầu tiên như thế nào trước tiên luyện hóa linh binh đồng thời sống sót đây mới là mấu chốt nhất tô hồng chân mày hơi nhữ lại linh binh hiện thế sau lại sẽ xuất hiện dị tượng đây là hắn không có nghĩ tới cái kia khải giáp đều có thể tản mát ra dị tượng như thế cái kia làm thiên khí long đảm tương đâu dị tượng phạm vi tuyệt đối phải càng rộng lớn hơn tô hồng cũng không định đi đọc bảo vừa tốt t ừ a dịp đại bộ phận võ giả đều bị cái này khải giáp hấp dẫn đi hắn trước đi lấy long đảm thương lại nói sau đó tô hồng rất nhanh nhữ mày chỉ vì địa đồ bằng da thu phía trên dẫn dắt phương hướng chính chỉ hướng khải giáp xuất hiện phương vị sách chỉ có thể đi nhìn một chút nhìn xem những cái kia võ giả đến tột cùng là cái thực lực gì cũng tốt tô hồng thầm nghĩ lấy cũng đổi theo thằng đến lướt qua đ ế m giảm xa về sau tô hồng mới tại cuối tầm mắt thấy được ngay tại vô số công kích bao phủ một đạo thân ảnh đó là một cái dáng người khôi nộ thanh niên tô hồng phát hiện vây công võ giả bên trong không thiếu một số lục g i a đình phong võ giả nhưng bọn hắn công kích rơi tại đây thanh niên trên thân lúc thậm chí ngay cả phòng ngự đều không thể công phá chỉ có chút ít mấy đạo tại thanh niên trên thân miễn cưỡng phá phòng lưu lại cực mỏng vết máu đáng chết đây là tinh h ả i cổ bia xếp hạng một trăm vị trí đầu huyền ngự xuất từ tứ tượng tộc huyền vũ nhất tộc cái này phòng ngự lực phải trăng quá khoa trương một chút nhiều người như vậy vây công đều bắt không được hắn n g h e trên chiến trường truyền đến kinh hô Hồ, tô hồng ánh mắt nhất động cái gọi là tứ tượng tộc, tộc trên thực tế là bốn cái chủng tộc liên hợp tại một khối như thể chân tay tộc quần mà cái này bốn cái chủng tộc theo thứ tự là thanh long huyền vũ chu tước bạch hổ trong đó bất luận cái gì nhất tộc đều cực kỳ cường đại thực lực đều là vững vàng tiến vào chư thiên bách cường mà cái này bốn tộc liên hợp về sau càng là tại chư thiên bị rất nhiều người ca tụng là chư thiên thập cường phía dưới đệ nhất cường tộc mà trọng yếu nhất chính là cái này tứ tư tượng tộc cùng thiên thần tộc đi rất gần cùng nhân tộc là thuộc về tuyệt đối thù địch trận doanh nếu là đối địch muốn không mượn cơ hội giết chết hắn được tô hồng híp hít mắt đang muốn tiến lên đúng lúc này ha ha một đám rát rưởi còn muốn đoạt ngươi quy ra bà bối một tiếng cười như liên huyền ngự trong tay nắm chặt nắm long lân giáp phát ra một tiếng long long sau một khắc long lân giáp hóa thành thần quang dung nhập huyền ngự trong thân thể đã bị hắn triệt để luyện hóa mà lúc này vây công võ giả một vòng mới công kích giết tới huyền ngự trước đây hãy còn có đón đỡ ý tứ nhưng bây giờ lại ngay cả phòng đều không phòng trực tiếp mạnh mẽ đâm tới bắt đầu đại sát tứ phương cái k i a đếm không hết công kích rơi ở trên người hắn liền một đạo bạch ngân đều không thể lưu lại trước đó trong đó mấy tên võ giả phát ra công kích bạn còn có thể miễn cưỡng phá phòng nhưng bây giờ lại chỉ có thể lưu lại một đạo bạch ngân luyện hóa long lân giáp huyền ngự phòng ngự lực rõ ràng tăng nhiều đều cho quy ra chết huyền ngự thân ảnh lướt qua chỗ nào chỗ nào thì nhấc lên một trận hết vụ nương tựa theo cường hãn phòng ngự lực hắn trong chiến trường nguyện như du long tư giết được nhân Tình ít t nhìn cảnh này, nhìn đến vây công võ giả hãi hùng khiếp vĩa, không ít người hãi khiếp giả vây đều võ vĩa, ừ bỏ bắt tiến công, c đầu huyền ạ y trốn. Ừ. h ngự vẫn chưa truy kích cái kia dày đ ặ t con ngươi liếc nhìn toàn trường v â y công lão từ mặt ta toàn bộ nhớ kỹ có một cái tính toán một cái ngày sau gặp được thì đ ầ ngươi đang khi nói chuyện huyền ngự thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang trong chớp mắt liền biến mất ở sở hữu người trong tầm mắt không đúng huyền ngự tính cách là có tiếng tàn nhẫn làm sao lại chỉ còn xuống ngoan thoại rời đi hắn đoán t r ừ n tại vừa mới luyện hóa long lân giáp lúc cũng thủ thường hiện tại hẳn là đi khôi phục thường thế muốn truy kích sao ngươi ngự bước ngươi truy dù sao lão tử sợ chết cuối cùng đại bộ phận đều không dũng khí tiếp tục truy kích chỉ có linh tinh một số võ giả còn chưa từ bỏ ý định hướng trước đuổi theo bất quá động tác của bọn hắn cực kỳ chậm chạp h i ệ n nhiên không dám đuổi đến thật chặt lúc này một tên tướng mạo thường thường không có gì lạ nhân tộc thiếu niên không có gây nên mảy may chú ý lạng yên không tiếng động đi theo Chương Cổ tộc Cùng Chương Cổ tộc Cùng Cái thần thần thi thiên thỏ. thần thần thiên thỏ. th này 483. 483. tề tề vũ. vũ. điệu điệu cái kêu long lân giáp phòng ngự tô hồng nhìn cũng có chút trông m à t h è m lại thêm huyền ngự nếu là thù địch trận danh h ắ n tự nhiên không có b u ô n g tha huyền ngự ý tứ thừa dịp hắn bệnh muốn hắn bệnh cũng là không biết cái này long lân giáp là cái gì p h ò n g dai ta hẳn là có thể đầy đủ phá phòng a tô hồng thấm nghĩ lấy chuẩn bị thử một chút lại nói không được là xong lại là xâm nhập hơn mười dặm địa sau kết quả liền huyền ngự cái bóng đều không nhìn thấy cái này khiến muốn ngăn chặn huyền ngự cái b n g đều không nói gì cái này vạn binh quật thật là lớn tô hồng quan sát bốn phía phát hiện hoàn cảnh bốn phía cơ hồ không có biến hóa hiển nhiên hắn đi tới hơn mười dặm chỉ có thể coi là vạn binh quật một góc của bằng sơn vạn binh quật chân chính quy mô khó có thể tưởng tượng suy nghĩ một chút cũng thế đây chính là táng thượng của bao nhiêu binh khí binh mộ phần tự nhiên tiểu không đi nơi nào đây cũng là chuyện tốt đến lúc đó long đảm thương khi xuất hiện trên đời ta có càng nhiều thời gian tại đoạn bảo bối võ giả trước khi đến l u y ệ n hóa lại tìm mười mấy phút gặp tìm không thấy về ngự tô hồng cũng lời vết mực chuẩn bị trước đi lấy long đảm thương lại nói rất nhanh hắn đi theo địa đồ bằng g a thú chỉ dẫn hướng về vạn binh quật chỗ sâu mà đi ngay tại tô hồng rời đi không lâu sau đó vạn binh quật cửa vào một đạo thân ảnh đến đó là một tên chắp hai tay sau lưng thiếu niên ánh mắt bên trong tràn đầy cùng t u ổ i tắc khác biệt lạnh lùng thiếu niên này sắc mặt cực trắng là loại kia s ắ c chết giống như trắng liền m ờ môi đều không có một tia huyết sắc cả người nhìn qua suy yếu vô cùng dường như lúc nào cũng có thể sẽ thân giống như chết nhưng là hắn xuất hiện m ấ y mắt thì dẫn tới lối vào tất cả võ giả kinh hô thần vũ tinh hải cổ bia xếp hạng đệ nhất thần vũ hắn vậy mà xuất hiện chật chật ta nhớ được huyền ngự còn có tô hồng đều tiến vào bên trong đi thần vũ cái này vừa ra trận hai người này nếu là trêu chọc đến hắn tuyệt đối có một trận trò vui trình diễn cho vui là tuyệt đối nghiên ép thần vũ xuất hiện đến bây giờ bất luận cái gì địch thủ đều chưa từng tại trên tay hắn đi qua tam hồi hợp tuyệt đại đa số đều là bị một trưởng đánh chết những người này thế nhưng là bao hàm không ít tinh h ả i cổ bia phía trên yêu nghiệt người biết hay không tinh h ả i cổ bia đệ nhất hàm kim lượng a phải biết thiên thương đều mới xếp tại hơn hai mươi tên xếp hạng mười vị trí đầu ra hỏa thế nhưng là thần long không thấy đôi thực lực một cái so một cái quái vật không nghĩ tới hôm nay vậy mà thấy được thần vũ hắn đến vạn binh quật làm cái gì chẳng lẽ cổ thần tộc còn thiếu hắn một thanh thần binh lợi khí sao xoay quanh tại cửa vào võ g i ả nhóm gặp thần vũ từng bước một đi tới bọn hắn ánh mắt hiện ra nồng đậm k í n h sợ ả o hào hướng hai bên để mở con đường sợ t r e o chọc đến thần vũ mà thần vũ ngay cả nhìn cũng không nhìn hắn nhóm liếc một chút đối mặt những cái kia k í n h luy ánh mắt hắn sớm đã thành thói quen phối hợp phải đi nhập vạn binh quật bên trong khi đi tới côi thông đạo vạn binh quật đập vào mi mắt máy mắt vây anh thần vũ thân ảnh trong nháy mắt lơ lửng lấy một loại tốc độ khủng khiếp hướng về chỗ sâu mà đi tốc độ của hắn nhanh đến đáng sợ thậm chí ngay cả một số lục giai đình phong vó giả hai mắt liền tàn ảnh đều không thể bắt được chỉ là trong Tốc bọn hắn chính là chuyên môn ở đây đoạt bảo tiểu đội võ giả xoay quanh nhiều năm thấy qua thần vũ rất nhiều lần ngay từ đầu bọn hắn cho rằng thần vũ là chạy cái nào đó thần binh tới bọn hắn đã từng tại cả gan tại thần vũ sau khi rời đi dọc theo hắn con đường đi tới mộ cha thế mà không có phát phát hiện bất luận cái gì thần binh tung tích thật giống như thần vũ thật chỉ là trong lúc rảnh rỗi tới một chuyến đồng dạng nhưng là cái này là chuyện không thể nào giống thần vũ loại này cấp bậc yêu nghiệt làm sao có thể sẽ làm cái gì vô dụng công tiểu đội võ giả vẫn tương đối có khuynh hướng ngay từ đầu suy đoán thần vũ hẳn là phát hiện cái nào đó thần m i n h nhưng nhận chủ luyện hóa khó khăn lúc này mới cố định thời gian tới nếm thử một lần lần này cần cùng đi xuống xem một chút sao không đi đi chúng ta chỉ ít đi đi tìm vài chục lần cái gì đều không tìm được muốn đi cũng là chờ thần vũ cách sau này hay nói vạn nhất bị hắn phát hiện tiểu đội chúng ta trong khoảnh khắc thì sẽ bị tiêu diệt chi này tiểu đội võ giả cuối cùng vẫn không có can đảm đuổi theo cũng không phải là bọn hắn nhắc gan phải biết trước đó huyền ngự luyện hóa long lân giáp lúc bọn hắn đều dám ra tay tại huyền ngự trên thân lưu hạ mấy đạo vết máu cũng là bọn hắn thế nhưng là đối mặt thần vũ bọn hắn là thật không có dũng khí đó hưu thần vũ hóa thành một đạo lưu quang tại trên hang động không không ngừng xuyên thẳng qua hắn cũng không phải là thông sư nhưng lại có thể lơ lửng mà đi h i ệ n nhiên nắm giữ lấy một loại nào đó phi hành võ ký hoặc thần thông vạn binh quật bên trong càng đi chỗ sâu đi địa hình càng phức tạp đến không hết thiên nhiên động quật khắp nơi đều là sơ ý một chút liền sẽ là đường. nhưng thần vũ lại có vẻ hết sức quen thuộc thân ảnh tại trong động có xuyên t h ẳ n g qua dường như tới qua hàng ngàn hàng vạn lần đồng dạng theo hắn không ngừng tiến lên phụ cận võ giả thân ảnh càng ngày càng ít một đường lên khi thấy một số đức gãy binh k h í lúc thần vũ ánh mắt nhất động đã từng đ ị c h nhân hôm nay đã sớm thân vẫn đạo tiêu liền thần binh đều triệt để đã mất đi linh tính mà ta cùng cổ thần tộc các tộc nhân vẫn trường tồn tại thế cùng thiên địa tệ h thọ thần vũ n é t miệng lên một v ệ bệnh trạng giống như mỉm cười hắn dừng thân ảnh chậm rãi đi vào những cái kia tàn binh trước mặt dường như thu được thắng lợi sau quân vương dò xét chúng sinh nửa ngày về sau thần vũ mới lần nữa khởi hành mà lần này hắn tiến lên không lâu sau đó đông nhiên mi đầu đông nhiên n h í u một cái thân ảnh nhất thời đình trệ tại giữa không trung cô này lưu lại mùi vị thật là tinh thần linh lực có linh tu trước đây không lâu xuất hiện lần nữa qua không đúng liền k ý huyết cũng cực kỳ tinh thuần thể tu cực đạo võ giả vẫn là hai cái thần vũ mở to hai mắt nhìn hô hấp đột nhiên biến đến tăng thêm ha ha không nghĩ tới à nhanh như vậy thì xuất hiện mới cực đạo võ giả xem ra ta để cực đạo tông hiện thế lựa chọn là đúng một cái linh tu một cái thể tu hai cái đại bồ tri vật giờ phút này ngay tại vạn binh quật bên trong ý thức được cái này một điểm về sau sắc mặt như tử thi giống như tráng bệnh thần vũ trên mặt hiện ra một vệ bệnh trạng giống như hồng nhuận phất p h ớ t đi trước đem vật kia tới nước về sau lại đến tìm kiếm cái này hai cái cực đạo võ giả thần vũ liếm môi một cái lần nữa phóng lên tận trời hướng về chỗ sâu mà đi mấy canh giờ về sau thần vũ tại cực kỳ phức tạp trong động q u ậ t xuyên thẳng qua cuối cùng đứng ở một khối vách đá trước mặt h ã n tay tại vách đá phía trên lấy một loại nào đó quy luật liền đập mấy chục cái về sau vách đá chầm rãi dịch chuyển khỏi một cố nồng đậm cùng cực huyết tinh khí giống như vỡ đê phun ra ngoài. chương bốn trăm tám mươi bốn ngũ trời mới quang hùng binh hiện thế thần bí ngọn nguồn chương bốn trăm tám mươi bốn ngũ trời mới quang hùng binh hiện thế thần bí ngọn nguồn vạn binh quật chỗ sâu một cái khác đầy đất đều là tàn binh trồng chất to lớn động quật bên trong chỉ dẫn tựa h ồ ngay tại cái này t ô hồng tay cầm địa đồ bằng da thú đi vào trong động quật nháy mắt địa đồ bằng da thú lại hóa thành một đạo lưu quang xông vào tàn binh trong đống sau một khắc v â n g một tiếng vang thật lớn tàn binh trồng chất trong nháy mắt nổ tung một cỗ tràn ngập sát khí mùi máu tươi nương theo lấy khủng bố u y áp bao phủ mà ra ông một tiếng thương âm tô hồng nhìn đến cái kia tàn binh trồng chất chỗ còn sót lại một cây trải rộng vết dỉ trường thường theo chấn động vết dỉ từ đôi thương chậm rãi hướng lên trên rút đi dẫn đầu đập vào mi mắt là đỏ như máu thân thương tiếp theo là phát ra lanh ý đen nhánh đầu thương khi tất cả vết dỉ rút đi nháy mắt vê anh một đạo huyết quang b ắ n ra biểu s u ấ t động hang phóng lên tận trời sau một khắc một cỗ huyết sắc cấp tốc hướng bốn phía bầu trời tràn ngập mà đi trong trước mắt phạm vi đã vượt qua trước đó long lân giáp khi xuất hiện trên đời dị tượng mà cố này trải rộng huyết sắc dị tượng không có chút nào đ ỉ n h trệ s u thế hướng bốn phía khuyết tán tốc độ không giảm trái lại còn tăng càng lúc càng nhanh vẹn vẹn vài giây đồng hồ tô hồng trong tầm mắt toàn bộ bầu trời mục đích chỗ cùng tới chỗ đều bị huyết sắc bao phủ thời khắc này trên hang động không dường như một mảnh đại dương màu đỏ ngỏm cùng lúc đó thần vũ vừa đi vào rời vách đá bên trong cảm nhận được cố này động tĩnh hắn mánh liệt quay đầu phát hiện trên hang động không một cố nồng đậm huyết sắc quấn tới nháy mắt thần vũ sắc mặt đột biến không tốt vừa dứt lời vách đá bên trong phát ra huyết tinh khí ngọn mờn dường như nhận được kích thích đồng dạng mạnh liệt bạo phát ra một cỗ kinh khủng u y áp đáng chết cái gì hung binh xuất thế mà ngay cả cái này đều hứng chịu tới ảnh hưởng thần vũ cấp tốc lui ra vách đá song tay nắm lấy vách đá đ ỗ n g nhiên kéo một phát muốn đóng lại vách đá vách đá đóng lại nhưng trong đó buộc phát ra cái k i a cố u y áp vẫn có một k i a để lộ lộ ra thẳng đến thần vũ mà đến sau một khắc、Phúc. thần vũ cả người bị cái này một k i a uy áp áp chế thỏa đáng chàng nằm trên đất trong miệng hắn bọt máu không ngừng trào ra ngoài cái tia vốn là trắng bệnh như tử thi giống như sắc mặt biến đến càng trắng hơn không chỉ có như thế hắn nguyên bản lục giai đình phong khí tức tại cái này một tia uy áp ảnh hưởng dưới lấy tốc độ cực nhanh hạ xuống cái này một tia uy áp thoáng qua tức thì nhưng như thế trong nháy mắt thần vũ cảnh giới trực tiếp ngã xuống lục giai trung đoạn mà lại bản thân bị trọng thương đáng chết đ ế n tột cùng là ai làm ra dị tượng a ba thần vũ từ dưới đất bỏ dậy phẫn nộ đến toàn thân phát run phát ra từng tiếng gầm nhẹ hắn nguyên bản cảnh giới sớm đã đạt tới lục giai đình phong mà lại ở vào t i ế n không thể tiến cấp độ có thể tùy thời đột phá thông sư nhưng lúc này cũng bởi vì cái kêu hết sắc dị tượng kích thích sau vách đá mùi máu tơi ngọn ngườn dẫn đến hắn cảnh giới trong nháy mắt ngã xuống nhưng mà này còn là không thể định. Đáng chết, đáng chết ba thần vũ tức g i ậ n đến nỗ hống liên tục muốn trở lại lục gia i đình phong hắn lại muốn thôn vệ đại lượng tinh huyết mới được mà dẫn đến đây hết thể kẻ cầm đầu cũng là cái kia dẫn phát huyết sắc dị tượng người thần vũ ánh mắt che lấp quay người đi ra đ ộ n q u ậ t ngẩng đầu nhìn về phía đầy trời huyết sắc hắn mi đầu nhất thời n h ữ một cái cái này dị tượng phạm vi thiên khí một màn kế tiếp lại làm cho thần vũ hơi xứng sờ chỉ thấy cái kia đầy trời huyết sắc dị tượng mở rộng đến cực hạn về sau đột nhiên lấy tốc độ cực nhanh thu về phạm vi không ngừng thu nhỏ cái này là một thanh bị phong ấn thiên khí cùng lúc đó không chỉ có thần vũ mắt thấy cái này dị tượng long đảm thương làm thiên khí đưa tới dị tượng căn bản không phải long lân giáp có thể so sánh toàn bộ vạn binh quận bên trong võ giả cơ hồ đều chú ý tới cái này dị tượng cái này dị tượng phạm vi tam mụ so cái kêu long lân giáp mạnh hơn nhiều cùng long lân giáp dị tượng khác biệt cái này ngốt trời huyết quang dị tượng hiện thế tuyệt đối là một cây tuyệt thế hương binh trong vòng một ngày vậy mà liên tiếp xuất hiện hai thanh thần binh cái nào đến nhiều như vậy vận khí nghịch t i ê n gia hỏa không biết bị thần binh công nhận người là cảnh giới gì phải chăng có thể đoạt quản hắn nhiều như vậy thiên khí quy thiên khí nhưng nói không chừng bị nhận chủ gia hỏa rất yếu đâu nhanh đi đoạt huyền ngự chúng ta không làm gì được nhìn xem người này thực lực gì tất cả nhìn đến dị tượng võ giả cũng bắt đầu hướng dị tượng ngọn nguồn phương hướng chạy đến giờ phút này t ô h ồ n g tóc mày tuy nhiên trong lòng có mong muốn nhưng cái này lòng đảm thương đưa tới dị tượng p h ạ vi vẫn là vượt qua dự liệu của hắn không cần nghĩ cũng biết cái này viễn siêu long lân giáp dị tượng tuyệt đối sẽ hấp dẫn không biết bao nhiêu võ giả đến t ư ớ c đ o ạ n đến mau chóng luyện hóa rời đi giờ phút này trong động quật rút đi vết dỉ long đảm thương dường như bị phong ấn nhiều năm ma đầu đồng dạng ngay tại tùy ý phát ra s á t khí làm cảm nhận được tô hồng ánh mắt quét tới nháy mắt long đảm thương một trận sau một khắc huyết quang đại chán hướng thẳng đến tô hồng đánh tới một kiện vô chủ chi binh mà lại bị phong ấn trí linh binh phẩm g a i nhưng giờ phút này bạo phát đi ra vì thế lại so một số thất giai tông sư đều muốn tới cường đại còn dám động thủ với ta tô hồng h í h í mắt toàn lực một quyền thì đập ra ngoài lấy hắn lực lượng bây giờ toàn lực một quyền tông sư chính diện bị đánh chúng đều phải trọng thương nắm đấm cùng mũi thương đụng vào tại một khối vay một tiếng long đảm thương trong nháy mắt bị đập bay ra ngoài thật sâu khảm vào động vật vách đá bên trong mà tô hồng cũng cảm nhận được nắm đấm chuyển đến đau đớn hắn túi đầu xem xét chỉ thấy mặt quyền bị mũi thương đâm ra một cái lỗ máu không hổ là thiết khí lấy ta hiện tại nhục thân đều bị tùy tiện vỡ ra tới đây là bị áp chế đến linh binh phẩm giai năng lúc này k ả m vào vách đá long đảm thương hưu một tiếng bay ra bị tô hồng một quyền đánh c h ú n g không chỉ có không có chút ó c nào hiện hiện xu hướng suy tàn thậm chí cái kia phát ra sát khí không giảm trái lại còn tăng biến đến càng ngày càng cường thịnh không chỉ có như thế tô hồng thậm chí có thể cảm giác được lòng đảm thương có chút phẫn nộ phản phất tại nói nếu không phải bị phong ấn n g ư y i loại này lục dai con kiến hôi nó một thương liền có thể giết chết kiệt ngao bất tuần h đánh ngược lại càng ngày càng hăng hái tô hồng nhữu mày thời gian không đợi người không thể chờ đợi thêm nữa lúc này lòng đảm thương lần nữa đánh tới tô hồng một cái nghiêng người né tránh hai tay trong nháy mắt trộp vào trên thân thương bị trói lại lòng đảm thương cấp tốc chấn động lên điên cồn r còn có thể để ngươi chạy tô hồng cười lạnh một tiếng hai tay như kìm sắt giống như chết nắm chặt l o n g đảm thương ngay sau đó bắt đầu cưỡng ép luyện hóa có thể ngắn ngủi mấy giây sau tô hồng sắc mặt thì đen hắn phát hiện luyện hóa độ khó khăn cực kỳ khó khăn loại này có linh tính binh khí linh tính trọng yếu nhất tuy nhiên cái kia địa đồ bằng da thú chủ nhân lúc trước đem l o n g đảm thương phẩm giai phong ấn thế nhưng linh tính lại không có chút nào cắt giảm điều này đại biểu lấy l o n g đảm thương tuy chỉ có lấy linh binh phẩm giai nhưng linh tính lại là thiên khí cấp bậc mà lại cái này linh tính còn kiệt ngao bất thuần luyện hóa độ khó khăn đại đến đáng sợ điều này sẽ đưa đến tô hồng luyện hóa tiến độ k ẹ p lại cùng long đảm thương linh tính ở vào trạng thái rằng co người này cũng không thể làm gì được người kia lẫn nhau mắt lớn chừng mắt nhỏ mà lúc này động quật bên ngoài đã ẩn ẩn truyền đến từng đạo từng đạo tiếng x é gió lộ ra nhưng đã có chút võ giả sắp đến tới rất nhanh a tô hồng n h ũ mày nhưng ngay sau đó long đảm thương động tĩnh lại để cho sắc mặt hắn t ố i sầm phản phất là biết bên ngoài người tới sau tô hồng không cách nào tiếp tục luyện hóa cùng tô hồng rằng có long đảm thương linh tính bắt đầu biến đến càng p h í c lối cái k i a bị tô hồng s o n g tay nắm lấy thân thương vậy mà bắt đầu hơi hơi chấn động giống như là tại đắc ý lại như đang cười nạo hắn không biết tự lượng sức mình người còn đắc ý đi lên tô hồng mặt đen lên tinh thần lượng tôn gia nhập thức hải sau một khắc một tôn tàn phá đ ỉ n h nhỏ từ hắn giữa mi tâm bay ra tiểu đ ỉ n h này xuất hiện m ấ y mắt còn đang gây hấn với giống như chấn động long đảm thương nhất thời trì trệ chương 485. s r t c ý n g ú t trời long đảm nhận chủ mở vô song quét ngang toàn trường chương bốn t r ư c ý ngốc trời long đảm nhận chủ mở vô song quét ngang toàn trường không đắc ý rồi gặp tàn phá thất thần đỉnh vừa xuất hiện long đảm thương trong nháy mắt n g ê n n g ờ i tô hồng khỏe miệng hơi hơi dâng lên nào nghĩ tới nghe thấy hắn long đảm thương đúng là lại điên cuồng bắt đầu chấn động lên thế mà vượt quá tô hồng năm trước hắn vốn cho là trông thấy tàn phá thất thần đỉnh long đảm thương sẽ cùng chụp nhật cùng một dạng biến đến triệt để h an phận hoặc là bất an muốn tránh thoát chạy trốn nào nghĩ tới long đảm thương tựa hồ bị chính mình lời này kích thích hay là cảm giác bị chính mình coi t h ư ờ n g giờ phút này chấn động ở giữa lại là muốn đối với tàn phá thất thần đỉnh phát ra tiến công tô hồng rõ ràng sửng sốt một chút tiếp lấy kịu phản ứng hắn ngự khí có ch ta có chút thích ngươi cái này kiệt ngao tính tình nghe vậy long đảm thương dừng một chút tiếp lấy càng thêm kịch liệt chấn động lên tựa hồ muốn nói ai muốn ngươi cái này còn kiến hôi ưa thích khen ngươi còn không vui thấy thế tô hồng lông mày n í u lại tinh thần lực tôi động tàn phá thất thần đ ỉ n h trực tiếp đập vào l o n g đảm thương phía trên sau một khắc kịch liệt chấn động long đảm thương mắt trần có thể thấy hiệu xịu bị thất thần đ ỉ n h cái này một đập long đảm thương bên trong linh tính trực tiếp nghệ đến chóng mặt lúc này an phận bị tô hồng nắm trong tay đã không còn mảy may dãy rụa tô hồng thừa cơ tranh thủ thời gian luyện hóa rất nhanh luyện hóa hoàn thành h á n tâm thần cùng long đảm thương thành lập nên một tia liên hệ ngay tại cái này liên hệ vừa mới thành lập hoàn thành trong nháy mắt long đảm thương tựa hồ kịp phản ứng cảm nhận được đây hết thảy nhất thời gấp ông nong nong kịch liệt chấn động huyết quang đại chán long đảm thương liệu mạng muốn đâm về tô hồng bất quá tại luyện hóa trước đó tô hồng thì có thể gắt gao nắm chặt long đảm thương hiện tại luyện hóa hoàn thành thành lập thân mật hơn liên hệ tô hồng đối long đảm thương trưởng không càng tăng mạnh hơn vô luận long đảm thương dễ ruột như thế nào đều không thể thoát ly hai tay của hắn còn tại nào tô hồng thật sự có chút nhức đầu long đảm thương là luyện hóa có thể cái này thương bên trong cái kia kiệt ngao linh tính căn bản không đồng ý hắn hắn vừa mới thử nghiệm đem linh lực đưa vào long đảm thương kết quả linh lực vậy mà trực tiếp bị cái kia linh tính cưỡng ép ngăn cách đi ra luyện hóa nhưng lại không được đến thương bên trong linh tính tán thành hiện tại long đảm thương tại tô hồng trong tay cũng không thể phát huy hoàn toàn uy năng nhiều lắm là xem như một cây trình độ cứng cắp viễn siêu tinh trúc thương linh khí chậm một chút lại thu thập ngươi ngay bên ngoài tới gần tiếng xe gió tô hồng có chút nổi nóng nhưng cũng không có cách dù là không cách nào đưa vào linh lực long đảm thương có thể cho thấy uy lực cũng không phải tinh trúc thương có thể so sánh rất nhanh tô hồng nắm l o n g đảm thương đi ra đ ộ n quật khi thấy do bốn phía hình ảnh lúc hắn c a o mày tại một khối chỉ thấy bốn phương tám hướng đã bị đếm không hết võ giả vây lại chắn đến nước chạy không lọt muốn đi đã không có khả năng chỉ có thể cưỡng ép rết ra một đường mỏ phá vây mới được giờ phút này trông thấy tô hồng đi ra từng đạo từng đạo tràn ngập tham lam ánh mắt tập trung trong tay hắn l o n g đảm thương phía trên còn dám dọn bãi. t ô hồng thi triển thiên h u y ễ n thiên diện không ai có thể nhận ra hắn lúc này vây quanh hắn võ giả đều hưng phấn mà t r â u đầu ghé thai không ít người đã đem lòng đảm thương coi là vật trong bàn tay đối với cái này t ô hồng còn không có phản ứng gì lòng đảm thương trước khó chịu nghe những cái k i a con kiến hôi ở trước mặt mình thảo luận người nào đến trường không chính mình lòng đảm thương dường như bị làm đ ụ c giống như kịch liệt chấn động lên huyết quang nở rộ ở giữa hiện ra ngút trời sắc ý nó nỗ lực tránh thoát tô hồng bàn tay muốn tự chủ bay đi đem trước mắt bảy kiến cỏ này đổ sát hầu như không còn nhưng nó rất nhanh phát hiện mình không cách nào tránh thoát tô hồng bàn tay sau đó、ừ. tô hồng đột nhiên xứng sở tiếp lấy mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng đơn giản là hắn phát hiện long đảm thương lại bắt đầu chủ động tiếp nhận hắn chuyển vận linh lực theo linh lực tràn vào long đảm thương long đảm thương huyết quang đại chán b ộ c phát ra xa so trước đó cùng tô hồng lúc đối chiến uy lực uy lực này tô hồng mặt mũi tràn đầy kinh hỷ hiện tại long đảm thương tản ra uy lực liền hắn đều cảm nhận được rõ ràng nguy hiểm nếu như trước đây long đảm thương có uy năng c ỡ này hắn căn bản bắt không được long đảm thương cũng sẽ không xuất quyền cùng mũi thương ngành hám giờ này khác này theo long đảm thương bông ra đối tô hồng linh lực ngắn cách một người một thương ở giữa liên hệ càng ngày càng mạnh Tô hồng thậm chí có thể ẩn ẩn cảm nhận được lòng đảm thương thời khắc này tâm tình Dết dết dết dết z t z z t bốn cái kiệu kiệt ngao thương bên trong linh tính đôi trước mắt những thứ này không biết sống chết dám muốn trưởng khống luyện hóa nó võ giả tràn đầy s á c ý đúng lúc này động thủ hơi anh có một chi tiểu đội võ giả đã k h ô n g chế không nổi trong lòng tham nghiệm bắt đầu đối tô hồng động thủ xuất thủ cũng là l ệ n h thấu xương sát chiêu h i ệ n nhiên là muốn sát nhân và bảo nhanh nhanh, nhanh chớ bị sóng lớn tiểu đội đoạt trước một bước giờ khắc này còn lại võ giả sợ chậm đã chậm bắt đầu hướng về tô hồng đánh tới nhìn qua bốn phương tám hướng đánh tới võ giả tô hồng h i ế p h i ế p con người một cỗ sát ý tự trong lòng tự nhiên sinh ra trước kia hắn còn chuẩn bị giết ra một đường máu phá vây đi ra nhưng lúc này hắn cải biến ý nghĩ này một mặt là long đảm thương hiển nhiên cực kỳ thích giết chóc muốn để linh tính tán thành không thấy máu khẳng định không được một mặt khác là tô hồng chính mình cũng rất khó chịu những võ giả này tựa hồ cảm thấy hắn là cái gì quả hở mềm một bộ sợ đã chầm hắn liền bị người khác giết tư thái lại thêm hắn hiện tại lại thiếu võ đạo giá trị đã như vậy cái kia liền dứt khoát giết thống khoái lại đi tô hồng lại không phát giác hắn thời khắc này suy nghĩ cùng long đảm thương cái kiệt ngao linh tính ý nghĩ cơ hồ nhất tr cảm nhận được tô hồng sát ý long đảm thương đột nhiên a n t ĩ n h một cái trước mắt ngay sau đó lan chuyển ra vô cùng n h ạ y cơm tâm tình sau một khắc tô hồng đột nhiên cảm giác có một loại đối long đảm thương như cánh tay làm cho giống như cảm giác không còn có thụ đến bất kỳ trở ngại đây là hắn cùng long đảm thương tâm niệm tương thông chỉ để đạt được linh tính tán thành hắn hiện tại có thể phát huy long đảm thương tất cả huy năng phát giác được cái này một điểm tô hồng đầu tiên là xưng sở tiếp lấy ý thức được nguyên nhân hắn nhịn không được cười ha hả ha. ha ha ha trước đó làm sao đều không phục thất thần đỉnh rời ra ngoài người đều không phục hiện tại ta vừa chuẩn bị đại khai sát giới ngươi ngược lại tán thành ta rồi khó trách là đem hưu binh hợp lấy ngươi là sợ theo ta không ai g i ế t có đúng không người sai ngươi không nên lo lắng theo ta có hay không gặp mặt không được hết u y mà chính là cái kia lo lắng theo ta có hay không sẽ bởi vì g i ế t quá nhiều người dẫn đến cũng có ngày mối thương cùng kỳ đối mặt g i ế t tới trước mắt từ năm tên lục giai đ ỉ n h phong võ giả tạo thành sóng lớn tiểu đội t ô hồng cười to g i ã thương vẫn chưa vận dụng võ kỹ chỉ là phổ thông gia thương năm liền thương ảnh huyết quang đại chán phốc phốc phốc trong trước mắt năm đạo huyết vụ nổ tung sóng lớn tiểu đội toàn viên chết bất đắc kỳ tử ông ngong nhiễm máu tươi long đảm thương không ngừng phát ra thương âm lan truyền cho tô hồng một cối nhảy cấm vô cùng tràn ngập vui vẻ tâm tình cùng lúc đó trông thấy sóng lớn tiểu đội lại trong nháy mắt bị cái kia bình bình không có gì lạ nhân tộc thiếu niên miễu sát toàn trường võ giả đều rõ ràng ngây ngốc một chút không ít người phóng tới tô hồng thân ảnh đều vì đó mà ngừng lại không thích hợp hắn là ai tuyệt đối không phải hạ người vô danh cùng người có cái cái dám quan hệ người này bất quá lục giai trung đoạn chỗ lấy có thể b ộ c phát ra như vậy vi lực hẳn là cái kia huyết sắc trường thương chiếm cứ trọng yếu nguyên nhân mới đúng ta nếu là có thể trường khống ta cũng có thể như thế không có bao nhiêu võ giả lựa chọn lối bước ngược lại bởi vì trông thấy l o n g đảm thương uy lực phần lớn võ giả ánh mắt càng tham lam đ ỉ n h trệ một cái c h ớ c mắt thế công lần nữa đánh tới đến được tốt tô hồng liếm môi một cái hưng ơ phấn n ê n h đón tiếp lấy phốc phốc phốc huyết vụ không ngừng nổ tung nắm l o n g đảm thương giết một hồi tô hồng mắt nhìn d ư ờ n g như vô cùng vô tận giống như võ giả hắn r ứ t khoát đem con tinh trúc thương cũng gỡ xuống giữ tại trong tay kia một tay l o n g đảm một tay tinh a y t trúc hai tay cầm thương bắt đầu mánh liệt vòng lên hắn lực lượng thật sự là quá lớn c h ọ n vẹn một nghìn một trăm vạn cân khí lực liền tông sư gặp đều phải sợ hai ba phần ở đâu là trước mắt đám này lớn nhất cao không quá lục gia i đ ỉ n h phong võ giả có thể gánh vác được giờ này khắc này tại trong vòng vây tô hồng vung lấy hai cây súng liền phảng phất mở vô song đồng dạng quét ngang mục đích chỗ cùng hết thể định nhân chương bốn trăm tám mươi sáu quét ngang toàn trường thương ý chí uy thần vũ t r â n kinh chương bốn trăm tám mươi sáu quét ngang toàn trường thương ý chí uy thần vũ t r â n kinh vung lấy song thương tô hồng giờ phút này liền phảng phất tay nắm lấy hai đem tử vong liêm nào bị quét trúng định nhân liền thốt một tiếng cơ hội đều không có tại chỗ hóa thành một đoàn huyết vụ nổ tung trong n g a y mắt nguyên bản đem tô hồng chết vây ở trung tâm vòng đây sửng sốt bị giết ra một mảnh mấy chục mét chân không không gian chắn ở phía sau võ giả nhóm đều thấy c h o á n g cái này máu tanh một màn để bọn hắn ánh mắt bên trong tham lam giống như thủy triều rút đi không phải cái này a i vậy m a n h liệt thành d ạ n g này đây là lục giai t r u n g đoạn cái kia có thực lực à, thì lấy trước mắt hắn bày ra thực lực kinh khủng vừa xa khỏi căn kia linh binh trường thương vi năng lại là một tôn nhân tộc yêu nhiệt muốn quật khởi sao thanh âm kinh ngạc liên tiếp trước kia điên cùng phóng tới tô hồng võ giả nhóm động tác đều biến đến chậm lại thế mà bọn hắn cái này dừng một chút vòng vây phía trước đám võ giả thì là muốn điên rồi tô hồng như vậy sát thần giống như tư thái thật đem bọn hắn dọa sợ ngắn ngắn trong chốc lát mấy chi không kém gì sóng lớn tiểu đội tiểu đội võ giả vậy mà toàn bộ bị tô hồng lấy nghiền ép quét ngang giống như tư thái giết chết không ai có thể ngăn cản liền có thể chống đỡ được tô hồng một thương người cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện bởi vậy đám này khoảng cách tô hồng gần nhất võ giả nhóm đã lòng sinh phải ý muốn chạy trốn có thể hết lần này tới lần khác sau lưng bị chắn đến nước chạy không lọn ta đi ni mã đều cho ta làn a tránh ra tránh ra Các n g ư ơ i không phải muốn cướp g ả vị trí nhảy cho các ngươi để cho ta đi phía trước võ giả như điên muốn lui về phía sau thế mà cứ như vậy một chút thời gian tô hồng đã tay cầm sòng thương đánh tới phốc phốc phốc liên tiếp huyết vụ nổ tung hàng trước nhất võ giả đều bỏ mình bọn hắn nổ tung máu tươi hướng về bốn phía tắn đi nhỏ xuống tại không thiếu võ giả trên mặt máu tươi bên trong nóng h ổ i để không ít người triệt để thanh tỉnh biết đoạt bảo đã là chuyện không thể nào lúc này đào tẩu mới là trọng yếu nhất sau đó không ít người cũng bắt đầu thay đổi thân ảnh hướng nơi xa bỏ chạy tô hồng ngược lại không quan tâm những chuyện đó hắn hiện tại gặp người thì giết dù sao vây quanh hắn đều là tồn tại sát nhân đoạt bảo ý nghĩ vậy liền nên giết giờ này khác này trong sân c ụ c thế trong nháy mắt đảo ngược theo tô hồng bị vây quanh lại đến tô hồng truy sát mọi người đây hết thể đều phát sinh trong mấy phút ngắn ngủi vây quanh võ giả như chim ngông giống như hướng bốn phía trốn xa nhưng là vẫn có không ít người không kịp chạy trốn liền bị tô hồng chém giết đây hết thể tất cả thuộc về công lòng đảm thương hiện thế lúc dị tượng phạm vi thực sự quá rộng cơ hồ hấp dẫn vạ bình quật hơn phân nửa võ giả chú ý phốc phốc phốc tô hồng toàn thân thương, ý trời, huyết thương ảnh thời gian lập lụa lại làm ấy đạo huyết vụ nổ tung cho tới bây giờ hắn cũng không có đụng tới bất luận cái gì võ kỹ bởi vì căn bản không có tất yếu trước mắt những võ giả này hoàn toàn không đang hắn vận dụng thần t h ô n g cấp nhật nguyện thương pháp chỉ là bằng vào thương ý r a chỉ phổ thông một thương liền đã không ai có thể ngăn cản cùng lúc đó nơi cực xa một tên sắc mặt trắng bệnh thiếu niên chính nhữ mày nhìn c h ầ m c h ầ m giữa sân đại khai sát giới tô hồng thương ý t h ầ n vũ đồng tử hơi hơi có rút lại một chút cái tuổi này mới lục giai trung đoạn vậy mà hoàn toàn nắm giữ thương ý cái này nhân tộc thiếu niên là nơi nào xuất hiện quái vật cho dù là thiên tài yêu nghiện phần lớn cũng sẽ chỉ ở thất giai lúc mới chậm rãi lĩnh cái nhưng à y n là thời khắc này thần vũ lại có chút do dự hắn hiện tại không vẹn vẹn là lục giai trung đoạn hơn nữa còn bị cái tia một tia uy áp làm bản thân bị trọng thương lấy trạng thái của hắn bây giờ muốn giết chết thiếu niên trước mắt này độ khó khăn rất lớn một chút mất tập trung thậm chí sẽ xuất hiện bị phản xát khả năng được rồi không cần thiết bất chấp nguy hiểm về sau lại giết thần vũ híp híp mắt đem tô hồng tướng mạo cái ở trong lòng liền chuẩn bị rời đi dưỡng thương nhưng vào lúc này hắn ánh mắt xéo qua lướt qua tô hồng tay cầm huyết sắc trường thương lúc đột nhiên cảm giác được có chút quen thuộc cái này thương đúng là long đảm thương thần vũ lông mày n h u lại cái này thời kỳ thượng cổ đều hung danh hiện hách trường thương hắn tự nhiên có nghe thấy không phải nói long đảm thương linh tính cực kỳ kiệt nao hả nhìn hiện tại cái này t r ả thái lại không sai đã hoàn toàn nhận chủ kỳ thai quái thai thần vũ nhữ mày tô hồng nắm giữ thương ý hắn là kinh ngạc nhưng cũng chỉ cảm thấy dưỡng thương sau liền có thể đánh giết nhưng bây giờ hắn lại phát hiện mình thật sự có một ít dò xét tô hồng giờ khắc này thần vũ lần thứ nhất nghiêm túc xem kỹ lên tô hồng quan sát c h ờ một chút nhìn một hồi thần vũ đột nhiên ánh mắt hơi hơi chừng lớn ánh mắt bên trong lóe qua không thể tin cùng ngạc nhiên sắc thái hắn là cực đạo võ giả xem cái này khí huyết tinh thuần trình độ thể tu thần vũ liếm môi một cái chỉ cảm thấy được đến không được đầy đủ không n g ồ n g thời gian hắn trước đây liền phát hiện một cái thể tu một cái linh tu tung tích vốn chính là muốn đi tìm tìm không nghĩ tới bây giờ thì đụng phải trong đó một vị cái kia linh tu tựa hồ không ở chỗ này chỗ ngược lại là đáng tiếc bất quá nếu là cực đạo võ giả lại đồng thời xuất hiện tại vạn binh quật lẫn nhau có khả năng rất lớn nhận biết c h ư a khỏi vết thương sau đến đây quan sát cái này thể tu người bên cạnh hẳn là có thể phát hiện bởi vì tô hồng giờ phút này hoàn toàn ở bằng vào thân thể lực lượng giết địch căn bản không có vận dụng linh lực thần vũ cũng không nhận thấy được tô hồng cùng phổ thông cực đạo võ giả có cái gì chỗ khác biệt tại phát hiện tô hồng là cực đạo thể tu về sau thần vũ nhìn qua h ắ n ánh mắt đã thay đổi liền phảng phất nhìn thấy mỹ thực cầm dạng liền cổ họng cũng bắt đầu hơi hơi nhuyên đông núc ních ha ha còn tốt quan sát một chút nếu không nhưng là bỏ qua thần vũ khỏe miệm hơi, hơi bốc lên một vệm sau cùng mắt nhìn tô hồng hắn quay người rời đi giữa sân tô hồng còn tại đại sát tứ phương như vậy hung ác cường đại tư thái thu vào tại chỗ vô số người trong lòng tuy là giết người nhưng tô hồng lộ ra cực kỳ tỉnh táo ôm lấy kiếm lời võ đạo giá trị suy nghĩ hắn vẫn chưa đổi bắt đã chạy mất người mà chính là chú trọng giết địch hiệu suất người nào cách hắn gần hắn thì dễ hay chỉ bất quá tô hồng là tỉnh táo nhưng long đảm thương lại hưng ơ phấn gần như phát cuồng một cỗ tâm tình hưng phấn không ngừng lan truyền hướng tô hồng thậm chí có khi cảm thấy tô hồng dết đến chậm nó sẽ còn chấn động một chút thúc giục tô hồng động tác mau, mau. ta là chủ ngươi là binh đừng cho ta làm ở mỹ tô hồng trong lòng q u á c khẽ long đảm thương nghe vậy lại có vẻ hơi dịu dàng ngoan ngoãn thật không lại thúc giục cùng lúc trước như vậy kiệt ngao tư thái hình thành sự trên lệch rõ ràng thấy thế tô hồng cũng là thấy rõ long đảm thương bên trong linh tính kiệt ngao về kiệt ngao nhưng chỉ cần để nó giết đến t h ố n g khoái rất nghe lời đúng lúc này một đạo tiếng cười to chuyển đến ha ha ha người quy ra tới lúc đó thế thần binh tại trên tay người nào hiện tại giao ra thà cho ngươi khỏi chết n ư ơ n theo lấy cười to một đạo thân ảnh từ phía chân trời một bên kích xả mà đến đó là một tên khôi ngô thanh niên chính là h u ỳ n ngự h trên thực tế không cần mọi người nhắc nhở huyền ngự đã thấy chính ở trong sân đại sát tứ phương tô hồng hào c ư ờ n g như thế nhìn lấy cái kia huyết sắc trường thương uy lực huyền ngự ánh mắt nhất thời phát sáng thanh thương giao ra sau đó cút h u lần nữa giết chết mấy tên võ giả tô hồng ngẩng đầu nhìn về phía huyền ngự bình tĩnh mở miệng đem long lân giáp giao ra sau đó cút cái này vừa nói toàn trường võ giả đều là khóe mắt nhảy lên cái này nhân tộc thiếu niên mạnh thì có mạnh nhưng dám cùng huyền ngự phách lối như vậy nói chuyện đó là thật có chút không biết sống chết đi ha ha ha huyền ngự tức giật cười không thể tin chỉ mình kinh ngạc nói ngươi để cho ta giao ra long lân giáp sau đó lan đúng tô hồng gật đầu tốt tốt tốt h u y ê n ngự cười nụ cười không có một tia nhiệt độ ta thật lâu không có đụng phải ngươi phách lối như vậy ra hỏa để ta xem một chút ngươi đến tột u cùng có bản lãnh gì dám mở miệng để quy ra đem long lân giáp giao cho ngươi lời con chưa dứt vê anh h u y ê n ngự mấy cái lắc mình thì d é t tới tô hồng trước người nhấc quên a n h ra thẳng đến tô hồng bộ mặt mà đi tô hồng tay cầm long đảm một thương điểm ra thương xuất như long nên đón tiếp lấy a thật coi tay mình nắm linh binh thì khó l ư ợ rồi trông thấy tô hồng còn muốn ra thương đối cứng huyền ngự một mặt c h ả o phúng căn bản không đem một thương này coi ra gì lấy lực phong ngự của hắn lại thêm l o n g lân giáp phóng nhãn toàn bộ tinh hải chiến trường đều làm bị thương hắn người đều l ắ c đ ắ c không có mấy húng chi là trước mắt cái này một cái bất quá lục giai trung đoạn nhân tộc võ giả đang lúc huyền ngự nghĩ như vậy theo tô hồng một thương tránh thức điểm ra lúc một cỗ khó nói lên lời cảm giác nguy cơ trong nháy mắt tràn ngập huyền ngự trong lòng h ắ n toàn thân lông tơ không bị khống chế dựng thẳng lên trong lòng nổi lên mãnh liệt r u n động chuyện gì xảy ra huyền ngự xứng sở Tiếp p lấy một tiếng n u y cơ nơi phát vang thật c mắt kia á tới h lớn huyền ngự cả người như là như đạn pháo bay ngược mà ra và nát cái này đến cái khác tàn binh chồng chất về sau hắn đụng vào động quật vách đá cả người đều khảm đi vào tình cảnh này nhìn ngây người tất cả mọi người ở đây không phải huyền ngự bị một thương tắc bay a bốn chúng ta đều đánh giá thấp cái này nhân tộc thiếu niên hắn thực lực chỉ sợ so với chúng ta tưởng tượng còn kinh khủng hơn huyền ngự vậy mà đều bị đánh bay ta mụ ta vừa muốn sát nhân đoạt bảo đúng là loại quái vật này nương theo lấy kinh ngạc liên tục thanh âm vay một tiếng vách đá nổ tung huyền ngự vọt ra giờ phút này hắn nhìn qua có vẻ hơi chật vật toàn thân đều là mảnh đá có vẻ hơi mặt mày s á m xịt nhất là vừa mới giao nhau đón đỡ cánh tay tại mới vừa rồi bị trưởng thương triệt để còn xuyên giờ phút này hai cánh tay phía trên phân biệt có một cái trước sau trong suốt lỗ thủng từng sợi máu tươi đang từ dốc rách vớt ra ta dựa vào lại không vẹn vẹn chỉ là bị quất bay huyền ngự lại bị phá phỏng một thương m à t h ô i vậy mà rõ ràng thương tổn tới huyền ngự một thương tia uy lực đến bao lớn không hợp t h ó i thưởng đây là huyền ngự có long lân giáp ra chỉ phòng ngự l ự c à, ta nhớ được trước đây hắn không có luyện hóa long lân giáp lúc đối mặt nhiều như vậy võ giả công kích huyền ngự đều cơ hồ không có, có t h ụ thương nhìn lấy huyền ngự trên cánh tay hai cái huyết động một đám võ giả nhìn đến mí mắt này lên nhìn hướng tô hồng ánh mắt lập tức tràn ngập tính sợ mọi thứ cũng phải có so sánh mới có thể tránh thức để người ý thức được t r a n lệch lớn đến mức nào trước đây tô hồng tuy nhiên đại khai sát giới không người địch nổi nhưng ở đây võ giả thực lực đều lớn kém hay không cũng không có mấy cái có tên i yêu nghiệt bởi vậy rất nhiều người căn bản không có ý thức được tô hồng thực lực đến tột u cùng mạnh bao nhiêu nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy huyền ngự đều bị một thương phá phòng về sau tại chỗ tất cả võ giả giờ mới hiểu được chính mình trước đó muốn sát nhân đoạt bảo suy nghĩ đến tột u cùng là cỡ nào bực cười không chỉ có là cái kia linh binh t r h uy người này lực lượng cũng lớn đến khoa trương cánh tay truyền đến đau đớn để huyền ngự triệt để bình tĩnh lại long lân giáp bị hắn luyện hóa về sau hóa thành vô hình áo giáp bao trùm tại hắn trên thân thể chỉ có hắn có thể thấy được mà bây giờ huyền ngự cúi đầu mắt nhìn thân thể chỉ thấy long lân giáp bảo vệ vị trí trái tim có một cái hơi hơi lom đi xuống đầu thương tân ký những cái kia đứng ngoài quan sát v õ giả chỉ có thấy được hai cánh tay hắn bị xuyên thủng nhưng trên thực tế tô hồng một thương kia không chỉ có xuyên thủng hai cánh tay của hắn còn đâm trúng ngực của hắn thì lấy một thương kia uy lực nếu không có long lân giáp hộ thân hắn phòng ngự lực là mạnh nhưng nếu là trái tim đều bị xuyên thủng cũng khẳng định không sống nổi nghĩ đến hậu quả này huyền ngự phía sau lưng nhất thời trở nên lạnh lẽo k i n h thường huyền ngự ngầm đầu nhìn về phía trước đánh tới tô hồng sắc mặt biến đến vô cùng ngưng trọng long lân giáp giao ra thà cho ngươi khỏi chết tô hồng ánh mắt nổi lên một vệ h ỏ a nhiệt tự mình ra thương hắn cảm thụ rõ ràng nhất long đảm thương tại đâm trúng huyền ngự trái tim lúc rõ ràng một trận hiển nhiên là cái kia long lân giáp phát huy mang tính then chốt tác dụng bị tháo bỏ xuống đại bộ phận lực lượng nếu không tô hồng tự giác lấy hắn toàn lực một thường cho dù là tổng sư bị hắn đâm trúng trái tim cũng tuyệt đối phải lưu lại cái trong suốt lỗ thủng muốn cho quy ra gia giao giáp nà mơ huyền ngự trùng điệp hừ lạnh đối mặt đánh tới tô hồng hắn trực tiếp nên đón tiếp lấy chỉ bất quá lần này huyền ngự ánh mắt lộ ra phá lệ ngưng trọng không lại giống trước đó như vậy hứng hờ song ư ơ n g rất nhanh đại chiến tại một khối. dầm dầm dầm hai người mỗi một lần đụng nhau đều bắn ra đinh thai nhức góc văn động Bốn phía những cái kia vốn là đoạt bảo mà đến v õ giả giờ phút này lại ngơ ngác đứng ở đằng xa biến thành người xem không ai dám tiến lên lẫn bảo mà lại phần lớn sợ bị chiến đấu dư âm tác động đến đều lui đến cực xa huyền ngự rõ ràng nghiêm túc ai có thể thắng khó mà nói nếu như trước đó ta khẳng định sẽ nói huyền ngự nhưng một thương kia sau thật khó mà nói vô luận như thế nào sau ngày hôm nay cái này n h â n tộc thiếu niên là muốn triệt để qua khởi danh tiếng sẽ vang hoàn toàn tinh hải chiến trường nhìn qua giữa sân cháy bỏng chiến đấu vây xem đám võ giả nghị luận ở m ý thế mà giữa sân huyền ngự đã trong lòng âm thầm k ê u khổ cánh tay của hắn đã run lên tới cực điểm miệng hổ đều tại run dày kịch liệt lấy g i a o hòa này lực lượng làm sao lại đại thành dạng này huyền ngự khó có thể tin trong lòng thì thảo mới giao chiến bao lâu lấy lực phòng ngự của hắn hắn đều có chút sắp ă n không tiêu đối phương thế công liền phản phất một đầu mánh thu đồng dạng mỗi một thương u y lực đều càng ngày càng mạnh mẽ đánh cho khó có thể chống đỡ đến rút lui không phải vậy qui a ta muốn bàn giao ở nơi này huyền ngự cắn răng gặp một thương lần nữa đâm tới chuẩn bị đón lấy sau mượn lực bỏ chạy thế mà một thương này tại vạch phá bầu trời lúc đột nhiên huyết s ắ c bên trong ẩn ẩn có n h ậ t nguyện h i ể n hiện, hiện uy lực đột nhiên tăng vọt thần thông không tốt huyền ngự đồng tử bỗng nhiên co rút lại một chút nhưng đã không tránh kịp chỉ có thể cưỡng ép dịch chuyển khỏi một điểm thân thể sau một k h ắ c bản thẳng đến trái tim mà đến long đảm thương xuyên thủng vai của hắn máu tươi phun ra ngoài a đau đớn kịch liệt để huyền ngự hét thảm một tiếng hắn cũng không dám nữa dừng lại xoay người chạy không phải mới vừa còn p á c h lối để cho ta giao thương sao hiện tại muốn đi l o n g lân giáp lưu lại tô hồng cầm thương cấp tốc đuổi theo chương bốn trăm tám mươi tám đánh tới bời long lân giáp tới tay chương bốn trăm tám mươi tám đánh tới bời long lân giáp tới tay n g h e sau lưng chuyển đến h ế t to âm thanh huyền ngự không dám chút nào dừng lại lực công kích của hắn cao nhưng tốc độ cũng không như ta mới đúng huyền ngự tự cao lục giai cảnh giới đỉnh cao cảm thấy mình chạy mất vấn đề không lớn thế mà ngay tại hắn vừa dâng lên ý nghĩ này thời điểm hưu sau lưng đột nhiên b ộ c phát ra cực tốc tới gần tiếng xe gió ừng huyền ngự kinh hãi vô ý thức nhìn lại nhất thời toàn thân r u lên Chỉ ngay tại ô ngắn mỗi ngủi này trong ngáy mắt tô hồng đã tới gần long đảm thương n h i ệ p ra từng đạo từng đạo huyết sắc mũi thương thẳng đến huyền ngự phần lương đánh tới huyền vũ hộ thể thời khắc n ấ u chốt huyền ngự manh liệt hét lớn một tiếng sau một khắc chỉ thấy hắn toàn thân bị huyền vũ hư ảnh báo phủ đem tất cả mũi thương đến cản lại Cái c này hắn lực, lực, lực, nhạt nhạt lực lượng đến tội cùng đại tới trình độ nào chẳng lẽ do、so、thiên thương còn mạnh hơn sao hắn thật là nhân tộc huyền ngự cái này là thật có chút luôn cuống hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình áp đáy hòm hộ thể thần thông đều dùng đến kết quả tô hồng vẫn có thể làm bị thương hắn hoặc là giao ra long lân giáp hoặc là đi chết sau lưng lần nữa chuyển đến q u á t to một tiếng huyền ngự tê cả ra đầu lại cũng không dám lên tiếng cắm đầu phi nước đ ạ i hắn chỗ nào cam tâm cứ như vậy đem long lân giáp giao ra h ú n g chi vạn nhất giao ra tô hồng còn xuống tay với hắn cái kia mất đi long lân giáp hắn còn gánh vác được sao cho ngươi cơ hội đã muốn chết vậy liền đi chết đi lúc này tô hồng băng lanh thanh âm lần nữa chuyển đến cùng lúc đó huyền ngự trong lòng đột nhiên nổi lên một cỗ m a n h liệt rung động toàn thân tóc gáy dựng đứng loại cảm giác này liền phản phất bị một đầu hồng hoang m a n thú để mắt tới đồng dạng để hắn cảm nhận được từ vòng giống như uy hiếp hắn còn có cái gì sát chiêu huyền ngự bỗng nhiên quay đầu tiếp lấy đồng tử kịch liệt co vào chỉ thấy tô hồng chẳng biết lúc nào đã dừng lại đuổi theo tốc độ trong tay không biết từ nơi nào xuất hiện một cây trường cung theo tô hồng dần dần kéo ra dây c u n g trường cung phía trên linh khí nồng nặc không ngừng hội tụ cuối cùng ngưng tụ ra một chi nhiều thuộc tính linh khí chi tiễn làm cái này linh tiễn ngưng tụ song thành máy mắt huyền ngự trong lòng cái kia cố tử vong giống như cảm giác lập tức mãnh liệt tới cực điểm thảo muốn giáp có đúng không cho ngươi cho ngươi huyền ngự thật sợ hắn có loại trực giác nếu l à bị một tiễn này b ằ n chúng mặc dù có long lân giáp cùng h u y n vũ hộ thể hắn tuyệt đối cũng sẽ nhận trọng thương đang khi nói chuyện huyền ngự kéo xuống long lân giáp cưỡng ép giải trừ rơi liên hệ sau đó toàn lực đem long lân giáp hướng phía sau ném đi bất quá hắn cũng đùa nghịch cái tâm nhãn cũng không có đem long lân giáp trực tiếp ném cho tô hồng mà chính là ném về phía vây xem võ giả nhiều nhất khu vực cùng hắn chạy trốn phương hướng hoàn toàn ngược lại long lân giáp chính là địa khí phẩm dai quy ra bụng lớn tặng cho các ngươi huyền ngự gào thét lớn hướng về nơi xa chạy như đ i ê n hắn cũng không tin tô hồng không tâm động luôn không khả năng vì giết hắn mà từ bỏ một kiện địa khí đi n g o tạo địa khí đoạt a gặp long lân giáp vậy mà hướng chính mình vị trí đánh đến một đám vây xem võ giả nhất thời ánh mắt thì đỏ lên chỗ nào còn quản như vậy quản trực tiếp xông lên đến liền đoạn tại thời khắc này mỗi người đều liều mạng đều muốn thừa dịp tô hồng không có trở về đem long lân giáp t ớ c đi theo miệng hồ đập bảo muốn cướp đồ vật của ta trông thấy huyền ngự làm cái này xóm thao tác tô hồng khoe miệng kéo một cái ánh mắt bên trong vẻ hùng lệ trợt lóe lên s á c thực như huyền ngự suy nghĩ đồng dạng tô hồng không định bốc lên địa khí bị cướp mạo hiểm đuổi theo giết huyền ngự nhưng là đối phương đã làm như thế vừa ra hắn cũng không có khả năng để huyền ngự tốt hơn phá hiểu nương theo lấy phá hiểu thôi động trục nhật trên cung linh tiễn uy thế tăng、nhiều. sau một khắc tô hồng nhắm chuẩn chạy trốn huyền ngự trực tiếp g ô n g ra dây cung bắn hết một tiễn này về sau tô hồng cũng không nhìn tới kết quả trực tiếp nắm l o n g đảm thương thì hướng về đám kia giám đoạt hắn đổ vật võ giải nhóm đánh tới đ á n g chết đ á n g chết ba một kiện địa khí không có thảo huyền ngự một bên chạy một bên giận mắng hắn chóc tức trong lòng bên trong tràn đầy hối hận cho dù tại tứ tượng trong tộc một kiện địa khí cũng vô cùng chân quý kết quả hắn tới tay còn không có xuyên nóng hồi đâu quay đầu liền bị tô hồng b ư c cho đến chỉ có thể giao ra bà mệnh người này đến cùng là nơi nào xuất hiện thực lực khủng bố như vậy nhất là cái kia khí lực cảm giác đã không kém hơn tiên h thương huyền ngự cắn răng nghiến lợi lẩm bẩm nói chẳng cần biết ngươi là ai chờ xem quy ra trở về liền đem bạch hồ thanh long chu tức gọi tới ta đánh không lại ngươi bốn người còn không đánh chết ngươi huyền ngự n à y sinh ngắc độc chuẩn bị hâu người vây quét tô hồng mà lúc này h ư u sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng cực tốc phá không thanh âm không phải đâu hắn liền vạy dòng giáp cũng không cần liền vì giết ta huyền ngự mặt đều xanh quay đầu nhìn qua chỉ thấy trong tầm mắt một chi linh tiễn lấy tốc độ khủng khiếp hướng hắn kích xả mà đến mũi tên nhanh ở giữa trên không trung đều kéo ra một đầu cầu rồng huyền ngự thậm chí đều không kịp phản ứng linh tiễn đã bắn tại hắn hộ thể huyền vũ hư ảnh phía trên vây anh một tiếng vang thật lớn một tiếng này khủng bố lực đạo trực tiếp để huyền ngự cả người lăng không bay lên bay ra bảy tám trăm m sau trùng điệp ném xuống đất、Phúc. huyền ngự phun ra một ngụm máu tươi sắc mặt đều hơi t r ắ n g bệnh làm hắn phát hiện mình hộ thể t h ầ n thông huyền vũ hư ảnh lại bị mũi tên kia trực tiếp bắn sắc phá toái thời điểm huyền ngự ánh mắt bên trong rốt cục hiện ra vẻ kinh hãi uy lực này cái gì quý ba huyền ngự khó có thể tin bị dạy ra giờ khác này hắn thậm chí ngay cả tô hồng sẽ hay không đổi kịp đều không có cân nhắc cả người ngẩn người tại chỗ ngơ ngác nhìn chăm chú lên t r ả i rộng vỡ vụn dấu vết huyền vũ hư ảnh sau một khắc một tiếng thanh thúy tiếng vang huyền vũ hư ảnh triệt để vỡ vụn ra một tiếng đem ta hộ thể thần thông đều cho bắn nát cái này huyền ngự chỉ cảm thấy cổ họng khô câm lợi hại cả người tại cái kia đứng đầy một hồi mới phản ứng được cú quýt chật vật hướng vạn bình quật bên ngoài chạy tới cùng lúc đó long lân giáp bị ném phương vị giết tiếng la tranh đoạt â m thanh liên tiếp các loại ẩn chứa cường thị uy lực võ ký càng là bay lời trời bởi vì long lân gi vây xem võ giả trong nháy mắt lâm vào hỗn chiến bên trong lúc này một cái vóc người khôi ngô chừng bốn năm mét độ cao cự nhân tộc võ giả một ngày ra đem long lân giáp đập tới ha ha ha long lân giáp là của ta các ngươi đều cho ta cút đang khi nói chuyện trong đám người lại liên tiếp thoát ra mấy tên cự nhân tộc bảo hộ ở cái này nhân thân chết mỗi người thuần một sắc lục gia đ ỉ n h phòng tản mát ra một cỗ cực mạnh cảm giác c á c bách khiếp sợ cố này vì thế tranh đoạt võ giả động tác đều dừng lại một cái trước mắt không có trước tiên phía trên đến tất đoạn thấy thế tay cầm long lân giáp cự nhân tộc cười ha ha đã không dám đoạt vậy thì nhanh lây lan đem hắn bộ hạ ở trung tâm mấy tên cự nhân tộc cũng biết m ô i góc đúng lúc này hiu hiu hiu toàn trường võ giả chỉ nghe thấy bên thai vang lên mấy đạo gấp rút tiếng x é gió sau một khắc d ầ m d ầ m d ầ m chỉ thấy cái kia mấy tên còn tại cười to cự nhân tộc trong n g á y mắt nổ tung hóa thành từng đám từng đám hết u y vụ long lân giáp lần nữa bay lên cao cao còn không đợi nó rơi xuống đất cũng không đợi trên mặt đất những cái kia võ giả kịp phản ứng một cái bàn tay thon dài liền đem long lân giáp bắt nắm trong tay tất cả võ giả ánh mắt lần ngơ t i ế p lấy theo cái bàn tay này hướng lên nhìn chỉ thấy bàn tay chủ nhân là một tên dẫn theo hết trường thương mà hắn bị tinh thần lực kéo tại trong trời cao chính vô cùng lạnh lùng nhìn về bọn hắn giờ k h ắ c này thời gian lưu tốc dường như co lại chậm gấp trăm lần đồng dạng hình ảnh như vậy dừng lại tất cả võ giả nhìn qua tình cảnh này đầu góc trống r ỗ n g sau một khắc thời gian lưu tốc dường như khôi phục bình thường chạy a một tiếng hoảng hốt lo sợ giống to để tất cả võ giả lấy lại tinh thần bọn hắn nhìn lấy cái này vừa mới đại sát tứ phương thiếu niên ánh mắt bên trong tràn ngập kính sợ cùng hoảng sợ trong nháy mắt không có người lại đi ngấp nghẽ long lân giáp mà chính là hóa thành điệu thú hình dáng hướng bốn phía tàn đi nguyên một đám chạy toàn bộ sức mạnh đều đã vận dụng sợ chậm hơn một bước thì đầu một nơi thần một nẻo chương 489. t h u hoạch thêm điểm tăng lên linh huyết chuyển hóa viên mãn chương 489. t h u hoạch thêm điểm tăng lên linh huyết chuyển hóa viên mãn nắm qua long lân giáp tô hồng cũng không vội tại luyện hóa mà chính là tay cầm l o n g đ ạ c thường bắt đầu tiếp tục thu hoạch sinh mệnh thẳng đến sau một lát đầy đất máu tươi giết chết một tên sau cùng v õ giả toàn bộ chiến trường bên trong c h ỉ còn lại có hắn một người lúc tô hồng mới chậm rãi thu thương mà đứng tìm một chỗ luyện hóa long lân giáp ánh mắt lướt qua đầy đất thi thể tô hồng ánh mắt vô cùng lạnh lùng không có đã, đã c lâu sau đó ồ n g t hắn đi vào một cái không người trong động quật ngồi xếp bằng xuống bắt đầu luyện hóa long lân giáp đúng là địa khí tô hồng sờ lên long lân giáp ngữ khí mừng rỡ luyện hóa quá trình cực kỳ thuận lợi thậm chí thuận lợi tô hồng có chút không dám tin l o n g lân giáp bên trong linh tính không chỉ có không có bất kỳ cái gì phản kháng ý tứ thậm chí đối với hắn biểu hiện được cực kỳ ưu ái trực tiếp nhận hắn làm chủ hẳn là bởi vì vừa mới trận chiến kia nguyên nhân t h ầ n binh bên trong linh tính đồng dạng màn mạnh tô hồng vừa mới trận chiến kia biểu hiện không thể nghi ngờ chinh phục l o n g lân giáp bên trong linh tính rất nhanh triệt để luyện hóa kết thúc l o n g lân giáp hóa thành một đạo lưu quan g hướng tô hồng và tới hóa thành vô hình khải giáp bao phủ tô hồng thân thể long đảm chiều bái ta toàn lực đầm một thương tô hồng k h á gọi một tiếng lòng đảm thương chính mình phất phới mà lên mũi thương trực chỉ tô hồng làm thế nào cũng không nguyện ý đầm tới ha ha. ngươi bây giờ là không nợ đem ta ngất từ sao t i ê n tâm đến tô hồng cười trải qua qua vừa rồi trận chiến kia long đảm thương đối với hắn triệt để tán thành biểu hiện được rõ ràng thân cận rất nhiều cái này khiến tô hồng trong lòng sinh ra một loại chinh phục thần binh cảm giác t h à n h cựu lúc này nghe thấy tô hồng long đảm thương lúc này mới huyết quang đại chán một thương hướng tô hồng đâm tới ông mũi thương tại sắp đâm chúng tô hồng ở ngực lúc đột nhiên bắn ra mãnh liệt k i a lửa đ ò lấy long đảm thương liền bị hơi hơi bắn đi ra long lân giáp phía trên liền cái thương ấn đều không lưu lại mà lại tô hồng cơ hồ không có cảm nhận được bất luận cái gì chúng k í c lực l o n g lân giáp giảm bất lực hiệu quả tốt khoa trương khó trách trước đó một thương kia thẳng đâm huyền ngự trong lòng hắn đều không bị bao lớn thương tổn tô hồng tự lẩm bẩm ánh mắt có chút hưng phấn thương thương thương đột nhiên long đảm thương lại mánh liệt mánh liệt đâm l o n g lân giáp mới phát tô hồng xức sở tiếp lấy kịp phản ứng nhịn không được cười lên hắn khoa trương long lân giáp phòng ngự để long đảm thương cực kỳ khó chịu tựa hồ muốn nói cũng chính là nó bị phong ấn hiện tại chỉ là linh khí mới sẽ như thế nếu là đem phong ấn giải khai cái này cái gì phá rác một thương thì đâm mục nát được được n g u y ê lợi hại nhất tô hồng cười cười đem long đảm thương thu hồi thức nhìn xem kiếm lời bao nhiêu võ đạo giá trị tô hồng liếm môi một cái không kịp chờ đợi mở ra hệ thống mặt bảng thính danh tô hồng thiên phú vạn cổ vô song khí huyết hai mươi tám trăm i n h tinh thần nhậm sư một mươi sáu thể chất bá vương thể địa giai hai mươi ba huyền công vô địch huyền công đệ tam tầng năm mươi sáu cực đạo luyện thể pháp cực đạo thối linh quyết thiên phú thần thông ba một thần thông n h ậ t nguyện thương pháp tinh thông trục n h ậ t truy nguyện bộ tinh thông phá hiệu tinh thông thiên huyễn tinh thông thiên diện hỏa mỹ bí thuật đốt huyết đại pháp nhập môn Võ kỹ. trong h t nháy mắt tô hồng suy tư một hồi liền quyết định trước đem linh huyết chuyển hóa triệt để kéo căng lại nói rất nhanh một mươi vạn võ đạo giá trị đi xuống linh huyết chuyển hóa đạt tới một trăm linh trong nháy mắt tô hồng toàn thân chấn động nếu như nội thị mà đi có thể rõ ràng mà trông thấy tô hồng thể nội sau cùng cái k i a một điểm khí huyết cùng linh lực bắt đầu dung hợp được thời gian trôi qua sau mấy tiếng tô hồng thể nội không gặp lại mảy may khí huyết cùng linh lực mà chính là hoàn mỹ dung hợp tại một khối bảy màu linh huyết hoàn mỹ cuối cùng đem cái này linh huyết chuyển hóa làm xong tô hồng trong lòng mừng rỡ linh huyết chuyển hóa hoàn thành hắn chỉ cần khí huyết đạt tiêu chuẩn liền có thể trực tiếp đột phá t ô n g sư không chút nào khoa chương nói thì lấy linh huyết chuyển hóa tiến độ mà nói toàn bộ tinh hải chiến trường bên trong yêu nhiệt đại đa số cũng không sánh nổi tô hồng đương nhiên bởi vì tinh hải thần cung tồ tại tinh hải cổ bia xếp hạng hàng đầu võ giả bên trong là tồn tại nhất định sớm đã tiến không thể tiến nhất định phải áp chế cảnh giới mới có thể ở tại tinh hải chiến trường bên trong yêu nghiệt cho dù những người này linh huyết chuyển hóa cũng hoàn thành nhưng bắt đầu so sánh ta vẫn là có một cái rất đại ưu thế tô hồng khỏe miệng hơi hơi dâng ư lên bắt đầu thôi động hai môn cực đạo cấm pháp đem vừa mới dung hợp tại một khối mười phần trăm linh huyết lột rời đi lần nữa tiến hành tối luyện tăng thêm một bước chất lượng làm quá trình sau khi kết thúc tô hồng lại một lần nữa đem tối luyện hết khí huyết cùng linh lực dung hợp thành bảy mẫu linh huyết hô trình tự có chút phức tạp sau khi hoàn thành tô hồng thở một hơi dài nhẹ nhõm nhưng là đây hết thể đều là đáng giá đứng người lên tô hồng nắm chặt lại quyền cảm thụ lại dâng lên rất nhiều lực lượng nếp miệng lên một vệ đường cong nguyên bản một phần trăm linh huyết tiến độ có thể tăng trưởng một vạn cân tả hữu lực lượng nhưng ở dùng cực đạo công pháp thối luyện về sau tăng lên rõ ràng hơn tăng trọn vẹn hai mươi vạn cân khí lực hiện tại tô hồng lực lượng đã đạt đến kinh khủng một nghìn hai mươi vạn cân còn thừa lại ba mươi hai vạn võ đạo giá trị tô hồng nhìn lấy mặt bảng lâm vào trầm tư khí huyết hắn là lười nhác tăng thêm tăng lên không lớn đến mức tinh thần lực nói thật lấy tô hồng thực lực bây giờ mà nói tinh thần lực tại công phạt thủ đoạn phía trên lộ ra cũng không đột xuất trước mắt tinh thần lực tác dụng lớn nhất cũng là làm cho tô hồng đạt tới cùng loại lăng không phi hành hiệu quả một sáu k h ô n g không k h ô n g điểm tinh thần lực đầy đủ duy trì ta một trận chiến đấu phi hành mà lại cũng có thể miễn cưỡng thôi động thất thần đỉnh một lần phát động công kích đủ tô hồng chuẩn bị lợi đến lục gia i đình phong cái khác thêm không thể thêm về sau lại tăng thêm tinh thần lực đến mức tinh thần lực sẽ hay không rơi xuống quá nhiều tô hồng ngược lại không lo lắng trên thực lực tới kiếm lợi võ đạo giá trị tốc độ cũng nhanh hơn thì như hôm nay một dạng trực tiếp thu hoạch bốn mươi hai vạn võ đạo giá trị thật muốn thêm tinh thần và khí huyết rất nhanh liền có thể tăng lên tới cảnh giới là hư chiến lực mới là bây giờ muốn đến nơi này tô hồng nhìn hướng rất lâu không có tăng lên bá vương thể kỳ thật hắn rất nghĩ thông mở thiên phú thần thông nhìn nhìn chính mình thiên phú thần thông đến tột u cùng mạnh không mạnh nhưng là cái này giá quá lớn cần c h ọ n vẹn một trăm vạn võ đạo giá trị hoặc là duy nhất một lần mở ra không phải vậy ném vào võ đạo giá trị cũng không thể chuyển hóa thành chiến lược thần thông có thể chính mình tu luyện toàn thêm bá vương thể muốn đến nơi này còn lại ba mươi hai vạn điểm võ đạo giá trị tô hồng toàn bộ thêm tại bá vương thể phía trên địa giai bá vương thể thanh tiến độ lập tức thì tăng trưởng một phần tư tả hữu theo hai mươi ba tăng lên đến năm mươi năm Bá vương thể đối ị a dai,、55%. Duy nhiều 55%. nhất một lần tăng trưởng nhiều như thế, một một c cùng n bạo h ệ t lưu, dường như với cùng cơ cảm giác nục cũng chống cấp tốc tận giống như từ trong nội hiện lên, tô hồng cảm giác thân vô từ thể tô tửa một trận đỡ, đến, gia tăng bá vương thể đau đớn tô hồng sớm thành thói quen so sánh tiêu hóa sau chiến lược tăng lên điểm ấy thống khổ không tính là cái gì không biết đi qua bao lâu toàn thân kịch liệt đau nhức bắt đầu chậm rãi tiêu tán thay vào đó là một cô thư sướng đến cực h ạ n thể nội tràn ngập lực lượng cảm giác thỏa mãn tô hồng chậm rãi mở mắt ra thanh t ị n h trong con ngươi lóe qua một đạo tinh mang hắn đứng người lên tùy ý hướng động quật vách đá đánh tới một q u y ề n chỉ n g h e q a n h một tiếng trên vách đá xuất hiện một cái rõ ràng quyền ấn từng đạo từng đạo dạng nước văn lấy quyền ấn làm trung tâm hướng bốn phía k h u y ế t tán tiếp lấy ẩm vang nổ bệ ra tới vẫn là bá vương thể đối lực lượng tăng phúc nhiều nhất tô hồng túi đầu coi quyền ngữ khí tràn ngập hưng phấn hắn lúc này lực lượng đã đạt đến một hai trăm ba cân tương đương với lần này gia tăng bá vương thể ba mươi hai tiến độ trực tiếp để hắn lực lượng tăng vọt trọn vẹn một trăm tám mươi và cân địa giai thì tăng phúc nhiều như vậy thiên giai lúc lại sẽ là như thế nào phong cảnh tô hồng trong lòng đối với cái này tràn ngập chờ mong trước đi xem một chút đi qua bao lâu gần nhất phải chăng có mới cơ duyên chi địa xuất hiện tô hồng đứng dậy đi ra ngoài giờ phút này hắn không có triển lộ thân phận bề ngoài vẫn là thiên h u y ệ n thiên diện biến thành p h ổ thông nhân tộc thiếu niên vừa đi ra động còn không bao lâu tô hồng thì lỗ thai khé động hướng một cái phương hướng nhìn qua chỗ đó có một chi tiểu đội võ giả chính là một một bên nói chuyện phiếm một bên hướng về bên này đi tới ngày hôm qua người thật cùng bái vật một dạng liền huyền ngự cũng không là đối thủ may mà chúng ta lúc đó cảm giác được không thích hợp không có tiến lên c ấ p đ o ạ n sóng lớn tiểu đội cự người tiểu đội những thứ này ngày bình thường cùng chúng ta không hợp nhau tiểu đội toàn bộ đều bị g i ế t hạ lại một tôn nhân tộc yêu nghiệt qua khởi mà lại người này quả thực cũng là s á t thần đầu dạng quá mức sát phạt quyết đoán ai nói không phải hôm nay tin tức này cần phải liền muốn chuyển ra ngoài đến lúc đó chắc chắn tại tinh hải chiến trường bên trong nhấc lên một trận manh động các ngươi cảm thấy người này cùng đoạn thời gian trước cái này nhân tộc tô hồng so như thế nào cái kia tô hồng khẳng định không phải đối thủ của người này à huyền ngự đều bị làm phải trọng thương mà chạy mà lại cái này s ắ t thần còn nắm trong tay một kiện phẩm dai tuyệt đối không t h ấ p huyết sắc trường thương cái kia tô hồng làm sao cùng người này so bất quá lời nói đi cũng phải nói lại huyền ngự lộ ra nhưng đã ghi hận phía trên người này rồi hôm qua ta gặp hắn xông ra vạn binh một lúc ngay tại la to muốn đi tìm tứ tượng tộc cái khác yêu nghiệt cùng nhau tới giết người này ha ha tứ tượng tộc thảo phạt một người nửa tháng sau còn có thiên thương đối chiến tô hồng tinh hải chiến trường là càng ngày càng náo nhiệt sau cùng người này mới nói được một nửa đột nhiên ánh mắt xéo qua thoáng nhìn một đạo thân ả n h lúc cả người toàn thân chỉ trệ một bên mấy tên đồng bạn gặp người này đột nhiên không lên tiếng hơi kinh ngạc quay đầu nhìn lại khi thấy rõ người này một bộ gặp quỷ giống như biểu lộ lúc mấy người đều là s ư ơ n g sở theo hắn ánh mắt nhìn qua nhất thời toàn thân run lên chỉ thấy cách đó không xa một tên tướng mạo thường thường không có gì l ạ nhân tộc thiếu niên chính hướng bọn họ đi tới cái kia đối với lạnh lùng con ngươi chính nhìn chăm chú bọn hắn tiểu đội đây là ngày hôm qua sát thần trong tiểu đội một tên võ giả khó khăn nuốt lên nước bọt nói chuyện đều không lưu loát nhìn lấy tô hồng ánh mắt bên trong tràn đ bọn hắn hôm qua tiểu đội mặc dù không có xuất thủ thế nhưng là đem cuộc chiến đấu kia nhìn từ đầu tới đôi vô cùng minh bạch trước mắt cái này tên nhân tộc thiếu niên đến tột cùng cường đại đến mức nào phản kháng bọn hắn căn bản không dám có ý nghĩ này thậm chí ngay cả chạy trốn ý nghĩ cũng không dám có tận mắt nhìn qua tô hồng hôm qua truy sát huyền ngự tốc độ kinh khủng bọn hắn trong lòng vô cùng rõ ràng là không thể nào chạy trốn được phản kháng cũng không phải trốn cũng không phải một hàng năm người trong lúc nhất thời thì ngơ ngác đứng tại chỗ lộ ra thấp phỏm lo âu không giết các ngươi tô hồng khẽ cười nói ta vừa nghe các ngươi nói huyền ngự là trở về vệ binh muốn cùng với những cái khác tam tượng trong tộc yêu nhiệt g cùng nhau tới giết ta là là đúng thế tiểu đội cầm đầu võ giả liên tục gật đầu sợ mình nói chậm nhắm chung trước mắt tôn này sát thần không cao hứng mấy phát thì cho bọn hắn tiểu đội dương tứ tượng trong tộc tối cường mấy cái tôn yêu nhiệt g đều tại tinh hải cổ bìa phía trên xếp hàng thứ mấy huyền ngự ở trong đó tính là gì trình độ huyền ngự là huyền vũ nhất tộc đương đại tối cường thiên tài tại tinh hải cổ bìa xếp hạng sáu mươi lăm tên cầm đầu võ giả run run rẩy rẩy mở miệng tiểu đội cái khác thành viên tại lúc này đại não là phi tốc chuyển động tranh nhau chen lấn bổ sung lên còn có thanh long tộc thanh phòng Chu tước tộc hỏa h o à ngay b vậy tiểu đội mấy tên võ giả đều không phải nói cái gì đây chính là tại tinh hải cổ bia xếp hạng một trăm vị trí đầu yêu nghiệt bất luận cái gì một tôn đều có thể nhẹ nhõm giết hại bọn hắn cả tiểu đội mà đến trước mắt cái này sắt thần trong miệng tựa hồ hoàn toàn không đáng giá nhắc tới dáng vẻ ngài chớ nhìn bọn họ xếp hạng đồng dạng nhưng tứ tượng tộc chỗ lấy sẽ bốn tộc hợp nhất vẫn là có nguyên nhân võ giả tiểu đội trưởng lúc này thấy tô hồng tự hồ thật chỉ là tìm hiểu phía dưới t i n t ứ c không có giết bọn hắn tâm tư này lại cũng là triệt để bình tĩnh lại hắn rất thông minh biết này lại càng là biểu hiện được tích cực chủ động tô hồng bưng tha bọn hắn tỷ lệ lại càng lớn bởi vậy hắn vội vàng nói tộc ta bên trong có ghi chép tứ tượng tộc chỗ lấy lại là chư thiên thập cường phía dưới đệ nhất cường tộc cũng là bởi vì cái này tứ tượng tộc tồn tại từ thượng cổ lưu chuyển xuống chiến trận chiến trận này lấy tứ tượng làm trung tâm mà lại u y cho dù là tên ứ t ư t r này g thông g tộc lục lại i phổ võ giả không tiếp tục nói đi xuống đi xuống nói đến lời nói dùng từ cũng là cân nhắc lại cân nhắc vô cùng nguyện chuyển sợ làm tức giận tô hồng nhưng tô hồng cũng không đốc lập tức nghe hiểu hắn lời ngầm hắn h n k ẳ gần đ đây ngoại trừ cực đạo tông bên ngoài tạm thời còn không có mới cơ duyên chi địa xuất hiện trước đó ngược lại là có không ít bất quá chi ít đều là một tháng trước sự tình tới ngay đoán chừng khả năng canh đều uống không lên ngay vậy tô hồng nhẹ gật đầu thả đi chi này tiểu đội vó giả được rồi trong khoảng thời gian này thì chính mình tu luyện tốt vì trận chiến kia làm chuẩn bị tô hồng rời đi rất nhanh hắn đi vào một chỗ yên lặng trong động vật chuẩn bị bắt đầu bế quan tu luyện rất nhiều thứ đều muốn luyện mấy cái môn thần thông độ thuần thục đến tăng lên còn có linh khí dung hợp trước mắt m ư i bốn dung hợp có thể tiếp tục mở phát vô địch huyền công cũng không thể rơi xuống tuy nói khí huyết tinh thần lực đối chiến lực không có trọng yếu như vậy nhưng dù sao cũng là căn bản có thể đề cao vẫn là muốn đề cao chế định tốt tu luyện kế hoạch tô hồng rất nhanh vùi đầu vào tu luyện quên mình bên trong chương bốn trăm chín mươi một nửa vầng trăng tu luyện đột nhiên tăng mạnh ước chiến ngày đến chương bốn trăm chín mươi mốt nửa vầng trăng tu luyện đột nhiên tăng mạnh ước chiến ngày đến ngay tại tô hồng lúc tu luyện hạ tại vạn binh quật đại sắt tứ phương tin tức truyền vào tinh hải chiến trường võ giả trong thay trong lúc nhất thời đưa tới không nhỏ hành động thứ đồ độ gì nhân tộc lại mới quật khởi một tôn yêu nghiệt liền huyền ngự cũng không là đối thủ không đúng sao lục giai trung đoạn chuyên dùng trường thường này làm sao cảm giác có chút giống tô hồng à? không phải đâu không phải nói tôn này yêu nghiệt là một cái thường thường không có gì lạ thiếu nên sao nói nhảm đều là thiên tài yêu nghiệt người nào còn không có điểm che lấp thân phận thủ đ o rồi cho dù là nhân tộc trong thời gian ngắn cũng tuyệt đối không thể liên tiếp toát ra hai tôn thực lực cường đại yêu nghiệt húng chi bọn hắn đặc thù còn tương tự như vậy tám thành cũng là tô hồng theo tin tức chuyên gia không ít người đều âm thầm suy đoán tại vạn binh quận đại sát tứ phương chính là che giấu tung tích tô hồng tại phát hiện cái này một điểm về sau tinh h ả i chiến trường bên trong không ít thiên tài yêu nghiệt đều kinh ngạc trước kia bọn hắn liền chuẩn bị tiến đến xem nhìn một chút sau nửa tháng tô hồng cùng thiên thương sinh tử nhất chiến nhưng nhìn về nhìn lại không người cảm thấy tô hồng lại là thiên thương đối thủ chỗ lấy đi cũng chủ yếu vì nhìn xem bầu trời thương sẽ bại lộ bao nhiều thực lực nhưng bây giờ biết được huyền ngự đều bị tô hồng đánh bại về sau không ít người ý nghĩ phát sinh một chút chuyển biến vẫn là không có nhiều người cảm thấy tô hồng có thể thắng thiên thương nhưng lại đối một trận chiến này càng mong đợi dù sao tô hồng càng mạnh liền có thể bước thiên thương t r i ể n lộ ra càng nhiều thực lực cùng lúc đó ngay tại dưỡng thương huyền ngự biết được việc này về sau sắc mặt biến hóa không chừng người kia là tô hồng tô hồng thực lực lại có mạnh như vậy huyền ngự có chút khó có thể tiếp nhận tại vạn binh c u a chiến dịch trước đó hắn đối với tô hồng cùng tiên thương ước chiến thái độ là phi thường k i n h thường chỉ cảm thấy cái này tô hồng thuộc về không biết sống chết loại kia cái gì cầu thí thực lực cũng dám cùng thiên thương sinh tử nhất chiến có tư cách này sao nhưng bây giờ chính mình cũng bại hừ tô hồng mạnh ta xem là ngươi quá yếu đi tại huyền ngự cách đó không xa ba đạo thân ảnh bên trong một tên mọc da tóc trắng một cặp hổ mâu thiếu niên ngự a khí mười phần khinh thường hắn chính là tới từ bạch hổ tộc hổ sát xếp hạng năm mươi lăm chỉ so với thanh long tộc t h a n h phong thấp năm tên ta yếu huyền ngự đ ố n g nhiên đứng người lên sắc mặt tức giận ngươi không kém hổ sát suy cười một tiếng xoay người lại cái tia đối với hổ mâu nhìn thẳng huyền ngự hoàn toàn không quan tâm cái s、so、a ánh mắt bên trong phẫn nộ ngươi nếu là không yếu làm sao lại liền chỉ là một cái lục giai trung đoạn võ giả đều đánh không lại nói hổ s á t lắc đầu vừa nghĩ tới tại tứ tượng trong tộc liền ngươi bị g i ế t đến chỉ có thể đánh tơi bởi bảo mệnh ra hỏa đều có thể cùng ta đánh đồng ta cũng cảm giác mất mặt hổ s á t huyền ngự nghiến răng nghiến lợi nói ngươi xếp hạng cũng liền cao hơn ta mười tên chờ ta chữa khỏi vết thương về sau có gan nhất chiến sao thì ngươi hổ s á t chỉ chỉ chính mình kinh ngạc nói ngươi muốn theo ta đánh một trận nói hổ sắt chính mình cũng cười huyền ngự a huyền ngự người hổ ca ta xếp tại năm mươi lăm tên cái kia đã l à mấy tháng chuyện lúc trước ngươi chẳng lẽ cho là ngươi ta ở giữa thực lực trích lệ n h thật cũng chỉ thiếu kém mười tên hổ sát nói đến mười phần trêu tức loại thái độ này triệt để chọc giận huyền ngự hắn tức giận đến sắc mặt bỏ bừng đại có một loại hiện tại liền muốn cùng hổ sát nhất chiến xúc động đủ rồi gặp hai người thật muốn đánh nhau một tên đầu tóc màu đỏ hồng cao lạnh t i ể u nữ quắt lớn hai người một câu trong tộc ra lệnh cho chúng ta ba người đến cấp ngươi hộ pháp không nắm chặt thời gian dưỡng thương tại cái này l à n t ă n cái gì nói hỏa hoang lại nhìn mắt hổ sát ngươi cũng im miệng thật muốn cảm thấy cái tia tô hồng yếu liền nên trực tiếp đi giết hắn mà không phải tại cái này chào phúng tộc nhân mình Ta ngược lại thật ra nghĩ. Hổ sát nhún vai một thiên thương ra vai ngược nghĩ. nhún nói, cũng chính cái lại là Hổ đầu ã đã buông muốn xuất không tô hắn, hồng này con côn trùng nghiến giết lời phải cái rồi, sớm đem tự tay ta thủ chết vậy c n ngươi nói. phải Đi. đ ầ sinh một đôi màu xanh sừng rồng thanh phong mở miệng hắn vừa nói tại chỗ ba người nhất thời thì không ngờ mỹ tô hồng có thể đánh bại huyền ngự thực lực tự nhiên là không kém thanh phong lắc đầu nói nhưng hắn đã cùng thiên thương ước chiến sau nửa tháng hẳn phải chết không nghi ngờ thanh phong nhìn hướng huyền ngự ngươi bây giờ liền hào hào dưỡng thương đến lúc đó ta đi cùng thiên thương mở miệng đem cái kia long lân giáp muốn trở về cho ngươi được huyền ngự nhẹ gật đầu tiếp nối nói đáng tiếc nếu là không có ước chiến chúng ta bốn người kết thành chiến trận giết tô hồng cũng là chuyện dễ như trở bàn tay việc đã đến nước này nhiều lời vô ích thanh phong nhắm mắt lại ngồi xếp bằng tu luyện cùng lúc đó tinh hải chiến trường một chỗ huyền ngự bị đánh bại rồi nhìn qua đến đây bẩm báo tin tức tùy tung giả xích long kim diên trong mắt nổi lên một vệ tinh hải xem ra xem nhẹ hắn liền huyền ngự sát rùa đen đều có thể phá phỏng xích long cùng kim diên liếc nhau một cái hai người mày nhắc lại bọn hắn đã từng tận mắt chứng kiến qua huyền ngự phòng ngự lực cao bao nhiêu cho dù là bọn hắn hai người tự giác muốn công phá đều muốn tốn nhiều sức lực mới được mà đối với cái này thiên thương lại là không thèm để ý chút nào liền ánh mắt đều chẳng muốn mở ra chỉ coi tùy tùng giả nói đến tô hồng có được một cây vừa hiện thế linh khí t r ư ờ n g thương cùng địa khí long lân giáp lúc thiên thương mới chậm rãi mở mắt đây chính là ngươi đem chiến đấu định tại sau nửa tháng lực lượng thiên thương khỏe miệng gậy nhẹ tràn ngập khinh thường sau nửa tháng thương này n à g i á c đều là ta tất cả nửa vầng trăng thời gian cực kỳ ngắn ngủi theo tô hồng cùng thiên thương ước chiến ngày càng ngày càng tiếp cận phân tán tại tinh hải chiến trường bốn phía thiên tài yêu nghiệp nhóm đều gào lên đường hướng tinh h ả i cổ bia ở chỗ đó chạy đến khi thời gian đi vào ngày cuối cùng lúc vạn binh quật nơi cực sâu một chỗ trong động quật huyết sát trường thương múa ở giữa n h ậ t nguyện dị tượng càng rõ ràng tựa như sắp đ ạ t tới điểm tới hạ giờ phút này tô hồng triệt để đắm chìm trong n h ậ t nguyện thương pháp bên trong cả người toàn thân tâm đầu nhập trong đó thàng đến một đoạn thời khắc đâm ra m ộ thương t n h ậ t nguyện dị tượng phóng đại cơ hồ ngưng là thất chất vô luận là dị tượng vẫn là uy lực đều viễn siêu trước đó nhập vi tô hồng thu thương mà đứng thở một hơi dài nhẹ nhõm nửa vầm trăng tu luyện tiến bộ của hắn cực lớn Bí trọng、so、yếu nhất chính là linh khí dung hợp tô hồng đã nghiên cứu đến ngũ linh khí dung hợp so với tứ linh khí dung hợp uy lực cơ hồ đã tăng mấy lần nhiều phải biết lấy hắn bây giờ nhục thân cường độ lúc đó thi c h i ế n lúc đều cảm nhận được rõ ràng nguy hiểm ngũ linh khi dung hợp vi lực có thể nghĩ ngày mai chính là ước chiến này g lên đường tô hồng điều chỉnh tốt tự thân trạng thái đi ra đ ộ n quận thẳng đến tinh h ả i cổ địa phương hướng mà đi Trưng trú nghiệt tòa Trưng trú nghiệt tòa、chấn. Tinh trước tộc thai Vạn chúng chiến nổi. chấn. Vạn chúng chiến nổi. chấn. Không giống 492. 492. với Đại Đại cổ chỉ có các hải mụ. mụ. địa. đây kia sắp sắp mắt Yêu Yêu ở giờ phút này nơi này đã người đông tấp nập khắp nơi đều là theo bốn phương tám hướng chạy tới các tộc võ giả trong đó không thiếu một số thanh danh vang dội thiên tài tỷ như tứ tượng tộc huyền ngự bốn người chân long tộc na g o huyền c ũ n g rất nhiều trên bảng có tên yêu nghiệt song phương đều còn chưa tới trăng a ha ha không biết cái này tô hồng có thể bước ra thiên thương mấy phần thực lực nghe nói tô hồng mới là một cái lục giai trung đoạn võ giả đi tuy nhiên đánh bại huyền ngự là khiến người ta có chút n g o à i ý m ớ n nhưng cùng thiên thương ước chiến thật là không biết sống chết chính chủ còn chưa tới tại chỗ không ít võ giả bắt đầu bắt đầu giao lưu căn cứ đoạn thời gian trước tin tức không ít người cho rằng trước mấy ngày tại vạn binh quật đánh bại huyền ngự nhân tộc thiếu niên cũng là tô hồng tuy nhiên không có c h ứ n g cơ xác thực nhưng ở rất nhiều người suy đoán bên trong cần phải tám chín phần m ộ mươi mau nhìn nhân tộc bên kia cũng tới chiến trận không nhỏ a chật chật xếp hạng thứ năm nô kiếm thanh vậy mà tới cái này sẽ không phải là nhân tộc chuyên môn phái tới người bảo lành a một khi tô hồng sắp bị thua nô kiếm thanh nói không chừng sẽ xuất thủ cứu người chỉ thấy đông phương mười mấy tên võ giả kết bạn mà đến bạch thương sinh cố đạo thiết thiết ba người khuôn mặt bất ngờ thì ở trong đó tại bọn hắn phía sau ngọc thanh t u y ề n lâm thiên ngọc chờ tô hồng quen biết học trường học tỷ cũng ào hào đến đây trợ trận mà đi tại phía trước nhất chứng cứ vì thủ vị trí chính là một tên đeo kiếm thiếu nữ dung mạo của nàng có chút anh khí dáng người cao g ầ y cả người lúc hành tẩu tựa như một thanh phong mang tất lộ ra khỏi vỏ kiếm nhận giống như khí thế vô cùng lạnh t h ấ u xương cái này đeo kiếm thiếu nữ chính là ngô kiếm thanh tinh hải cổ bia xếp hạng thứ năm nắm giữ kiếm ý nhân tộc yêu nghiệt nô tỷ lần này có thể nhờ vào ngươi bạch thương sinh ở một bên cười hì hì nói vạn nhất tô hồng không phải là đối thủ ngươi có thể đến xuất thủ cứu người a hắn nói tới nói lui rất nhẹ nh không có một bên cố đào mấy người loại kia có chút câu nệ cảm giác chỗ lấy sẽ như thế là bởi vì ngô kiếm thanh lão sư chính là lý dương võ lúc tuổi còn trẻ một vị tình nhân cũ dù là về sau lý dương võ biến mất mấy chục năm ngô kiếm thanh lão sư vẫn thường thường liền sẽ đến ma võ hỏi thăm tin tức đối bạch thương sinh hoàn toàn là một bộ sư thẩm tư thế một tới hai đi ngô kiếm thanh cũng sẽ thường xuyên chỉ điểm bạch thương sinh hai người tự nhiên hết sức quen thuộc mà lần này ngô kiếm thanh càng là chủ động tìm tới bạch thương sinh nói mình sẽ đến đây tỏa trấn bạch thương sinh đương nhiên là rất ngạc nhiên nhưng theo hai biết ngô kiếm thanh vốn nên là ở vào bế quan tr v ề sau hỏi một chút nhất thời hỏi ra một kiện để bạch thương sinh không biết nên khóc hay cười sự tình vốn là vị kia sư thẩm cũng chính là lý dương võ tình nhân cũ xuất quan vừa được biết do lý dương võ xuất hiện tin tức lập tức thì dết tới ma võ đem lý dương võ cho bắt quả t ă n g l ấy ngày đó ma võ nào đó không biết tên họ lý nam tử bị một vị nữ tử cầm kiếm truy sát đẩy ma võ tán loạn sau đó vị này sư thẩm thì truyền tin tức cho ngô kiếm thanh làm đến cái sau xuất quan đến đây t ỏ a c h ấ n yên tâm đi mặc dù chưa từng gặp mặt nhưng thì lấy tô hồng lão sư cùng lão sư ta quan hệ ta đương nhiên sẽ không thấy chết không cứu nô kiếm thanh khẽ gật đầu lại có chút khó hiểu nói theo ta hiểu rõ việc này tựa như là tô hồng chủ động ước chiến hắn nếu là không địch lại vì sao muốn chủ động ước chiến hắn hẳn là có nhất định tự tin bạch thương sinh gãi đầu một cái có chút không xác định nói nhưng ta cũng không biết hắn cụ thể cái nào đến như vậy lớn lực lượng dừng một chút bạch thương sinh lại nói nhưng bất kể như thế nào dù sao trước làm tốt cứu người chuẩn bị luôn luôn tốt nô kiếm thanh liệu nhữ mày việc này hiện tại dẫn tới nhiều người như vậy chú ý ta cho dù xuất thủ đ e m tô hồng cứu cũng ngăn không được rằng g ặ c miệm một mọi người dù sao chủ động ước chiến chính là tô hồng kết quả không địch lại không nói còn được người cứu giới làm thành như vậy không biết muốn bị bao nhiêu người chế d ễ ước thậm chí sẽ tổn hại đến nhân tộc mặt mũi nô kiếm thanh thở dài người nàng khẳng định là sẽ cứu nhưng trong nội tâm nàng vẫn cảm thấy tô hồng làm việc quá không biết nằm nhẹ không có suy nghĩ kỹ càng hậu quả thì xúc động ước chiến ngay vậy mạch thương sinh ngược lại là xem thường còn sống dù sao cũng so chết mạnh khiến người ta cười hai câu tính là gì cùng lắm thì đem những này dễu cợn người cười đều ghi lại về sau từng cái từng cái dết chính là các ngươi mạch này làm sao đều bộ này lợn chết không sợ bỏng nước sôi tính cách nô kiếm thanh nghe không khỏi l i ế mắt trong lúc nhất thời không phản bắt được mà lúc này nơi xa chuyển đến một tiếng kinh hô hoa kháo thiên ma tộc mà phong đến rồi không nghĩ tới vị này vậy mà tới l à đến là thiên thương áp trận sao đây chính là xếp hạng gần như chỉ ở thần vũ phía dưới yêu nghiệt có ý tứ thiên thần tộc thiên ma tộc cái này hai tộc không chỉ có là chư thiên t h ậ c cường vẫn là nhằm vào nhân tộc thế lực hạch tâm trùng tộc nhân tộc nô kiếm thanh c ũ n g tới hôm nay nếu là một cái làm không tốt khả năng bọn hắn hai người cũng sẽ buộc phát ra một trận đại chiến hắc hắc vô luận như thế nào có cho hay để nhìn không ngộng công ta đổi đến hơn mười ngày đường chỉ thấy cùng nô kiếm thanh bọn người chỗ một chỗ khác một tên thanh niên tóc đen tại đến không hết võ giả bộ hạ dưới chắp hai tay sau lưng từ trong đám người đi ra hắn không có toát ra bất kỳ khí tức gì nhưng chỉ là đứng tại cái kia liền để không biết bao nhiêu người trong lòng rung động người có tên cây có bóng tinh hải cổ bia xếp hạng thứ hai manh nhân đến để tại chỗ võ giả trong miệng tiếng nghị luận đều giảm thấp xuống không í t phiền thoại a nhân tộc bên này bạch thương sinh c h o mày sắc mặt không phải rất dễ nhìn không ngại nô kiếm thanh anh khí lông mày vẻ nhẹ nói ra ta muốn cứu người hắn ngăn không được ồ đứng tại một chỗ khác ma phong lỗ h a i rất t í n h nghe thấy lời này hắn rêu rêu nói nô kiếm thanh người cứ như vậy có tự tin cảm thấy ta ngăn không được ngươi sao thử một chút liền biết rõ nô kiếm thanh h i ế p hít mắt đưa tay vỡ xuống gánh vác trường kiếm nắm trong tay sau một khắc nàng toàn thân kiếm ý đột nhiên phóng lên tận trời phong mang tất lộ kiếm thế bao phủ toàn trường để không biết bao nhiêu võ giả sắc mặt t r ắ n g bệnh vô ý thức tự hướng lui về phía sau đi không ai từng nghĩ tới nô kiếm thanh như thế dứt khoát căn bản không có nói nhảm một lời không hợp liền muốn xuất kiếm giờ khác này tại chỗ tất cả võ giả đều yên tĩnh trở lại yên lặng quan sát hai phương phản ứng ánh mắt bên trong không giấu được hứng sẽ không phải tô hồng cùng thiên thương còn chưa tới chàng hai người này trước đánh nhau đi so với còn chưa tới chàng hai người giờ phút này hiển nhiên hai vị này xếp hạng thứ hai cùng thứ năm yêu n g h i ệ t chiến đấu mới là hấp dẫn người nhất một bên khác ma phong nghe vậy cũng không chút nào nói nhảm trực tiếp đại bước ra ngoài hắn phóng ra bước đầu tiên một cỗ cùng bạo uy thế đồng dạng bạo phát đi ra về sau mỗi phóng ra một bước cỗ này uy thế thì liên tục tăng lên tất cả mọi người không tự chủ được ngừng thở đúng lúc này ma phong nô kiếm thanh hôm nay danh tiếng còn chưa tới phiên các ngươi ra đang khi nói chuyện h ư một tiếng một đạo thân ảnh như như đạn pháo t ự đường chân trời bay vụt mà đến rơi xuống đất toe lên vô số bụi mù ừ ma phong lạnh hừ một tiếng d ừ n g bước lại nhìn lấy nô g kiếm thanh bình tĩnh nói ta chờ ngươi xuất thủ cứu người nhìn xem ta c ả n không ngăn được ngươi nô g kiếm thanh khỏe miệng nhẹ v ề lên không có trả lời phối hợp cầm trong tay kiếm lần nữa thả lỏng phía sau chậm chắp hai tay sau lưng đứng ở nơi đó nhìn cũng không nhìn m a phong một mắt mà lúc này giữa sân bụi mù tan hết một đạo sau lưng mọc lên trắng loán hai cánh thân ảnh hiện lộ mà ra chính là thiên thương tô hồng ở đâu đi ra nhận lanh cái chết thiên th bệ nghệ toàn trường ngựa khí tùy ý đất phảng phất không phải đến cùng người sinh tự nhất chiến mà giống như là đến nghiền ép một cái trướng mắt côn trùng đồng dạng c h ư ơ n g 493. tô hồng đến cương thịnh cùng cực khí huyết đến chương 493. t ô hồng đến cương thịnh cùng cực khí huyết đến tô hồng ở đâu đi ra nhận l ã n h cái chết quát lạnh ở giữa chắp hai tay sau l ư n g thiên thường toàn thân uy thế đột nhiên bạo phát uy áp không chút kiên kỵ hướng về bốn phía k h u ế c tán một chút khoảng cách giữa sân gần nhất v õ giả tại chỗ sắc mặt trắng bệnh thậm chí một số lục giai đ ỉ n h phong võ giả đều cảm thấy mãnh liệt cảm giác khó chịu có một loại đồi núi đẻ ở trên người giống như cảm giác t đây chính là thiên thương à, vẹn vẹn uy áp liền để ta đứng đều nhanh đứng không yên cùng là lục giai đ ỉ n h phong nhưng về mặt chiến lược lại tồn tại khoảng cách giống như t r ê n l ệ n h ai đây chính là yêu nghiệt trong lúc nhất thời thanh âm kinh ngạc liên tiếp những cái tiêu bị uy áp bức lụi võ giả đều dùng một loại cực kỳ phức tạp ánh mắt kính sợ nhìn trở thương mà lúc này theo thiên thương quát lệnh âm thanh rơi xuống tô hồng nhưng lại chưa xuất hiện cái này khiến không ít người đích nói thầm chuyện gì xảy ra người đâu sẽ không phải là cái này tô hồng có ga nước chiến không có can đảm nên chiến a cái kêu việc vui nhưng lớn lắm h ắ n dù là tới nên chiến sau đó bị thiên thương giết chết cũng dù sao cũng tốt hơn không xuất hiện sao hh ắ c ắ c nói không chừng cũng là cái nhất thời xúc động kỳ thực s ợ chết ra hỏa tại chỗ không thiếu một số cùng nhân tộc đối địch võ giả giờ phút này gặp tô hồng chưa từng xuất hiện lập tức bắt đầu bỏ đá xuống giếng những lời này nói đến ngô kiếm thanh bạch thương sinh cố đào bọn người t r a o mày đúng lúc này h ư đường chân trời một cỗ uy thế của tới hấp dẫn ánh mắt mọi người chỉ thấy đường chân trời một tên thiếu niên tuấn mỹ chính lăng không phi hành tốc độ của hắn cực nhanh trong chấp mắt liền phóng qua mọi người rơi xuống giữa sân tô hồng đến rồi a lục giai trung đoạn như thế nào lăng không phi hành người cái này nhãn lực không có đó là tinh thần lực ha ha ra sân vẫn rất x o á i cũng là không biết chiến lược như thế nào hắn phát ra uy áp so thiên thương yếu nhiều lắm trận chiến đấu này thắng bại đã định cảm giác ta lên đều có thể giết chết hắn trong truyền thuyết cảnh giới còn thật là thật chỉ là lục giai trung đoạn hắn ở đâu ra dũng khí cùng thiên thương ước chiến theo tô hồng xuất hiện phát hiện hắn cảnh giới lại thật chỉ có lục giai trung đoạn q u a n chiến võ giả ngựa khí đều treo t ứ c chỉ là bọn hắn lại không phát giác tại chỗ thực lực tối cường một nhóm người lúc này đều nhữ mày nhìn c h ầ m c h ầ m tô hồng ánh mắt bên trong hiện ra vẻ kinh ngạc những người này có mặc phong có ngô kiếm thanh còn có một số danh tiếng lên cao yêu nhiệt g tô hồng vừa xuất hiện bọn hắn cũng cảm giác được có chút không đúng cảnh giới của hắn mặc dù không cao nhưng một thân khí huyết cực sự cường thịnh cho dù không có chủ động phát ra thì đã vượt qua không ít lục gia đình phong võ giả ha ha lúc này mới thú vị xem ra trận chiến đấu này không phải là nghiêng về một phía cục diện cuối cùng có chút ý tứ ma phong nhẹ sách một tiếng n h i ề u hưng t h ú quan sát tô hồng nguyên bản hắn là lười nhác đến đây là thiên thương trận lấn dữ dù sao trong mắt hắn trận chiến đấu này thắng bại bản thân thì không có bất kỳ cái gì lo lắng căn bản không đáng hắn tự mình đến đây xem xét trên thực tế không chỉ có là ma phong như vậy nghĩ hôm nay đến yêu nhiệt bên trong xếp hạng mười vị trí đầu trừ hắn bên ngoài cũng chỉ có ngô kiếm thanh còn lại tám người không có một cái nào đến đây q u a n chiến tại cấp bậc này yêu nhiệt trong mắt tô hồng cùng thiên thương ước chiến căn bản vô pháp gây nên hưng thu của bọn hắn tô hồng không trọng yếu thậm chí thiên thương chiến lực như thế nào đối bọn hắn mà nói đều không phải là cần quá quá coi trọng sự tình giờ phút này một bên khác nô kiếm thanh lông mày nhữ lại hơi kinh ngạc nhìn hướng bạch thương sinh nguyên người, người sư đệ này không đơn giản a nói nhảm bạch thương sinh tự hào cười một tiếng ta sư đệ đương nhiên không đơn giản tại chỗ yêu nghiệt bên trong chỉ có hắn không đúng tô hồng rõ ràng mạnh hơn cùng cảnh võ giả cảm giác có cái gì ngoài ý m u ố n dù sao từ hắn nhận biết tô hồng đến nay tô hồng vẫn luôn là dạng này hắn đã sớm thành bình thường gặp bạch thương sinh tựa hồ không có phát giác được có cái gì không đúng nô kiếm thanh giật giật khoe miệng ánh mắt quan sát tô hồng càng xem nàng càng là có loại cảm giác quen thuộc cô này cảm giác là ý cảnh nô kiếm thanh đồng tử hơi hơi có rút lại một chút nàng cảm giác tô hồng trên thân ẩ n v n phát ra cảm giác cùng nàng nắm giữ kiếm ý cực kỳ tương tự lục g i trung đoạn hắn thì nắm giữ ý cảnh thương ý nô kiếm thanh có chút không xác định lại có chút chấn kinh nếu như như nàng suy nghĩ đồng dạng cái k u bạch thương sinh người sư đệ này nào chỉ là không đơn giản thiên phú có thể nói là yêu đến đáng sợ phải biết cho dù là tinh hải cổ bia xếp hạng mười vị trí đầu yêu nghiệt đều không phải là từng cái n những người này chỗ lấy có thể chiếm cứ vị trí này một mặt là chủng tộc y ưu thế một mặt là trời sinh chủng tộc thiên phú t h ầ n thông những người này ai cũng có sở trường riêng nhưng đều không ngoại lệ chiến lược đều phi thường c ư ờ n g đại lúc này mới có thể chiếm lấy xếp hạng mười vị trí đầu vị trí nhưng là cho dù là những người này nắm giữ ý cảnh cũng không có mấy cái cho dù là đối diện cái kia xếp hạng thứ hai thiên ma tộc ma phong vo kỹ cũng còn không có đạt tới ý cảnh tầm thứ nàng nô kiếm thanh xem như số lượng không nhiều một cái có thể cho dù nàng cũng chỉ là tại mấy tháng trước mới nắm giữ kiếm ý nắm giữ ý cảnh Cơ bản có bản lòng lòng. trước h đây nàng liền chuẩn bị cưỡng ép xuất thủ cứu người thế nhưng dạng chúng quy làm không dễ nhìn dù sao cũng là tô hồng chủ động nói lên sinh tử nhất chiến cho dù cứu người sau cũng khẳng định sẽ bị người chế giễ ước nhưng bây giờ tô hồng nếu là có thể cùng thiên thương đánh cái lực lượng ngăn nhau cho dù kém hơn một chút cái kia những âm thanh này chí ít sẽ ít đi rất nhiều tô hồng tựa hồ lại mạnh lên không ít bên sân nga o huyền đánh giá vài lần tô hồng về sau thầm nghĩ trong lòng nếu là nói tại chỗ đối tô hồng lớn nhất có tự tin không thể nghi ngờ là hắn thậm chí nga o huyền đến đây quan chiến mục đích đều cùng cái khác võ giả khác biệt cái khác võ giả là đến xem tô hồng có thể ở trên trời thương tay bên trong kiên trì bao lâu thuộc về tham gia náo nhiệt mà những yêu nhiệt kia thì càng nhiều hơn chính là muốn nhìn tô hồng có thể bước ra thiên thương bao nhiều thực lực may ra về sau tinh hải thần cung bên trong cạnh tranh càng có niềm tin mà nga huyền mục đích thì là hoàn toàn ngược lại hắn thì là đơn thuần đến nhìn thiên thương bao lâu sẽ bị tô hồng đánh chết giờ này khắc này đi vào trong sân tô hồng không có chút nào nói nhảm hơi chuyển động ý nghĩ một chút toàn thân huyết hồng lòng đạm thương liền tự mi tâm bay ra bị hắn nắm trong tay sau một khắc đầu thương trực chỉ thiên thương đến chân n trăm n mươi một cái so một cái cuồng lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi chân kinh tứ tọa kinh khủng lực lượng chân n trăm m ộ t cái so một cái cuồng lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi chân kinh tứ tọa kinh khủng lực lượng tại tô hồng lấy r a long đảm thương xuất hiện máy mắt thì có từng tiếng kinh hô vang lên là cây thương này trước đây vạn binh quật cái kia nhân tộc thiếu niên cũng là tô hồng dịch dùng hắn cũng là tay cầm thanh này linh binh đem huyền ngự đánh bại nghe những lời này tứ tượng tộc huyền ngự sắc mặt nhất thời trầm xuống nhìn hướng tô hồng ánh mắt bắn ra hừng hực sắt y ở bên người hắn thanh phong ba người lần thứ nhất nghiêm túc quan sát trong sân tô hồng ha ha là có chút bất phảm nhưng cũng chỉ thế thôi hổ sắt chắp hai tay sau lưng đánh giá lấy nếu để cho hắn trưởng thành cảnh giới cùng thiên thương giống nhau lúc một trận chiến này có lẽ thật có chút đáng xem nhưng cũng tiếc người này quá mức cổ u vọng chỉ là lục giai trung đoạn thì dám cùng thiên thương nhất chiến hẳn phải chết không nghi ngờ giữa sân gặp tô hồng cầm thương chỉ hướng mình chắp hai tay sau lưng thiên thương chỉ là khẽ cười một cái nhìn lấy tô hồng thật giống như đang nhìn một con run dế dương nanh múa vớt đồng rạng xem ra nghe đồn không phải giả huyền ngự tên kia xác thực thua dưới tay ngươi không giống nhau tô hồng nói chuyện thiên thương phối hợp khẽ cười nói đã như vậy cái kia địa khí long lân giáp cũng ở trên thân thể ngươi đi nếu như đây chính là ngươi gan dám hiện thân lực lượng thiên thương lắc đầu ngữ khí đột nhiên biến đến lạnh lùng vậy ta chỉ có thể nói ngươi quá không tự lượng hắn lời nói còn chưa nói xong hiu một đạo huyết sắc mũi thương liền kích xạ mà đến cưỡng ép ngắt lời hắn thiên thương nhữ mày thiện tay đem mũi thương c h ấ n b ỡ sau một khắc liền nghe một tiếng lạnh lùng lời nói chuyển đến cái nào đến nói nhảm n h i ề u như vậy t ô hồng tay cầm long đảm trực tiếp đánh tới hôm nay trước đ ầ ngươi để thiên hoàng cái này n u ố t ở tổ tinh không dám ra tới phế vật đau phía trên tê dần trước chờ ngay sau ta nhập kiểu dai không bắt dai là đủ đã thiên hoàng c o lại ở tổ tinh đến lúc đó ta thì d ế t vào thiên thần tộc tổ tinh tự tay đổ hắn thiếu niên lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi lời nói này vừa ra để toàn trường võ giả đều ở một trong nháy mắt không ai từng nghĩ tới tô hồng khẩu khí có thể cồn g vọng đến loại trình độ này nếu như thiên thương thái độ là hoàn toàn không đem tô hồng coi là chuyện đáng kể cái này thái độ cao nạo cùng tô hồng so ra vẫn là tiểu vu gặp đại vu thật giống như thiên thương từ đầu đến cuối đều không vào được tô hồng mắt mới bất quá lục giai hắn vậy mà trực tiếp chằm chằm lên trời thần tộc bên trong cựu giai tôn giả thiên hoàng kinh khủng nhất là hắn thậm chí cảm thấy đến căn bản không cần cùng cảnh mới có thể đánh giết thiên hoàng mà là muốn tại b á t g a i lúc liền đi nghịch cảnh sát thiên hoàng ba một cái lục g a i võ giả gan dám tuyên bố tương lai g i ế t vào chư thiên thập cường chủng tộc tổ tinh c ù n g c u n g không biên giới cùng lời nói này cùng so sánh thiên thương cái kia cao cao tại thượng thái độ lộ ra căn bản không đáng giá nhắc tới hắn mới lục g a i hắn làm sao dám không biết bao nhiêu người đại nao c h ố nói g không, n không ra lời muốn chết ba thiên thương đều sửng sốt một cái trước mắt kịp phản ứng về sau dẫn tí mặt trong lòng loại kia mẹo vờn chuột giống như suy nghĩ trong nháy mắt bóc tắt thay vào đó là sát ý vô tận bang một thanh phát r a hàn mang trường đao tự thiên thương mi tâm bay ra hắn giữ trong tay vọt thẳng hướng về phía chạm mặt tới tô hồng một thương một đ a u đ ụ n g vào tại một khối trong nháy mắt buộc phát ra kinh người văng động lấy hai người làm trung tâm mặt đất cấp tốc hướng về bốn phía dạn n ư ớ c đ ụ n g nhau dư âm đem bụi đất v ă n g bay lên đời trời chỉ là lần đầu tiên đối h o à n h thì buộc phát ra kinh người như thế động tĩnh để tại chỗ tất cả mọi người làm xứng sở nhưng còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng một màn kế tiếp càng làm cho không biết bao nhiêu người trợn mắt hốc mồm chỉ thấy cùng tô hồng cứng đối cứng thiên thương vậy mà về mặt sức mạnh xảy ra hạ phòng trực tiếp bị đẩy lui ra mấy chục bước khoảng cách tất cả mọi người có thể rõ ràng trông thấy thiên thương cầm đao miệng hổ rung động tịch liệt tiếp lấy miệng hổ đứt ra từng sợi máu tươi từ bên trong c h ạ y sôi mà ra tình cảnh này để tại chỗ sở hữu người vô luận thiên tài còn là yêu nghiệt đại nao đều trong nháy mắt đ ứ n g máy biến đến triệt để chống không Ừm. ma Vốn hăng quan chiến phòng, cả người dưới thân thể ý thức căng cứng, chỉ có chút cả thức hái thể là sát gắt gao dưới đấu ý đồng tử chừng đến trừng tử cơ thiết thiết thiết thiết cái này, cái này. h lâu nói nói kiếm h thanh thấy rõ ràng tô hồng vừa mới một thương kia vận dụng thương ý nhưng nàng biểu lộ vẫn bị chấn kinh bao trùm đồng dạng nắm giữ ý cảnh nàng vô cùng rõ ràng nếu như chỉ dựa vào ý cảnh là tuyệt không có khả năng đem thiên thương đẩy lui mấy chục bước nhiều điều này đại biểu lấy t ô hồng chí ít về mặt sức mạnh tuyệt đối là cùng thiên thương lực lượng ngang nhau thậm chí càng hơn một bậc tiên h thương thế nhưng là lấy lực lượng nổi danh trên đời thiên thần tộc t ô hồng lực lượng làm sao sẽ lớn như vậy nô kiếm thanh kho có thể tin l ầ m bẩm sách cái này nghiền ép trình độ so với ta nghĩ còn muốn khoa t r ư n g a ngao h u y ề n trong lòng âm thầm tắt lưới mà lúc này giữa sân thiên thương đồng dạng không thể tin nhìn mình c h ầ m chằm cái tê đồ máu miệng hổ Cả người ơ ngươi ngươi i cái kia, chỉ có cái kia đối với liệt, hắn chỉ chồng ngẩn con người. con người chấn động đều đây ở có ư tích d n như hoàn toàn không cách nào g cách t ế p phát nhận tình cảnh này là chân thực phát sinh. Thương Ngươi thực trước mắt là ý. không ngờ trải qua nắm giữ ý cảnh còn có cái này lực lượng thiên thương lấy lại tinh thần nhìn về phía trước một mặt lạnh lùng tô hồng sắc mặt biến đến vô cùng khó coi đây hết thệ đều quá mức vượt quá dự liệu của hắn vốn cho rằng là đến nghiền chết con kiến nhưng ai có thể nghĩ tới con kiến này lại lần thứ nhất đối quanh bên trong chiếm cư ưu thế tuyệt đối trực tiếp đem hắn chế trụ thương ý tô hồng vậy mà nắm giữ lấy thương ý hắn không phải mới lục gia trung đoạn à thì nắm giữ ý cảnh đây là cái gì quái vật t ta nhớ được cho dù là xếp hạng mười vị trí đầu đám kia quái vật bên trong cũng không phải tất cả mọi người nắm giữ lấy ý cảnh a nghe thấy thiên thương thanh âm tại chỗ võ giả đều là s ư ơ n g sở ngay sau đó hít vào khí lạnh thanh âm không ngừng vang lên giờ khắc này sở hữu người nhìn hướng tô hồng ánh mắt đều triệt để thay đổi những cái kia t r e o tức giống như ánh mắt toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là tràn ngập ánh mắt kính sợ đến tiếp tục lúc này tô hồng dỗi ra ngón tay hướng về phía thiên thương mắc ngắc c ư thiên chiến trưởng cường dạ vi tôn Cũng、chi ú n g c h là trải rộng thiên tài yêu nhiệt tinh hải chiến trường nếu là trước đây tô hồng làm ra như vậy khiêu khích cử động sẽ chỉ bị chế dễu không biết trời cao đất rộng nhưng lúc này đã không ai dám nói cái gì một thương kia đã đã chứng minh tô hồng thực lực hắn có tư cách này khiêu khích ngươi thật sự cho rằng người thắng thiên thương hít sâu m ộ t hơi cưỡng ép tỉnh táo lại sau một khắc thiên thương toàn thân uy thế đột nhiên bạo phát ẩn ẩn có một cổ bá đạo tuyệt luân đao thế phóng lên tận trời thấy cảnh này tại chỗ thực lực mạnh mẽ yêu nhiệt đều hé mắt nhất là n ô kiếm thanh nàng có thể nhìn ra thiên thương khoảng cách nắm giữ đao ý đã không xa thiên đao kiểu thức đoạn hạ trường đao p h á không hàng quang lấp lóe t ẩn ẩn một bức dị tượng truyền ra đó là một đao đem nước sông một phân thành hai hình ảnh đây là thiên thần tộc từ thượng cổ lưu truyền xuống thần thông cấp đao pháp uy lực vô cùng cường thịnh thiên thương cái này chém ra một đao một đạo vô cùng đao mang gào thét mà ra đao mang những nơi đi qua đại điệu trong nháy mắt bị xé nứt ra vô tận đ u ổ i đất theo đao mang cuốn lên uy thế kinh người vô cùng không để cập tới tô hồng phản ứng như thế nào dù là chỉ là đứng tại tô hồng sau lưng vài trăm mét bên ngoài vây xem vó giả cảm thụ đao mang này vọt tới trong chốc lát đều cảm thấy hô hấp khó khăn nguyên một đá t h i ê n thương làm thật phát hiện lực lượng không chiếm ưu thế hắn đã vận dụng linh lực muốn ngợn linh lực ưu thế cường sát tô hồng hh ắ c ắ c nghiêm chỉnh mà nói thiên thương tại ủy vào cảnh giới ưu thế một khắc kia trở đi hắn cũng đã thua cái gì nói nhảm cảnh giới cao là người b ả n sự có thể giết địch là được ha ha tuy nói là tô hồng ước chiến nhưng khiêu khích trước thế nhưng là thiên thương vốn là cảnh giới cao chủ động khiêu khích cảnh giới thấp thì không còn gì để nói hiện tại người không chỉ có nghiên chiến thiên thương còn bị bức phải bắt đầu dựa vào lục gia đình phong linh lực tiến hành chấm giết đây đã là rất mất mặt sự tỉnh tại vây xem yêu nghiệt thấp trong tiếng nói đao mang đã kích xạ đến tô hồng trước người đao mang bên trong ẩ n chứa uy lực kinh khủng để tô hồng trong lòng báo động sinh nhiều cảm nhận được mãnh liệt nguy hiểm đến được tốt bất quá tô hồng lại không chút nào ý sợ hãi ngược lại ánh mắt tràn đầy hưng phấn sau một khắc hắn đồng dạng điều động lên thể nội đã viên mãn bảy màu linh huyết liên tục không ngừng địa linh lực tràn vào l o n g đảm thương bên trong toàn thân huyết hồng l o n g đảm thương trong nháy mắt huyết quang đại chán tiếp lấy tô hồng một thương điểm ra nhận nguyệt dị tượng tùy theo hiện hiện o a n một tiếng đao mang trong nháy mắt vỡ vụt ra tại chỗ võ giả còn đến không kịp chấn kinh tại tô hồng uy lực một thương đao mang vỡ vụn tiếp theo một cái chớp mắt thiên thương đã theo bên cạnh mà ra một đao ngang nhiên hướng tô hồng chém tới tô hồng không lùi mà tiến tới cầm thương nên đón tiếp lấy song phương bắt đầu khoảng cách gần chém giết một thương một đao mỗi một lần va chạm ở giữa đại địa đều tại rung động k i a lửa văng khắp nơi chương bốn trăm chín mươi năm thần tàng gia phân sinh tử bại thiên thương chương bốn trăm chín mươi năm thần tàng gia phân sinh tử bại thiên thương trong chiến trường hai đạo thân ảnh chiến đấu chuyển ra dư âm giao thủ tiết tấu nhanh chóng nhìn đến tại chỗ võ giả hóa mắt đây chính là cấp độ yêu n g h i ệ t chiến đấu sao ta nói thế nào cũng là lục giai đ ỉ n h phong võ giả nhưng ánh mắt thậm chí đều chỉ có thể bắt được từng đạo từng đạo tàn ảnh thảo người khá tốt ta thậm chí ngay cả hai người đánh ở đâu đều chỉ có thể căn cứ địa mặt phải trăng dạn n ư ớ c để phán đoán nghe thấy gặp rầm rầm rầm động đất tiến tính trận chiến đấu này trình độ kịch liệt vượt qua tất cả mọi người mong muốn p h i ê n thoái thiên thương về mặt sức mạnh lại bị áp chế dù là ỷ vào linh lực cường thịnh cũng đã dần dần hiện lộ xu hướng suy tàn cái này tô hồng lực lượng sao sẽ thật lớn như thế không nất thương cũng không sánh bằng mà phong nhìn đến t r o mày hắn làm sao cũng không thể tin、được. tô hồng cái này không quan trọng một cái nhân tộc vậy mà có thể về mặt sức mạnh ngăn chặn thiên thương thậm chí tô hồng vẫn chỉ là lục giai trung đoạn mà thôi khoảng cách tinh h ả i thần cung mở ra chỉ còn m ấ y tháng nếu là trong đoạn thời gian này tô hồng cảnh giới đạt tới lục giai đình phong cái kia chính là một tôn đủ để cùng ta tranh phong đại địch thiên thương muốn là chết sẽ thiếu một cái trợ lực muốn đến nơi này ma phong hiếp hít mắt nhị không được hướng chiến trường bước ra một bước trong nháy mắt bang một đạo vô cùng kiếm quang chém tại trước người hắn một bước vị trí ma phong nghĩ lại cầm tay nô kiếm thanh mang theo cười nhạt ý thanh âm chuyển đến ma phong lướt qua chỉ thấy ngô kiếm thanh khoe môi chính hơi hơi câu lên một vệ tường cong lập tức hai cực đảo ngược trước đây ma phong còn nhìn chằm chằm ngô kiếm thanh không muốn để cho nàng xuất thủ cứu người có thể ngắn ngủi trong chớp mắt hiện tại đến phiên hắn bị ngô kiếm thanh cảnh cáo không cho phép nhúng tay chiến đấu đáng chết thiên thương cái này phế vật liền cái lục giai trung đoạn võ giả đều đánh không lại ma phong n h ị n không được thầm mắng một tiếng sắc mặt biến đến vô cùng khó coi lúc này thế cục này để hắn bắt đầu gặp khó khăn ngồi nhìn thiên thương tiếp tục bị áp chế thậm chí sau cùng có khả năng bị giết chết điều đó không có khả năng hắn tiên h ma tộc cùng thiên thần tộc quan hệ tâm đầu ý hợp hiện tại lại là liên thủ nhằm vào nhân tộc nếu là thiên thương ở trước mặt hắn bị giết chết vậy hắn cũng không tốt hướng hai tộc b ằ n g g i a o nhưng vấn đề là hắn cho dù cưỡng ép xuất thủ cũng không nhất định có thể cứu thiên thương nô kiếm thanh cũng không phải cái gì đèn đã cả dầu đúng lúc này giữa sân vay n một tiếng thiên thương lần nữa bị tô hồng một thương đánh bay ra ngoài tình cảnh này nhìn đến tại chỗ sở hữu người mỹ mắt nhảy lên nhất là những cái kia trà trộn tinh hải chiến trường nhiều năm từng tận mắt chứng kiến hôm khắc thương chiến đấu đám võ giả trước mắt tình cảnh này để bọn hắn cảm giác rất tin t duy nhất điểm khác biệt cũng là trước kia đều là thiên thương nương tựa theo kinh khủng lực lượng quét ngang đối thủ mà bây giờ lại phản đi qua đội thành thiên thương bị tô hồng bằng vào lực lượng áp chế đây chính là lấy lực lượng nổi danh trên đời thiên thần tộc ta lại bị một cái nhân tộc triệt để ngăn chặn cái này tô hồng đến tột cùng là cái gì đặc thù thể chất lực lượng mới có thể to đến kinh người như thế giờ khác này không biết bao nhiêu người đối tô hồng thể chất sinh ra hiếu kỳ mà giữa sân lần lượt bị người bằng vào lực lượng đánh bay ra ngoài lại nghe lấy vây xem võ giả những lời kia cảm t dần dần hắn h là cố á i k ý chính là muốn ngợn một trận chiến này làm cho tất cả mọi người minh bạch thiên thần tộc đương đại tối cường yêu nghiệt tại hắn tô hồng trong mắt không gì hơn cái này đồng dạng cũng là hướng chư thiên tiên cáo giết chết thiên thương bất quá là khai vị thước nhắm hắn trước đây cái k i u phiên tương lai muốn g i ế t đến tận thiên thần tộc của ngôn cũng không phải là lời nói dối nghỉ ngơi đủ không tô hồng lần nữa khiêu khích ngút trời thương ngoắc ngón tay a thiên thương phát ra một tiếng tràn ngập tức giận gào rú hắn nắm chặt trường đao lần nữa hướng tô hồng trùng sát mà đến thế mà lần này hắn v ừ a phóng ra mấy bước đột nhiên loảng xoảng một tiếng trường đao trong tay lại rời tay rơi trên mặt đất tình cảnh này để tại chỗ tất cả mọi người ngốc trệ một cái c h ư ớ c mắt đao đều không cầm được tiếp theo một cái t r ớ c mắt tất cả ánh mắt chỉ lên thiên thương bàn tay nhìn qua chỉ thấy thiên thương n h ậ đã ở lần lượt đối quanh bên trong bị chấn động đến máu thịt bé bét lúc này chính tại run dậy kịch liệt lấy túi đầu thiên thương sắc mặt trợ trắng t trợ t xanh hắn muốn khống chế bàn tay không lại run dậy lại phát hiện làm sao cũng làm không được tay cầm đao d ư ờ n g như thoát ly khống chế của hắn đồng dạng không gì hơn cái này t ô hồng thanh em bình tĩnh chuyển đến lời nói này giống như nghiền nát lạc đà sau cùng một cọc cỏ thiên thương ra mặt run lên về sau tiếp lấy phát ra rít lên một tiếng thiên thương muốn liều mạng tại chỗ vây xem yêu nghiệt gần như đồng thời thầm nghĩ trong lòng sau một khắc vây anh một cô cùng bạo tới cực điểm uy thế tự thiên thương trên thân bút hơi mà lên Cùng lúc đó, Thư không bên trong đám ế hết vết m một không hiện hiện, nước cây c n tản ra khiến người ta khiến hiện, hiện Đây cũng tùy t người một thanh thì binh khí thì có thể đem ta giết chết. Trong đám n g vây xem nhìn qua cái tia cơ hồ chiếm cứ nửa bầu trời vô số binh khí không biết bao nhiêu võ giả đồng thời nuốt n g ụ m nước miếng uy lực này so với lần trước giao thủ mạnh đến mức không phải một chút điểm vây xem yêu nghiệt sắc mặt lộ ra m ộ ư ơ i phần ngưng trọng hôm nay cái này sự tính phát triển xa xa vượt ra khỏi sự dự liệu của bọn họ vốn chỉ là trước đến xem tô hồng có thể bước ra thiên thương bao nhiêu thực lực nhưng ai có thể nghĩ tới thiên thương cơ hồ bị tô hồng từ đầu áp chế đến đ u ô i hiện tại càng là liền thần tàng đều bị ép đi ra thần tàng vừa ra cho dù là ma phong cùng ngô kiếm thanh hai người đều chân mày cao lại hiển nhiên uy lực này để bọn hắn đều cảm nhận được nguy hiểm đến tô hồng một chiêu này phân sinh tử thiên thương hai con ngươi trải rộng tơm máu hắn nổi giận gầm lên một tiếng thôi động thần tàng phát động công kích sau một khắc đầy trời như mưa tên giống như lít nha lít nhít binh khí hướng về tô hồng gào thét mà đi ông ngong long đảm thương kịch liệt rung động huyết tinh sát khí không ngừng lan tràn ra nó đã hưng phấn tới cực điểm l i ề u mạng a tô hồng liếc mắt thiên thương triệt để trắng bệnh sắc mặt hiển nhiên đã là l i ề u mạng thôi động thần t à n g tuyệt không sức tái chiến muốn đánh thì cho ngươi đánh phục tô hồng trong lòng hung ác trước đó không lâu mới nắm giữ ngũ linh khí dung hợp tại lúc này vận dụng long đảm thương nguyên là thiên khí tự nhiên có thể đủ chứa nạp bảy thuộc tính linh khí giờ phút này theo tô hồng năm loại thuộc tính khác nhau linh khí tràn vào lòng đảm thương lôi đình hòa diễm kim mang mậu lam thủy linh khí mậu nâu sám thổ linh khí toàn thân huyết hồng long đảm thương tại lúc này biến đến sán l ạ n vô cùng mậu s nhưng sở hữu người lúc này đều không có chú ý cái này hoa lệ bề ngoài chỉ vì ngũ linh khí dung hợp khủng bố ba động tại xuất hiện m ấ y mắt cái kiếp cố k h ó nói lên lời u y áp liền để tại chỗ đại bộ phận võ giả trái tim đều ngừng một nhịp đây là ma phong cùng nô kiếm thanh trời yêu nghiệt đồng tử đều kịch liệt co vào nhưng còn không chờ bọn hắn phản ứng sau một khắc tô hồng một thương điểm ra ngũ linh khí dung hợp năng lượng cầu kích bắn đi đón nhận đầy trời binh khí ẩm ẩm đại địa bầu trời tại thời khắp này đều bị linh khí nổ tung xương mù dày đặc thốn vệ kịch liệt tới cực điểm tiếng nổ mạnh để tại chỗi vô luận xa gần chỉ là dư âm thì c h ấ n đến bọn hắn gần như đồng thời phun ra một ngụm màu tươi nhưng dù vậy ánh mắt mọi người vẫn gắt gao nhìn chằm chằm giữa sân chỉ thấy cái kia đầy trời trong x ư ơ n g mù dày đặc bởi vì nổ tung mà sinh ra mây hình nấm sông phá x ư ơ n g mù dày đặc ngay sau đó chỉ thấy một đạo thân ảnh phá khói mà ra bay ngược rơi vào tại vài trăm mét bên ngoài trên mặt đất toàn t r ư ờ n g ánh mắt cấp tốc nhìn tới chỉ thấy đạo thân ảnh này toàn thân cháy đen không rõ sống chết cái kia sau lưng một đôi nguyên bản trắng đoán vũ rực giờ phút này đều bị xé n ư ớ ra chỉ còn lại có nửa cái cháy đen vũ rực vô lực rũ xu cường thế vô cùng hôn chiến tương khởi hoặc là lăn hoặc là t r ô n cùng hắn chương bốn trăm chín ư cường thế vô cùng hôn chiến tương khởi hoặc là lăn hoặc là t r ô n cùng hắn khi nhìn thấy bay ra ngoài cháy đen thân ảnh đúng là thiên thương mà lại liền vũ dực đều chỉ còn lại có một nửa thời điểm toàn trường t ĩ n h mịch một mảnh hít vào khí lạnh thanh â m không ngừng vang lên đây là thiên thương ba thiên thương bại ta mụ h ắ n chết sao tựa hồ còn có c h ú t khí lồng ngực tại hơi hơi chập trùng ta tiên tô hồng thạ thắng ta tha ba khó có thể tưởng tượng vừa mới chiêu thức kia là cái gì uy lực làm sao có thể đại thành dạng này ba tiên h thương thần tàng vậy mà đều bị phá hủy không còn một mảnh cái kia là linh khí dung hợp mà lại dung hợp số lượng tuyệt đối rất nhiều nếu không không có khả năng tạo thành uy lực như thế ta mụ thất thần đỉnh t o á i phiến hiện thế mới bao lâu cái này tô hồng tại linh khí dung hợp tạo nghệ phía trên quả thực dọa người kinh hãi t ủ c rung động kinh hai tiếng kinh hô liên tiếp năm loại linh khí dung hợp kỹ cái này tô hồng lại linh khí dung khép lại tạo nghệ sâu như thế tại gặp qua một chiêu này về sau ma phong triệt để đọc dung chỉ bằng mượn chiêu này ngũ linh khí dung hợp ý lực tô hồng mức độ nguy hiểm tại ma phong trong lòng phi tốc tăng vọt cơ h ộ i cùng với những cái khác xếp hạng mười vị trí đầu yêu nhiệt g ngang nhau mà những cái kia cùng thiên thương xếp hạng tương tự yêu nhiệt g nhóm giờ phút này ra mặt đều tại cùng rung động nhục thân mánh liệt như vậy thiên thương đều bị h oanh hấp hối nếu là bọn hắn bị tô hồng một chiêu này chính diện anh chúng chỉ sợ đã chết mà lúc này ông giữa sân quần quận linh khí trong sương mù dày đặc một đạo thân ảnh phá sương mù mà ra sở hữu người nhìn lại chỉ thấy đó là một tên nhìn qua mặt máy xám xị thiếu niên hắn tay cầm một cây huyết sắc trường t ư ờ n g chính là tô từng sợi dòng máu từ đó chậm rãi chạy x u ô i mà ra cái này mấy đạo vết máu lại phối hợp cái k i a tuấn khuôn mặt đẹp ngược lại tăng thêm mấy phần h u n g lệ mà làm người ta bất ngờ nhất chính là tô hồng trên người quần áo hoàn hảo không chút tổn hại đây là lòng lân giáp tại thời khắc mấu chốt lên bảo hộ tính tác dụng tuy nhiên rõ ràng bị thương nhưng tô hồng cái k i a đối với con ngươi cực sáng h i ệ n nhiên vẫn có lấy sức đánh một trận giờ phút này phá khói mà ra tô hồng thẳng đến hấp hôi thiên thương đánh tới đủ rồi ma phong cũng không ngồi yên nữa quát lạnh một tiếng ma phong bước ra một bước toàn thân uy thế bạo phát mà lên trong nháy mắt khóa chặt tô hồng làm sao t ô hồng mãnh liệt quay đầu còn người gắt gao nhìn chằm chằm ma phong ngươi cũng muốn động thủ Tốt. vậy lên i đến chờ ta giết thiên thương ngươi ta tiếp tục nhất chiến đối mặt tinh h ả i cổ bịa xếp hạng thứ hai ma phong t ô hồng trong mắt chiến ý bốc hơi phong mang tất lộ lộ ra đến vô cùng cường thế lời nói này vừa ra toàn trường võ giả mỹ mắt c n a loạn trước bại thiên thương lại muốn chiến ma phong t ô hồng đây là muốn vào hôm nay đem thiên thần thiên ma hai tộc đỉnh cấp yêu nhiệt g đều tiêu diệt không thành nhưng ma phong thực lực có thể so sánh thiên thương còn cường hãn hơn rất nhiều đây chính là xếp hạng thứ hai đỉnh cấp yêu nhiệt muốn chết mà phong neo h mắt lại âm thanh lạnh l ù n g nói bất quá là đánh bại thiên thương ngươi cảm thấy ngươi thì có tư cách cùng ta tương để tịnh luận tô hồng ngũ linh khí dung hợp vi lực là rất khủng bố thế nhưng cũng muốn được chúng được mới được mà lại linh khí dung hợp hắn cũng tại nghiên cứu biết muốn buộc phát ra vừa mới như thế vi lực tô hồng linh lực trong cơ thể tuyệt đối đã còn thừa không có mấy ma phong tướng vừa mới nhìn cục thế cực kỳ thấu triệt thiên thương chỗ lấy bị đánh c h ú n g rất lớn nguyên nhân là bởi vì d ư ớ i cơn thịnh nộ toàn lực thi triển thần tàng sau dẫn đến tự thân triệt để thoát lực nếu không chỉ cần tránh đi trung tâm vụ nổ thiên thương không đến mức bị bị thương thành hiện tại bộ này như chó chết bộ dáng cái nào đến nhiều như vậy nói nhảm có gan thì xuất thủ chính là tô hồng vô cùng cường thế một bên nói một bên động tác không ngừng hướng giống như chó chết thiên thương p h ó n g đi muốn đem cái sau triệt để giết chết vê anh ma phong không chút do dự nhất quyền cách không đ ọ c ra hùng hồn huyết khí hóa thành huyết sắc quyền ấn gào thét mà đến muốn ngăn cản tô hồng thấy thế tay cầm long đạm tô hồng toàn thân cái kia cỗ phảng phất muốn đem thiên t r ọ c ra cái lôi thủng bá đạo thương ý lần nữa bốc hơi mà lên ngay tại hắn đang muốn đánh trả lúc ngươi một mực sắt thiên thương ma phong ta tới đối phó sau lưng chuyển đến một đạo thanh em bình tĩnh lời con chưa dứt tô hồng thì cảm nhận được phía sau truyền đến một cố vô cùng lạnh thấu xương kiếm ý cho dù kiếm ý này không có chút nào nhằm vào hắn ý tứ tô hồng trong lòng vẫn dâng lên một loại như có gai ở sau lưng giống như nguy hiểm tiếp theo một cái trước mắt chỉ thấy một bóng người xinh đẹp theo hắn bên cạnh thân cự c tốc lướt qua tiếp lấy một đạo như kinh hồng giống như kiếm quang t r ậ t hiện ma phong oanh ra huyết sắc quyền ấn trong nháy mắt vỡ v ụ n ra thực lực này không đơn giản a tô hồng cảm thấy ngoài ý mớn chỉ là cái kia đạo huyết sắc quyền ấn là hắn có thể phán đoán ra ma phong thực lực xác thực rất mạnh thậm chí có thể nói so thiên thương mạnh hơn rất nhiều thật không nghĩ đến lại bị nữ sinh này một kiếm thì chém b ỡ hơn nữa nhìn đi lên thành thạo hiển nhiên còn lưu có không ít dư lực tô hồng cái này là người một nhà bạch thương sinh nhắc nhở thanh â m chuyển đến ngay vậy tô hồng cũng không nói nhảm thân ảnh khẽ động lần nữa hướng về thiên thương đánh tới nô g kiếm thanh lan đi nhìn lấy c ả n trước người nô g kiếm thanh lại trông thấy tô hồng chỉ lên thiên thương mà đi ma phong trong lòng lại vội vừa giận đúng lúc này bên cạnh hắn chuyển đến một thanh â m ma phong ngươi một mực đối phó nô kiếm thanh thiên thương chúng ta tới cứu ma phong ánh mắt xéo qua thoáng nhìn chỉ thấy chẳng biết lúc nào có bốn đạo thân ảnh đã vọt tới thiên thương phụ cận đã đem hắn bảo hộ ở sau lưng chính là tứ tư tượng tộc thanh phong huyền ngự bốn người không chỉ có như thế lúc này trong đám người kim diên xích long cũng mang theo một đám tùy tùng giả vào n g ra hướng trọng thương thiên thương mà đi đi n g ư ơ i đại gia đánh trước đó còn nói cái gì không để cho chúng ta cứu người hiện tại thiên thương bại các ngươi ngược lại không nói hai lời thì xuất thủ tô hồng n g ư ơ i một mực s á t thiên thương những người này chúng ta tới cản thấy đối phương người đều động mạch thương sinh vừa mắng một bên củng cố đào mấy người cũng vọt lên đây hết thầy đều chỉ phát sinh tại trong điện quan hòa thạch chẳng ai ngờ rằng theo thiên thương chiến bại vậy mà không phải kết thúc ngược lại tựa hồ có một trận càng kịch liệt hôn chiến muốn v ă n g r ộ i ta dựa vào trận doanh này t r à n g diện này tinh h ả i thần cung mở ra cũng cứ như vậy đi cái kia còn không đến mức t r à n g diện này là lớn nhưng sao có thể cùng tinh h ả i thần cung mở ra lúc so khi đó thế nhưng là xếp hạng trước một vạn thiên tài yêu nhiệt đều sẽ tiến vào bên trong là thuộc về đỉnh cấp yêu nhiệt ở giữa chém giết nhưng bất kể nói thế nào hôm nay là thật không ngược công đến đúng rồi cái này hôn chiến muốn thật đánh nhau vô luận ai thắng ai thua đều đã định trước chấn động tinh hại chiến trường thậm chí chứ thiên vây xem võ giả nhóm nhìn đến t ê cả ra đầu nếu như song phương trận danh o người toàn bộ tính cả chỉ là giờ phút này xuất thủ có thể liền đã có hơn trăm người mà lại ngoại trừ mặc phong nô kiếm thanh hai người bên ngoài hai phương xuất thủ người bên trong có danh tiếng yêu nghiệt cũng không phải số ít xích long kim diên tứ tượng tộc thanh phong bốn người ma võ bạch thương sinh cố đảo thiết thiết cái này có thể đều không phải là người yếu gì giờ này khác này chiến trường lập tức phân làm ba chỗ ma phong nô kiếm thanh tại đại chiến bạch thương sinh cố đảo bọn người tại bão phát đem trợ giút thiên thương kim diên xích long một đám người cưỡng ép ngăn lại mà làm người khác chú ý nhất chiến trường tự nhiên chính là tô hồng cùng chính ngăn ở thiên thương trước người tứ tượng tộc bốn người đánh cũng không đến mức thật đánh lên a tứ tượng tộc bốn người đã đến thiên thương bên cạnh thân người khẳng định là bảo vệ tô hồng s á t thực mạnh nhưng hắn cái k i a linh khí dung hợp hiển nhiên không có lần thứ hai thi triển khả năng mà lại hắn cũng bị thương khẳng định sẽ biết khó mà lui không phải vậy vạn nhất bị phản s á t cái k i a việc vui nhưng lớn lắm có thể tuy nhiên thiên thương bị bảo trụ nhưng dù sao đã nói song sinh t ử nhất chiến kết quả sau khi chiến bại được người cứu giới ngày sau tránh không được bị giằng giặc miệng một mọi người chế dễ tô hồng khẳng định phải lui tứ tượng tộc chiến trận cũng không phải đùa giỡn cho dù là hắn toàn thịnh thời kỳ đoán chừng đều khó mà c ô n g phá h ú n g chi đã bị thương chỉ cần tô hồng vừa lui những người khác cũng sẽ không đánh nữa nay thiên nhân tộc trận doanh xem như lại thắng về sau tô hồng tên thực sự chấn động tinh hại chiến trường liền mười vị trí đầu yêu nhiệt g đều sẽ nhớ ký hắn trước mắt tình cảnh này để vây xem một đám yêu nhiệt g đều bất ngờ một đám người đưa mắt nhìn nhau ngươi một miệng ta một câu phán đoán cụ t h ế phân tích lợi và hại chỉ là bọn hắn căn bản không có dự liệu được tô hồng giết chết thiên thương tâm đến tột cùng có bao nhiều kiên định chỉ thấy giữa sân lần nữa chỉ lên thiên thương phóng đi tô hồng. khi nhìn thấy tứ tượng tộc bốn người cản trước người lúc thân ảnh của hắn không có chút nào dừng lại hôm nay thiên thương hẳn phải chết hoặc là lăn hoặc là t r ô n cùng hắn quắt to một tiếng để tại chỗ sở hữu người mỹ mắt run lên không ai từng nghĩ tới dù là có tứ tượng tộc bốn người cản đường tô hồng cường thế không giảm mảy may vẫn mạnh hơn sắt thiên thương chương bốn trăm chín mươi bảy phá tứ tượng đánh nổ thiên thương như vào chỗ không người chương bốn trăm chín mươi bảy phá tứ tượng đánh nổ thiên thương như vào chỗ không người đầy đủ p h á c lối gặp có chính mình bốn người ở đây tô hồng còn dám vào tới thậm chí phát ra uy hiếp thanh phong bốn người sắc mặt đều không phải rất dễ nhìn tô hồng ngươi thật coi chính mình vô địch không thành tính t ỉ n h táo bạo hổ s á t bỗng nhiên ngầm đầu nắm chặt n ắ m đấm liền muốn nên tiếp vọt tới tô hồng đừng một mình xuất thủ thanh phong bị hổ s á t động tác này làm đến tại chỗ giật mình trong lòng bạch hổ tộc nhục thân là tứ tượng tộc tứ tộc bên trong tối cường mà lại s á t tính cực nặng nhưng vấn đề là nhục thân mạnh hơn thiên thương đều bị đánh thành dạng này để hổ sắt một mình đi lên không phải tìm h a i vạn hắn đã bị thương hổ sắt nhũ mày cảm thấy mình có thể đối phó không cần thiết thanh phong lắc đầu lúc này bảo trụ thiên thương mới là đệ nhất vị trực tiếp kết trận ngay vậy hổ s á t có chút khó chịu nhẹ gật đầu rất nhanh bốn người toàn thân buộc phát ra cường hãn uy thế bày ra chiến trận sau một khắc thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ bốn đạo hư ảnh tự bọn hắn phía sau chậm rãi hiện hiện đồng thời bốn người buộc phát ra cái kia bốn đạo uy thế bắt đầu lẫn nhau dựa vào dần dần muốn dung hợp tại một khối đây chính là tứ tượng tộc chiến trận tô hồng híp hít mắt cho dù chiến trận này chỉ là vừa bắt đầu cái kia có uy thế ngay tại liên tục tăng lên nếu như chở bọn hắn kết trận hoàn tất lấy trạng thái của hắn bây giờ muốn phá trận cơ hổ không có khả năng muốn đến nơi này tô hồng trong lòng quyết tâm trực tiếp điều động toàn bộ tinh thần lực hướng hổ sát đổ xuống mà ra sau một khắc chính kết trận hổ sát dường như cái hót bị thứ gì nệm vào tại chỗ lảo đảo một chút cái kia cố liên tục tăng lên uy thế nhất thời trì trệ thừa cơ hội này tô hồng trực tiếp giết tới hổ sát trước người không tốt thanh phong phản ứng cực nhanh chiến trận bị đánh gãy trong nháy mắt thì nhắc trưởng hướng tô hồng đánh tới h ò a hoang huyền ngự cũng không chậm công kích theo sát phía sau vốn muốn hướng hổ sát ra thương tô hồng tại cảm nhận được ba người công kích về sau mi đầu nhất thời nhữ một cái tuy nhiên đem thiên thương đánh bại nhưng hắn lúc này trạng thái cũng trượt không ít đối mặt ba người thế công muốn toàn bộ ngăn lại nhất định phải toàn lực ứng phó không phải vậy thế tất sẽ thụ thương nhưng vô luận là toàn lực nên kích vẫn là né tránh hắn đều muốn bỏ lỡ cái này hao hết tất cả tinh thần lực mới sáng tạo ra cơ hội cơ hội trước mắt là qua tâm niệm c ấ p c h u y ể n tiếp lấy t ô hồng ánh mắt đột nhiên quyết tâm nguyên bản công hướng h ổ s á t t r ư ờ n g thương quy tích đột nhiên biến đổi chủ động đón nhận ba người công kích không chỉ có như thế t ô hồng tay trái ra thương đồng thời tay phải nắm tay điều động thể nội còn lại tất cả lực lượng hướng hồ sắt đánh tới xem nhẹ ta người thật cho ta là bùn nặng không thành Lào đảo đứng hổ sát dưới loại tình h h t huống này hổ sắt vẫn thật là không tin tô hồng hướng hắn đánh tới một quyền này lực đạo có thể đại tới trình độ nào khinh địch là phải trả giá thật lớn một quyền đánh ra đồng thời hổ sắt quyền thứ hai cũng đã bắt đầu tụ lực hắn muốn đón lấy tô hồng một quyền đồng thời Quyền thứ ba i đạo công trọng thương Thế tại mắt. hai chạm nhau mà, ngay quyền ngáy Cái kích đánh vào tô hồng trên t h â n mạnh mẽ công kích tuy bị long lân giáp suy yếu vô số lần nhưng khi lan c h u y ề n đến tô hồng trên thân lúc vẫn làm cho trong miệng hắn tràn ra từng sợi máu tươi toàn thân khí tức đều hề vải không ít đây là hắn thể phách cường hãn phòng ngự lực cực kỳ khủng bố càng người mặc long lân giáp tình hôn g dưới thanh phong ba người thực lực có thể nghĩ、Cút. Tô、Hồng、trong lòng quyết tâm, cố nén kịch liệt đau nhất, toàn lực quét ra một thương. Dù là hắn bị thương, lực lượng trượt rất nhiều, kém xa đỉnh phong thời kỳ. Nhưng một thương phát tiếng rút. Thanh phong ba người mặt đột trên một Hồng kịch hắn nhiều, định phong Nhưng như phong phía lòng nén lượng này cùng người biến, gió gấp ra ra bão lực là lực đau dây kém mà cố cũ sắc xé kỳ. bị xa ba Dù bổ có thể cái này vừa lui hấp hối thiên thương thì triệt để bại lộ tại tô hồng trước người không tốt thanh phong ba người muốn rách cả mỹ mắt đang muốn xông lên đáng tiếc lúc này đã muộn thừa dịp cơ hội ngàn năm một thừa này tô hồng v ọ t tới thiên thương bên cạnh một thương đinh xuyên thiên thương trái tim đem hắn cưỡng ép chọn ở không trung ở trên trời thương thân ả n h hạ xuống thời điểm tại hắn hai mắt trải rộng tuyệt vọng thời điểm tô hồng vẫn sức chờ phát động một quyền đột nhiên oanh ra thiên thương vốn là hấp hối căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng bị một quyền này đánh trúng tại chỗ hóa thành một đoàn huyết vụ nổ tung thiên thần huyết phấn khởi văng khắp nơi tô hồng thanh â m lạnh lùng tại mưa máu bên trong vang vọng toàn trường nói cho thiên hoàng tại không lâu tương lai ta tô hồng sẽ cùng sư công cùng nhau giết đến tận thiên thần tộc l ấ y hắn c ổ n bệnh toàn trường t ĩ n h mịch mà nhìn xem tình cảnh này thằng đến cái kia còn sót lại một nửa cháy đen vũ rực rơi xuống trên mặt đất phía trên sở hữu người mới hồi phục tinh thần lại làm ý thức được tô hồng vậy mà thật lấy bị thương thân thể lấy một địch tứ tướng thiên thương cường sát rơi thời điểm hiện trường trong nháy mắt biến đến xôn xao một ta thiên. Thiên thương vẫn thật là bị mạnh một bên gia thương ngăn cản thanh phong ba người công kích còn có thể một quyền đem hổ sắt đánh bay rơi khủng bố tất cả mọi người coi thường hắn cái này chiến lược quá khoa chứ ba ta làm sao đ ố n g nhiên có loại không h i ể u ảo giác cảm giác hắn tương lai thực sẽ giết vào thiên thần tộc sau ngày hôm nay tô hồng chính thức bước vào tinh hải chiến trường đỉnh cấp yêu nghiệt t ầ n g thứ hắn mới lục gia trung đoạn a vẫn là tứ tượng tộc bốn người sơ xuất bốn người hiển nhiên đều quên tô hồng tinh thần lực tồn tại cái này mới đưa đến kết trận đột nhiên bị đánh gãy không phải vậy kết trận thành công thiên thương là có thể bảo trụ bây giờ nói những thứ này còn có ý nghĩa gì so với tô hồng lực lượng hắn tinh thần lực cũng không tính mạnh quá mức dễ dàng coi nhẹ chật chật không dám nghĩ tin tức chuyển ra sau thiên thần tộc lại là tức giận đến mức nào quá mạnh cái này nếu như chờ hắn lục gia i đình phong lúc tuyệt đối có thể nhẹ nhõm đứng hàng cổ bia mười vị trí đầu mỗi ngày thương hóa thành huyết vụ thật bị tô hồng mạnh giết chết toàn trường đều trận mắt hốt mồm vây xem yêu nhiệt g đều phía sau lưng phát lạnh bọn hắn bên trong thực lực tối cường cũng liền cùng tiên h thương không sai b ệ t lắm tận mắt thấy cảnh này trong lòng đối tô hồng nổi lên nồng đậm kim kỵ chương bốn trăm chín mươi tám xếp hạng tăng vọt đứng hàng mười lăm thu hoạch hai thanh linh binh ngươi còn g chương bốn trăm chín mươi tám xếp hạng tăng vọt đứng hàng mười lăm thu hoạch hai thanh linh binh ngươi còn ghét bỏ người nghèo cùng lúc đó nghe những thứ này tiếng kinh hô còn tại đại chiến hai nơi chiến trường tất cả mọi người động tác một trận quay đầu nhìn lại vừa hay nhìn thấy thiên thương bị đánh bạo sau huyết vụ rơi xuống ha ha ha làm được tốt bạch thương sinh cười như điên hôm nay thiên thương bị tô hồng giết chết tin tức một khi chuyển ra lý thừa đạo lý dương võ tất nhiên vui mừng không thôi ngo tạo tô hồng thật đem thiên thương giết chết hắn là làm sao làm được tứ tượng tộc đều ngăn không được cố đào thiết, thiết chờ người hai mắt trận tròn xoe bọn hắn đối tô hồng ấn tượng còn dừng lại tại cực đạo tông lúc nhưng ai có thể tưởng đến lúc này mới nửa vầng trăng thời gian tô hồng chiến lực thì tiêu thăng đến loại trình độ này quả thực thật không thể tin không đúng đột nhiên cố đào cùng thiết thiết đồng thời nghĩ tới điều gì hai người lên i nhau tô hồng lúc đó tuyệt đối giấu nghề hiện tại hồi tưởng lên đến tô hồng lúc đó tựa hồ cũng không biết chúng ta sẽ xuất thủ bảo vệ hắn nhưng đối mặt thiên thương ba người lại khí định t ầ n nhàn ta dựa vào cái kia đệ nhất chân truyền cái kia không phải là tô hồng đi dạng này thì nói không được vì cái gì chỉ có thiên thương ba người bị gạt bỏ tại phong cấm khu vực bên ngoài một bước đều không thể bước vào trong đó nghĩ rõ ràng cái này một điểm về sau cố đào cùng thiết thiết đều trong lòng tắt lưới thua thiệt bọn hắn lúc đó còn tưởng rằng là chính mình bảo hộ tô hồng đâu hiện tại xem ra lúc đó muốn là không có xuất thủ đ ộ n g thủ trước kim diên xích long hai người cũng cầm tô hồng không có biện pháp nào ma phong thiên thương đã chết nô kiếm thanh một kiếm bước lui ma phong trên mặt c ử i nhạt kiếm thế ngút trời ngươi nếu là không lùi vậy liền cùng ta ở đây phân sinh tử nhìn lấy giữa sân thiên thương còn sót lại một nửa cháy đen vũ rực ma phong sắc mặt biến đổi không chừng nhưng không có đậu thủ nữa tứ tượng tộc cũng là phế vật kết quả trước mấy ngày quả thực là bị thiên thần thiên ma hai tộc cường giả gọi tới để hắn đến cho thiên thương t ò a trấn để tránh có người xuất thủ can thiệp chiến đấu nhưng còn bây giờ thì sao thiên thương chết rồi phụ trách chấn giữ hắn khẳng định sẽ bị hai tộc cường giả tới, chấp phạt không đề cập tới người khác lúc đó hoàng tuyệt đối sẽ không cho hắn một cái gì tốt sắp mặt muốn đến nơi này ma phong thì tức giận tới mức muốn thổ huyết hận không thể để thiên thương sống tới chính mình tự tay cho hắn giết cùng một thời gian mỗi ngày thương lại bị giết xích long kim diên hai người vô ý thức toàn thân r u lên bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới hôm nay hướng đi sẽ diễn biến đến loại tình trạng này đúng lúc này ông ngong ngong một tiếng vang thật lớn chuyển đến hấp dẫn tại chỗ á n h mắt mọi người là tinh hải cổ bia đang chấn động thiên thương tên ảm đạm đi đồng thời tô hồng tên đang lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp tăng vọt trong chốc mắt liền xông vào trước hai mươi tên tốc độ mới chậm lại cuối cùng làm tô hồng tên triệt để dừng lại thời điểm toàn trường cũng không khỏi kinh hô lên mười lăm tên ta thiên tô hồng giết thiên thương xếp hạng vọt thẳng đến mười lăm tên thiên thương vốn là hai mươi ba tên bây giờ bị tô hồng giết chết hắn lại trực tiếp phóng qua xếp tại thiên thương trước mặt bảy tám người đứng hàng mười lăm kinh khủng nhất là cái gì tô hồng mới lục gia trung đoạn a nhìn lấy tô hồng lấy lục gia trung đoạn cảnh giới tại cơ hồ thuần một sắc lục giai đ ỉ n h phong võ giả bảng danh sách bên trong đứng hàng mười lăm tên toàn trường võ giả đều chấn động phải biết cái này cũng không phải cái gì giá bảng mà chính là tinh hải chiến trường thiên đ i ệ ý chí bài xuất bảng danh sách hàm kim lượng cao đáng sợ vô luận xếp hàng thứ mấy chỉ cần có thể lên bảng người vậy cũng là các tộc bên trong tuyệt đối thiên tài mà bây giờ mới lục gia i trung đoạn tô hồng lại đứng hàng mười lăm cảnh giới của hắn tại cái này thuần một sắc lục giai đ ỉ n h phong võ giả bảng danh sách bên trong quá mức hút người nhãn cầu ta cũng không dám muốn tô hồng muốn là đột phá lục giai đ ỉ n h phong thậm chí cảnh giới đạt tới sắp đột phá tông sư cực hạn trình độ hắn đến xếp tại tên thứ mấy nói không chừng có thể tranh một chuyến đệ nhất lúc này đệ nhất thế nhưng là cổ thần tộc thần vũ suất đạo đến nay thì không người là đối thủ liền ma phong đô bị áp chế gắt gao tại thứ hai tên nghe những lời này ma phong cao mày tại một kh d ư ơ n g mắt nhìn hướng tô hồng đúng lúc vừa giết chết thiên thương tô hồng cũng chính nước mắt hướng hắn nhìn tới hai người ánh mắt giao thoa một cái trước mắt ma phong ngươi không phải muốn động thủ sao đến thiên thương đã chết hiện tại đến p h i ê ngươi n tô hồng mặc dù bị thương nhưng sĩ khí cực thịnh con ngươi sáng đến dọa người thật là mạnh giết hết thiên thương liền chậm đều không chậm một chút thì muốn tiếp tục cùng ma phong đánh gặp tô hồng vẫn là tràn đầy chiến ý không sợ chút nào ma phong toàn trường võ giả đều âm thầm tắt lưỡi ào ào nhìn hướng ma phong đến tiên ta rồi ma phong lạnh hư một tiếng mắt phun hôm quang thật sự cho rằng giết thiên thương ngươi thì có tư cách đánh với ta một trận rồi muốn chết ta liền thành bằng ngươi đang khi nói chuyện hắn đang muốn hướng tô hồng đi đến tiếp theo một cái trước mắt cũng cảm giác được một cỗ phong mang kiếm ý chết tập trung vào hắn dường như lại bước ra một bước phong thích kiếm ý chủ nhân liền muốn xuất kiếm nô kiếm thanh ma phong quay đầu nhìn qua chỉ thấy nô kiếm thanh đang theo dõi hắn không có chút nào thu hồi kiếm ý ý tứ đ ó lấy ma phong ngắm nhìn một phía chỉ thấy bạch thương sinh t r ở võ giả đều đang ngó chừng hắn đều là vẽ rất là háo hức lại nhìn hắn bên này người tứ tượng tộc thanh phong bốn người kim diên xích long còn có một đám tùy đều là sắc mặt khó coi gặp hắn xem ra đều không chủ động mở miệng đem toàn trường cục thế nhìn ở trong mắt ma phong sắc mặt biến đổi không chừng cuối cùng hắn nhìn hướng tô hồng thanh âm băng lanh bước xuống một câu lời nói tô hồng giết thiên thương chẳng có gì ghê bớm tinh hải thần cung mở ra thời điểm là tử kỷ của ngươi nói xong ma phong quay người rời đi nô kiếm thanh con ngươi lấp lóe mắt nhìn phía bên mình mọi người không có lựa chọn đuổi theo thấy thế kim diên xích long còn có thanh phong bốn người đều là trong lòng nhẹ nhàng thở ra theo sát phía sau rời đi trước khi rời đi hổ sắt quay đầu mắt nhìn tô hồng tô hồng giống như có cảm giác nhìn hướng hổ sát cái sau nhất thời du lên lập tức thu hồi ánh mắt bóng lưng lộ ra mười phần chật vật cũng không còn chiến đấu lúc trước bộ cao cao tại thượng đánh giá tô hồng cản rỡ tư thái hiển nhiên tô hồng một q u y ề n kia cho hắn trong lòng lưu lại không thể xóa n h ò a bóng mở nhìn lấy mặc phong bọn người rời đi tô hồng thần sắc lạnh lùng nhưng trong lòng thì thở một hơi dài nhẹ nhõm trạng thái của hắn bây giờ cũng không khá hơn chút nào vừa mới muốn chiến ma phong lý do thoái thác thuộc về nửa thật nửa giả ma phong thật muốn đ ộ n thủ hắn xác thực có lực đánh một trận nhưng có thể hay không thắng nhưng là thật không biết mà lại vừa mới tuy nhiên song phương tại h ô n chiến nhưng rõ ràng không chơi thật cũng là đang nhìn hắn bên này là không có thể sát thiên thương lúc này thiên thương chết rồi ma phong lập tức thì lựa chọn rời đi hiển nhiên cũng không định ở đây cùng bọn hắn liều mạng dù sao tinh h ả i thần cung tuy nhiên mở ra thời gian còn có mấy tháng nhưng là mở ra thời gian lại là không chừng lúc này bọn hắn thật muốn đánh cái lưỡng bại câu thương vô luận thắng thua vạn nhất tại chưa khỏi vết thương trước tinh h ả i thần cung mở ra vậy coi như là tiện nghi cái k h á c trên bảng yêu nghiệt đủ rồi dù sao hôm nay vốn là mục đích đúng là giết chết thiên thương đã rất khá người giết địch nhân cũng đều lui vậy liền đi vào thu hoạch thời khắc tô hồng ánh mắt nhìn về phía phía trước chỗ đó có một thanh thẳng xuống mặt đất chỉ còn trôi đao bên ngoài trường đao chính là thiên thương đao thiên thương theo mi tâm triệu hắn đi ra chí ít cũng là linh binh đi lên phần dai tô hồng đem trường đao cầm lấy sau đó đánh ra chung quanh rất nhanh lại phát hiện một đôi giày cầm lấy cái này dày máy mắt tô hồng sắc mặt vui vẻ đây cũng là kiện linh binh hắn lại hướng bốn phía bắt đầu đánh giá phát hiện không có vật gì khác nữa không phải thiên thương nghèo như vậy trên người linh binh cũng chỉ có một cây đao một đôi giày liền cái hộ thân khải giáp đều không có tô hồng có chút một mực tiểu tử ngươi thật sự cho rằng linh binh là r a u cải trắng a lúc này bạch thương sinh cũng đang đi tới nghe thấy tô hồng nhất thời một mặt im lặng nói ra nếu như linh binh người người đều có cái k i a tứ tượng tộc huyền ngự còn lại bởi vì long lân giáp bị cướp lập tức liền đem thanh phong ba người gọi tới tại vạn binh quật tìm ngươi trọn vẹn bảy ngày sau đàn ông no không biết đàn ông chết đ ó i a đổi lại người khác có thể một lần thu hoạch hai kiện linh binh miệng đều có thể cười nước ra ngươi ngược lại tốt vậy mà ghét bỏ lên thiên thương nghèo thiên thương muốn là có thể sống sót thì ngươi câu nói này đoán chừng đều có thể cho hắn lại khí chết rồi dạng này a tô hồng gãi đầu một cái có chút xấu hổ bạch thương sinh tiểu nói này hắn mới phát hiện mình đối linh binh khan hiếm trình độ giống như khuyết t h i ế u chính xác nhận biết dù sao lúc này tô hồng trên người linh binh là thật không ít dù là không tính thất thần đỉnh thì có chụp nhật cung tông chủ lớn long lân giáp long đảm thương trong đó ngoại trừ long đảm thương long lân giáp thu hoạch được lúc độ khó khăn so sánh lớn bên ngoài chụp nhật cung tông chủ lớn thu hoạch được bao quát luyện hóa đều không có bất kỳ cái gì độ khó khăn có thể nói mà lại phẩm giai đều không thấp kém nhất đều là địa khí lúc này nô kiếm thanh củng cố đảo bọn người đi tới đi đi đừng tại đây đứng đấy cho đám kia vây xem nhìn chuyển sang nơi khác ta giới thiệu cho người một chút được chương 499. t h ầ n vũ thấy rõ sẽ không từ bỏ ý đồ vậy liên cứ tới chương 499. t h ầ n vũ thấy rõ sẽ không từ bỏ ý đồ vậy liên cứ tới ngay tại tô hồng một đoàn người rời đi về sau nguyên địa vây xem võ giả thật lâu chưa tán trong miệng đều đang kịch liệt thảo luận vừa mới phát sinh hết thảy bạn đến thiên tài tụ tập tinh hải chiến trường thì có thụ chư thiên vạn tộc chú ý một điểm gió thổi cỏ lây đều sẽ bị người vô hạn phóng đại húng chi là hai tên yêu nghiệt đại chiến t ô hồng thậm chí tại tứ tượng tộc ngăn cản phía dưới còn đem thiên thương cho cường sắt rơi tin tức này truyền ra không biết đến rung động chư thiên bao nhiêu v õ giả chắc chắn nhấc lên chư thiên b ả n tán sôi nổi giờ này khắc này nhìn lấy t ô hồng bóng lưng rời đi lại nhìn về phía giữa sân cái kia một nửa cháy đen vũ rực một đám đứng hàng đầu yêu nghiệt đều hai mặt nhìn nhau lấy không một người nói chuyện nhưng bọn hắn ý nghĩ trong lòng cơ hồ đều giống nhau cái k i a chính là ngày sau tại đụng tới t ô hồng quyết không thể coi thưởng nhất định phải cẩn thận cẩn thận nữa không phải vậy thiên thương cũng là vết xe đổ cùng lúc đó cách đó không xa một tòa sấn đất phía trên một đạo toàn thân bị hắc bảo bao phủ thân ảnh đang theo dõi tô hồng bóng l ư n g rời đi lực lượng thắng qua thiên thần tộc lại là loại kia đặc thù thể chất còn có hắn không phải thể tu hả làm sao linh lực tự a hồ đã trải qua cực đạo công pháp thối luyện người tới chính là cổ thần tộc thần vũ lúc này hắn trong mày cảm thấy hoang mang vô cùng cổ thần tộc thích nhất săn giết cực đạo võ giả có thể nói đúng hắn hiểu rõ sâu đậm mọi người đều biết cực đạo võ giả hoặc là thể tu hoặc là linh tu mà tô hồng không chỉ có là thể tu vậy mà vẫn có thể sử dụng linh lực có thể sử dụng thì cũng thôi đi linh lực cường độ thậm chí có thể cùng lục gia đình phong thiên thương chống lại chuyện gì xảy ra thần vũ lâm vào t r ầ m tư đột nhiên h ắ n đồng tử co rút lại một chút nhớ tới thượng cổ từng nghe qua một việc năm đó chính vào thượng cổ trận chiến cuối cùng bạo phát cổ thần tộc mượn t r ư thiên hôn loạn cơ hội trắng trận đánh giết các tộc võ giả thu nạp khí huyết cùng linh lực lúc đó cực đạo tông bởi vì làm đệ tử mất tích tử vong quá nhiều đã dần dần hữu q u ạ n g trong tông cường giả thưa tớt h nguyên nhân chính là như thế cổ thần tộc có vị phong vương phía trên cường giả đánh lên cực đạo tông tông chủ, chủ ý kết quả một đi không trở lại về sau bọn hắn trước đi điều tra căn cứ lúc đó hiện trường điều tra tình báo để phán đoán Vị này, cổ thần tộc cường giả hẳn là bị này thần cường hẳn tông tông chủ phản có thể hiện trường hiện không tông tông là thấy cổ tộc cực chủ có chỉ cái trước cực chủ sát, thể phát thi thể, thi thể. giả lại đạo đạo một vị phong vương phía trên lại bị phong vương cảnh v ư ợ n cấp giết chết thậm chí cái sau vẫn tồn tại còn sống khả năng sự kiện này tại lúc đó đưa tới toàn thể cổ thần tộc chấn động vô số cổ thần tộc cường giả đều tự mình tiến về hiện trường điều tra cuối cùng phát hiện một cái chỗ không đúng cái kia chính là cực đạo tông chủ vốn là thể tu nhưng hiện trường lại lưu lại cực mạnh linh lực ba đ ộ n có người suy đoán cực đạo tông, tông chủ có lẽ tìm được một loại nào đó làm cho cực đạo võ giả kiêm tu linh lực và khí huyết biện pháp nhưng là ý nghĩ này quá mức ý nghĩ h a o h u y ề n cho dù tại chỗ đều là kiến thức rộng rãi cổ thần tộc cường giả đều không mấy người cảm thấy có cái này khả năng bởi vì trong lịch sử không biết bao nhiêu cực đạo võ giả thử qua nhưng không một người thành công những người này thậm chí so cực đạo tông tông chủ cường đại võ giả đều không dưới mấy c h ủ vị lúc đó bọn hắn càng có khuynh hướng là cực đạo tông bên trong tồn tại lấy một vị phong vương cảnh linh tu cùng cực đạo tông chủ liên thủ mới đưa tên kia phong vương phía trên tộc nhân liều chết về sau theo cực đạo tông chủ lại chưa xuất hiện qua việc này cũng dần, dần không giải quyết được gì thần vũ nguyên bản đều sớm đã quên đi việc này nhưng biết hôm nay tại h theo tô hồng trên thân đồng thời cảm nhận được khí huyết â n trên đồng cùng linh lực tồn mắt cảm tô t được lực Sẽ k h ô năm g phải. n đó cực đạo t ô ngay chủ thành công đi. Mà lại, hắn còn thành hắn h truyền t Mà đi. để lại, lại ừ cũng bị tô hồng đặt được. Cái hồng n bị tô đặt à từ h cho chưa ầ n trong lòng nổi lên năm vũ vệt vô mày, một t số n lạnh g có ý đầu ừ n nhìn g h cổ t n t ộ săn giết cực đạo võ giả lúc cổ thần tộc thường xuyên sẽ xuất hiện bị phản xác ví dụ về sau Cổ thần tộc thần duy ứ thức, t khoát tốc bớt. đánh phương Chỉ đạo lấy lén lúc làm lượng là cấp vây này võ công cực đến giả giảm mới số d nhất thể tu h o ặ có linh liền Linh lại đại. giả như cường song thế thể tu, tu đã đạo cực c võ bao nhiêu mạnh? n h Duy ấ thể có t tham khảo thí dụ thì là năm đó phong vương phía trên đồng tộc cường giả bị phong vương cảnh cực đạo tông chủ phản s á t đây cũng không phải là thấp cảnh lúc vượt cấp mà chiến phong vương cùng phong vương phía trên hai cái cảnh giới ở giữa là tồn tại khó có thể tưởng tượng khoảng cách thậm chí đừng nói phong vương cảnh như thế nào cho dù là tại thấp cảnh lúc nhẹ nhõm vượt cấp giết người thiên tài yêu nghiệt tại đột phá thất giai tông sư về sau loại này vượt cấp giết người thí dụ đều sẽ nhanh chóng giảm bớt tươi có một lệ nếu như đúng như ta suy nghĩ đồng dạng tuyệt đối không thể để cho hắn trưởng thành linh thể song tu một mình ta có thể vững vàng giết chết hắn sao giờ khác này dù là từ thượng cổ sống đến hiện đại hàng thật giá thật lão quái vật thần vũ này lại trong lòng đều có chút không c h ắ c muốn trở về tìm tộc nhân sao thần vũ trong lòng do dự tô hồng nếu thật như hắn suy nghĩ bình thường là linh thể song tu cực đạo võ giả cái này nếu là hắn một người giết chết sau khi hấp thu cảnh giới tuyệt đối có thể tăng vọt có thể rút ngắn thật nhiều hắn khôi phục lại đ ỉ n h phong thời kỳ tiến độ nhưng muốn là một người tiến v ệ bị phản s á c đây tục ngữ nói sống được càng lâu càng tiết mệnh lời này cũng không phải là không có đạo lý húng chi là đã theo thượng cổ sống đến hiện đại cải lão hoàn đồng không biết bao nhiêu lần thần vũ thôi cho dù là trước đây chưa từng gặp đại bổ chi vật cũng không có liều linh tràng phiêu lưu này tất yếu hồi trong tộc tìm mấy người cùng nhau đến đây để bọn hắn dịch dung đăng bảng chờ tiến vào tinh hải thần cung mở ra sau thì lặng lẽ giết tô hồng khí huyết linh lực chia đều còn có vạn binh qu đến mau chóng giết người làm điểm khí huyết đến tiến hành tới nước mới được sau cùng mắt nhìn tô hồng rời đi phương vị thần vũ cấp tốc rời đi một bên khác tô hồng cùng t r ư ớ c đến giúp đỡ nhân tộc các thiên tài biết nhau một chút cũng chân thành nói t ạ n không cần khách khí như thế vô l u ậ n là chư thiên chiến trường vẫn là chiến trường chúng ta cùng vì nhân tộc tự nhiên như thể chân tay lẫn nhau đoàn kết đi trước một bước mấy chục đạo thân ảnh rất nhanh rời đi mà còn lại thì đều là tô hồng người quân cũ học tỷ học trưởng đã lâu không gặp tô hồng cùng ngọc thanh tuyền lâm thiên ngọc bọn người nói chuyện phía một hồi ngươi bây giờ đều có thể sát thi ê thương so trước kia không biết mạnh gấp bao nhiêu lần chúng ta cũng không thể bị ngươi kéo xuống quá nhiều hàn huyên sau khi ngọc thanh tuyền bọn người chuẩn bị rời đi tận mắt nhìn thấy tô hồng giết thi ê thương một đám người trong lòng có chút phức tạp nhưng càng nhiều hơn chính là mạnh lên động lực chờ bọn hắn sau khi rời đi nguyên đ ị a n g o ạ i trừ tô hồng bên ngoài chỉ còn lại có bạch thương sinh cùng nô kiếm thanh ta giới thiệu, cho người giới thiệu. bạch thương sinh mở miệng đem nô kiếm thanh thân phận cáo chi lão sư còn có loại này phong lưu trái tô hồng ánh mắt hơi hơi chừng lớn sau đó cấp tốc mở ra ăn dưa hình thức nghe tới nô kiếm thanh lão sư tiến về ma võ. ma võ người nào đó hét thảm dòng ra sau một ngày tô hồng tại chỗ bạn phụ trụ cười đến không dừng được nói chuyện phiếm vài câu về sau nô kiếm thanh tiến vào chính đề tô hồng hôm nay tiên h thương chết rồi thiên thần tộc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ tuyệt đối sẽ phái người tới giết người ta biết để bọn hắn cứ tới là được tô hồng thu hồi nụ cười bình tĩnh nói ra hắn đã sớm dự liệu được cái này hậu quả nhưng nơi này chính là tinh hải chiến trường thất giai tôn g sư không cách nào tiến vào tiên h thần tộc nhiều lắm là phái ra lục giai võ giả tới giết hắn lấy tô hồng hiện tại chiến lực lục giai võ giả đến lại nhiều hắn cũng không chút nào sợ thậm chí ước gì thiên thần tộc lục giai võ giả nhiều đến điểm dù sao hắn rất thiếu võ đạo giá trị t r ư ơ n g năm trăm vô tận thú vực nguy cơ tứ phía hỗn loạn khu vực t r ư ơ n g năm trăm vô tận thú vực nguy cơ tứ phía hỗn loạn khu vực gặp tô hồng như vậy chấn định nô kiếm thanh cười cười nàng tiếp xuống một lời nói để tô hồng chân m à y hơi nhữu lại tinh hải chiến trường chỉ có thất giai phía dưới có thể tới ta đây tự nhiên không lo lắng ta chỉ đến cũng không phải là tại tinh hải chiến trường mà chính là chỉ tại không lâu tương lai chúng ta những người này đột phá tông sư rời đi tinh hải chiến trường tiến về vô tận thú vực thời điểm chỗ đó cũng không có cảnh giới hạn chế vô tận thú vực tô hồng s ư n g sở kinh ngạc nói đột phá tôn g sư về sau không nên tham dự vào chiến khu chiến tranh bên trong sao cái này vô tận thú vực lại là cái gì đột phá tôn g sư về sau hàng năm nhất định phải tham gia chiến khu chiến tranh nhất định số lần đây là thông lệ nô kiếm thanh giải thích nói nhưng là số lần đạt tới về sau trừ phi tình huống khẩn cấp dưới đại bộ phận tôn g sư đều là tự do thân có thể tùy ý hoạt động chỗ lấy sẽ như thế chủ nếu là bởi vì rất nhiều tôn sư cũng còn chính vào trung niên còn có lây rất lớn tăng lên không gian nguyên nhân thì ra là thế t ô hồng trong lòng hiểu rõ nếu như không phải như thế lời nói tại lam tinh phía trên hắn cũng sẽ không nhận biết tần tông sư đám người cái kia vô tận thú vực lại là cái gì t ô hồng hiếu kỳ hỏi vô tận thú vực nghe tên liền biết địa vực cực kỳ rộng lớn mà lại trọng yếu nhất chính là đất này vực vị trí ngay tại các đại chiến khu ở giữa giao giới địa t ô hồng kinh ngạc nói chỉ là chúng ta nhân tộc chiến khu thì có thành tựu trên ngàn trăm cái chẳng lẽ mỗi chỗ chiến khu cùng chiến khu giao giới chỗ đều là thuộc về vô tận thú vực địa giới đúng gặp ngô kiếm thanh gần đầu t ô hồng k h ỏ miệm giật g i t lập tức thì minh mạch cái này vô tận thú vực đại tới trình độ nào trước đó nhân tộc thí luyện cũng là tại một chỗ tiểu chiến khu bên trong tiến hành lúc đó cái kia chiến khu to lớn liền đã để lại cho hắn ấn tượng thật sâu đây vẫn chỉ là một chỗ tiểu chiến khu mà thôi mà cái này vô tận thú vực lại bao phủ tất cả chiến khu cùng chiến khu ở giữa địa giới phạm vi to lớn quả thực khó có thể tưởng tượng tô hồng phản ứng nô kiếm thanh không có chút nào ngoài ý mớn cơ h ộ mỗi một cái võ giả biết được vô tận thú vực lúc đều là bộ dáng này đ ợ i mấy giây sau nàng mới tiếp tục giới thiệu cái này vô tận thú vực vô tận chỉ là địa giới rộng mà thú vực hai chữ thì chỉ phải là trong đó hung thú nhiều mạnh bao nhiêu yếu nhất hung thú đều là ngũ lục giai mà mạnh nô kiếm thanh gần từng chữ liền tôn giả cảnh hung thú đều thỉnh thoảng sẽ xuất hiện thậm chí thì liền phong vương cảnh hung thú cũng tại chỗ sâu xuất hiện qua mấy lần khoa trương như vậy tô hồng trong mày lại hơi nghi hoặc một chút nói đã hung thú cảnh giới cao như vậy theo lý mà nói khẳng định có linh trí đi chẳng lẽ không có hình thành chư thiên vạn tộc bên trong một viên sao đây cũng chính là ta sau đó phải nói vô tận thú v ự c bên trong trước mắt xuất hiện qua tất cả hung thú vô luận cảnh giới đều không có chút nào linh trí chỉ tồn tại lấy chém giết đi săn nguyên thủy bản năng không có người biết là nguyên nhân gì đưa đến dường như từ vô tận thú vực sinh ra đến nay cũng là như thế có vấn đề đây là tô hồng phản ứng đầu tiên cái này quá không tầm thường không nói chư thiên chiến trường thì liền lam tinh phía trên hung thú ngũ lục giai lúc đều đã có lấy không tầm thường linh trí thứ hai phản ứng thì là cái này vô tận thú vực tuyệt đối nguy hiểm đáng sợ hung thú không có linh trí chỉ tồn tại chém giết bản năng điều này đại biểu lấy hung thú gần như không sẽ hoảng sợ thậm chí không sợ tử vong trừ phi cường đại đến để hung thú bản năng đều sợ hai cấp độ nếu không một khi bị hung thú chằm chằm lên không đem hung thú giết chết đoán chừng đều đi không được mà vô tận thú vực hữ còn hoàn toàn không chỉ như thế căn cứ đến đón lấy nô kiếm thanh nói tô hồng xem như đối vô tận thú vực có bước đầu nhận biết vô tận thú vực ngoại trừ những thứ này cổ quái hung thú bên ngoài vẫn tồn tại rất nhiều không ổn định không gian vết n ư ớ c trên lý luận sẽ tùy cơ xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào đừng nhìn lý thừa đạo những tôn giả này sẽ rách không gian vô cùng nhẹ nhõm đó là bọn họ thực lực quá mạnh nếu là thực lực không đủ v õ giả, những thứ này không gian vết n ư ớ c quả thực cũng là bùa đòi mạng nói là chạm vào tức tử đều không q u a trương mà cái này vẫn chỉ là vô tận thú vực nguy hiểm một góc của băng sơn bởi vì địa giới bao trùm các đại chiến khu phụ cận vô tận thú vực thỉnh thoảng sẽ bạo phát thú triều vô số hung t h ú xông vào chiến khu bên trong vô cùng dễ dàng đánh vỡ chiến khu bên trong v ì rượu thăng bằng bởi vì cái này nguyên nhân chư thiên văn tộc cơ hồ đều muốn vô tận thú vực xem như lưu đ à y phạm phải tội nghiệt võ giả lồng giam ngay từ đầu mục đích là vì phế vật sử dụng đem phạm phải tội nghiệt võ giả lưu bỏ vào cùng những cái kia hung thú chém giết giảm bớt thú triều bạo phát khả năng nhưng là theo nhiều năm qua đi tình huống bắt đầu không kiểm soát bị lưu này võ giả tại vô tận thú vực bên trong dần dần ôm nhau Về sau càng là tại những người này quản chế dưới vô tận thú vực bây giờ đã biến thành không có bất kỳ quy tắc nào khác tồn tại hỗn loạn khu vực nên ở đây các tộc đối tiến vào vô tận thú vực võ giả đều có cảnh giới cực cao yêu cầu không có lục giai liên tiến vào tư cách đều không có cho dù là tông sư rất nhiều đều là kết bạn mà đi mới có nhất định an toàn bảo hộ có thể nói vô tận thú vực là một chỗ cơ duyên cùng nguy cơ cùng tồn tại địa vực lại thêm cùng chiến khu liên nhau tiến về cực kỳ thuận tiện các tộc tông sư cũng sẽ ở chiến khu bên trong đợi một thời gian ngắn về sau thì tiến vào bên trong sông sáo lịch luyện tìm kiếm cơ duyên căn cứ ngô kiếm thanh nói rất nhiều hơn đệ nhất thậm chí đời trước nữa những cái kia sớm đã trưởng thành các tộc thiên tài yêu nghiệt đều tại vô tận thú vực bên trong minh bạch đi tô hồng ta cũng không phải là lo lắng ngươi bây giờ sẽ gặp phải thiên thần tộc trả thù mà chính là ngày sau khi tiến vào vô tận thú vực về sau thiên thần tộc nhằm vào ngươi trả thù tuyệt đối sẽ liên tục không ngừng trong này cũng không giống như tinh h ả i chiến trường có cảnh giới hạn chế đương nhiên cũng sẽ không chỉ có ngươi bị nhằm vào vô luận là chúng ta những người này vẫn là uy danh hiển hách thiên tài yêu n g h i ệ t cơ h ồ đều bị thủ địch chủng tộc nhằm vào chỉ là ngươi giết thiên thần tộc đương đại tiềm lực tối cường thiên thương lại khiêu khích lúc đó hoàng thiên thần tộc đối ngươi trả thù khẳng định sẽ so đối phó chúng ta mạnh rất nhiều đừng nói bắt giai đại tông sư thậm chí ngay cả tôn giả đối ngươi ra tay khả năng cũng không phải là không có dù sao vô tận thú vực bên trong cũng không giống như các đại chiến trong vùng vẫn là tồn tại binh đối binh tướng đối tướng quy tắc ẩm vô tận thú vực địa vực quá rộng tức liền tiến vào võ giả lại nhiều trừ phi tiến vào thành trì nếu không thường xuyên sẽ xuất hiện hai ba ngày đều đụng không phía trên một người tình huống tại không người giã ngoại bị đánh lén giết chết không có bất luận cái gì người biết minh b ạ c h tô hồng như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu hắn ngược lại không phải là rất lo lắng dựa vào thiên diện thiên huyễn cái này hai môn thần、thông. Tôn giả đều khó mà phát thận không hiện hắn, chỉ phải cẩn thận hành sự nên vấn giả phải đều đề khó chỉ mà sự lúc ớ n tận Xem ra đi vô t h v ự trước, t phải i đem ê này huyến thiên diện độ thuần thuộc h luyện tiên diện đến độ o n dạng n mỹ mới được, à bảo đảm n h ấ trọng Tô Hồng thầm Hồng nghĩ lấy, ấ rất t tận thú vực suy nghĩ tạm thời tiến ít cũng phải đột phá tông trăng tiến t mò đem ném mới đến có vực cách còn chí cũng cân nhắc phải tiến Lúc quan suy sau, sao xa, nghĩ khoảng này, hệ phải phá phải vô dù r sư yếu nhất vẫn là tăng lên thực lực chờ đợi tinh h ả i thần cung mở ra trong đó còn có thượng cổ bá vương thể lưu lại truyền thừa trợ lấy hắn đâu t h đúng rồi người giết chết thiên thương tịch thu được hai kiện linh minh đã gọi là thiên thần đao là thiên thần tộc bên trong tinh thông chế tạo cường giả thuận dưỡng nhiều năm mới sinh ra linh tinh chế thức linh minh hầu như không tồn tại bị ngoại tộc luyện hóa khả năng đến mức cái kia đôi giày gọi là dù cho thiên giày là thiên thương trước kia tại vạn binh quật lấy được chính là huyền khí phẩm dai đ ố i tốc độ tăng phúc cực cao ự c c hơn nữa còn có một cái để vô số mắt người thèm năng lực chương năm trăm linh một ngự không phi hành nhìn xuống đại địa phá vỡ phong ấn lòng đảm thương chương năm trăm linh một ngự không phi hành nhìn xuống đại địa phá vỡ phong ấn lòng đảm thương năng lực gì gặp nô kiếm thanh đều lộ ra như vậy t h ầ n s ắ c t ô hồng ánh mắt nhất thời sáng lên luyện hóa dù cho thiên giày về sau không cần đột phá t ô n g sư chỉ cần chú nhập linh lực liền có thể có ngự không mà đi năng lực linh lực không hao tổn cũng có thể bay thẳng đến chỉ có tiêu hao lớn hơn cái này một cái không có ý nghĩa khuyết điểm nói đến đây nỗ kiếm thanh ngữ khí đều mang theo vài phần hâm mộ ngự không mà đi có thể nói là mỗi võ giả m ộ n tưởng mà chỉ có đột phá tôn g sư về sau mới có thể có loại này năng lực mà dù cho thiên dạy lại làm cho võ giả sớm có loại này năng lực tuy nhiên tiêu hao lớn hơn cùng chân chính tôn g sư vẫn là không so được nhưng dù cho như thế có thể sớm nắm giữ ngự không mà đi tại rất nhiều võ giả trong mắt dù cho thiên dạy thậm chí so một số địa khí đều chân quý hơn cái này dày lại còn có loại này năng lực tô hồng một mặt kinh ngạc trong lòng nổi lên vui mừng phải biết hắn tuy nhiên có thể sử dụng tinh thần lực phi hành nhưng tốc độ kỳ thật chỉ tính toán bình thường cùng hắn thi triển trục nhật truy nguyện bộ căn bản không so được mà lại tinh thần lực của hắn tuy nhiên không mạnh nhưng tác dụng rất lớn có thể miễn cưỡng tôi động thất thần đỉnh một lần phát động công kích đây coi như là ngoại trừ linh khí dung hợp bên ngoài hắn sát thương lực lớn nhất gác chủ bài Bằng không tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong hắn đã sớm vận dụng tinh thần lực chí ít có thể tạo được phụ trợ tác dụng muốn không phải sau cùng mắt thấy rết không được thiên thương chỉ có thể hao hết tinh thần lực ảnh hưởng hộ sát tinh thần lực của hắn sẽ còn một mực kìm nén không cần mà bây giờ có tiêu hao linh lực thì có thể phi hành dù cho thiên giày hắn sử dụng tinh thần lực hạn chế không thể nghi ngờ ít đi rất nhiều c h ỉ ít không cần lo lắng dùng tinh thần lực phi hành dẫn đến tinh thần lực không đủ vận dụng thất thần đình rất nhanh n ô kiếm thanh rời đi nhanh luyện hóa nhìn xem nhìn xem cái này dù cho thiên giày hiệu quả một bên bạch thương sinh mặt m u i tràn đầy hiệu kỳ tô hồng cũng không kịp chờ đợi cấp tốc bắt đầu luyện hóa dù cho thiên g à y vượt quá dự liệu của hắn l linh tính rất nhanh liền công nhận hắn đơn giản như vậy tô hồng thật bất ngờ có thể không đơn giản à linh binh có linh tính trên thế giới này bất luận cái gì có linh trí sinh vật trên bản chất đều là có màn mạnh thuộc t í n h ở ngươi làm lấy cái này dù cho thiên giày mặt đem thiên thương quét ngang luyện hóa tự nhiên nhẹ nhõm bạch thương sinh liếc mắt thiên thần đ a o cũng liền loại này bị chuyên môn luận dưỡng nhiều năm mới sinh ra linh tính linh binh ngoại trừ không phải thiên thần tộc cơ hồ không cách nào vận dụng thì ra là thế tô hồng nhẹ gật đầu chật lại chưa từ bỏ ý định nhìn hướng thiên thần nào nên thử luyện hóa một chút quả thật đúng là không sai nhận lấy cực kỳ mãnh liệt phản kháng cao b òng linh tính t ẩn, ẩn đảm chí thương truyền lúc lúc ra không dằn nổi tâm tình để tô hồng có chút thất thần muốn là ăn đối ngươi có trợ giúp ngươi thì ăn đi tô hồng giật mình trợ gật đầu sau đó liền mang theo ánh mắt tỏ mò nhìn lấy một màn kế tiếp chỉ thấy đến tô hồng đồng ý long đảm thương rung động kịch liệt lộ ra cực kỳ cao hứng sau một khắc chỉ thấy mũi thương bỗng nhiên đâm trúng thiên thần đao đón lấy một thương một đao uy thế cấp tốc bạo phát mà lên đó là linh binh loại hai đạo linh tính tại lẫn nhau tranh đấu người cái này thương tựa như là linh khí phẩm d a i đi cái này thiên thần đao thế nhưng là huyền khí không sợ linh tính bị phản sát rồi mạch thương sinh trứng mắt vội vàng nhắc nhở nghe thấy là linh tính tại lẫn nhau tranh đấu tô hồng nhất thời không lo lắng long đảm thương trước mắt mặc dù là linh khí phẩm g a i nhưng trong đó linh tính cũng không có bị phong ấn thuộc về thiên khí cấp linh tính thế nhưng là cao thiên thần đao hai phẩm d à i quả thật đúng là không sai mấy giây sau phun tỏa quan g mang thiên thần đao cấp tốc cảm đạm xuống uy thế không ngừng giảm xuống cuối cùng luân v ị một thanh phạm binh rơi xuống đất xem xét lại l o n g đảm thương phát ra uy thế liên tục tăng lên làm uy thế này cường đại tới trình độ nhất định lúc ông toàn thân huyết hồng l o n g đảm thương phía trên đột nhiên hiện ra lít nha lít nhít phong ấn đường vân những đường vân này tại cỗ này uy thế phía dưới cấp tốc rút đi thẳng đến đường vân biến mất đến một nửa lúc mới chậm rãi đỉnh trệ xuống tới không có bị lòng đảm thương triệt để hướng phá phá nhưng dù vậy thời k h ắ c này l o n g đảm thương tản ra huy thế cũng đã triệt để siêu việt linh khí phẩm giai thậm chí tại tô hồng cảm giác bên trong giờ phút này l o n g đảm thương phát ra huy thế đã so v ừ a mới thiên thần đao đều phải cường thịnh hơn nhiều đây là không có triệt để hướng phá phong ấn tình huống dưới nếu như triệt để hướng phá phong ấn khôi phục lại huyền khí phẩm giai l o n g đảm thương h uy thế chỉ sợ ép thẳng tới địa khí cho dù là giống nhau phẩm giai linh minh cũng có phân chia mạnh yếu trong đó cường đại phẩm giai tuy thấp nhưng uy lực lại ép thẳng tới cao một cấp linh minh có thể tại thượng cổ thời kỳ có hiện hách hung danh lòng đảm thương hiển nhiên thuộc về cái sau cái này phong ấn cường độ ta đột phá tôn g sư lúc mới có thể triệt để giải khai tô hồng thầm nghĩ l ấ y long đảm thương hưu một tiếng bay trở về trong đầu của hắn nhắc tới long đảm thương linh tính ngang là thật ngang cũng xác thực to gan lớn mật hoàn toàn không biết trời cao đất rộng thật giống như trước đó bị thất thần đỉnh đánh bay để nó cảm thấy rất mất mặt trong bóng tối một mực tại ẩn nút chờ đợi trả thù cơ hội mà bây giờ vừa giải khai một nửa phong ấn long đảm thương thì không kịp chờ đợi tìm tới tàn phá thất thần đình một thương thì hung hăng đã đâm tới ông thất thần đình hơi chấn động một chút long đảm thương trong nháy mắt bay ngược mà ra tô hồng thất hại lại một lần nữa nghiêng tr ta dựa vào tô hồng sắc mặt chấp nhận thân thể đều lung lay kém chút một đầu mới ngã xuống đất chầm một hồi chớ đau đầu muốn n ớ t giống như cảm giác rút đi tô hồng mới mặt đen lên nhìn hướng thức hải chật dở khóc dở cười lên chỉ thấy bị đánh bay long đảm thương nay lại giống như phát giác vẫn là đánh không lại cái kia đáng giận đ ỉ n h nhỏ lại thành thật ở tại cách đó không xa không động đậy cảm nhận được tô hồng tinh thần t r o n g lại long đảm thương còn giống như biết phạm sai lầm một dạng hơi hơi chấn động một chút lan truyền để lấy lòng tâm tình long đảm thương đã trung thực ngươi thật là tô hồng giật giật khoe miệng một mặt im lặng xem ra chính mình phải cẩn thận về sau giải khai long đảm thương phong ấn gia hỏa này tuyệt đối còn muốn khiêu khích thất thần đ ỉ n h đến lúc đó đến sớm một chút làm tốt phòng bị miễn cho thức hải lại rời sông lấp biển giống như người cái này thương là bị phong ấn a có chút máy người ta bạch thương sinh thật bất ngờ ừ m tô hồng nhẹ gật đầu bạch thương sinh cũng không hỏi nhiều không kịp chờ đợi để tô hồng đem rủ cho thiên giày xuyên qua nhìn xem tốc độ tăng phúc bao nhiêu ai chờ một chút ngay tại tô hồng chuẩn bị xuyên giày bạch thương sinh đột nhiên lại ngăn lại tô hồng chúng ta tới so tài một chút tốc độ bạch thương sinh một mặt cười xấu xa như mày được a tô hồng gật đầu hắn cũng thật tò mò bạch thương sinh được phong tôn giả truyền thừa hiện tại tốc độ có bao nhanh mình cùng chi tướng kém bao nhiêu mặc dù có dù cho thiên giày tô hồng trong lòng cũng không cảm thấy mình tốc độ sẽ vượt qua bạch sư minh dù sao trước đây ngao huyền thế nhưng là nói năm đó phong tôn giả thế nhưng là tại một tôn phong vương cảnh cường giả truy sát tình hôn g dưới bình yên vô sự đào tẩu tô hồng trước không mặc dù cho thiên giày cùng bạch thương sinh so thử một chút tốc độ kém trọn vẹn năm thành kém một nửa nhìn lấy bạch thương sinh trong chớp mắt cũng nhanh chạy không còn hình bóng tô hồng k h o miệm co giật một chút chỉ có thể dừng bước rất nhanh bạch thương sinh chạy trở về lúc này ngươi xuyên qua giày nhìn xem tô hồng đem rủ cho thiên giày xuyên qua hai người lần nữa so thử một chút lúc này hắn cơ hồ có thể truy bạch thương sinh nửa ngày mới bị triệt để hất ra người cái này giày nữ bức tăng phúc khoảng ba phần mới tốc độ ngay cả ta toàn lực bạo phát đều phải lâu như vậy mới đem n g ư ờ i hất ra bạch thương sinh rất khiếp sợ hắn nhưng là chỉ tu phong linh khí cực đạo linh tu tốc độ xem như cùng cảnh bên trong nhanh nhất trước đây tại cực đạo tông ngay trước thiên thương ba người mặt đem bạch lang giết chết hắn cũng nhẹ nhõm trốn ba người căn bản liền hắn ảnh đô đổi không kịp mà bây giờ xuyên qua dù cho thiên dạy tô hồng lại có thể truy hắn rất lâu tăng lên tốc độ cực kỳ có thể nhìn tô hồng cũng thật cao hứng tốc độ đối với võ giả mà nói trọng yếu giống vậy dù sao vạn nhất đụng không lên đánh không lại được nhân có thể đào tẩu cũng là một loại bản sự tiếp đó bạch thương sinh hỏi thăm về đến đón lấy chuẩn bị làm những gì nhìn xem có không có cơ duyên xuất thế nếu như không có ta chuẩn bị một bên tu luyện đi một bên những cái k i a đã xuất hiện mấy tháng cơ duyên tri địa nhìn xem có hay không để lọc kiếm được ta chuẩn bị khắp nơi dạo chơi nếu là phát hiện có cái gì mới xuất hiện cơ duyên gọi người tới gọi ngươi bạch thương sinh nhẹ gật đầu chuẩn bị rời đi trước khi rời đi hắn chăm chú nhắc nhở bây giờ cách rời đi chiến trường đã qua hơn một giờ người giết chết thiên thương tin tức đoán chừng đã truyền đến chư thiên vạn tộc trong hai không nói những cái khác thiên thần tộc khẳng định sẽ phái người đến báo thù ngươi đến lúc đó có thể chớ khinh thường gặp bạch thương sinh dặn đi dặn lại có vẻ hơi bà bà dáng vẻ của mẹ tô hồng trong lòng ấm áp nghiêm túc đáp ứng xuống rất nhanh bạch thương sinh rời đi tô hồng cũng lên đường chuẩn bị trên đường một bên t u luyện đi một bên những cái kia đã hiện thế mấy tháng cơ d u ê n tri địa nhìn xem muốn đến nơi này tô hồng thôi động linh lực thua hướng dù cho thiên g i cho dù tô hồng toàn lực thôi động tinh thần lực phi hành bay đến nhỏ hơn mấy trăm mét cao đã là cực hạn nhưng bây giờ linh lực vừa đưa vào dù cho thiên liên dày tô hồng cả người thì phóng lên tận trời thẳng đến đại địa phía trên đồi núi đều biến đến như điểm đèn kích cỡ tương đương tô hồng mới dừng lại đạp không mà đứng cảm thụ được mây trắng tự thân bên cạnh thổi qua quan sát đại địa đây cũng là tông sư có thể nhìn đến phong cảnh sao tô hồng thì thào một tiếng đôi mắt lóe qua một đạo tinh mang hắn không dựa vào ngoại vật t h u ầ n dựa vào tự thân lăng không phi hành cái kia một ngày sẽ không nhiều xa xôi rất nhanh thưởng thức một lát phong cảnh tô hồng hóa thành một đạo lưu quang hướng về tinh hải chiến trường nơi nào đó kích bắn đi theo r Trừ ư n dương động g tiên. i sinh Cái tiên. thiên sinh Cái tại Tinh Hải chiến trường mấy tháng trước xuất hiện tiên ê n chấn động. thắng này không Trưng dương động chấn động. thắng này không Hồng đến chuyến này, chính trường tháng dương động cảnh. được. Cực được. Đích của trước cực chỗ Hậu khả hủy thể Hậu khả hủy thể h đây một xuất Trừ Tô t Vũ Vũ Lam. Lam. là là mấy bí lý mà nói loại này bí cảnh loại hình cơ duyên mấy tháng thời gian trôi qua sớm đã uống liền c ả n h tư cách cũng không có nhưng là cái này cực dương động thiên lại khác tự xuất hiện đến nay kéo dài không suy nhân khí cao dọa người đây hết thể đơn giản là cực dương động thiên loại hình khác biệt cái này thuộc về một loại tu luyện hình bí cảnh theo tô hồng biết cái này cực dương động thiên tồn tại mánh liệt u y áp có chút cùng loại với cực đạo tông bạch ngọc thiên thê chỉ là phạm vi muốn so cái này bạch ngọc thiên thê lớn không biết gấp bao nhiêu lần võ giả vừa tiến vào trong vô luận khí huyết vẫn là linh lực vận chuyển lại đều lại nhận rõ ràng trở ngại dưới loại tình huống này tu luyện cùng cỗ uy áp này đ ố i kháng có thể rõ d ệ t đề cao tu luyện tốc độ mà cái này cực dương động thiên u y áp là tiến dần lên càng đi chỗ sâu uy áp càng mạnh tương ứng tu luyện tốc độ cũng sẽ càng nh Chỗ sâu trong g truyền thuyết rất nhiều sao hải cổ bia đứng hàng đầu yêu nhiệt thậm chí mười vị trí đầu tồn tại đều có mấy vị tại nơi cực sâu mượn uy áp thối luyện bản thân nếu như không có mới đại cơ duyên xuất hiện ngay tại cái này cực dương trong động thiên tu luyện cho đến tinh hải thần cung mở ra ngay tại tô hồng tiến về cực dương động thiên thời điểm hắn giết chết thiên thương tin tức rốt cuộc truyền đến chư thiên vạn tộc trong hai trong lúc nhất thời nhấc lên sóng to gió lớn chư thiên chấn động thiên thương lại đều bị tô hồng giết chết tin tức này là thật hay giả lục giai t r u n g đoạn liền có thể giết chết thiên thương cái này nhân tộc tô hồng không khỏi quá mức yêu nghiệt thiên thương thế nhưng là thiên thần tộc đương đại tối cường yêu nghiệt thiên thần tộc tuyệt đối phải tức giận rồi cái này tô hồng thậm chí còn dám nói cái gì tương lai phải sắp nhập thiên thần tộc tổ tinh thật sự là không biết trời cao đất rộng k h ổ n vọng vô cùng thiên hoàng đến điên rồi đi những năm này một mực bị lý thừa đạo nhìn chăm chăm. c h ỉ có mạch cũng thể trốn ở tổ tinh bên trong,、hiện、tại huyết mạch duy nhất t hiện h bên ở bị duy lý ừ a đạo đồ thiên ô n giết c ế t Thật muốn nhìn một chút nhìn hắn muốn l ạ là biểu i tình t gì? Chư thiên vạn tộc đều bị tin tức này rung động đến Một Tô tên tại ngày này, tô Hồng tên không ngừng cùng thiên bị nhắc đến.、Cùng、lúc đó không biết bao nhiêu tin tức lại bị chuyển về tinh h ả i chiến trường tất cả đều là căn dặn tộc trong thiên tài t ậ n khả năng không muốn cùng tô hồng là địch có thể nói giết chết thiên thương chiến tích này chỉ để để tô hồng nhảy lên leo lên đỉnh cấp yêu nghiệt tầm thứ tranh thức tiến nhập chư thiên vạn tộc trong mắt thậm chí thì liền tôn giả thậm chí phong vương cảnh cừng giả cũng bắt đầu nghe nói tên của hắn cùng lúc đó nhân tộc t ổ tinh lam tinh mà v õ nhận được tin tức lý thừa đạo khoe miệng t u é t ra liền không có khép lại quá tốt tốt tốt lý thừa đạo cảm k h á i không tôi h trong lòng tràn đầy vui mừng hiệu trưởng cao h ứ n g thì cao h ứ n g thiên thần tộc khẳng định sẽ muốn báo thù tô hồng một bên vương thạch cao h ứ n g xong không khỏi lo lắng Trả thủ lý thừa đạo khinh thường nói thiên thần tộc có thể làm cái gì chỉ bằng tô hồng chiến l ự c lại có n ô kiếm t h a n h cùng tiểu bạch tại cái kia thiên thần tộc dù là phải ra mấy trăm tên lục giai định phong lại có thể bắt hắn như thế nào vương thạch gãi đầu một cái ta đương nhiên biết ta là chỉ tô hồng tương lai tiến vào vô tận thú vực thời điểm chỗ đó cũng không có cảnh giới hạn chế lúc đó hoàng thậm chí có tự mình xuất thủ khả năng dù sao thiên thương là hắn huyết mạch duy nhất ngay vậy lý thừa đạo lạnh hừ một tiếng sợ cái g i ắ m dương vũ đã chạy đi vô tận thú vực hắn gái này làm lão sư tự nhiên sẽ che chở tô hồng đến mức thiên hoàng nếu là tự mình xuất thủ lý thừa đạo h i ế p trong ánh mắt tràn đầy sắc ý ta còn ước gì cái này rùa đen rút đầu theo tổ tinh bên trong đi ra những năm này lý thừa đạo một mực đem nhìn trời hoàng sát ý dấu ở trong lòng giờ phút này vẹn vẹn toát ra một kia liền để một bên vương thạch toàn thân r u lên cảm giác như rơi vào hầm băng đ ồ n g dạng vô tận thú vực hoang vu trên mặt đất mấy chục con uy thế kinh người tông sư cấp hung thú chính đang kinh hoàng gào thét lấy chạy trốn bọn chúng con người đen nhánh vô cùng cái kia không tồn tại bất kỳ tâm tình gì thú mắt bên trong lần đầu tiên hiện hiện hoảng sợ sát thái dẫn đến đây hết thể chính là ngoài ba mươi năm tử tại chân hắn một bên nằm một đầu bát dai hung thú đầu này hung thú trên thân trải rộng quyền lớn nóng hồi huyết thủy theo da thịt bên trong chạy ra hiển nhiên mới vừa vặn chết đi sách có đoạn thời gian không có tới những cái này hung thú vậy mà không nhớ rõ ta lý dương võ khí tức rồi chỉ là bát g a i cũng dám đến vây công ta nam tử tiện tay vứt bỏ trên tay máu tươi liếc nhìn bốn phía về sau hắn đột nhiên lại mở miệng thiên thần tộc thật khó tìm a chẳng phải mới giết tầm mười con ả liền đã không thấy tăm hơi cái khác chính là đều t r á n h tiến thành trì vẫn là đã cách xa mảnh này khu vực nam tử chính là tới đây giết thiên thần tộc tháo lửa lý dương võ ngắn ngủi mấy ngày thời gian hắn đã giết hơn mười người tông sư cấp thiên thần tộc dương vũ lúc này mấy chục con tông sư cấp hung thú đảo vong phương hướng bay tới một tên nhìn qua ba mươi tuổi ra mặt đeo kiếm n mấy chục con hung thú ngốc chệ tại nguyên chỗ dường như bị làm định thân t h ậ t nữ tử này rất nhanh lướt qua bọn chúng phóng tới lý dưỡng võ từ đầu đến cuối nàng đều không có nhìn những cái này hung thú liếc một chút Thẳng đến vài giây vài sau, một kiếm miểu sát mấy chục con tông sư cấp hung thú đây chính là ngô kiếm thanh lao sư cũng chính là trước đây không lâu biết được lý dương võ xuất hiện liền lập tức xuất quan tiến về ma võ đem tin tức này nhiều năm hỗn đản hung ác đánh một trận nữ tử liêu ngưng nàng trên người tán phát ra uy thế so lý dương võ đều phải mạnh mẽ hơn nhiều chính là một tôn bắt giai đại tông sư liêu ngưng tinh h ả i chiến trường có tin tức có tô hồng đem thiên thư giết nghe vậy lý dương võ k h ẽ giật mình về sau mặt lộ vẻ già vui mừng ý cười mà khi biết tô hồng nói phải s á t nhập thiên thần tộc tổ tinh lời nói lúc hắn nụ cười rốt của các không chế trụ nổi cười như liên liên tục nói không hổ là đồ đệ của ta bộ này còn g thái nhanh bắt kịp hắn năm đó người cười cái gì tô hồng nói nhưng làm u ố n cùng cha ngươi một khối g i ế t vào thiên thần tộc tổ tinh cũng không có nói cùng ngươi một khối liêu ngưng cười tủm tìm nói ra nhất thời lý dương võ nụ cười cứng đờ đúng a tiểu từ này làm sao không có sách ta quan sách lão đ ầ tử nhất thời lý dương võ khó chịu có ý tứ gì là đây là cũng bình thường đi l i ê u ngưng trên mặt ý cười người cái này làm lão sư vẫn là thất giai tô hồng đều lục giai trung đoạn nói không chừng tương lai không lâu ngươi đổ đệ thì cùng ngươi cùng giai nữa nha l i ê u ngưng n h u mày n ữ khí tràn ngập trêu chọc hậu sinh khả uý thắng vu lam a người cái này làm lão sư cần phải cao hứng mới đúng ngay vậy lý dương võ nhất thời toàn thân du lên trong lòng hiện ra mãnh liệt cảm giác cấp bách hậu sinh khả uý thắng vu lam đó là xây dựng ở cái này lam đại già tình vốn dưới a hắn lý dương võ có thể còn trẻ đây cái này muốn là tương lai tô hồng thật cùng hắn cùng d a i hắn cái này mặt mò hướng c h â nào đặt ngoa tạo suy nghĩ một chút hậu quả này lý dương võ nhất thời phát ra một tiếng quá thiếu ta muốn bê quan đột phá bắt d a i hiện tại lập tức lập tức chương năm trăm linh ba chấn độ thiên thần tộc h ô n g danh hiền hách chủ yếu một cái theo tâm chương năm trăm linh ba chấn độ thiên thần tộc h ô n g danh hiền hách chủ yếu một cái theo tâm thiên thần tộc không giống với ma v õ cùng lý dương võ biết được tin tức vui mừng cùng cao hứng giờ phút này thiên thần tộc tổ tinh cư trú thiên thần tộc trí cường giả thiên thần điện bên trong không khí n g ộ t ngạt vô cùng bọn hắn đã biết được thiên thương bị tô hồng giết chết tin tức thiên thương chết rồi đáng chết cái này sao có thể cái kêu ma phong đang làm cái gì lão phu chuyên để hắn tiến về toa trấn không chỉ có tô hồng không có giết chết ngược lại là còn ta thiên thương chết một thanh em nổi giận như sấm chính là thiên hoàng cho dù không thấy bóng dáng nhưng chỉ từ thiên hoàng trong giọng nói thì có thể tưởng tượng ra thiên hoàng lúc này biểu lộ là bực nào dữ tợn thiên hoàng đủ sau một lúc lâu một giọng rán mua đánh gậy tiếp tục nổi giận thiên hoàng người đã chết phẫn nộ thì có ích lợi gì thiên d i ệ thương t i ê n t h đều tử tại tô hồng trong tay lúc này cái kia thương lượng như thế nào trả thù lại tộc trưởng thiên hoàng nghiến răng nghiến lợi nói ta đề nghị phái ra ngàn tên lục giai đ ỉ n h phong võ giả đi tinh hải chiến trường săn bắn tô hồng cái này vừa nói trong điện vang lên một trận tiếng nghị luận thiên hoàng nói không sai chúng ta đương đại tiềm lực tối cường yêu n g h i ệ t chết đi nếu như chúng ta không có điểm động tác chư thiên vạn tộc còn tưởng rằng chúng ta là quả hầm mềm không được thiên thương là chết nhưng trung pi là tại tinh hải chiến trường với cùng thay yêu nhật tranh phong bên trong chết đi chúng ta nếu là phái binh tiến vệ cái này tương đương với phá vỡ cho tới nay quy củ nhân tộc chẳng lẽ sẽ không đồng dạng phái binh đối với thiên hoàng đề nghị trong điện cơn giả đã có phụ họa cũng có phản đối trong lúc nhất thời song phương tranh luận không thôi nhưng rất nhanh một đạo tin tức chuyển đến phá vỡ bọn hắn nghị luận báo ma võ lý thừa đạo mang theo mấy tên tôn giả bước vào chư thiên chiến trường tại tiến về tinh hải chiến trường mê vụ bên ngoài trấn thủ nhất thời thiên thần điện bên trong tranh luận thanh â m trì trệ ngay sau đó thiên hoàng thanh em tức giận vang lên lần nữa cái này lý thừa đạo là thật làm ta chợ không giết được hắn sao lớn lối như thế tô hồng chân trước giết chết thiên thương chân sau lý thừa đạo thì cùng mấy tên tôn giả tại mê vụ bên ngoài t r ờ lấy đây là ý gì căn bản không cần nghĩ cơ h ộ i cũng là công khai nói cho thiên thần tộc đừng nghĩ bị phái binh tiến tinh hải chiến trường săn bắn tô hồng thực có can đảm phái binh bọn hắn khiến người ta liền mê vụ còn không thể nào vào được trực tiếp nửa đường chặn giết rơi lý thừa đạo ngoài miệng tuy nhiên không có coi ra gì nhưng hành động thực tế lại có vẻ cực kỳ bao che cho con thiên thần tộc còn không có phái binh đâu hắn liền đã liên hệ mấy tên tôn giả tại mê vụ bên ngoài t r ờ tô hồng cũng, cũng không biết chuyện này nếu như biết rõ đoán trường thực sẽ dợ khóc dở cười hắn là trong lòng ước gì thiên thần tộc phái binh tới tìm phiền thoái dù sao trong mắt hắn vô luận lục giai võ giả đến bao nhiêu đều là đưa tới cửa võ đạo giá trị có thể nào nghĩ tới sư công cường thế thành dạng này trực tiếp bày ra một bộ nửa đường chặn giết tư thế căn bản không cho thiên thần tộc mảy may trả thù cơ hội giờ phút này biết được lý thừa đạo hành động về sau thiên thần điện bên trong chư vị cường giả cũng nổi giận t ừ n g sợi kinh khủng ý áp lan tràn ra lý thừa đạo thật coi chính mình vô địch không thành chúng ta dứt khoát hoặc là không làm đã làm thì cho xong trực tiếp đi giết hắn đủ rồi tộc trường bỗng nhiên vỗ xuống bản âm thanh lạnh lùng nói chúng ta vì hủy diệt nhân tộc đã mưu đồ nhiều năm lúc này chính là thời khắc mấu chốt không muốn bởi vì nhất thời oán giận mà hồng đại cục ngay vậy trong điện thanh âm dần dần tỉnh táo lại chỉ có thiên hoàng vẫn chưa từ bỏ ý định nói chẳng lẽ cứ tính như vậy à tộc trong thiên tài bị giết ta chờ không có bất kỳ cái gì biểu thị Tộc trưởng ngâm một lát, thanh âm ra. Đi. Đem tin tức ta trận tộc, truyền chấm chuyển chuyển cho chố coi chủng ra. ngâm nhóm doanh bọn hắn âm Đem l Đi. để lại nói cho ma phong chờ đứng hàng đầu yêu nhiệt g để bọn hắn tại tinh h ả i chiến trường thậm chí tinh h ả i thần cung bên trong hết tất cả khả năng giết chết tô hồng vâng phía ngoài võ giả nhận được mệnh lệnh cấp tốc rời đi thằng nếu bọn họ giết không chết tô hồng đâu thiên hoàng trâm giọng nói cái này không phải là không có khả năng tô hồng thế nhưng là không ngất thương đều giết chết hắn cho dù lại oán hận cũng không thể không thừa nhận tô hồng đã là đạt đến trừ thiên đỉnh cấp yêu nhiệt g tầm thứ ừ tinh hải chiến trường nếu là giết không chết vậy liền tại chiến khu bên trong vô tận thú vực bên trong giết hắn những địa phương này có thể không có cái gì cảnh giới hạn chế vô tận thú vực gì sự rộng lớn lại thêm trong đó vô cùng hỗn loạn không có chút nào trật tự có thể nói chỉ cần làm được sạch sẽ không bị để người mơ cớ nói ta thiên thần tộc lấy lớn nhất nhỏ dù là ngươi thiên hoàng tự mình xuất thủ cũng không phải không được đến mức lý thừa đạo yên tâm đi tộc ta cùng mấy cái đại cường tộc mưu đồ nhiều năm không nhất thời vội vã đến lúc đó chỉ cần thuận lợi chớ nói một cái nho nhỏ lý thừa đạo cho dù là nhân tộc cũng tồn tại không được bao lâu ngay vậy thiên hoàng lúc này mới hài lòng không cần phải nhiều lời nữa cực dương đầu tiên bởi vì gần nhất không có cái mới cơ duyên tri địa như thế không ngừng có thiên tài yêu nghiệt ôm lấy tu luyện suy nghĩ theo bốn phương tám hướng chạy đến lối vào bóng người đông đảo hội tụ các tộc võ giả chính đang lục tục tiến vào cực dương đầu tiên mà lúc này ông đường chân trời chuyến đến một tiếng nổ đùng hấp dẫn không ít tầm mắt của người、ừ. có người đang bay ngự không phi hành làm sao có thể người đến là tông sư sao nương theo lấy những thứ này t h a n h âm kinh ngạc rất nhanh một đạo thân ảnh từ cao không bên trong rơi xuống làm thấy rõ người tới cái kia tuấn mỹ tướng mạo thời điểm từng đợt kinh hô đã vang lên ngoa tạo tô hồng đến rồi hắn là ai người điên rồi sao điều này cũng không biết đây chính là trước mấy ngày giết chết thiên thương tô hồng a ta tiên cũng là hắn gặp tô hồng hướng lối vào đi tới một đám võ giả lập tức nhượng bộ lui m ì n h ánh mắt tràn đầy tính sợ đây cũng là đỉnh cấp yêu nghiệt đ ã n h ngộ cho dù là thiên tài cũng không ai nguyện ý tùy tiện trêu chọc đắc tội từ khi trước mấy ngày giết chết thiên thương kỹ càng chi tiết chuyển ra sau có thể nói tô hồng tại rất nhiều võ giả trong ấn tượng đã là hung danh hiển hách n g o n nhân không chỉ có tại tứ tượng tộc bảo vệ giới cường sắt rơi thiên thương hơn nữa còn dám tuyên bố tương lai rết vào thiên thần tộc tổ tinh không chút nào sợ lọt vào trả thù h ắ n cả thiên thần tộc đều không x như thế nào lại để ý bọn hắn là chủng tộc gì t h ự có c can đảm t r e o t r ọ c tô hồng d i ế t lên người đến tuyệt đối sẽ không có chút cố kỵ cùng chần chờ cái này đã là tinh h ả i chiến trường rất nhiều người chung nhận thức thằng đến tô hồng đi vào cửa vào thân ảnh biến mất tại nguyên c h ỗ sau thối lui võ giải nhóm mới lần lượt một lần nữa hàng lên trường long c h ỉ bất quá lần này đội ngũ khách quan trước đó rõ ràng thiếu một mảng lớn các ngươi làm sao không đi vào có người kinh ngạc đặt câu hỏi không có vội hay không cái tia sắt thần mới vừa đi vào ta chậm một chút lại tiến cùng tô hồng dịch ra nói thật ta bây giờ thấy tô hồng tâm lý đều có chút run dậy có mấy người chê cười trả lời nụ cười của bọn hắn có chút xấu hổ cảm thấy mình cử chỉ này lại nhận khinh bỉ thế mà một màn kế tiếp lại vượt quá mấy người nói trước không chỉ có không có lọt vào xem thường ngược lại là những cái kia xếp hàng võ giả cả đám đều bừng tỉnh đại nộ đồng dạng sau đó lập tức theo trong đội ngũ đi ra người cái tiểu cơ linh quỷ nói có lý ta cũng chờ sẽ được rồi dù sao không vội cái này trong thời gian ngắn dịch ra dịch ra cùng tô hồng một khối tiến vào có cái vạn nhất cái gì thì ta cái này thân thể nhỏ bé chỗ nào bị được trong lúc nhất thời xếp hàng võ giả số lượng mất đi một màn lớn mà những cái kia còn tại xếp hàng cũng nguyên một đám hai mặt nhìn nhau có chút lộ vẻ do dự đội ngũ phía trước nhất võ giả nguyên bản hắn chỉ nửa bước đều đã đạp cửa vào nghe đến mấy câu này thần sắc vùng vây một hồi cuối cùng vẫn là yên lặng đem chân thu hồi lại chúng ta đây không phải sợ chỉ là không cần thiết đúng không các vị cái này võ giả lúng túng bay đầu cười một tiếng một đám võ giả gật đầu như giã tỏi giống như phụ h o ạ n đúng đúng đúng không tệ không tệ không cần thiết mà thôi ta cũng không sợ chỉ là đột nhiên cái bụng có chút đau người kiểu nói này ta cũng đồng cảm giác thân thể có chút không thoải mái đến nghỉ ngơi một chút Quý Linh. Viên. dương Thú Cực đi ộ n g t h ê n nơi Trưng Linh. cực thực. sâu quả thực. Trưng 504, Quý、linh. Thú vào i thiên nơi Đi ê n dương động Cực cực thực. sâu quả v cực dương động thiên cửa vào tô hồng thì cảm thấy một cô nóng rực đánh tới cô này cảm giác nóng bỏng bên trong mang theo một cô mãnh liệt u y áp khí huyết cùng linh lực vận chuyển đều hứng chịu tới ảnh hưởng vận chuyển tốc độ đại khái thấp xuống chừng một thành tô hồng quan sát bản thân ra kết luận biểu lộ có chút ngoài ý mến cái này cực dương động thiên ngược lại là lợi hại phía ngoài nhất khu vực u y áp thì mạnh như vậy ngay cả ta đều hứng chịu tới ảnh hưởng ngược lại không phải là tô hồng khoe khoang lấy hắn hiện tại thể phách cùng linh lực cường độ nếu là lại đi cực đạo tông bạch ngọc thiên thê căn bản là như dâm trên đất bằng so sánh xuống tới cực dương động thiên huy áp muốn so bạch ngọc thiên thê đều rõ ràng mạnh hơn rất nhiều lúc này phía trước truyền đến từng tiếng hét lớn cùng binh khí phá không thanh â m tô hồng nhấc mắt nhìn đi đập vào mi mắt là một mảnh h o a mạc trên bầu trời có chín cái liệt dương t à n mắt ra vô cùng ánh mặt trời nóng bỏng mục đích chỗ cùng tất cả trên các vàng không có bất kỳ cái gì thực vật tồn tại cũng không tồn tại lấy bất luận cái gì bóng mờ toàn bộ h o a mạc đều triệt để bại lộ tại á mà tại cách đó không xa hoang mạc phía trên lít nha lít nhít v õ giả chính phân tán tại b ộ t phía mượn liệt dương bên trong huy áp đang tu luyện có v õ giả dường như có sắt đít đồng dạng cứ như vậy ngồi tại nóng rực trên c á t vàng nhắm mắt tu luyện giống như một cái khổ tu sĩ có v õ giả thì là tại tu luyện võ kỹ hợi trần không ngừng huy động binh khí mồ hôi như mưa rơi xuống không hổ là hiện thế đến nay liền được ca tụng là được hoan g n ê n nhất mấy cái bí cảnh một trong người thật nhiều tô hồng trông về phía xa phát hiện cho dù là cuối tầm mắt đều có không ít vó giả thân ảnh bất quá so với phía ngoài nhất nhân số rõ ràng ít một chút thì hướng cái này h u áp tầm thường lục gia i đ ỉ n h phong v õ giả cũng chỉ thích hợp tại phía ngoài nhất tu luyện tô hồng quan sát đến đúng lúc này có vừa kết thúc tu luyện v õ giả ánh mắt xéo qua hướng hắn bên này nhìn lướt qua mượn đồng tử bỗng nhiên chừng lớn tô hồng đến rồi cái này vừa nói toàn trường tất cả v õ giả động tác đều rõ ràng dừng lại một cái trước mắt sau một khắc vô số ánh mắt ngưng thị mà đến có hiếu kỳ có kính sợ duy chỉ có không thấy mảy may khinh thị tinh hải chiến trường tin tức lan truyền cực kỳ linh hồng ngoại trừ những cái kêu bế quan nhường à y hoặc là tại nơi nào đó cơ duyên tri địa khổ tu vó giả cái này toàn bộ quá trình toàn trường đều mười phần yên tĩnh tất cả ánh mắt theo tô hồng di động mà di động vẫn luôn nhìn chăm chú lên hắn thằng đến tô hồng thân ảnh biến mất tại tầm mắt mọi người bên trong từng đạo từng đạo nghị luận lời nói mới không ngừng vang lên sách cái này bằng vào lục giai chung đoạn liền có thể giết chết thiên thương quái vật lại đi vào cực dương động tiên hh đây chính là cái tuyệt đối n g u y n nhân ta nhớ được hoang mạc chỗ sâu có chút chuyên môn cướp bóc tiểu đội v õ giả nếu là xông về phía trước tô hồng nhưng là có ý tứ h ừ những vật kia đều đang chết thật u ô i mù tìm tới tô hồng cũng coi là tô hồng vì bọn ta trừ hại ta nhớ được hơn hai tháng trước có hai cái xếp hạng mười vị trí đầu yêu nhiệt g tiến vào nơi cực sâu sau một mực không có ra đi ngươi chỉ là ngũ hành tộc quý linh cùng thú thần tộc thú yên đúng vậy à hai người này quý linh xếp hạng thứ bảy thú yên xếp hạng thứ tư tô hồng nếu là đụng tới không biết sẽ phát sinh thứ gì ngũ hành tộc cùng thú thần tộc đều đứng hàng chư thiên t h ậ c cường ngũ hành tộc ngày bình thường không sao cả nhằm vào nhân tộc hẳn là sẽ không cùng tô hồng phát sinh xung đột nhưng thú thần tộc nhưng là khác rồi là cùng trời thần thiên m à hai tộc kết minh trận doanh cùng nhân tộc là tuyệt đối thù địch trận doanh các ngươi không biết đi thú thần tộc nhằm vào nhân tộc nhiều năm thậm chí nhân tộc tổ tinh phía trên đều tồn tại thú thần giáo tại nhân tộc tổ tinh phía trên q u á i mưa gió thường xuyên sẽ đối với nhân tộc thành trì phát động tập kích chắc c h còn có chuyện này vậy nếu là tô hồng cùng thú u y ê n đụng tới theo u vui y ệ t trò đối có n có. Có tô, tô hồng dần dần xâm nhập hoang mạc trong ánh nắng uy áp càng cường thịnh không có nhìn không thấy cái gì người nào ảnh không giống với khu vực bên ngoài giờ phút này tô hồng liếc nhìn một phía chỉ có thể nhìn thấy vô tận cắt vàng không thấy mảy may người ở cùng lúc đó tại bảo tăng dưới, trong tăng tô huyết hồng linh vận uy áp dưới, đó cỗ h chậm u y ể n trọn vẹn nửa. tốc một Tại c độ, đã lại uy áp này phía dưới tu luyện thì tương đương với phổ thông người đi phòng tập thể hình làm phụ trọng lực lượng huấn luyện đồng dạng tu luyện hiệu quả lại so với ngày thường mau hơn rất nhiều thâm nhập hơn n ữ a chút tô hồng đối cái này uy áp cường độ còn không phải rất hài lòng tiếp tục hướng chỗ sâu tiến về nửa ngày về sau làm uy áp đã để linh huyết vận chuyển tốc độ chậm lại trọn vẹn bảy thành lúc tô hồng dừng bước không sai bị lắm lại hướng chỗ sâu đi không cần thiết hiệu quả tuy tốt nhưng kiên trì không lâu tô hồng bắt đầu ở bốn phía tìm kiếm thích hợp tu luyện vị trí đột nhiên h ngay c sau đó tô hồng mặt lộ vẽ ra một vệ kinh hỉ cấp tốc dọc theo mùi trái cây bay tới phương hướng phóng đi cái này linh quả có thể tại loại này hoàn cảnh hạ thai ngén mà sinh phẩm giai tuyệt đối không thấp cùng lúc đó ngay tại tô hồng phía trước ngoài mấy chục dặm khu vực một gốc dây leo tại vô tận cắt vàng bên trong lộ ra càng t o ó i sáng dây leo phía trên duy nhất nụ hoa bên trong dựng dục một viên đỏ thám trái cây màu đỏ còn chưa triệt để thành t h ủ giờ phút này dây leo phụ cận có hai đạo thân ảnh chính đang đối đầu một người là môi hồng răng trắng thiếu niên một người thì là l ư n g hùm vai gấu t r ắ n g hán t r ắ n g hán mặc lấy cực kỳ nguyên thủy từ các loại da thú chế thành một chuỗi dùng dã thú hàm răng xuyên thành dây chuyển treo ở cái cổ hán dáng người cực kỳ khôi ngô như hợp kim giống như cứng rắn cơ bắp khối cầu lên trần trụi trên thân trải rộng hình xăm hình xăm chính là các loại dương nhanh múa vớt hông thú hơn nữa nhìn đi lên rất sống động dường như mỗi một đạo hung thú hình x hai người này chính là tại tinh hải cổ bia danh liệt mười vị trí đầu yêu nghiệt thiếu niên chính là ngũ hành tộc quý linh tráng hán thì là thú thần tộc thú u y ê n quý linh ngươi làm thật muốn cùng ta tranh cái này linh quả thú u y ê n toàn thân lộ ra g i á tính ánh mắt bên trong có sát khí đang nổi lên quý linh khẽ cười nói thú u y ê n nếu như không muốn tranh ta cần gì phải tại cái này cùng ngươi hao tổn hai tháng không cần thiết nói những lời nhảm nhí này khoảng cách trái cây này thành thục còn có chừng bảy ngày thời gian đến lúc đó ngươi ta đều bằng bản sự là được thú u y ê n lạnh hư một tiếng quý linh người khác kiên kỵ ngươi tay kia linh khí dung hợp lao tử có thể không để vào mắt ha ha q u ý linh không quan trọng cười cười người thú thần giáo hung thú hình xăm cũng liền như thế hai người ngôn ngữ ở giữa tranh phong vài câu liền không cần phải nhiều lời nữa rất nhanh liền chuẩn bị mỗi người rời đi chờ đợi quả thực thành thục lúc lại trở về về nơi đây đúng lúc này một loạt tiếng bước chân truyền đến hai người rời đi cước bộ nhất thời trì trệ đồng thời dương mắt nhìn lên chỉ thấy một tên thiếu niên tuấn mỹ chính từ đằng xa chậm rãi mà đến chương năm trăm lẻ năm ngũ hành tộc thú thần tộc chủng tộc ưu thế ẩn núp tại dây leo hạ hung thú chương năm trăm lẻ năm ngũ hành tộc thú thần tộc chủng tộc ưu thế nơi nút t đây thế nhưng là hoang mạc nơi cực sâu có thể đỉnh lấy mạnh như vậy được huy áp đi người tới chỗ này thì không tồn tại lấy người yếu tuyệt đối là cổ bia xếp hạng trước mao nhân vật mà nhất làm cho hai người kinh ngạc chính là người tới tướng mạo bọn hắn vậy mà không biết phải biết so với cổ bia dựa vào sau thường xuyên biến động xếp hạng xếp hạng hàng đầu yêu nghiệt cơ hồ lẫn nhau đều đã gặp mặt vài lần là gần nhất mới cuộc khởi yêu nghiệt sao quý linh đang nghĩ ngợi nhân tộc mà một bên thú huyên cũng đã h í p mắt lại nếu là chuyển sang nơi khác gặp phải hắn sớm đã mở miệng khiến người ta xéo đi hoặc là dứt khoát trực tiếp động thủ giết người nhưng là liếc mắt dây leo lại nhìn mắt quý linh cái này nhân tộc muốn được chờ đoạt lấy quả thực sau lại động thủ không phải vậy khó tránh khỏi bị quý linh chiếm t i ệ n nghi thú huyên tạm thời kềm chế trong lòng sao động sắc ý ra hỏa này vậy mà nhìn xuống không có đ ộ n thủ liếc mắt thú huyên quý linh trong lòng cảm thấy đáng tiếc còn không thành t h ụ a cũng tốt bằng không thì cũng không tới phiên ta tới Tô hồng thu hồi nhìn hướng dây leo ánh mắt quan sát trước người hai người hắn vừa mặc dù tại quan sát dây leo nhưng cảm quan đã cảm giác nhạy cảm đến trước mắt tráng h ắ n này đối với mình có cực mạnh lý có thể ở chỗ này hẳn là v ò n g ngoài khu vực những cái kia võ giả trong miệng hai vị mười vị trí đầu yêu nghiệt ngũ hành tộc quý linh thu thần tộc thú bên có thể danh liệt chư thiên thập cường chủ tộc liền không có yếu đều có được trời ưu hái ưu thế tô hồng rõ ràng n h ớ đến ma võ giảng bài lúc thì chuyên môn vì thế trọng điểm giảng giải qua trước tiên nói ngũ hành tộc cô tộc võ giả trời sinh thì đối ngũ hành linh khí có cực cao thân hòa độ tại thất thần đỉnh vai phiến không có xuất hiện trước ngũ hành tộc cũng là chư thiên số rất ít tu luyện nhiều thuộc tính linh khí chủng tộc đương nhiên cũng không phải thật mỗi cái ngũ hành tộc đều tu luyện năm loại ngũ hành linh khí phổ thông ngũ hành tộc thường thường sẽ chỉ chọn lựa thân hòa độ cao nhất hai ba loại tới tu luyện chỉ có trong tộc thiên tài yêu nghiệt mới chọn đồng thời kiêm tu năm loại ngũ hành linh khí k vô luận là chất lượng còn là linh khí số lượng dự trữ đều viễn siêu cái khác chủng tộc v õ giả trừ cái đó ra ngũ hành tộc còn có một cái công nhận đại sắc chiêu cái t i ê chính là nhiều thuộc tính linh khí dung hợp kỹ năng không giống với cái khác chủng tộc thất thần đỉnh t o á i phiến không biết thế trước ngũ hành tộc đã đợi đợi tiếp tiếp nghiên cứu linh khí dung hợp kỹ năng có thể nói tại linh khí dung khép lại tạo nghệ ngũ hành tộc là triệt để nghiền ép chư thiên c h â có chủng tộc mà trước mắt cái này vị đến từ ngũ hành tộc quý linh đã có thể đứng hàng cổ bia xếp hạng thứ bảy cái kia tất nhiên là tu luyện năm loại ngũ hành linh khí vô cùng có khả năng cùng chính mình một dạng nắm giữ lấy ngũ linh khí dung hợp cái này đại s á t chiêu thậm chí bởi vì ngũ hành tộc đối ngũ hành linh khí ưu thế quý linh thi triển linh khí dung hợp y lực khả năng so với chính mình còn phải mạnh hơn không ít đối với những thứ này có thể xếp hạng mười vị trí đầu yêu n g h i ệ t tô hồng trong lòng vẫn có chút coi trọng lại nói k i a đối chính mình có ý xuất từ thú thần tộc thú yên quả nhiên có hung thú hình xăm tô hồng quét mắt thú yên thầm nghĩ trong lòng thú thần tộc võ giả ngoại trừ thể phách cực kỳ hung hãn không kém gì thiên thần tộc bên ngoài nội danh nhất thì là có thể thôn vệ cái khác hung thú lực lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng bởi vậy thú thần tộc võ giả mạnh không mạnh nhìn hung thú hình xăm liền có thể phán đoán một hay hung thú chủng tộc càng hung hãn hình xăm càng là tươi sống đã nói lên càng cường đại Thú viên có thể xếp hạng thứ tư trên người hung t h ú hình xăm tự nhiên không cần nhiều lời có không ít hình xăm tô hồng đều không thể nhận ra cụ thể chủng tộc nhưng chỉ từ cái kia hung lệ trình độ đến phán đoán tuyệt đối chẳng yếu đi đâu giờ n à y khắc này theo tô hồng đến không khí hiện trường có vẻ hơi áp lực không có người nào nói chuyện mỗi người nhìn hướng mặt khác ánh mắt của hai người đều tràn đầy cảnh giác có thể đi đến nơi đây ngươi là ai cuối cùng vẫn là quý linh chủ động mở miệng phá vỡ hiến tĩnh nhân tộc tô hồng tô hồng lười nhác cần tảng trái cây này hắn khẳng định là muốn tranh mà lại thì hướng hắn hiện tại danh tiếng không thi triển thiên h u y ễ n thiên diện dịch dùng khẳng định là không giấu được tô hồng nghe được tô hồng tên quý linh cùng thú huyên biểu lộ rõ ràng hiện ra một vẻ hoảng hốt bọn hắn là nghe nói qua nhưng ấn tượng cực mỏng giống như chỉ là trước đó không lâu mới tại chư thiên chiến trường xông ra điểm tiểu danh khí nhân tộc thiên tài lại trước mắt tại uy áp phía dưới biểu hiện được khí định thần nhàn tô hồng hai người gần như đồng thời híp híp mắt lại rất nhanh thần sắc khôi phục như thường không cần suy nghĩ nhiều bọn hắn nhất định tô hồng là đạt được một loại nào đó đại cơ duyên thực lực mới đột nhiên tăng mạnh hai người cũng không có ở điểm này quá nhiều soán suít tô hồng đúng không trái cây này bảy ngày sau mới có thể triệt để thành thục hiện tại cưỡng ép ngắt lấy không có ý nghĩa gì quý linh không quan trọng cười cười người muốn tranh đoạt sau bảy ngày lại đến tranh với bọn ta đi nói xong hắn liền quay người rời đi mà so với quý linh thú huyên lợi nói thì tràn ngập tí muốn chết sau bảy ngày liền đến vứt xuống câu nói này thú huyên lạnh hừ một tiếng đồng d ạ n g quay người rời đi hắn vẫn chưa bởi vì quý linh rời đi thì thừa cơ đối còn không mò ra nội tỉnh tô hồng ra tay một mặt là có kiên kỵ dù sao có thể định lấy uy áp đi đến nơi đây cũng không phải cái gì hời hợt thế hệ một phương diện khác thì là quý linh chỗ lấy dẫn đầu rời đi rất có thể thì là cố ý mà vì đó muốn tọa sơn quan hồ đấu ngư ông đắc lợi đem hai người hành động nhìn ở trong mắt tô hồng cười cười vẫn chưa đem thú huyên uy hiếp coi ra gì kể một ngàn nói một vạn cuối cùng vẫn cần nhờ thực lực nói chuyện khoảng cách thành thục xác thực còn kém bảy ngày tả hữu thời gian tô hồng tiến lên khoảng cách gần đánh giá một hồi đạt được giống nhau kết luận đã như vậy trước đi tu luyện tô hồng cũng hay người rời đi nếu là không có người tranh đoạn hắn khẳng định ngay tại dây leo một bên nguyên đ i ệ tu luyện nhưng là lúc này còn có hai cái đối thủ cạnh tranh nhìn chằm chằm vậy dĩ nhiên đến tìm an toàn vị trí ngay tại tô hồng sau khi rời đi nguyên địa lần nữa lâm vào tĩnh mịch chỉ có gió lay động cắt vàng rất nhỏ tiếng vang vang lên thẳng đến tô hồng thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy đột nhiên dây leo dễ cây cắt vàng bên trong chuyển đến một trận động t ĩ n h ngay sau đó dây leo dễ cây đột nhiên theo cắt vàng bên trong lên thăng bại lộ trong không khí bị thật cao đẩy lên nhìn xuống đi chỉ thấy một cái hung thú đầu chậm dại s n g ra mà dây leo dễ cây thì chiếm cứ tại đầu lâu của nó đến chót như to như nắm tay thú mắt khẽ trương khẽ hợp ở giữa phân biệt quét mắt ba người rời đi phương vị rất nhanh hung thú đầu chìm xuống theo nó chìm xuống dây leo dễ cây rất nhanh lần nữa bị cắt vàng thật sâu bao trùm ở hết thể bình tĩnh lại dường như chưa bao giờ có một cái hung t h ú ẩn nút tại dây leo phía dưới chương năm trăm linh sáu đột nhiên tăng mạnh quả thực thành thục hôn chiến tương khởi chương năm trăm linh sáu đột nhiên tăng mạnh quả thực thành thục hôn chiến tương khởi rời đi quả thực còn chưa thành thục dây leo sau t ô h ồ n g tuyển cái cùng bí linh thú huyên phương hướng khác nhau rời đi đi ra mấy km bên ngoài thẳng đến trông thấy một mảnh tiên nhân chừng nhóm hắn mới dừng lại cái này tiên nhân trưởng chủng loại cùng lam tinh hoàn toàn khác biệt thể tích lớn chí ít gấp mấy chục lần mỗi một vị tiên nhân trưởng đều giống như một k h ỏ a đại thụ c h e trời thân cây đồng dạng cái này một mảnh tiên nhân trưởng dựa vào là rất gần tại bị chín vầng thái dương bắn thẳng đến hạ trên cắt vàng kéo ra khỏi khó gặp bóng mở hô trong n g á y mắt cảm thấy mát mẻ rất nhiều đi vào bóng mở t ô hồng thở một hơi dài nhẹ nhõm cái này uy áp cực mạnh để hắn thể nội linh huyết vận chuyển tốc độ chậm lại trọn vẹn bảy thành lại thêm chín vầng thái dương bắn thẳng đến đối thể lực tiêu hao rất nhiều cùng nhau đi tới liền t ô hồng thể phép đều cảm thấy một hơn nữa còn muốn cùng quý linh t h ú huyên hai cái này xếp hạng mười vị trí đầu yêu nhiệt g tranh đoạt đến chăm chỉ tu luyện mới được nghỉ ngơi một hồi tô hồng liền triệu hồi ra l o n g đ ẳ n g thương bắt đầu tu luyện lên nhật nguyện thương pháp bảy ngày thử một chút có thể hay không đem cái này nhật nguyện thương pháp luyện đến đại thành cảnh giới tô hồng bắt đầu luyện thương cho dù tại cái này cường hãn u y áp giới hắn luyện thương động tĩnh vẫn không nhỏ mỗi một thương quét ra không khí nổ tung ở giữa mang theo một mảnh cắt vàng phấn khởi cho đến luyện đến ra rời tô hồng mới thu hồi lòng đảm thương xếp bằng ở trên cắt vàng chuẩn bị thừa dịp lực lượng khôi phục thời gian tu luyện vô địch cái này một ngồi xếp bằng xuống tô hồng sắc mặt đều có chút quái dị nóng cái mông rơi đ á y nóng hổi vô cùng dường như ngồi tại trên lò lửa đầu dạng tuy nhiên lấy hắn thể phách điểm ấy nhiệt độ không nói chơi nhưng luôn có loại không nói được cảm giác của khoái thiệt thòi ta trước đó còn cười những cái kia võ giả có một bộ s á t í t nhớ tới vừa tiến vào cực dương động thiên nhìn đến tràn cảnh tô hồng bật cười lắc đầu rất nhanh hắn bỏ xuống tất cả tạp nghiệm bắt đầu chuyên tâm tu luyện ngày thứ sáu tay cầm long đảm thương tô hồng ngay tại hết sức chăm chú huy động trưởng thương nhật nguyện dị tượng càng rõ ràng cơ hổ ngưng là thật chất không chỉ có như thế hắn trước đó không lâu mới nắm giữ thương ý nguyên bản qua p h ó n g thích cái kia cố cuồng bạo thương ý thì không chút kiên cố kỵ t r à n lan mà ra căn bản khống chế không nổi loại tình huống này cái khác đồng dạng nắm giữ ý cảnh v õ giả cơ hồ liếc một chút liền có thể nhìn ra hắn nắm giữ lấy thương ý liền như là trước đây nô kiếm thanh đồng dạng nhưng đi qua cái này sáu ngày tu luyện giờ phút này tô hồng tuy nhiên mỗi một thương đều tại vận dụng thương ý nhưng toàn thân uy thế lại k h ô n g chế được không tiết ra ngoài m ả y may cho đến lúc này hắn mới xem như triệt để nắm giữ thương ý nếu là hiện tại lại trở lại cùng thiên thương nhất chiến tô hồng có năm chắc chỉ cần hắn không s chỉ d u n g nhìn nô kiếm thanh tuyệt đối nhìn không ra đây cũng không phải là sáu ngày tu luyện duy nhất thu hoạch tô hồng tại n h ậ t nguyện thương pháp phía trên tiến độ cũng tăng trưởng không ít khoảng cách đại thành đã không xa đồng thời bởi vì hắn chờ đợi lực lượng khôi phục gián đoạn thời gian đều sẽ vận chuyển vô địch miền công giờ phút này tô hồng khí huyết cùng tinh t h ầ n lực cũng phân biệt tăng trưởng hơn ngàn điểm còn lại một ngày thời gian phải nắm chắc nếu như n h ậ t nguyện thương pháp không thể lại thành liền đem giết chết thiên thương võ đạo giá trị vào trước đây giết chết thiên thương võ đạo giá trị khoảng chừng hai mươi vạn điểm tô hồng vốn là chuẩn bị đi vào cực dương động thiên về sau lại thêm đến ba vương thể phía trên nhưng kế hoạch không bằng biến hóa nhanh ai có thể nghĩ tới cái này cực dương động thiên c h ỗ sâu còn có dựng dục gia linh quả tới chỉ là thêm bại vốn là có thể dựa vào tu luyện tăng lên thần thông võ kỹ phía trên khẳng định không bằng thêm bá vương thể tới có lợi có vẻ hơi lãng phí bởi vậy tô hồng giờ phút này toàn thân tâm đầu nhập tại nhật nguyện thương pháp phía trên luyện đến ra rời lúc cũng không lại vận chuyển vô địch luyện công mà chính là trong đầu không ngừng mộ phòng luyện thương như thế như vậy đi vào ngày thứ bảy vâng ngay tại gia thương tô hồng một thương đâm ra uy lực đột nhiên tăng gọt một mạng lớn trong đầu một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên n h ậ t n g u y ệ t thương pháp đại thành hô Hồ. tô hồng dừng lại động tác t h ở một hơi dài nhẹ nhõm xem như đại thành thần thông là thật khó luyện dù là lấy hắn thiên phú đều muốn lâu như thế những người khác tu luyện độ khó khăn có thể nghĩ thêm điểm tô hồng cấp tốc ngồi xếp bằng xuống đem hai mươi vạn điểm võ đạo giá trị toàn bộ thêm tại bá vương thể phía trên bá vương thể tiến độ theo năm mươi năm tăng vọt đến bảy mươi năm cùng lúc đó từng dòng nước cấm tại thể nội tuân r a hiện ra hướng về toàn thân cọ rửa mà đi liên tục không ngừng kịch liệt đau nhức chuyển đến đó là nhục thân đang không ngừng bị phá hủy mà vừa trọng tổ không lâu sau đó hết thể động tính bình tĩnh lại tô hồng đứng người lên một quyền đánh ra lực lượng lại tăng một trăm vạn cân tô hồng khoe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên cho b á vương thể thêm điểm mỗi một lần tăng lên đều phi thường to lớn loại này trái phải quỹ quả thực làm cho người mê mội giờ phút này hắn lực lượng đã đi tới một nghìn ba trăm vạn cân mở ra mặt bảng tô hồng trong lòng mặc niệm một tiếng sau một khắc hệ thống mặt bảng hiện hiện thính danh tô hồng thiên phú vạn cổ vô song khí huyết hai mươi mốt nghìn tám trăm tinh thần nhậm sư mười bảy nghìn thể chất bà vương thể địa gia 75%. Huyền thân h u y thông t i ê n thần phú h t h n h ô n g nguyện h t n thương pháp đại thành trục n h ậ t truy nguyện bộ n h ậ p vi phá h i ể u n h ậ p vi thiên huyễn tinh thông thiên diện hòa mỹ bí thuật đốt huyết đại pháp tinh thông võ kỹ thương ý l và một hai mươi thân pháp thất đoạn nhị tinh ba mươi năm linh huyết chuyển hóa viên mãn võ đạo giá trị không không chút nào khoa c h ư ơ nói cái này mặt bảng nếu như đem khí huyết cùng tinh thần lực che giấu cho cái khác võ giả nhìn tuyệt đối sẽ bị làm thành tôn g sư một cái lục giai võ giả tu luyện năm môn thần thông cái này nay đã là cực kỳ kinh người sự tỉnh mà tô hồng không chỉ tu luyện mỗi một môn thần thông độ thuần thục cũng còn cực cao đ ừ n g nhìn t r ụ c nhật truy nguyện bộ giống như mới nhập vi cảnh giới tựa hồ thì như thế nhưng rất nhiều thất giai tôn g sư cũng cứ như vậy thậm chí còn không bằng tô hồng đến mức vừa mới đại thành nhật nguyện tư ơ n g pháp cái này muốn là chuyển đi không biết sẽ dẫn được bao nhiêu tôn g sư rung động lên đường tô hồng bắt đầu hướng dây leo phương hướng tiến đến tuy nhiên khoảng cách bảy ngày đầy còn có hơn nửa ngày nhưng hắn vẫn là muốn trước thời gian đến miễn cho bỏ lỡ quả thực thành t h ụ trong nháy mắt nửa giờ sau tô hồng đi vào dây leo vị trí giờ phút này cái kêu bao khỏa linh quả nụ hoa gần như triệt để nở rộ nhiều nhất mấy canh giờ liền sẽ thành t h ủ tô hồng liếc nhìn một phía nhưng không thấy quý linh thú viên thân ảnh không phải là trốn ở trong t ố i muốn đánh lén a tô hồng hít mắt âm thầm cảnh giác lên một giờ hai giờ thẳng đến bốn giờ đi qua quý linh thú viên thân ảnh cũng không có xuất hiện tô hồng nhữu mày mắt nhìn linh quả lại cấp tốc cảnh giác lên một phía ta muốn hay không lôi ra khoảng cách trước dùng t r ụ c nhật cung bắn bị thương một người tính toán không cần thiết khoảng cách quá xa bất lợi cho đoạt quả thực đến lúc đó bắn bị thương một người ngược lại tiện nghi một người khác một bên cảnh giác tô hồng trong lòng một bên nghĩ ngợi nên như thế nào tranh đoạt không ngừng trong đầu diễn thử có thể sẽ phát sinh hết thảy lại là một giờ đi qua ông không có bất kỳ cái gì dấu hiệu dây leo phía trên nụ hoa triệt để n ở rộ ra một viên trong suốt sáng long lanh đỏ thám quả thực bại lộ trong không khí trong trước mắt dường như vô cùng vô tận linh khí hướng về bốn phía bao phủ mà ra vô cùng cắt vàng bay lên đầy trời mà lên dường như già thiên tế nhập giống như tầm nhìn trong nháy mắt hàng tới cực điểm thành t h ụ tô hồng trong n g á y mắt hướng quả thực phong đi trong lòng cảnh giác kéo căng ánh mắt không ngừng tại che đậy tầm mắt cắt vàng bên trong lướt nhìn nếu có người chuẩn bị đánh lén này lại là thời cơ tốt nhất quả thật đúng là không sai ngay tại tô hồng vừa khởi hành nháy mắt chết cắt vàng bên trong một đạo khôi ngô thân ảnh phá cắt mà ra một q u y ề n hướng tô hồng bành tới xuất thủ tự nhiên là thú vên i không thể nghi ngờ hắn giờ phút này hai con ngươi tập trung vào tô hồng như là thợ săn đang nhìn con mồi giống như nết miệng nợ nụ cười quý linh đã còn chưa tới ta chưa hết đem ngươi cái này nhân tộc giết chết lại nói chờ cũng là ngươi Tô Hồng sớm c ó đề p h ò n g giờ phút n à y phản n ứ g n h h thú a n đáng viên sợ, vừa m ộ t quyền đánh r a hắn linh ề cấp tốc ấ x u bảy một quyền đánh lùi thú huyên thông sư cấp độc hạt chương 507, m ộ t quyền đánh lùi thú huyên thông sư cấp độc hạt cùng lúc đó ngay tại tô hồng cùng thú huyên đối với anh hai người gần như đồng thời xuất quyền nháy mắt ông cách đó không xa cắt vàng bên trong một đạo thân ảnh xông ra chính là quý linh hắn nhìn cũng không nhìn tô hồng thú huyên liếc một chút tốc độ cực nhanh hướng dây leo phong đi hiển nhiên là phải thừa dịp lấy hai người đối với anh trong nháy mắt đem linh quả hải đi ha ha Các người tiếp tục đấu linh quả ta trước lấy đi trong c h ư ớ c mắt mới xuất hiện quý linh đã vượt qua hai người khoảng cách dây leo gần nhất gặp quả thực dễ như t r ở bàn tay quý linh không khỏi cười ha h a trong lòng phi thường đắc ý hắn hôn qua thì trước thời gian đi tới nơi này ẩn thân tại cắt vàng bên trong mà lại hắn còn vận dụng ẩn nặng thần t h ô n g cho dù tô hồng dùng tinh thần lực liếc nhìn một phía cũng không có phát hiện hắn linh quả là của ta giờ phút này quý linh khoảng cách dây leo chỉ có trăm mét khoảng cách khoảng cách này đối với phổ thông lục giai võ giả đều rất ngắn húng chi hắn cái bài danh này mượi vị trí đầu yêu nghiệt trong c h ư ớ c mắt quý linh thì khoảng cách dây leo chỉ còn lại có năm mươi em mở khoảng cách mà chỉ trong nháy mắt tô hồng cùng thú huyên nắm đấm đối banh tại một h ố i b ộ c phát ra một trận kinh người văng động cái này tô hồng lại còn thực có can đảm thú huyên đ u ô i cứng ra hỏa này đục thân thế nhưng là so thiên thương còn mạnh hơn một số quý linh một bên v ọ t tới trước một bên q u a y đầu lướt qua sau đó tại chỗ ngây người trong dự đoán tô hồng bị đánh bay hình ảnh cũng chưa từng xuất hiện hắn hoàn chỉnh hoàn mỹ đứng tại chỗ mà xem xét lại thú u y ê n lại bị một quyền đánh hướng về sau liền lùi lại vài chục bước cái này sao có thể quý linh đồng tử trong nháy mắt chừng lớn tiến lên tốc độ cũng vì đó dừng một chút đây là cái gì quái vật giống như lực lượng thậm chí ngay cả thú huyên cũng không là đối thủ phải biết chư thiên thập cường bên trong thú thần tộc cùng thiên thần tộc cũng là lực lượng đại danh tử mà lại thú huyên còn có hung thú hình xăm gia trì cho dù giờ phút này không có chủ động kích hoạt nhưng vẫn cũ đối lực lượng có không nhỏ bị động t ă n g phúc là muốn so thiên thương mạnh hơn không ít nhưng bây giờ lại bị một cái chỉ là có chút danh tiếng âm thanh nhân tộc thiếu niên đánh lui ra vài chục bước đây chính là vài chục bước nói rõ cả hai lực lượng ở giữa tồn tại trên l ệ không nhỏ quý linh k i ế p sợ không thôi hắn còn như vậy người mới lục giai trung đoạn cái gì u y linh giật mình lập tức nhìn hướng tô hồng cẩn thận cảm thụ một chút cái sau khi huyết trên người cường độ sau đó hắn đại nao nhất thời trống không một cái trước mắt lục giai trung đoạn là có thể đem thú huyên đánh lui ra vài chục bước cái này muốn là lục giai đỉnh phong lúc lực lượng đến khoa trường tới trình độ nào giờ này k h ắ c này theo tô hồng toàn lực một quyền hai tên trên bảng mười vị trí đầu yêu nghiệt đều bị kinh hại đến thừa dịp lấy bọn hắn n g â y người lúc tô hồng lại không có lãng phí mảy may thời gian một quyền đánh lui thú viên về sau hắn liền nhanh chóng hướng dây leo bên này đánh tới muốn đem quý linh cản lại hắn cái này k h a động quý linh mới trong nháy mắt kịp phản ứng nhất thời toàn thân giật mình tô hồng lực lượng s o thú viên đều mạnh hắn nếu là bị đuổi kịp tới đánh nhau tay đôi khẳng định không phải là đối thủ kịp phản ứng quý linh lập tức hướng dây leo phóng đi chuẩn bị trước đem linh quả lấy đi lại nói mà một bên khác gặp tô hồng lại không chút nào để ý tới chính mình thú huyên sắc mặt lộ vẻ khó coi lắc lắc run lên nằm đấm hắn cũng cấp tốc đuổi theo nhìn qua tô hồng bóng lưng trong ánh mắt của hắn trải rộng nghiêm trọng không thấy mảy may khinh thị hiện nhiên hắn đã đem tô hồng trở thành cùng quý linh đồng dạng cùng đẳng cấp đối thủ trong lúc nhất thời trên trận ba người như một đầu đường thẳng quý linh tại trước nhất tô hồng theo sát phía sau thú huyên tại phía s a u nhất tốc độ của ba người đều c ự c nhanh trong trước mắt quý linh đã vọt tới dây leo một bên đưa tay chụp vào linh quả、ừ. tô hồng đang chuẩn bị v a n ra một đạo n u i thương ngăn cản nhưng đột nhiên ở giữa hắn động tác một trận trong lòng không hiệu nổi lên một trận báo động dường như lại đuổi theo có mánh liệt nguy hiểm trở l ấ y hắn tô hồng vô cùng tin tưởng trực giác của mình trong nháy mắt đình chỉ truy kích hướng về sau nhanh lùi lại gặp tô hồng hướng một bên lướt đi thú huyên k h ẽ giật mình về sau hắn cũng cấp tốc dừng bước lại một mặt cảnh giác nhìn hướng dây leo chỗ sự tính ra khác thường tất c i yêu tô hồng đột nhiên không đổi u tuyệt đối có vấn đề giờ phút này quý linh trong lòng đã bị đoạt đến linh quả vui sướng tràn ngập không có chút nào phát giác được nguy hiểm ngay tại hắn tay sắp bắt lấy linh quả nháy mắt vê anh dây leo trong nháy mắt tăng lên quý linh bắt hụt、ừ. ngay tại quý linh ngây người ở giữa thông một một sư cấp hung thủ tô hồng cùng thú huyên trong mày ngay sau đó thú huyên liếc mắt tô hồng trong lòng càng thêm kiên kỵ cái này tô hồng lực lượng đại coi như xong cảm giác nguy hiểm năng lực vậy mà so với hắn đều còn mạnh hơn giờ phút này đối mặt đột nhiên đánh tới bỏ cặp nao g quý linh hắn phản ứng cực nhanh không có bối rối chút nào cả người nhảy lên một cái tránh qua tránh né cái này hai cái bỏ cạp ngao công kích thế mà chân chính sát chiêu lại ở phía sau v a n h quý linh phía sau cắt vàng đột nhiên nổ tung một cái đuôi bỏ cạp phá cắt mà ra vị tiêm phía trên đuôi gai như loan câu giống như đánh tới đuôi gai phía trên d ọ t d ọ t độc dịch không ngừng chảy ra tông sư cấp độc hạt độc tính tự nhiên không cần nói cũng biết nếu là bị đâm t r ú n g đừng nói bọn hắn cho dù là tông sư tới cũng phải chết gặp gai độc đánh tới chỗ ở giữa không chúng quý linh biểu lộ vẫn không có bối rối chút nào hắn đưa tay ở giữa song linh khí xuất hiện tại lòng bàn tay trong chớp mắt liền ngưng tụ thành một viên song sắc linh thể hình cầu hình cầu tràn lan ra uy lực khủng bố đây là song linh khí dung hợp tô hồng n h ư n g mày vẻ mặt nghiêm túc những thứ này xếp hạng m ộ ư ơ i vị trí đầu yêu nghiệt thực lực thật không thể là đùa dỡn thú huyên tuy bị hắn một quyền đánh lui lực lượng không bằng hắn nhưng cũng không có xuất hiện giống thiên thương khổng lột như vậy thế yếu mà cái này quý linh cũng thế không hổ là nghiên cứu linh khí dung hợp nhiều năm ngũ hành tộc song linh khí dung hợp hạ bút thành văn cái này ngưng tụ tốc độ là tô hồng trước mắt đều làm không được hắn tuyệt đối nắm giữ lấy ngũ linh khí dung hợp thậm chí so ta đều muốn thuần t h ụ mà lại ngũ hành tộc ngũ hành linh khí chất lượng muốn viễn siêu võ giả tầm thường dù là ta linh khí đi qua cực đạo công pháp thối luyện chỉ sợ cũng khó phân cao thấp nhất định phải đề phòng mới được không phải vậy chúng chiêu xảy ra đại sự t ô hồng thầm nghĩ trong lòng đối với ngũ linh khí dung hợp v i lực trước đó không lâu mới thi triển qua hắn trong lòng quá rõ ràng khủng bố cỡ nào lúc này đối mặt đánh tới gai độc quý linh trong nháy mắt ngưng tụ xong linh khí hình cầu đ ô n nhiên vứt ra ngoài d a n h một tiếng tiếng vang linh khí nổ tung lên mạnh mẽ dư âm hướng bốn phía q u y tán mưa cố này trùng kích lực quý linh cấp tốc kéo dài khoảng cách rơi vào cách đó không xa trên mặt đất giờ phút này giữa sân ba người c h ỗ đứng hiện ra tam giác chi thế mà vị trí trung tâm cũng là cái k i a độc hạt liên tiếp hai lần công kích đều bị đánh gãy độc hạt tức g i ậ n phát ra một tiếng kêu to cấp tốc hướng ra phía ngoài bỏ ra ngoài rất nhanh một đầu khoảng chừng một ư ơ i tầng lầu cao độc hạt xuất hiện tại ba người trước mặt cái này kinh khủng thân thể tại chín vầng thái dương chiếu xuống chiếu d ọ i ra to lớn bóng n ờ như cùng một con quái vật đồng dạng nó cái kia bị xong linh khí hình cầu đập chúng đuôi bọc c ạ không có, có nhận đến tổn thương chút nào như cũng vô cùng linh động đung đưa mấy giọt độc dịch theo gai độc nhọn bộ chảy ra rơi vào trên cắt vàng cắt vàng đều trong nháy mắt bị ăn mòn mà cái kia để ba người chờ đợi nhiều ngày quả thực tính cả dây leo một khối bị độc hạt đầu thật cao nhô lên màu đỏ t h ắ m trái cây tại ánh mặt trời chiếu xuống lộ ra trong suốt sáng long lanh giống như một khối to lớn hồng bảo thạch chương năm trăm linh tám còn có cao thủ ba đầu thất gia độc hạt đoạt đến linh quả đi mà quay lại làm đánh lén chương năm trăm linh tám còn có cao thủ ba đầu thất gia độc hạt đoạt đến linh quả đi mà quay lại làm đánh lén nhìn lấy trước mắt tông sư cấp độc hạt tại chỗ ba người cũng không khỏi nhữ mày nếu là đơn độc đụng tới độc này bỏ cạp bọn hắn bất kỳ người nào đều có n ắ m chắc đánh chết có thể hết lần này tới lần khác lúc này còn có hai người khác nhìn chằm chằm vô luận là ai đi tranh đoạt linh quả đều tuyệt đối sẽ bị hai người khác ngăn cản cứ như vậy độc này bỏ cạp nhưng là không thể khinh thường giờ này khác này tại chỗ ba người đều không có hành động thiếu suy nghĩ muốn chờ độc hạt dẫn đầu đối người khác phát động công kích thừa cơ hội này cướp đoạt quả thực đôi bọ cạp tại dưới trời cao vung vẩy đột nhiên bỗng nhiên vun ra ngoài không chỉ có như thế độc hạt hai cái độc kìm cũng đồng thời d ứ ra nó để mắt tới thú viên cơ hội tốt Tô h ồ n sau một khắc thú huyên cả người như thổi phồng khí cầu giống như cả người thân thể thể tích tăng vọt mấy lần trong nháy mắt biến thành một cái cao bảy tám mét khôi ngô cự nhân hai tay của hắn n ắ m tay phân biệt đón nhận đánh tới hai cái độc nào quanh một tiếng tiếng vang khoảng chừng mười tầng lầu cao độc hạt quả thực là bị đánh ngắn ngủi bay lên không trung mấy mét còn không đợi nó hướng về sau bay ngược thú u yên né tránh g a i độc xong tay nắm lấy đuôi bọ cạp đ ỗ n g nhiên một cái ném qua vai độc hạt bị vụt lên từ mặt đất q u á i vật giống như thân thể trên không trung vẽ ra một đường vòng c u n g hướng xa xa mặt đất đập tới ngay tại độc hạt bay ra trong nháy mắt vừa nhảy phía trên độc lưng bọ cạp quý linh cũng cảm giác ngồi xe cắp treo đồng dạng cả người còn không có đứng vững thân thể thì lập tức bị quăng bay ra ngoài tại chỗ ba người bên trong, hắn tình cảnh này để hắn vội vàng không kịp chuẩn bị mà đồng dạng tại độc lương bò cạp tô hồng lại vững như bàn thạch tại thú huyên vừa đem độc hạt vụt lên từ mặt đất lúc hắn lập tức hai tay cắm vào độc lương bò cạp chết nắm chặt hết u y đủ giờ phút này theo độc hạt bị quật bay tô hồng như giỏi trong xương giống như v ư ơ n g vàng đâm vào độc lương bò cạp không tốt thú huyên đồng tử có rút lại một chút cấp tốc xông về phía trước thao hai cái này thể phách cùng bái vật một dạng mã phu thật ăn thiệt t h i a bị quật bay quý linh sắc mặt đèn nhánh cũng lập tức đuổi theo hai người vừa phóng ra mấy bước nơi xa bị c u ộ t bay độc hạt nện trên mặt đất phát ra h o a n h một tiếng tiếng vang t ó é lên vô số cắt vàng t á n thú huyên cùng quý linh đồng thời đánh ra một kích cùng bạo huy thế trong nháy mắt đem đẩy trời cắt vàng t á c h ra khi thấy rõ trước mắt một màn kia lúc hai người sắc mặt đều sơn lên lại chỉ thấy độc hạt chính loạn trà loạn t r ọ n g mà đứng người lên mà tô hồng đã thửa cơ sông lên độc hạt đỉnh đầu giờ phút này đang đem linh quả theo dây leo phía trên kéo xuống n ắ m trong tay linh quả theo dây leo xây ra chuyện gì tức dẫn phát ra một tiếng gào thét điên cùng lắc lư đầu gai độc cùng kìm bọ cạp liệu mạng hướng đầu đập tới muốn tô hồng đánh chết đáng tiếc liền ba người bên trong lớn nhất không am hiểu đánh nhau tay đôi quý linh trước đó đều có thể kịp phản ứng tô hồng tự nhiên càng không nói chơi chỉ thấy hắn đ ô n g nhiên một ngày da né tránh công kích tại thân ảnh hướng phía dưới mặt đất rơi xuống đồng thời tô hồng một trường dò ra đối với độc hạt hỏa diễm lồng giam rất lâu chưa từng dùng qua tô hồng giờ phút này cảnh giới sớm đã xưa đâu bằng nay giờ phút này thi triển ra hỏa diễm lồng giam uy thế vô cùng mạnh mẽ chỉ thấy tại độc hạt quanh thân chống rông xuất hiện hỏa linh khí trong nháy mắt ngưng tụ thành mấy chục ă n thông thiên hòa trụ đem một mực giam ở trong đó linh quả bị ướp độc hạt lạ thường phẫn nộ liên cùng đối với hỏa trụ bắt đầu công kích muốn dãy rủa đi ra thế mà lấy tô hồng thời khắc này linh khí cường độ cho dù là tổng sư cấp độc hạt muốn công phá hỏa diễm lồng giam chí ít cũng phải mấy giây tô hồng linh quả giao ra ngay tại tô hồng đối phó độc hạt thời điểm quý linh cùng thú huyên thừa cơ đi tới hắn rơi xuống đất điểm vị trí hai người toàn thân uy thế triệt để bạo phát trong tay thế công đều tại vận sức chờ phát động chỉ chờ tô hồng rơi xuống liền sẽ oanh ra lôi đ ỉ n h một kích thế mà sau một khắc để hai người kinh ngạc một màn xuất hiện chỉ thấy đang xa xuống tô hồng thân ảnh đột nhiên trì trệ sau đó đạp không mà đứng、ừ. q u ý linh cùng thú huyên rõ ràng ngây ngốc một chút ngự không phi hành hắn không phải mới lục giai là linh minh chân hắn phía trên cái k i a đôi giày làm sao nhìn có chút quán mắt cái này sẽ không phải là thiên thương tên kia rủ cho thiên giày đi vẫn là một loại nào đó công năng tương tự giày không tốt hắn chạy ngay tại hai người ngây người thời khắc tô hồng đã hóa thành một đạo lưu quang hướng về đường chân trời kích bắn đi muốn chạy q u ý linh thú huyên lấy lại tinh thần nghiến răng nghĩ lợi bọn hắn chờ cái này linh quả thành t h u đợi hơn hai tháng làm sao có thể sẽ để tô hồng nhẹ nhàng như vậy đi lập tức liền phải đổi tới đi mà lúc này sau lưng truyền đến một tiếng kinh người tiếng vang là độc hạt đánh nát h ỏ a diễm l ồ n giam g từ đó giết đi ra nếu chỉ là như thế quý linh cùng thú huyên căn bản không xem ra gì nhưng vấn đề là độc hạt bắt đầu gào thét cái này tiếng gào thét cùng trước đây hoàn toàn khác biệt lại thêm độc hạt một bên giống một bên hướng về bốn phía nhìn quanh cực kỳ giống tại triệu hoán đồng bạn dáng vẻ ui ui sẽ không k h ô ngừng n g một đầu đi quý linh lời còn chưa nói hết v a n h đông nam hai vị trí phân biệt truyền ra hai tiếng kinh người độc t ĩ n h ngay sau đó hai cái thân thể so trước mắt độc này bỏ cặp còn muốn to lớn độc hạt theo cắt vàng bên trong chui da xuất hiện tại hai người trong tầm mắt có á i n thể a i cái đ ộ hết t lần này tới lần khác hiện tại còn xuất hiện một cái thất giai cao đoạn độc hạt mà lại cái này mới xuất hiện hai cái độc hạt cùng trước mắt cái này độc hạt rõ ràng là cùng một bọn không hề chỉ là chủng tộc nhất trí càng quan trọng hơn là cái này mới xuất hiện hai đầu độc hạt đỉnh đầu đồng dạng mọc ra hai gốc dây leo mà lại phân biệt đều kết ra quả thực linh khí mức độ độc đặc thậm chí so tô hồng c ấ p đi viên kia còn mạnh hơn một chút nguy cơ nương theo lấy cơ duyên xuất hiện nói thế nào cũng không thể tay không mà về người ta liên thủ đoạt cái này hai viên linh quả thú viên cắn răng nói đến mức bị tô hồng c ấ p đi viên kia ta ngồi chờ lâu như vậy cũng không phải vì người khác làm áo cưới sau khi ra ngoài ta thì đuổi giết hắn muốn hái ta quả đảo không thể nào được vậy liền liên thủ rất nhanh hai người liên thủ chỉ ù n tông g cái cấp độc sư ạ đại t tiếng theo đất chiến, kinh trời giữa. c khủng không h vang nương theo lấy dư âm không ngừng vang vọng dư lấy âm ở giữa. Chỉ là đánh thẳng cực kỳ cháy bỏng trong chiến trường vô luận là quý linh thú huyên vẫn là ba cái tông sư cấp độc hạt đều hoàn toàn không có chú ý tới đường chân trời cuối cắt vàng bên trong có một đạo thân ảnh nhận nặc tại cắt vàng bên trong không có tràn lan ra mảy may khí tức đang theo bọn hắn tiếp cận mà đến làm tiếp cận đến khoảng cách nhất định về sau cắt vàng bên trong xuất hiện hai cái lỗ nhỏ một đôi đen trắng rõ ràng con ngươi thông qua lỗ nhỏ quan sát trên chiến trường nhất cử nhất động con ngươi chủ nhân chính là đi mà quay lại tô hồng hắn nguyên bản sau khi rời đi liền chuẩn bị lượn quanh cái vòng lại trở lại hoang mạc chỗ sâu tu luyện nào nghĩ tới vừa mới đi qua bên này xa xa nhìn một cái liền thấy vậy mà lại xuất hiện hai cái đỉnh đầu linh quả độc hạt mà lại hắn cũng nghe thấy thú huyên lời nói g i a hỏa này sau khi rời khỏi đây còn muốn tìm chính mình p h i ề n p h ứ c cái kia không lại đoạt ngươi một đợt quả thực không còn gì để nói chương năm trăm linh chín ta đều là ta đoạt linh quả còn muốn đem người lưu lại chương năm trăm linh chín ta đều là ta đoạt linh quả còn muốn đem người lưu lại hoang mạc chỗ sâu vô tận cắt vàng p ấ n khởi không biết tô hồng đã đi mà quay lại quý linh thú y ê n hai người giờ phút này đang cùng ba cái độc hạt chiến đến kịch liệt vô cùng hai người có thể đứng hàng cổ bia xếp hạng mười vị trí đầu thực lực s á c thực mạnh đáng sợ danh phó kỳ thực lúc này toàn lực bạo phát quý linh toàn thân lưu động ngũ hành linh khí mỗi lần xuất thủ công kích đều nắm chắc chủng linh khí hội tụ tại một khối cái này là linh khí dung hợp một loại khác diệu dụng tiêu hao cũng không có linh khí dung hợp như vậy cực đoan nhưng b ộ c phát ra uy lực lại so duy nhất linh khí công kích cường đại hơn nhiều một bên khác ở trần thú uyên toàn thân lít nha lít nhít hung thủ hình xăm không ngừng phun ra quân mang hắn thỉnh thoảng hai tay chấn động dường như vũ cánh như đại bằng giống như phi lên thỉnh thoảng biến thành cao bảy tám m tự nhân giữa lúc giơ tay nhấc chân có thần tượng chi lực thất giai cao đoạn độc hạt đều bị hắn bằng vào lực lượng quật ngã mấy lần nhìn qua hai người tựa hồ tề tâm hiệp lực tại cùng ba cái độc hạt đại chiến kỳ thực lại không phải một bên chiến đấu ánh mắt hai người thỉnh thoảng thì hướng cái kia hai viên ở vào độc hạt đỉnh đầu quả thực quật tới h i ệ n nhiên là tại tìm cơ hội chiếm lấy quả thực lại một lần đem độc hạt đánh bay về sau quý linh tìm tới một cái cơ hội nhảy lên đi vào thất giai trung đoạn độc hạt đỉnh đầu đưa tay thì hướng cái kia viên linh quả hải đi có thể hết lần này tới lần khác lúc này đúng lúc một cái độc hạt bị thú viên đập tới đem cái kia độc hạt đụng bay ra ngoài quý linh thân ảnh cũng theo nó đỉnh đầu rất xuống ngươi là cô ý vẫn là không cẩn thận quý linh mặt đen lên hỏi sai lầm cùng độc hạt đại chiến thú huyên thuận miệng trả lời một câu nghe vậy quý linh mặt đen lên không cần phải nhiều lời nữa tiếp tục cùng độc hạt đại chiến tìm cơ hội không bao lâu thú huyên bắt đến một thời cơ vừa muốn xông lên độc hạt đỉnh đầu h á i hái q u ả lúc dầm dầm dầm quý linh linh khí công kích đánh tới đem hắn cho ngăn cản ở giữa không trung ngươi có ý tứ gì cô ý thú h u y n nhữ mày ta cũng sai lầm xin lỗi xin lỗi Quý quả luôn luôn đều Linh lại lần ngoài cười, nhưng trong không cười nói. Tiếp đó, hai người tới hội người Hai người Tiếp phải biện nhưng trong không nhưng cùng trùng đánh dần dần đen. như không thực, hợp khác pháp. gãy. đoạt cơ sắc tục tìm một mặt vô đó, mấy vậy bị ừ ngươi bắt đầu trước được ta vậy bây giờ ngươi ta tránh thức liên thủ quả thực một người một viên chia đ ề u chỉ cần ngươi không dợ t r ò ta sẽ đồng ý hai người rất nhanh đã đạt thành nhất trí mấy phút đồng hồ sau thú yên lần nữa bắt đến một cơ hội đang muốn nhảy lên độc hạt đỉnh đầu lúc h u sau lưng chuyển đến một trận dồn dập tiếng xe gió quý linh ngươi có hết hay không ừng thú huyên một bên quay đầu một bên trong miệng giật mắng có thể vừa mắng đến một nửa tiếng nói của hắn im bặt mà dừng chỉ vì quý linh cũng không có xuất thủ mà là tại cùng cái kia thất gia trung đoạn độc hạt đại chiến cái kia công kích này là đột nhiên thú huyên cảm thấy vị trí trái tim hiện ra mãnh liệt cùng cực báo động không tốt thú huyên sắc mặt đột biến không chút do dự dịch chuyển khỏi thân thể phốc phốc hắn vừa mới động một cái linh khí ngưng tụ mà thành mũi tên thì bắn thủng bờ vai của hắn lưu lại một cái trước sau trong suốt lỗ máu k ị liệt đau nhức đánh tới thú h u ê n nghe răng trận mắt đúng lúc này một đạo thân ảnh theo bên cạnh hắn lướt qua trực tiếp nhảy lên độc hạt đỉnh đầu nhanh chóng đem quả thực h á i đi sau đó cấp tốc ngự không mà đi hướng về nơi xa bỏ chạy tô hồng ba nhìn đến xuất thủ đánh lén cung cấp đi quả thực vậy mà lại là cái kia tô hồng thú huyên g i ậ n tí mặt đang muốn truy kích lúc đột nhiên trước mắt hắn mấy đạo sóng linh khí nổi lên trong trước mắt cao mấy chục mét từ nước vô số dây leo sen lẫn m c n mục hỏa trụ hình thành lồng giam trong nháy mắt hiện hiện đem thú huyên giam ở trong đó không chỉ có như thế cắt vàng bên trong bắn ra vài gốc dây leo kéo chặt lấy thú huyên tứ chi đáng chết hắn cái nào đến nhiều như vậy hạn chế tính v ó kỹ thú huyên điên cùng g i y rụa làm hắn đem chỗ có hạn chế công phá lúc trong tầm mắt tô hồng đã hóa thành một điểm đen lớn nhỏ chạy đi đâu thú huyên tức nổ tung vậy mà lại bị cái này tô hồng cướp đi một viên quả thực hắn chỗ nào chịu bỏ qua chính muốn đuổi kịp đi hiu hiu hiu đến mũi tên phá không đánh tới tốc độ quá nhanh không khí đều tại chấn động mũi tên này nhanh thú huyên sắc mặt đ ộ i biến tránh né mũi tên truy kích tốc độ bị cưỡng ép đánh gãy mà lúc này bị cướp đi quả thực độc hạt tức giận giống kêu lên lần nữa hướng thú huyên k ô n g tới à, à, à. Chơ、mắt nhìn l ấ y tô hồng hoàn toàn biến mất thú huyên tức hồn hẹn một bên chỉ có thể nên chiến độc hạt một bên như điên giống to tô hồng dám hái ta thú huyên hai lần quả đào ta tất sát n g ư ờ i ba sau một khắc lần nữa đem độc hạt đánh lui về sau thú huyên ba quay đầu để mắt tới cái k i a một viên cuối cùng linh quả tức thì t ứ c nhưng đầu góc hắn như cũ thanh tỉnh lúc này vẫn như cũ l à đoạt linh quả trọng yếu nhất đang cùng độc hạt đại chiến quý linh cái này tô hồng tên đáng chết g à o hạt o cảm nhận được thú u y ê n ánh mắt quý linh mặt đều xanh không khỏi chửi ấm lên, lên. cái này tô hồng đầy đầy đ y tặc chính mình đoạt linh quả phủ có thể chịu tội là hắn a hiện tại hắn lại được cùng thú huyên tranh cái này một viên cuối cùng linh quả thú huyên chúng ta thế nhưng là đã phân tốt lắm viên này linh quả là của ta quý linh chưa từ bỏ ý định nói thiếu nói những lời nhảm nhí này thú huyên trực tiếp lao đến thảo quý linh thầm mắng một tiếng cũng gấp muốn không phải ngươi cái tên này trước đó d ở trò hai viên linh quả sớm bị chúng ta một người một viên hái đi nơi nào sẽ đến phiên bị tô hồng đoạn ngay vậy thú huyên tức g i ậ n đến cắn răng hàm răng đều bị cắn keo kẹt vang nhưng cũng không nói chuyện cắm đầu công kích đầu này đ ư hạt tìm cơ hội đoạt linh quả thấy thế, thế quý linh cũng biết buộc thôi học thú huyên là không thể nào chỉ có thể cùng bắt đầu tranh đoạt bị tô hồng liên tiếp hai lần cướp đi linh quả hai người này lại trong lòng đều có l ử a giận xuất thủ uy lực càng mạnh mẽ đánh thất giai chung đoạn độc hạt liên tục bại lui khí tức cũng bắt đầu trở xuống nhưng là một bên hai cái độc hạt cũng không phải bại trí nhất là cái kia thất giai cao đoạn độc hạt mỗi một lần công kích uy lực thì vô cùng cưỡng hãn để hai người kiêng rẻ không thôi nhiều lần tìm kiếm được cơ hội đều bị cưỡng ép đánh gãy liên tiếp chiến trọn vẹn mười phút đồng hồ quý linh cùng thú huyên rốt cục bắt đến một cơ hội đang muốn vọn tới độc hạt đỉnh đầu hái tàu linh quái l v vù vù hai hai ẫ trên thực tế có trước đó tô hồng đi mà quay lại kinh nghiệm hai người lúc này trong lòng là có đề phòng tô hồng chỉ là bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới tô hồng lần này tốc độ vậy mà so viễn siêu trước đó để bọn hắn vội vàng không kịp chuẩn bị t ô hồng tốc độ quá nhanh thậm chí trong không khí đều lưu lại đ ế m đạo tàn ảnh tốc độ này là tình huống như thế nào hai người đều kinh ngạc nhưng bọn hắn nhưng lại không biết t ô hồng biết bọn hắn lúc này khẳng định sẽ đ ề phòng chính mình cho nên trực tiếp vận dụng đốt huyết đại pháp lúc này mới làm đến tốc độ viễn siêu trước đó giờ phút này hái đi một viên cuối cùng linh quả tô hồng không chút nào dừng lại trực tiếp ngự không phi hành hướng về đường chân trời s u n g ra ngươi mụ còn muốn đi thật làm hai người chúng ta là bài trí không thành trọn vẹn ba viên linh quả vậy mà đều bị tô hồng cướp đi quý linh cùng thú viên triệt để dẫn tí mặt ảo h o hướng tô hồng đuổi theo thế mà bọn hắn vừa phóng ra mấy bước hiu hiu hiu trong c h ư ớ c mắt mấy chục cây mũi tên lần nữa phong tới cưỡng ép đánh gậy hai người truy kích chỉ như vậy một cái chậm trễ công phu sau lưng ba đầu độc hạt thì gầm t h é t hướng hai người ế tới t đây có thể ba đầu độc hạt đỉnh đầu đều không linh quả hai người tự nhiên không có khả năng sẽ cùng chi lãng phí thời gian đánh liên tục đều chẳng muốn đánh thì muốn tiếp tục truy tô hồng thế mà hai người rất nhanh cảm giác đến có chút không đúng chỉ bởi vì lần này cướp đi linh quả tô hồng vậy mà không có biến mất mà chính là đứng tại một hai ngàn mét bên ngoài đạp không mà đứng tay cầm chụt nhặt cúng không ngừng hướng bọn họ bắn tên h ý thức được tô hồng đến tội cùng muốn làm cái gì sắc mặt hai người nhất thời tái nhợt có lòng sông đi lên rết tô hồng có thể hết lần này tới lần khác cái tiêu mũi tên thật không giảm đạo lý không chỉ có tốc độ nhanh d ọ người mà lại uy lực cũng làm cho người kiếm kỵ thật không tốt truy hai người rất nhanh liền đổi mạch suy nghĩ chuẩn bị trước thoát khỏi ba cái độc hạt lại đuổi theo giết tô hồng thế mà bọn hắn vừa mới hướng chiến trường bên ngoài p h ó n g đi từng cây mũi tên như g i ỏ i trong x ư ơ n g giống như gào thét mà đến cưỡng ép đánh gãy bọn hắn bỏ chạy hiện nhiên tô hồng ý tứ rất rõ ràng hoặc là trước tiên đem ba cái độc hẳn giết không phải vậy cũng đừng nghĩ đi truy không thể truy đi không thể đi biệt khuất làng cổ bia xếp hạng mười vị trí đầu yêu nghiệt quý linh cùng thú huyên khi nào nhận qua loại này bị khuất lúc này sắc mặt khí đến vô cùng đỏ bừng xa có tô hồng bắn tên quái nhiễu gần có ba cái tông sư cấp độc hạt quân thân truy không thể truy đi không thể đi lúc này tựa hồ chỉ còn lại dựa theo tô hồng ý tứ trước đánh giết độc hạt mới có rời đi cơ hội ý thức được cái này một điểm sắc mặt hai người đều cực kỳ khó coi cái này giống như là bị tô hồng ấn cái đầu giết hung t h ú đ ồ n g dạng quá hoa n luồng có cái này ba cái độc hạt chính diện tiến công lại có tô hồng múi tên quái nhiễu chúng ta xác thực đi không được cuối cùng vẫn là quý linh dẫn đầu tỉnh táo lại trầm giọng nói đem thất g a i sơ đoạn cùng chung đoạn hai cái độc hạt giết chết giảm bớt áp lực mới có cơ hội rời đi mụ nó thú huyên cắn răng nghiến lợi mang l ấy n ắ m nằm n ắ m đến khớp xương đều tại va chạm không ngừng phát ra kéo kẹt kéo kẹt văng động mấy giây sau thú huyên bung ra n ắ m đấm trầm giọng nói cứ làm như thế người ta toàn lực bạo phát tốc độ nhanh nhất giết chết hai cái độc hạt nói xong hắn quét mắt đường chân trời còn tại d ư ơ n g cung tô hồng không nói tiếng nào nhưng ánh mắt bên trong sát ý nồng đậm tới cực điểm quý linh ánh mắt ưu ám mắt nhìn tô hồng về sau rất nhanh thu tầm mắt lại đừng xem trước giết độc hạt lại nói rất nhanh mang theo biệt k u ấ t lựa giận quý linh cùng thú huyên bắt đầu toàn lực bạo phát cùng ba cái độc hạt đại chiến tại một khối bọn hắ Căn bản không quản thất dài chỉ a o đoạn độc ạ có, độ có, nhanh nhanh có, có như thế tại hai người toàn lực bạo phát dưới cái kia đầu thất giai sơ đoạn độc hạng đã khí tức cấp tốc cực trượt rất mau tiến vào hệ vài trạng thái、Xách、xem ra giữ chẳng được bọn hắn g ư tay cầm chụp nhật cung tô hồng Về về t dù là có hắn không ngừng bắn tên quấy nhiêu tình hồn giới đều nhanh đem cái kia đầu thất dài sơ đoạn độc hạt giết chết đã làm hắn không chết vậy trước tiên đem độc hạt giết đi tô hồng rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tính tông sư cấp độc hạt giết chết thế nhưng là có không ít võ đạo giá trị lấy ra chụp nhật tiễn dựng cung kéo ra dây cùng chú nhập linh huyết khởi động phá hiệu sau một khắc một cố làm người sợ hãi uy lực tự cung tiễn phía trên tràn lan mà lên nhắm chuẩn bán tên hugh chỉ nghe một tiếng rồn dập tiếng xe gió một tiếng này uy lực so trước đó còn mạnh hơn rất nhiều né tránh quý linh cùng thú huyên một mực đề phòng tô hồng giờ phút này gặp hắn mở cung lập tức bắt đầu trốn tránh thế mà một tiếng này mục tiêu bản thân cũng không phải là bọn hắn hai người bóng tên trong nháy mắt lướt qua hai người tinh chuẩn xuất vào độc hạt ánh mắt vang một tiếng vang thật lớn cái này đầu thất dai sơ đoạn độc hạt còn sót lại ánh mắt trong nháy mắt thảm đạm ẩ văng ngã xuống đất、ừ. hắn làm sao bắn về phía độc hạt quý linh cùng thú huyên đều có kinh ngạc nhưng hai người lại không kịp nghĩ nhiều đơn giản là cái kia chụp n h ậ t tiện hóa thành một đạo đỏ thấm lưu quang kích xạ mà m quay về cấp tốc trở lại tô hồng trong tay hắn lần nữa dương cung bắt đầu nhắm chuẩn trước kia là ngắm lấy thất giai trung đoạn độc hạt nhưng rất nhanh tô hồng đổi mục tiêu ngắm lên thú huyên quý linh hai người đơn giản là hắn phát hiện tại hắn bắn giết một đầu độc hạt về sau hai người này tựa hồ không định cùng độc hạt đọ x ư c chuẩn bị rời đi cái này hắn chỗ nào sẽ đồng ý hai cái này đứng hàng mười vị trí đầu sức lao động cũng không thể để bọn hắn cứ đi như thế không nói giết chết thất giai cao đoạn. ít nhất phải đem cái kia đầu thất gia trung đoạn độc hạt đánh thành trọng thương để cho hắn đem v õ đạo giá trị đem đi đi bởi vậy tô hồng lập tức bắt đầu nhắm chuẩn hai người phải biết lúc này hắn nhưng là vận dụng t r ụ c nhật tiễn m ú i tên uy lực viễn siêu trước đó cho dù ngăn cách một hai ngàn mét tại bị tô hồng nhắm chuẩn nháy mắt quý linh cùng thú huyên trong lòng thì hiện hiện nguy hiểm báo động cùng lúc đó hai cái độc hạt gặp đồng bạn chết đi gầm t h é t g i ế t tới điên cùng công kích đi không được ít nhất phải lại dết chết một đầu nhìn lấy nhắm chuẩn chính mình tô hồng quý linh cùng thú u y ê n tức giận đến nghiến răng h ẳ n không thể hiện tại thì xông đi lên đem tô hồng giết nhưng lúc này Cục thế bất bách hai người cũng không có cách chỉ có thể tiếp tục cùng hai cái độc hạt bắt đầu c h é m giết thiếu một chỉ độc hạt á c lực hai người giờ phút này đã dễ dàng không ít mặc dù có chỉ thất gia i cao đoạn độc hạt uy hiếp bọn hắn cũng rất mau đem thất gia i trung đoạn độc hạt đánh trọng thương hưu đỏ thâm t r ụ c n h ậ t tiến phá không đánh tới bắn thất gia i trung đoạn độc hạt bắn nổ giết đừng hòng chạy theo đầu này độc hạt chết đi giữa sân chỉ còn lại sau cùng một đầu thất giai cao đoạn độc hạt cái này độc hạt thực lực tối cường nhưng chỉ thừa một cái đã không cách nào ngăn chặn hai người dù là có tô hồng mũi tên quấy nhớ cũng không được bởi vậy ngay tại độc này bỏ c ặ n chết đi trong ngáy、mắt. một mực đè ép lựa giận quý linh thú huyên thì lập tức hướng tô hồng chạy như điên 2 0 0 0 g m ở bên ngoài trên không trung bắn giết thất gia trung đoạn độc hạng tô hồng đủ hài lòng giờ phút này gặp hai người vào tới hắn không chút nào ngoài ý mớn không chút hoang mang đem chụp nhật tiện thu hồi lúc này mới quay người bắt đầu chạy trốn một bên trốn tô hồng một bên hướng càng trên không hơn b a y đi rất nhanh thân ảnh biến mất tại trong tầng mây đi đâu rồi quý linh cùng thú huyên sắc mặt âm trầm tới cực điểm mấy ngàn thước khoảng cách lấy nhãn lực của bọn hắn là có thể rõ ràng nhìn đến tô hồng nhưng vấn đề là tô hồng chui vào tầng mây về sau bọn hắn cũng không có một chút biện pháp đây chính là vì cái gì dù cho thiên dạy tuy là h u y ề n khí nhưng ngô kiếm thanh lại nói hắn giá trị sánh ngang địa khí nguyên nhân chỗ ngự không năng lực phi hành cũng là biến thái như vậy đối phó không biết bay người thiên thiên thì đứng ở thế bất bại muốn đánh thì đánh muốn chạy liền chạy tựa như lúc này thú u y ê n quý linh tìm nửa ngày đều không nhìn thấy tô hồng bằng dáng sắc mặt hai người đỏ bừng tại chỗ đỏ ấm trước đây bị tô hồng buộc chỉ có thể cùng độc hạt đại chiến lúc này thật vất vả đem độc hạt giết chết cuối cùng có thể đến báo thù tô hồng kết quả giá hỏ này trực tiếp biến mất vô ảnh vô tung giờ phút này, hai người chỉ cảm thấy một hơi ngăn ở ở ngực làm sao đều phát tiết không ra khó chịu không được giống lúc này sau lưng cái kia đầu thất dài cao đoạn độc hạt lại d é t tới đây đi ra ngoài trước đi chỉ bằng cái này tô hồng thực lực hắn tuyệt đối không phải vô danh trí bối lúc này tuy nhiên cùng mất đi nhưng tìm tới hắn tuyệt đối không khó h ừ đoạt c h ọ n vẹn ba viên linh quả hắn tuyệt đối phải tìm một chỗ tiêu hóa tuy nhiên hắn bay được nhưng tốc độ phi hành lại không bằng chúng ta tại trên mặt đất chạy nhanh hiện tại lập tức đi cực dương động thiên lối đi ra nói không chừng có thể ngăn chặn hắn hai người trao đổi vài câu lập tức hướng hoang mạc vào ngoài khu vực chạy tới cùng lúc đó trên tầng mây dò ra một cái đầu trông thấy hai người hướng hoang mạc bên ngoài chạy tới tô hồng không khỏi nợ nụ cười muốn đuổi theo hắn quả thực là nói chuyện viền vông dù là hắn không có dù cho thiên giày chỉ là nương tựa theo thiên huyễn thiên diện chỉ là ngắn ngủi thoát ly hai tầm mắt của người hai người liền không khả năng tìm được hắn thằng đến quý linh thú viên thân ả n h biến mất tại đường chân trời tô hồng lúc này mới chậm rãi theo trên tầng mây xuống tới tại hoang mạc chỗ sâu tìm một chỗ yên tĩnh tô hồng liền đem trong ngực ba viên linh khí nồng đậm tới cực điểm linh quả lấy ra chuẩn bị bắt đầu tiêu hóa thu hoạch lần này chương năm trăm mười một 1.600 vạn cân khí lực chương năm t r ư ờ i một thiên giai bá vương thể 1.600 vạn cân khí lực khí huyết cùng tinh thần lực đều bị khiến động tô hồng ánh mắt rơi vào ba viên linh quả phía trên cẩn thận phân biệt về sau hắn rất nhanh ra kết luận một viên linh quả là có thể gia tăng khí huyết mà mặt khác hai viên linh quả thì là có thể tăng cường tinh thần lực đến được tốt ta tô hồng vui sướng trong lòng hắn lúc này linh huyết chuyển hóa viên mãn hiện tại cùng những cái k i a duy nhất t h i ế yếu cũng là cảnh giới cái này ba viên quả thực tới vừa đúng có thể cực lớn rút ngắn hắn cùng quý linh bọn người t r a n lệch về cảnh giới Không không chỉ có như thế, tinh thần Hán Thôi động thất thần đỉnh lực cũng có thể nhiều, chừng thể nhiều. nếu tăng cường động cũng tăng cường nói không chừng số lần đều có thể biến có lực lực có có rất là sau, uy đều về số mừng rỡ sau đó tô hồng rất mau đánh mở hệ thống mặt bảng nhìn hướng võ đạo giá trị một cột võ đạo giá trị ba mươi vạn đây chính là đánh g i ế t tông sư cấp hung thú thu hoạch thất giai sơ đoạn độc hạt cho m ộ ư ơ i vạn võ đạo giá trị mà thất giai trung đoạn độc hạt trực tiếp cho hai mươi vạn võ đạo giá trị theo cái này cũng có thể nhìn ra đánh bại yêu nghiệt lấy được võ đạo giá trị là nhiều nhất thiên thương mới lục giai đình phong đem đánh bại sau đồng dạng cho trọn vẹn hai mươi vạn võ đạo giá trị cùng thất giai trung đoạn hung thú tương đương phải biết đây chính là kém một cái đại cảnh giới cùng một cái tiểu cảnh giới tình một dưới đáng tiếc ca nghĩ đến trước đó không thể sử dụng ba cái độc hạt giết chết thú huyên quý linh tô hồng có chút t i ê t mới cái này muốn đem hai người này giết chết làm sao cũng có thể có cái sáu mươi vạn võ đạo giá trị tả hữu a cơ bất khả thất tô hồng cũng không có quá nhiều xoắn suýt tuy nhiên đánh giết thất gia i hung thú cho võ đạo giá trị nhiều nhưng hắn lúc này cũng coi là nhặt nhạnh chốt tốt quý linh thú huyên lúc đó hai người liên thủ toàn lực bạo phát xuống mới thật không dễ dàng giết chết hai cái thất gia độc hạt hắn nếu là đơn độc đối lên giết giết thất gia sơ đoạn cũng không có vấn đề thất giai trung đoạn hung thú thì khó nói trước tiên đem quả thực ăn tô hồng mấy ngụm đem khí huyết quả thực ăn hết theo nhấm ướt giữa răng môi đều là quả thực thơm ngọt khí tức cổ họng kẽ h động nuốt vào một dòng nước nóng rất nhanh hướng về toàn thân d ũ n g manh lao tới c h ạ y sôi tại trong mạch máu linh huyết trong nháy mắt sôi trào lên tô hồng cấp tốc ngồi xếp bằng xuống bắt đầu vận chuyển vô địch luyền công tiến hành tiêu hóa rất nhanh tô hồng khí tức trên thân liền bắt đầu liên tục tăng lên, lên. hắn chỉ là ngồi ở kia vô hình ba đậu liền để xung quanh cắt vàng bay lên đẩy trời mà lên giống như cỡ nhỏ báo cắt đ ồ n dạng không biết đi qua bao lâu hết thể bình tĩnh lại tô hồng chậm rãi mở mắt ra cấp tốc mở ra hệ thống mặt bảng nhìn hướng khí huyết một cột khí huyết hai mươi sáu tám trăm vậy mà tăng lên trọn vẹn năm điểm tô hồng mặt mũi tràn đầy kinh hỷ cái này linh quả hiệu quả hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn năm điểm khí huyết đ ổ i tính được có thể thì tương đương với năm mươi vạn võ đạo giá trị mà trong tay hắn còn có hai viên tăng cường tinh thần lực quả thực thậm chí cái này hai viên quả thực vẫn là tại thất giai trung đoạn cùng cao đoạn độc h ạ trên đầu hai xuống hiệu quả nói không chừng so cái này khí huyết quả thực còn mạnh hơn một số như thế xem xét thì cái này ba viên linh quả giá trị thì chỉ ít một trăm năm mươi vạn võ đạo giá trị đặt cơ sở còn phải là cơ duyên đối thực lực tăng lên nhanh n a tô hồng liếm môi một cái cấp tốc bắt đầu ăn lên hai viên tăng cường tinh thần lực linh quả linh quả vừa mới vào trong bụng tô hồng bình tĩnh thức hải liền phản phất trong nháy mắt nhấc lên sóng to gió lớn đồng dạng cái k i a hoàn toàn do tinh thần lực hình thành hồ nước giờ phút này tại điên c u ồ n g hướng về bốn phía phát triển thẳng đến hai viên linh quả bị tô hồng triệt để tiêu hoa xong thức hải bên trong tinh thần lực hồ nước phạm vi tăng trưởng trọn vẹn nhiều gấp đôi giờ này khắp này mở mắt ra tô hồng chỉ cảm thấy mà thôi thanh mắt sáng toàn thân cảm quan nhạy cảm tới cực điểm hắn đột nhiên quay đầu nhìn hướng một cái phương hướng ngưng thị mà đi ánh mắt rất nhanh tập trung tại đến ngoài ngàn mét nơi đó cắt vàng bên trong có một đầu lớn chừng bằng móng tay xa trùng nó bên ngoài thân tất cả đặc thù t ô hồng nhìn đến rõ rõ ràng ràng dường như gần ngay trước mắt đầu dạng lại nhìn hệ thống mặt bảng tinh thần lực hai mươi tám nghìn cái này trực tiếp tăng lên một nghìn một trăm không điểm t ô hồng giật giật khoe miệng nhất thời có chút dở khóc dở cười Trước đây, tinh thần lực đây, hắn còn là v õ giả lục giai cao đoạn tiêu chuẩn cũng là ba vạn điểm khí huyết hoặc tinh thần lực tô hồng lúc này vô luận là khí huyết vẫn là tinh thần lực đều đã cách lục giai cao đoạn không xa mà lại h à n toàn thân linh huyết sớm đã thối luyện viên mãn một khi bước vào lục giai cao đoạn căn bản sẽ không có bất kỳ bình cảnh kỳ chỉ cần chuyên tâm tăng lên khí huyết cùng tinh thần lực trong khi bên trong một người đạt tới năm vạn điểm lúc tô hồng liền có thể đột phá trở thành tôn g sư chớ nhìn hắn hiện tại cảnh giới còn so ra kém quý linh thu huyên đám người này nhưng có linh huyết viên mãn ưu thế tại đến lúc đó người nào trước đột phá tôn sư vậy thật là nói không chừng thời gian kế tiếp bên trong tô hồng bắt đầu vận chuyển cực đạo công pháp đem vừa tăng lên linh huyết lột rời đi đôi k h í huyết linh lực phân biệt thối luyện về sau lại đem d u n g hợp tại một khối hoàn thành cái này trình tự về sau h á n khí tức trên thân lần nữa tăng lên một mảng lớn c h i t để tiêu hóa xong tô hồng lần nữa mở ra hệ thống mặt bảng chuẩn bị thêm điểm ba mươi vạn điểm võ đạo giá trị đầy đủ đem đất giai bá vương thể tăng lên tới thiên giai không biết có thể tăng mạnh bao nhiêu lực lượng tô hồng mang theo chờ mong đem hai mươi năm vạn điểm võ đạo giá trị thêm tại bá vương thể phía trên nguyên bản bảy mươi năm tiến độ địa giai bá vương thể tiến độ trong nháy mắt kéo căng rất nhanh một cô manh liệt vô cùng n h i ệ t lưu tại thể nội phóng tới toàn thân theo sát phía sau là cường độ viễn siêu trước k i a kịch liệt đau nhức tô hồng n h í u mày n h í u chặt cái chán gân xanh cầu lên trong c h ư ớ c mắt cả người hắn liền như là thổi phồng khí cầu giống như phồng lên lên da thịt bên ngoài thân biến đến đỏ thấm da thịt không ngừng vỡ vụn lại khép lại dòng máu không ngừng chạy mà ra vẹn vẹn vài phút tô hồng ngồi xếp bằng cắt vàng liền bị máu tươi choáng nhiễm màu đỏ bừng ngay sau đó một cô cùng bạo khí tức tự tô hồng trên thân tràn lan mà ra cố khí tức này không ngừng kéo lên dường như vĩnh viễn không có điểm dừng cực dương động tiên bên trong không có ngày đêm giao thế chín viên đại nhật dường như từ xưa đến nay liền tồn tại vô tình thiêu đốt đại điện không biết đi qua bao lâu tô hồng bành trướng thân thể mới từ từ nhỏ dần lần nữa biến đến thon dài mà trên người hắn cái kia cố uy thế lại không giảm chút nào thàng đến triệt để tiêu hóa xong hết thể về sau tô hồng mở mắt ra một đạo kiếp người tinh mang tự hắn trong mắt l ó e lên giờ này khắc này tô hồng nhìn qua mười phần chật vật toàn thân quần áo đều bị dòng máu thẩm thấu k ề sát ở trên người hắn tiện tay triệu hồi da thủy linh khí không ngừng cọ g i a thân thể rất nhanh huyết cấu tạp chất tận tính cả lấy quần áo đều bị hướng rửa sạch sẽ lực lượng tăng cường tốt, nhiều, tốt nhiều. nắm chặt lại quyền cảm thụ thể nội cái kia cố khó nói lên lời kinh khủng lực lượng tô hồng khỏe miệng hơi hơi dâng lên hạn tùy Y hướng phía trước cắt vàng oanh ra một q u y ề n hơi anh một cố cùng bạo khí lãng bao phủ mà ra phấn khởi cắt vàng đều bị cái này cách không một q u y ề n đánh hóa thành một mịn tính cả trước đây khí huyết tăng lên lại thêm b á vương thể đạt tới thiên giai lực lượng tăng lên trọn vẹn ba trăm ba cân giờ phút này vẫn chỉ là lục giai trung đoạn tô hồng lực lượng đạt đến cực kỳ khủng bố một nghìn sáu trăm ba cân tô hồng có cực mạnh tự tin nếu là lại đối lên thú u y ê n dù là cái sau bạo phát hung thú hình xăm hắn cũng đem một quyền đánh bay ra ngoài mà không phải vẹn vẹn lùi lại vài chục bước chương năm trăm m ư ơ i hai tiến về chỗ xấu nhất thần tiên đánh nhau phạm nhân gặp nạn chương năm trăm m ư ơ i hai tiến về chỗ xấu nhất thần tiên đánh nhau phạm nhân gặp nạn còn lại năm vạn võ đạo giá trị thích ứng thể nội tăng vọt lực lượng về sau tô hồng nhìn hướng giao diện thuộc tính thể chất bá vương thể thiên giai 0%, như là dựa theo quy luật bá vương thể đạt tới thiên giai về sau một phần trăm tiến độ võ đạo giá trị đoán chừng lại muốn tăng cái m ư ơ i lần tô hồng nghĩ, nghĩ thêm một vạn điểm võ đạo giá trị đi lên bá vương thể tiến độ biến hóa một phần Tăng lên đến nguyên bản thiên phú thần thông cùng địa giai bá vương thể một dạng một phần trăm tiến độ liền muốn một vạn điểm võ đạo giá trị tô hồng trước đây một mực nghị cũng không dám nghĩ nhưng bây giờ cảnh giới dần dần tăng lên đi lên hắn bắt đầu đối lại sinh ra nhất định ý nghĩ tổng cộng muốn một trăm vạn điểm võ đạo giá trị chờ lục giai cao đoạn sau có thể thử một chút rất nhanh tô hồng liền chuẩn bị bắt đầu nguyên liệu tiếp tục tu luyện thế mà theo hắn k h ẽ động đột nhiên ý thức được có chút không đúng trước đây cái kia cố đủ để ước chế linh huyết vận chuyển tốc độ bảy thành u y áp theo hắn thêm hết điểm về sau rõ ràng trở nên yếu đi không ít không, không phải u y áp biến yếu là ta mạnh lên tô hồng gãi đầu một cái giờ phút này u y áp chỉ có thể ư c chế hắn chừng năm thành vận chuyến tốc độ có chút khiếp dứt khoát đi chỗ xấu nhất đi tô hồng đứng、dậy. Về hoang mạc chỗ sâu n hai ấ t đạo n dương Cực đ ộ thân ảnh chính tại quần quận mạ tới tốc độ quá nhanh tại sao lưng mang theo đầy trời cắt vàng hấp dẫn không ít người chú ý a hai đạo thân ảnh sẽ không phải là thú huyên đang đuổi g i ế t tô hồng đi một đám v õ giả roi mắt trông về phía xa khi thấy rõ hai người khuôn mặt lúc bọn hắn biểu lộ nhất thời đều ngốc trệ ngoa tạo đó là quý linh cùng thú huyên tô hồng không tại hai người sắc mặt đều khó coi mà lại một mực tại l i ế c nhìn bốn phía giống như là đang tìm người bọn hắn sẽ không phải là tại tô hồng trong tay ăn quả đắng đi không đến mức a đây chính là quý linh cùng thú huyên a xếp hạng mười vị trí đầu yêu nhiệt g một đám v õ giả ngữ khí tràn ngập không xác định nếu là thật sự như bọn hắn suy nghĩ đồng dạng cái kia tô hồng đến mạnh đến mức nào mới có thể để cho hai người này ăn quả đắng rất nhanh tại bọn hắn nghị luận âm thanh bên trong thú huyên quý linh v ọ t tới một đám võ giả trước người ngừng lại hai người cùng ba cái độc hạt đại chiến quần áo hoặc nhiều hoặc ít đều xuất hiện tổn hại còn muốn thường xuyên tránh né tô hồng mũi tên lại thêm một đường phi nước đại giờ phút này bề ngoài nói không được tốt lắm thậm chí có thể nói có chút chật vật thấy thế một đám võ giả hai mặt nhìn nhau không tự chủ được nuốt nước miếng một cái có nhìn thấy hay không tô hồng thú huyên nghiến răng nghiến lợi một bên nói một bên quét mắt một phía hiện nhiên là đang tìm kiếm tô hồng thân ảnh nói chuyện gặp một đám người không lên tiếng quý linh mi đầu ngưng tụ ngựa khí rõ ràng mang theo vài phần hỏa khí không có không có một đám v õ giả vội vàng hồi phục sợ nói chậm một giây trước mắt hai cái hiển nhiên tại tô hồng trong tay ăn quả đang yêu nhiệt g liền sẽ đem lửa giận vùng tại bọn hắn trên thân thì bọn hắn cái này thân thể nhỏ bé khả năng đều gánh không được loại này đỉnh cấp yêu nhiệt g một bàn tay không có thú huynh c a o mày chẳng lẽ hắn không có rời đi còn tại hoang mạc chỗ sâu quý linh hít hít mắt cười lạnh nói cái này tô hồng lá gan ngược lại là đủ lớn thú h u y n lạnh hừ một tiếng không nói hai lời liền muốn hướng chỗ sâu mà đi quý linh vội vàng đem hắn ngăn lại c à ngay t l từ đầu thú huyên cùng quý linh biểu lộ mười phần bình tĩnh thậm chí thú huyên còn có mấy phần kinh thường có thể đến lúc cuối cùng nghe thấy tô hồng tại đoạn thời gian trước tại tứ tượng tộc bảo vệ dưới cưỡng ép đem thiên thương giết chết về sau hai người sắc mặt hơi đổi một chút quý linh thì thảo quả nhiên chân hắn phía trên cái kia đ ô i giày cũng là thiên thương rủ cho thiên linh giày hừ thú huyên cắn răng nói thiên thương gia hỏa này lại bị một cái lục giai trung đoạn võ g i ả g i ế t phế v ậ t hắn cùng tô hồng giao thủ qua tự nhiên biết gia hỏa này thực lực mạnh thiên thương chết ở trong tay hắn cũng coi như bình thường nhưng cái này không trở ngại hắn mắng hai câu thiên thương dù sao muốn không phải thiên thương rủ cho thiên giày bị tô hồng đặt được cũng không có tô hồng theo d ư ớ i m í mắt bọn hắn ngự a không bay đi sự tỉnh còn lo lắng cái gì gặp quý linh đứng tại chỗ thú u y ê n không nhịn được nói hồi hoang mạc chỗ sâu tìm tới hắn giết hắn hắn cũng không nhất định còn tại hoang mạc chỗ sâu quý linh lắc đầu ngươi không nghe thấy sao tô hồng nắm giữ lấy một loại dịch dung thủ đoạn nói không chừng cũng sớm đã dịch dung rời đi cực dương đầu tiên dịch dung thủ đoạn giống bọn hắn cái này yêu nghiệt cơ hầu người người đều nắm giữ lấy cũng không hiếm lạ nhưng thú h u y ê n nghe vậy lại một mặt nổi nóng điều này đại biểu lấy bọn hắn triệt để đã mất đi tô hồng hành tung lúc này trong đám người một tên ngũ hành tộc võ giả cùng thú thần tộc võ giả đi ra phân biệt hướng hai người thì thầm bọn hắn là chuyên môn chờ đợi ở đây hai người đi ra chính là muốn đem thiên thần tộc phát ra thông báo lan truyền cho các tộc yêu nghiệt để bọn hắn giết chết tô hồng thù lao phong phú cùng、cử. cho dù là quý linh thú huyên hai người khi nghe thấy giết chết tô hồng khen thưởng về sau đều lập tức tâm bắt đầu chuyển động chật chật thiên thần tộc xem ra là thật cấp nhãn l ử a g i ậ n ngút trời a thú huyên sách một tiếng đây vẫn chỉ là tại tinh hải chiến trường bọn hắn chỉ có thể tìm chúng ta giúp đỡ quý linh ngữ khí mang theo vài phần thương hại dù là tô hồng không chết ở tinh hải chiến trường tương lai tiến vào chiến khu hoặc là vô tận thú vực cũng tuyệt đối sẽ lọt vào thiên thần tộc điên c u ồ n g trả thù hắn không chết cũng khó khăn bình thường tới nói các tộc tuy nhiên đều sẽ nhằm vào thù địch chủng tộc yêu nghiệt nhưng bao nhiêu sẽ có cái độ bởi vì chính mình trong tộc cũng có thiên tài yêu n g h i ệ t nếu như nhằm vào quá quá mức thù địch chủng tộc đồng d ạ n g có thể làm như thế nhưng thiên thương làm vì thiên thần tộc đương đại tối cường yêu n g h i ệ t bây giờ lại t ử tại tô hồng cái này nhân tộc trong tay thiên thần tộc hiển nhiên là thật sự nổi giận tương lai tô hồng tiến vào vô tận thú vực tao nộ là có thể nghĩ hừ ta sẽ không để cho hắn sống mà đi ra tinh h ả i chiến trường thú huyên lạnh hư một tiếng thú thần tộc vốn là cùng nhân tộc là thù địch trận tranh không chỉ có như thế hắn còn bị tô hồng liên tiếp đoạt ba viên linh quả lại thêm thiên thần tộc mở treo giải thưởng điều kiện hắn giết chết tô hồng động lực càng đầy uý linh sau l ư n g ngũ hành tộc. tuy nhiên trước mắt vẫn là bảo trì trung lập tư thái nhưng thì hướng bị tô hồng liên tiếp đoạt ba lần quý linh cũng tuyệt đối phải trả thù lại ngay tại cửa ra này chặt lấy loại này dịch dung thủ đoạn thường thường đều là tồn tại sơ hở những người khác không phát hiện được không có nghĩa là hai người chúng ta không phát hiện được quý linh nhẹ gật đầu vừa tốt nhân cơ hội này cũng giữ một dưỡng cùng ba cái thất d a i độc hạt lúc chiến đấu bị thương gặp quý linh cùng thú huyên cái này hai tôn đại phật vậy mà không đi trực tiếp nguyên đ ị a tu luyện một đám nguyên bản ở vào và ngoài khu vực tu luyện đám võ giả đều cảm giác núi lớn áp lực không ít người lựa chọn rời đi sợ bị thay bay vạ gió chương n này n g thứ rời đi t r n có năm trăm một h a i mươi t bọn hắn sẽ đem đ ba cổ thần tộc vệ binh cực dương vương dẫn phát thú triều hùng thú chương năm trăm một mươi ba cổ thần tộc vệ binh cực dương vương dẫn phát thú triều hùng thú ngay tại tinh hải chiến trường bởi vì quý linh thú huyên hai người ăn quả đắng mà xôn xao thời điểm tinh hải chiến trường bên ngoài vô tận mê vụ đột nhiên hướng về hai bên phân tán ra tới một tên toàn thân tràn lan khí tức khủng bố lao giả mang theo hai tên sắc mặt trắng bệnh thiếu niên đã tới tinh hải chiến trường lối vào thần phong lao tổ thần anh lao tổ đến khiến người ta mở rộng t â m mắt là cái này cảnh giới chí ít tại tôn giả cảnh lao giả đối hai tên thiếu niên này thái độ dị thường t ô n kính được rồi trở về đi tên là thần phong thiếu niên tùy ý khoát tay náo đúng lao giả cung kính gật đầu mà sau đó xoay người rời đi đi thôi thần anh nhìn xem thần vũ gia hỏa này gọi chúng ta gọi tới đến tột cùng vì chuyện gì ha ha nên là vạn binh quật vật kia vấn đề đi thần vũ không phải ở trong thư bị thương tột tới để cho chúng ta mang chút tinh huyết mà tới sao không phải chỉ cái này v i ệ c nhỏ tùy ý tìm tôn giả đến đưa chính là chỗ nào cần ta chờ tự mình đến một chuyến được rồi tìm tới thần vũ hỏi một chút liền biết rõ làm gì tại cái này đ o á n đến đ o á n đi hai người tuy là thiếu niên nhưng ngự a khí lại phá lệ ông cụ non giữa lúc giơ tay nhấc chân càng là có một loại khó nói lên lợi ý nghiêm hai người rất nhanh bước vào tinh hải chiến trường thần phong thần anh nơi xa một đạo thân ảnh cấp tốc vào tới chính là thần vũ hắn trước đây cảnh giới bị c ư ơ n g ép suy yếu nhưng lúc này lại khôi phục lại toàn thân tràn lan lấy lục giai đ ỉ n h phòng cường hãn uy thế ta phát hiện một tên cực đạo song tu võ giả thần vũ tới thì đi thẳng vào vấn đề cái này vừa nói nguyên bản chấp hai tay sau lưng biểu lộ tùy ý thần anh thần phong thần s ắ c lập tức nghiêm túc mấy phần làm thần vũ đem chân tướng giảng s o n g hai người mi đầu đã nhíu chặt tại một khối thì ra là thế thần nguyên tên kia cũng coi như không may tìm tới cực đạo tông tông chủ lại không biết cái s a đã linh thể song tu lúc này mới bị phản xác linh thể song tu thực lực tất nhiên bất phàm thần phong trầm giọng nói n g ư ờ i đem bọn ta hai người tìm đến chính là việc này người này bây giờ đang ở nơi nào trực tiếp đi giết chậm thì sinh mắc không vội thần vũ khẽ cười nói cái này tô hồng hiện tại đại khái tại cực dương động tiên bên trong tu luyện mà lại cửa vào có quý linh t h ú huyên n g ồ i sổm nhiều người phức tạp không nhất thiết phải thế cực dương động tiên khi nghe thấy bốn chữ này lúc thần phong thần anh sắc mặt hai người nhất thời đột biến phản ứng xa so với biết được tô hồng là cực đạo song tu võ giả tới k ị liệt cực dương vương truyền thừa cung điện phải chăng còn giấu ở chỗ xấu nhất hắn đến dương thuộc tính tinh thần lự quyết không thể khiến người ta được thần vũ ngươi đang làm cái gì đồ vật làm sao lại để hai người ngữ khí lộ ra mười phần vội vàng sao động đừng nóng vội thần vũ khẽ cười nói t ự c dương vương truyền thừa sớm đã bị ta giấu ở động thiên chỗ sâu nhất lòng đất không ai có thể phát hiện mà lại mặc dù có người phát hiện cũng không ngại ta nhiều năm ở trong đó nô dịch một đầu hung thú bây giờ đã đột phá bắt dai có đầu này hung thú phụ trách trấn thủ lại thêm hoang mạc chỗ sâu cái khác hung thú đều nghe theo nó điều khiển cho dù truyền thừa bị người phát hiện cũng không ai có thể đi vào càng không khả năng còn sống rời đi cái kia tốt nhất thần phong trầm giọng nói chúng ta theo thượng cổ tồn tại đến nay Cũng thần g phong ngẫm nghĩ mấy giây cấp tốc nói ngươi không phải nói cái kia tô hồng liền có khả năng tại cực dương động thiên chỗ sâu tu luyện sao thần vũ hiện tại thì truyền lệnh cho đầu kia bắt giai hung thú để nó đem tất cả hung thú triệu tập mệnh lệnh tất cả hung thú đem chỗ sâu đến cái đại quét sạch tốt nhất có thể trực tiếp giết tô hồng cho dù giết không được cũng muốn đem hắn theo chỗ sâu đuổi đi ra miễn cho xuất hiện biến cố cực dương vương truyền thừa thế nhưng là ta tự mình giấu đi n g ư ơ i đây là tại nghi vấn năng lực của ta cẩn thận luôn luôn tốt thần phong thúc giục thần vũ im lặng lắc đầu nhưng thấy thần phong kiên trì hắn cũng lười nói nhảm móc ra một khối phong cách cổ xưa lệnh bài đem mệnh lệnh truyền đi cái này hài lòng thần vũ thu hồi lệnh bài tinh huyết mang đến a hiện tại trước cùng ta tới nước một chút vạn binh quật vật kia về sau lại bản đánh giết tô hồng sự t ì n h được thần phong gật đầu đầu tiên nói trước giết chết tô hồng về sau hắn linh huyết từ ba người chúng ta chia đều có thể thần vũ đang muốn gật đầu chia đều một mực không lên tiếng thần anh cao mày nói có cái gì tốt chia đều bất quá một cái có chút thiên phú và kỳ ngộ hắt con thôi người ta ba người tùy ý một người xuất thủ đều đủ để giết chết người nào tìm được trước giết chết linh huyết thì tất cả thuộc về người nào tất cả nếu thật có dễ dàng như vậy ta còn cần chuyển tin đem hai người các ngươi gọi tới thần vũ nhữ nhữ mày nhắc nhở đừng đánh giá thấp tô hồng chiến lược thiên thương thế nhưng là chết ở trong tay hắn mà lại quý linh t h ú huyên đều trong tay hắn ăn quả đắng bất quá là một đám còn chưa trưởng thành h ắ t á t c o n t h ô i thần anh không để ý lắc đầu nói ngươi sinh tính cẩn thận đây là ưu điểm nhưng đồng dạng cũng là khuyết điểm chúng ta theo thượng cổ tồ có gì độ khó khăn cái này tô hồng nếu là ta phát hiện trước nhất bây giờ hắn một thân linh huyết đều đã sớm bị ta thôn vệ hầu như không còn không cần đại phí chắc trở còn chuyên môn hầu người đến nói thần anh lại lắc đầu đối thần vũ cẩn thận có chút khinh thường đi thần phong thản n h i ê nói n thần vũ chủ động tìm tới hai người chúng ta đây là tín nhiệm h u n g hồ việc này từ hắn phát hiện dẫn đầu vậy liền nghe hắn vậy liền chia đều thần vũ nói được tôi h đáng tiếc thần anh n u i vai rốt c ụ ộ c gật đầu đã thỏa đàm vậy cũng chớ lãng phí thời gian mang lên tinh huyết đi với ta vạn bình quật tưới nước vật kia trước rất nhanh ba người hướng về vạn binh quật mà đi cùng lúc đó cực dương động thiên chỗ sâu nhất khu vực tô hồng vừa tìm tới một khối tiên nhân trưởng nhóm đang muốn trốn ở bóng mở phía dưới bắt đầu tu luyện lúc đột nhiên chỉ nghe chỗ sâu phương hướng chuyển đến một tiếng bén nhọn thú tê ơ thanh â m này cực vàng chỉ là âm ba thì quấn lên đ ầ y trời cắt vàng tình huống như thế nào tô hồng nhữ m à y dò xét mà đi chính suy nghĩ có muốn đi nhìn một cái hay không thời điểm rầm rầm rầm trên mặt đất cắt vàng đột nhiên chấn động lên bốn phương tám hướng đều chuyển đến a n h động thanh em rất nhanh đến không hết hung thú Xuất kêu tại Tô hồng trong tầm mắt, hướng về thú hiện Hồng hướng phương hướng chạy như về đột i nhiều, giống triệu, hiện nhiên đều là cái tới. ê kêu n Hung như này thanh thú thú hết thể thú đều đưa mà âm là đ kêu nhiên tô hồng ánh mắt xéo qua thoáng nhìn một đầu h u n g thú đồng tử nhất thời có rút lại một chút cái kia đúng là trước đây vây công thu h u n quý linh sau cùng sống sót thất giai cao đoạn độc hạc đầu này độc hạc giờ phút này cũng như cái khác h u n g thú đồng dạng hướng về chỗ sâu tiến đến l i ê n thất giai cao đoạn hông thú đều ngoan ngoan hướng chỗ sâu đi cái kia phát ra thú kêu hông thú sẽ không phải là bát giai a chỗ sâu nhất xảy ra chuyện gì là nguyên nhân gì dẫn đến đầu này hung t h ú muốn tụ tập như vậy nhiều hung t h ú tô hồng đứng tại chỗ trầm tư một chút rất nhanh cắn răng một ngày ra trên không trung hãn thi triển thiên huyện thiên diện làm rơi xuống đất thời khắc tô hồng đã biến thành một đầu thường thường không có gì lạ sa lang di chuyển tứ chi hướng về thú kêu phương hướng chạy như điên chương 514, b ố ắ t dai ma viên cực dương vương p h ụ hạ dược chương 514, b ố ắ t dai ma viên cực dương vương p h ụ hạ dược tô hồng tiên h diện đã đạt tới hoàn mỹ cảnh giới giờ phút này hóa thành sa lang rất mau đuổi theo phía trên hung thủ nhóm hoàn mỹ dung nhập trong đó không có bất kỳ cái gì một đầu hung thú phát hiện dị dạng tô hồng phát hiện hướng về chỗ sâu phi nước đại hung thú q u ầ n bên trong thậm chí tồn tại lẫn nhau là thiên địch hung thú nếu là bình thường gặp gỡ loại này hung thú tuyệt đối sẽ đánh nhau chết sống mà bây giờ những cái này hung thú liền phẳng phất nhìn không thấy thiên địch đồng dạng đều nhịp hướng chỗ sâu mà đi cái này khiến tô hồng càng thêm tò mò cái kêu phát ra thú kêu hung thú đến tột cùng là nhân vật gì vậy mà có như vậy uy nghiêm nửa giờ sau một mực phi nước đại hung thú nhóm cuối cùng ngược lại tô hồng nhìn đến bọn chúng tự chủ làm thành vòng đem một khu vực vây quanh giống như hành hương giống như tô hồng hơi nghi hoặc một chút nhưng không có hành động thiếu suy nghĩ mấy phút đồng hồ sau đột nhiên ông bị vây lại khu vực cái kia khắp nơi trên đất cắt vàng trong nháy mắt sụp đổ phản phất có một loại nào đó tồn tại từ dưới đất t r u i ra thân ảnh còn chưa xuất hiện một cỗ khiến người ta run sợ huy áp liền từ giữa sụp đổ cắt vàng bên trong dẫn đầu bao phủ mà ra ô ô tất cả hung thú đều quỳ bái xuống dưới liền cái kia đầu thất dài cao đoạn độc hạt đều túi t h ấ p đầu rất nhanh một cái mọc đầy lông đen bàn tay lớn chộp vào trên cắt vàng sau một khắc một đầy lông đen bàn tay lớn chộp vào mặt mũi tràn đầy lông đen đây là một đầu ma viên trong tay mang theo một cái một loại nào đó hung thú xương sống luyện chế thành bạch cốt cây gậy lại là đầu bát dai ma viên tô hồng trái tim đều lọt ngựa nhịp ma viên loại này hung thú số lượng ít nhưng lại cực kỳ cường đại chỉ lấy lục thân đến nói lời ma viên tại đồng giai hung thú bên trong đều có thể nói là tối cường một nhóm kia tô hồng tại ma võ khi đi học n g h e giảng bài vương thạch lão sư chuyên môn nói qua loại này ma viên đừng nhìn là hung thú nhưng tại đồng giai thực lực cường độ lại đủ để sánh ngang h ư thiên bắc cường cũng chính là ma viên loại này hung thú linh trí trời sinh tá khuyết nếu không sớm đã đứng hàng h ư thiên vạn tộc một trong bắt giai ma viên khó trách những cái này hung thú không nớt địch đều không để ý tới ma viên hiển nhiên là tất cả h u n g thú lao đại có thể nó vì cái gì giấu tại dưới lòng đất loại này thực lực không là có thể nhẹ nhõm đem cực dương động tiên h thậm chí tinh h ả i chiến trường đại bộ phận đều giết chết sao chẳng lẽ lại nó đang bảo vệ thứ gì tô hồng nỗi lòng xoay nhanh mà lúc này mới xuất hiện ma viên bắt đầu đối với tất cả hung thú giống t i ê u lên phản phất tại g i a lệnh nó đang nói cái gì tô hồng thẳng vào đầu hắn có thể biến thành xa lan nhưng cái này cũng không đại biểu liền nghe hiệu thú ngữ chỉ có thể tự mình phán đoán bất quá cái này ma viên giống như không có phát hiện ta liền bắt d a i đều không phát hiện được lão sư dạy ta thiên huyễn thiên diện cái này hai môn thần thông là thật ngữ a tô hồng đang nghĩ ngợi lúc này ma viên dường như nói xong trong tay b ạ c h cốt cây gậy hướng bốn phía vung lên tất cả hung thú lập tức có động tác chỉ thấy bọn này hung thú lại nhanh chóng chia làm năm cái một tổ sau đó hướng tứ phương chạy tới cái này làm sao nhìn một bộ đi tuần tra tư thế một dạng tô hồng khẽ giật mình mà lúc này hắn trông thấy hạ xong khiến ma viên một khác cũng không ngừng lại cấp tốc trở về cắt vàng trong hầm hướng dưới lòng đất mà đi vội vã như vậy tuyệt đối chỗ sâu cất dấu thứ gì tô hồng trong lòng lẩm bẩm một câu nhìn hai bên một chút cứ như vậy một hồi chiếm cứ ở chỗ này hung thú đều dần dần hướng tứ phương chạy tới hắn nếu là lại dừng lại một hồi sẽ biến cực kỳ dễ thấy đi dưới lòng đất nhìn xem tô hồng trước theo đại bộ đội rời đi rất nhanh lại thừa cơ vụn trộm chạy trở lại hắn tiên h diện biến đổi biến thành một đầu sa hạt đem khí tức triệt để ẩn nặng đi theo ma viên phía sau hướng dưới lòng đất chui vào trọn vẹn tại các vàng trung hạ lặn mấy ngàn thước chính phía dưới xuất hiện một đạo v á c đá trên vách đá có một cái khẽ hở một tia ánh sáng nhạt từ đó thấu bắn ra tô hồng dừng lại động tác. đi tới nơi này chỗ khe hở dò xét m ắ t hướng bên trong nhìn một cái tiếp lấy nhất thời ngây ngốc một chút chỉ thấy cái này dưới cắt vàng mới mấy ngàn thước lại có một mảnh cực kỳ rộng rãi không gian mà lại chính trung tâm vị trí có một tòa hùng vị cung điện cung điện bảng hiệu bên trên viết bốn cái thượng cổ văn tự cực dương vương phủ tô hồng phân biệt một chút sau đó thì ngây ngẩn cả người hắn hiện tại không còn là trước kia kia là cái gì cũng đều không hiểu tiểu tướng ố c cung điện này kiểu dáng cũng là thời kỳ thượng cổ phong cách mà lại vương phủ thượng cổ chỉ có phong vương cảnh cư giả mới có thể như thế vì phủ đệ của mình mệnh danh Chỗ sâu vậy mà t ồ n t ạ i p hồng o sao sao loại n vương cảnh cường giả cung điện, như Nhưng tinh chiến trường, khẳng định truyền phương này? g giả giấu vậy? vậy lưu có hải thiết thừa h lại lại tại sâu đã địa làm lập lây sẽ tứ, Tô ở ở ý nhĩ mày ánh mắt xéo qua liếc nhìn đầu kia tại cung điện ngoài cửa lớn lắc l ư ma viên đột nhiên linh quang nhất thiểm chẳng lẽ lại cung điện này vị trí là bị người rời tới đây mục đích là không muốn để cho người phát hiện t ô hồng cảm thấy đại khái là như thế không phải vậy vì cái gì còn chuyên môn có một đầu ma viên ở đây trông coi phải biết đây chính là bát g i a ma viên tại tinh hải chiến trường cảnh giới hạn chế giới dù là lại đỉnh cấp yêu nghề tới cũng sẽ không là ma viên đối thủ cực dương động tiên xuất hiện mấy tháng lâu nơi đây đều không bị người phát hiện vậy nói rõ trong đó cơ duyên khẳng định vẫn tồn tại chưa từng có người nào đi và qua tô hồng trái tim bịch bịch côn luận lên đây chính là phong vương cảnh cường giả cung điện hắn đã nhìn thấy không đi vào nhìn một chút làm sao lại cam tâm có thể trước mặt có một đầu cực kỳ khủng bố lan lộ hổ bắt dài ma viên c h ờ một chút nơi này vậy mà không ngừng ma viên một đầu h u n g thú tô hồng đột nhiên ánh mắt khé động nhìn về phía nơi xa chỗ đó có một cái xào huyệt vài đầu chủng loại khác biệt nhưng hình thể đều cực kỳ duyên dáng hứng thú chính người biếng nằm ở trong đó mà lại cái này mấy cái đầu hung thú cảnh giới cũng so ma viên kém không í t đều chỉ tại ngũ lục d a i dáng vẻ đây là ma viên hậu cung tô hồng trừng mắt nhìn đột nhiên có chủ ý chỉ thấy hắn theo vách đá lặng yên không tiếng động rú tẩu rất mau tới đến xảo huyệt ngay phía trên sau đó tô hồng lặng lẽ dùng ngón tay đâm ra một cái đầu ngón tay lớn nhỏ lỗ thủng đ ó lấy h ắ n t ừ trong ngực móc ra một cái bình ngọc trong bình ngọc lưu động không màu khí thể lúc đó rời đi ma võ tiến về chư thiên chiến trường lúc tô hồng để cho an toàn chuyên môn đi ma võ trong cửa hàng chẳng trận mua đủ loại, loại hình đăng dược chuẩn bị bất cứ tình h u ố n nào trong đó khôi phục loại chiếm cứ đại đa số nhưng cũng tồn tại một số tác dụng khác đồ vật t h như đọc dược loại hình mà bình ngọc này bên trong khí thể là chuyên môn cho hung thú sinh sôi dùng cương liệt x u â n dược nồng độ cực cao ự c c lúc đó tô hồng căn bản không nghĩ tới mua loại vật này thậm chí không biết ma võ cửa hàng còn bán loại đồ chơi này chủ yếu là hắn lúc đó mua nhiều lắm phụ trách mua bán lao sư nói hắn là khách hàng lớn cho hắn đưa một đống lớn bình thường bán không ra đồ vật cái này cương liệt x u â n dược chính là một cái trong số đó trên thực tế loại này hung thú dùng để sinh sôi thuốc tại lam tinh vẫn là rất có thị trường dù sao tại lam tinh tôi hỏng tô tô còn nhớ rõ lúc trước cái kia bán lao sư vỗ ngực cam đoan thuốc này vẹn, vẹn vẹn vừa nghe liền có thể để tứ dai hung thú điên phía trên ba ngày ba đêm ngũ dai ngửi cái mấy giây lục dai ngửi cái mười mấy giây cũng phải điên thậm chí không tiếp đại giới nghiêm chỉnh bình dùng ra đi tông sư cấp hung thú cũng phải thụ ảnh hưởng một bình liền có thể ảnh hưởng tông sư cấp hung thú mà loại thuốc này tô hồng trên thân trọn vẹn mang theo ba bình giờ phút này tô hồng ngừng thở đem nắp bình mở ra h ư ớ n g về phía dưới đổ tới làm một bình bên trong khí thể toàn bộ đổ đi ra sau tô hồng lập tức lại lấy ra tiếp theo bình tiếp tục ngược lại không sai tô hồng kế hoạch rất đơn giản hắn muốn để ma viên cái này vài đầu hậu cung phát x ê hồn chính mình thừa cơ tiến vào cung điện làm bình thứ ba ngược lại xong tô hồng sợ thụ ảnh hưởng lập tức đổi cái vị trí sau đó chậm đợi nó biến ba bình đều dùng xong cần phải chẳng mấy chốc sẽ có tô hồng thầm nghĩ đến một nửa sắc mặt đột nhiên biến đến cổ q á i đơn giản là vẹn, vẹn mấy dây sau phía dưới trong xào huyệt v à i đầu ma viên hậu cung liền bắt đầu kêu lên chương năm trăm mười lăm một đầu chuột sa mạc sông vào cực dương vương phủ người sớm của ta chương năm trăm mười lăm một đầu chuột sa mạc sông vào cực dương vương phủ người sớm của ta nghe thấy động tĩnh nguyên bản canh giữ ở cung điện bên ngoài ma viên s ư n g sở vừa d ư ơ n g mắt hướng xào huyệt nhìn qua vài đầu hậu cung liền trực tiếp bay chạy tới treo ở trên người của nó cà c cạc. ma viên lấy lại tinh thần nhất thời cũng cảm thấy có chút hỏa khí dâng lên đem bạch cốt tốt tiện tay ném ở một bên thì ôm lấy vải cốt tốt tốt tiện tay ném ở một bệch không hổ là bắt dai ma viên động tinh này tô hồng giật giật khoe miệng nghĩ thầm cái này xuân dược có thể thật không hổ là cương liệt ba bình rót hết cái này linh trí tàn khuyết ma viên đều có chút thụ ảnh hưởng tới không có lãng phí thời gian tô hồng biến thành một đầu chuột sa mạc theo vách đá khe hở bên trong chui r a lạng yên không tiếng động hướng cực dương vương phủ cửa lớn sờ s o ạ n ngay tại hắn sắp tói trước cửa lớn mới lúc đột nhiên sau lưng truyền đến một tiếng cực kỳ tức giận gào rú bị phát hiện tô hồng toàn thân siết chặt một bên hướng cửa lớn phóng đi một bên quay đầu nhìn một cái chỉ thấy đầu kia ma viên theo trong xào huyệt vọt lên trong chớp mắt phóng qua hơn phân nửa khoảng cách nắm lên trên mặt đất cái kia căn cự đại bạch cốt tốt thì ném mạnh mà đến nương theo lấy tiếng xe gió thuộc v ề bát dai mãnh liệt uy áp trong nháy mắt khóa chặt lại tô hồng trong nháy mắt tô hồng toàn thân trì trệ không thể động đậy cái kia to lớn bạch cốt tốt gào thét mà đến muốn đem cả người hắn n ệ n thành một mịn thời khắc mấu chốt tô hồng gào rú một tiếng không chút do dự mở ra công suất lớn nhất đốt huyết đại pháp sau một khắc hãy toàn thân linh huyết thôi động tới cực điểm ngắn mũi đem khoa chặt chính mình ý áp ra khôi phục năng lực hành động trong nháy mắt tô h Hoàng! cửa lớn hình như có cảm ứng tại tô hồng tiếp cận lúc lập tức hướng hai bên mở ra tô hồng vừa xông vào cửa lớn một bước chỉ nghe thấy sau lưng truyền đến gần trong gang tấp tiếng gào thét quay đầu nhìn lại ma viên đầu to lớn chính chết đến tại ngoài cửa lớn hướng về phía hắn gào thét tô hồng có thể rõ ràng trông thấy ma viên trên mặt nhiều nếp nhăn nếp nhăn nồng đ ậ m lông đen thậm chí lỗ chân lông cái kia chạy ngụm nước miệng to như chậu máu bên trong hôi thối khí tức làm cho người vô ý thức liền muốn nôn ngửa nó khua tay mạch cốt ố t tại như điên tiến công thế mà tất cả công kích tại tới gần cửa lớn lúc đều dường như bị bình chướng vô hình trâu ngăn lại hô nhìn lấy tình cảnh này tô hồng tim đập l o ạ n không ngừng thở hào hện mồ hôi đem phần lưng y phục đều thâm thấu cứ như vậy ngắn ngủi trong nháy mắt sinh cùng tử là như thế gần hắn cảm giác gạ r ệ n lìn đều bài tiết tới cực điểm vẫn là đánh giá thất bát dai hung thú nhạy cảm nhưng may ra phán đoán của ta không có sai cung điện này quả nhiên tồn tại cơm chế nào đó hung thú vào không được muốn là ai cũng có thể đi vào cung điện này cần gì phải bị giấu tại dưới lòng đất trực tiếp đem cơ duyên lấy đi không phải lìa là, là tô hồng không ngừng hít sâu để cho mình tỉnh táo lại lúc này có lẽ là ma viên không ngừng tiến công kích phát vương phủ tự thân bảo hộ cơ chế một cố c u ầ n bạo năng lượng bao phủ mà ra, đem ma viên đánh bay khiến cho trực tiếp đụng nát xảo h u y ệ t bị vùi lấp ở trong đó chết rồi tô hồng mi đầu vừa mới chọn ma viên thì lập tức theo phế tích bên trong nhảy ra ngoài gật gù đắc ý sau một lúc lại hướng vương phủ bên này vào tới mà lúc này cửa lớn oanh một tiếng đóng lại đóng lại trong nháy mắt đen nhánh trong cung điện trên vách tường ánh nến trong nháy mắt thắp sáng một đầu thẳng vào vương phủ chỗ sâu thông đạo xuất hiện tại tô hồng trước mắt một đầu bắt dài ma viên ở bên ngoài ngồi sổm tô hồng cảm thấy có chút đau đầu nhưng cơ duyên phía trước hắn lại làm sao có thể sẽ bung tha còn hắn lấy cơ duyên trước làm sao sau khi ra ngoài lại nghĩ biện pháp không có bên trong hao tổn tô hồng tạm thời bỏ qua ma viên lần nữa bắt đầu tiến công vương phủ độc tính giải khai thiên huyễn thiên diện biến trở về người về sau thì hướng thẳng đến cái thông đạo này đi đến cùng lúc đó bên ngoài không ngừng tiến công ma viên tại liên tiếp mấy lần bị đánh bay ra ngoài về sau đỏ t ơ i hai mắt rốt cục khôi phục một tia thanh minh giống thủ vệ nhiều năm vương phủ lại bị một đầu chuột sa mạc xông vào ma viên vô cùng phẫn nộ hai tay không ngừng đánh lồng n ự c phát tiết tức giận nga ô lúc này vài đầu hậu c u n g hô hấp tăng thêm lao đến ma viên trong mắt h u n g qua n g một phun cầm lấy bạch cốt tốt liền đem cái này vài đầu hậu c u n g g õ đến vỡ nát máu tươi vung khắp nơi đều có mọc đầy lông đen vượn chân đạp qua máu tươi nó mang theo bạch cốt tốt đi vào vương phủ bên ngoài bắt đầu ngồi trở lên đồng thời đem tin tức chuyển đưa cho chủ nhân vạn binh quật chỗ sâu cái nào đó vách đá bên ngoài đang muốn tiến lên mở ra vách đá cơ quan thần v ũ đột nhiên sắc mặt đ ổ i biến không tốt ta nô dịch ma viên đem tin tức chuyển đến nói có một đầu chuột sa mạc xông vào cực dương vương phủ thứ lộ gì một đầu sa mạc người làng đồ ta thần phong thần anh sắc mặt cũng thay đổi chân trước vừa hạ lệnh thủ hộ cực dương vương phủ làm sao chân sau thì ra chuyện không thể nào là chuột sa mạc h u n g thú là không vào được cực dương vương phủ cái này chuột sa mạc tuyệt đối là cái nào đó yêu nhiệt thi triển biến hóa thần thông cái kia tô hồng không phải tại chỗ sâu ả có khả năng hay không là hắn xông vào không nhất định quý linh thú huyên ngăn ở cực dương động thiên cửa vào tin tức sớm đã chuyển khắp tinh hải chiến trường phổ thông võ giả không dám tới gần nhưng thiên tài cùng yêu nhiệt chưa hẳn nói không chừng ngược lại sẽ đến tiếp cận tham gia náo nhiệt khả năng cũng là bởi vì dạng này mới đưa đến cực dương vương phủ bị phát hiện thần phong nhữ mày nh mà thần vũ nghe vậy sắc mặt đột biến chỉ thần phong chửi g ầ m lên ta hiểu được đều là người cái này vô liêm sỉ nhất định phải lão tử hạ lệnh để ma viên cho hung thú nhóm hạ lệnh tuyệt đối là hạ lệnh lúc động tính bị người phát hiện cái này mới đưa đến cực dương vương phủ bị người xông vào lão tử lúc đó nói không cần thiết người nhất định phải hiện tại tốt cực dương vương phủ bại lộ thần vũ giận đi lên cái này cực dương vương phủ năm đó là hắn tự tay giấu đi nhiều năm như vậy đều không bị người phát hiện muốn không phải nghe thần phong lời nói dối làm sao có thể sẽ ra cái này việc sự tình thần phong bị m a n g sắc mặt tái xanh nhưng cũng không thể nói gì hơn bởi vì cái này vô cùng có khả năng thì là chân tướng được rồi làm gì như thế vội vàng sao động t h ầ n anh thản nhiên nói bất quá xông vào một con chuột cái này có lẽ vẫn là chuyện tốt cực dương vương phủ một mực cất giấu cũng không phải biện pháp hiện tại có người xông vào để hắn đem cơ duyên lấy đi chúng ta lại đem người này giết chết cực dương vương t r u y ề n thừa thì đến tận đây bật tuyệt cái này chẳng phải vạn sự thuận lợi rồi nghe vậy thần vũ cùng thần phong đều ánh mắt nhất động đây đúng là cái nhất lao vinh giận biện pháp cứ làm như thế ta hiện tại thì truyền lệnh cho ma viên để hắn đem cung điện gắt gao nhìn chằm chằm thần vũ cấp tốc nói đi ba người chúng ta tự mình đi một chuyến vô luận là tô hồng vẫn là cái nào yêu nhiệt g tiến vào cực dương vương phủ đều phải giết hắn chuẩn bị sẵn sàng cái này xông vào người nếu là không có cơ duyên thì cũng thôi đi nếu là đạt được cực dương vương trí dương tinh thần lực lúc đối địch tuyệt đối không thể chủ quan ba người cấp tốc lên đường hướng về cực dương động thiên phương hướng phóng đi chương năm trăm mười sáu đến dương thuộc tính tinh thần lực tinh thần lực thần thông chương năm trăm mười sáu đến dương thuộc tính tinh thần lực tinh thần lực thần thông theo bị ánh đến chiếu sáng thông đạo đi về phía trước không biết đi được bao lâu trước mới nhìn đến một cái quang môn đã là truyền t h ừ a vậy kế tiếp khẳng định là muốn tí l u y ệ n rồi đây chính là phong vương cảnh cường giả truyền t h ừ a độ khó khăn tuyệt đối cực cao tô hồng t h ở sâu bước vào quang môn bên trong làm hắn lần nữa mở mắt ra lúc phát hiện mình đã đi tới một mảnh trắng xóa không gian bên trong mấy chục mét bên ngoài ngay phía trước có một tôn toàn thân phát ra hơi thở nóng bỏng màu vàng kim hình người h ư ảnh lại là hình người h ư ảnh là muốn đem hắn đánh nổ sao tô hồng đánh giá màu vàng kim h ữ ảnh đột nhiên biểu lộ hơi đổi không đúng hắn phát hiện cái này m à u vàng kim hư ảnh nhìn qua cùng cực đạo tông cuối cùng thí luyện hư ảnh không sai b i ệ t lắm nhưng kỳ thực cẩn thận c ả m thụ liền có thể phát hiện đến rõ ràng khác biệt cái này m à u vàng kim hư ảnh lại là từ tinh thần lực tạo thành nhìn lấy cái kia vàng sáng trói hư ảnh c ả m thụ được cái kia cỗ hơi thở nóng bỏng tô hồng không khỏi hít sâu m ộ t hơi cái này tinh thần lực đã có thuộc tính bình thường tới nói tinh thần n i ệ m sư tinh thần lực đều là vô hình vô sắc nhưng khi đột phá thất giai lúc tinh thần lực thì sẽ phát sinh n h i ê n trời lệ đất giống như biến hóa t ư ợ n g như linh khí có thuộc tính khác nhau phân chia thất giai về sau tinh thần lực cũng, cũng giống như thế. sẽ rắc tỉnh ra không cùng loại loại thuộc tính có lấy hơn xà trước đó huy năng loại tinh thần lực này thuộc tính chủng loại phong phú nhưng trên đại thể có thể chia làm hai loại một loại là loại hình công kích một loại là phụ trợ hình mà trước mắt tôn à y m à u vàng kim hư ảnh dù là đứng đ ấ y không có chút nào động đậy nhưng thì hướng cái k i a phát ra giống như trực diện liệt dương giống như hơi thở nóng bỏng tô hồng thì có thể kết luận cấu thành m à u vàng kim hư ảnh tinh thần lực tuyệt đối là loại hình công kích mà lại cực kỳ cường đại chẳng lẽ cái này truyền thừa là lưu cho tông sư cấp tinh thần n i ệ m sư ta mới lục g a i tô hồng có chút đau đầu mà lúc này tựa hồ cảm ứng được người tới gần một mực nhắm mắt bất động màu vàng kim hư ảnh đột nhiên mở trò n mắt đỏ màu vàng kim đôi mắt nhìn hướng tô hồng mấy giây sau dường như phân biệt hết tô hồng cảnh giới màu vàng kim hư ảnh toàn thân uy thế cấp tốc bắt đầu kéo lên thẳng đến thất giai sơ đoạn lúc thì lập tức ngừng lại có thể rõ ràng nhìn ra được nó vẫn có tăng lên cực lớn không gian chỉ là bởi vì tô hồng cảnh giới quá thấp mới bảo trì tại thất giai sơ đoạn quả nhiên cái này truyền thừa là lưu cho thông sư cho dù là cảm nhận được ta mới lục giai màu vàng kim hư ảnh như cũ tướng cảnh giới đặt ở thất giai sơ đoạn tô hồng liếm môi một cái, thất giai sơ đoạn. hắn không phải là không thể đánh lúc này màu vàng kim hư ảnh tăng lên hết cảnh giới ánh mắt nhất động hưu nóng rực tinh thần lực bao phủ mà ra trên không trung hóa thành từng c â y nóng rực mũi tên hướng về tô hồng kích xạ mà đến nếu là tầm thường thất giai tinh thần nghiệm sư tinh thần lực lấy tô hồng thực lực bây giờ căn bản khó có thể làm bị thương hắn nhưng là cái này nóng rực mũi tên g à o thét mà đến tô hồng nhưng từ bên trong cảm nhận được cực mạnh nguy hiểm toàn thân lông tơ cũng hơi dựng thắng lên nắt tô hồng không có chủ quan tới thì bật hết hỏa lực quanh ra mấy đạo quyền lớn nhưng tô hồng sắc mặt lại không dễ nhìn hắn túi đầu nhìn hướng mặt quyền chỉ thấy mặt quyền đã một mảnh cháy đen dường như bị nhiệt độ cao bị bỏng qua đồng dạng h ả o cương sát thương lực cái này tinh thần lực cho ta cảm giác quả thực tựa như tại trực diện liệt dương tô hồng liếm môi một cái hai mắt bên trong chiến y dần dần bốc hơi mà lên màu vàng kim hư ảnh cực mạnh tuyệt đối là một tôn khó gặp kình địch nhưng là thí luyện địch nhân càng mạnh cũng liền đại biểu cho hắn thông qua sau thu hoạch c à lớn nếu như ta làm cho tinh thần lực có loại này thuộc tính cái tia tinh thần lực liền không lại trước đây đồng dạng chỉ có thể dùng để phụ trợ mà là có thể biến thành một tay uy lực không kém cõ muốn đến nơi này tô hồng ánh mắt ngưng tụ cấp tốc hướng màu vàng kim hư ảnh đánh tới hắn tinh thần lực cường độ cùng cái này màu vàng kim hư ảnh tinh thần lực hoàn toàn không so được đã như vậy muốn vượt qua kiểm tra vậy chỉ có thể rút ngắn khoảng cách nhất lực phá vật pháp thế mà ngay tại tô hồng vừa mới vọt tới trước ông một đạo màu vàng kim tinh thần lực ngưng tụ thành lồng giam trong nháy mắt đem tô hồng giam ở trong đó cái này lồng giam cực kỳ gian khổ mà lại nhiệt độ cao đến dọn người tô hồng một quyền đánh ra lại chỉ có thể đánh ra một vết n ư ớ muốn công phá ít nhất phải đến quyền mà lúc này hiu hiu hiu đến không hết màu vàng kim mũi tên đã lần nữa gào thét mà đến mở giống to một tiếng tô hồng hướng lồng giam g i ra một bên phóng thích tinh thần lực hình thành thuẫn bài bảo vệ bản thân một bên cấp tốc hướng một bên tránh đi nguyên bản tô hồng cảm thấy thì bằng tinh thần lực của mình chỉ sợ ngăn trở mấy cái mũi tên đã là cực hạn thế mà để hắn kinh ngạc chính là làm hắn vận dụng tinh thần lực lúc những thứ này mũi tên uy lực tựa hồ rõ ràng giảm bớt không b t tinh thần lực ngưng tụ mà thành thuẫn bài vậy mà khiêng đem gần một nửa mũi tên mới không chịu nổi gánh nặng vỡ vụ ra cái này khiến tô hồng trợn tình ngộ nơi đây cơ duyên chỉ sợ sẽ là cái kết như là liệt dương giống như nóng rực tinh thần lực đã là tinh thần lực khảo nghiệm tự nhiên cũng là tinh thần lực ý nghĩ của hắn tử vừa mới bắt đầu thì sai dùng nhục thân đến c ư ơ n g ép vượt q u a n thuộc về đi vào lối rẽ hô Hồ. tô hồng cấp tốc điều chỉnh xong mà lúc này gặp màu vàng kim hư ảnh lại một lần muốn ngưng tụ mũi tên lúc tô hồng điều động tinh thần lực trong nháy mắt bao phủ mà ra quả thật đúng là không sai hiệu quả m ư ờ i phần rõ rệt màu vàng kim hư ảnh rõ ràng bị đánh gãy ngưng tụ mũi tên tốc độ rõ ràng dừng lại một cái t r ớ c mắt nhưng cũng vẹn vẹ chỉ ảnh hưởng một cái t r ớ c mắt mà thôi tô hồng tinh thần lực tại đụng vào cái kia trí dương tinh thần lực lúc dường như như đông tuyết ngộ liệt dương giống như cấp tốc bị tiêu tan sạch thật nóng tinh thần lực bị tan giá kịch liệt đau nhức để sớm thành thói quen thống khổ tô hồng cũng không khỏi n h u nhữ mày a không đúng đột nhiên tô hồng ánh mắt sáng lên hắn hiện tại tinh thần lực so khí huyết đều mạnh hơn một chút trước đó sau khi tăng lên cảm quan biến đến vô cùng nhạy cảm giờ phút này tuy nhiên tinh thần lực bị trí dương tinh thần lực tiêu tan sạch nhưng tô hồng lại phát hiện có một chút hơi thở nóng bỏng n h ữ n tại hắn còn lại tinh thần lực phía trên cái này khiến hắn ban đầu bản sức mạnh tinh thần vô hình phía trên xuất hiện một điểm cực kỳ yếu đ ớt kim quan g phát hiện cái này một điểm về sau tô hồng ánh mắt nhất động giống như có chút minh bạch tiếp đó hắn lần nữa vận dụng tinh thần lực cùng màu vàng kim hư ảnh trí dương tinh thần lực đối h o à n h c h ọ n vẹn đối h o à n h mấy chục lần tô hồng vô hình tinh thần lực đã dần dần nổi lên một vệ nhàn nhạt kim quan g đây không phải thí luyện mà là một loại truyền thừa hình thức chỉ có dùng tinh thần lực không ngừng tới đối h o à n h chịu đựng nổi cái tiêm ộ t lần lại một lần thống khổ mới có thể khiến đến tinh thần lực có loại này đến dương t h u tính tô hồng bừng tỉnh đại n ộ cũng học màu vàng kim hư ảnh đứng tại chỗ chuyên tâm vận dụng tinh thần lực tiến hành tiến công. Thế mà, cho dù minh bạch cái này một điểm quá trình này cũng cực kỳ thống khổ tinh thần lực không ngừng bị xé nứt lại dung hợp rất nhanh tô hồng tinh thần lực triệt để t h ờ i đáy mà xem xét lại màu vàng kim hư ảnh còn tốt cả hoàn mỹ đứng tại chỗ tinh thần lực vô cùng dồi dào làm phát hiện tô hồng tinh thần lực tiêu hao hầu như không còn màu vàng kim hư ảnh cũng không có tiến công ngược lại hướng một bên chỉ chỉ theo nó ngón tay nhìn qua tô hồng thấy được một tao vàng nóng ánh suối nước cái này suối nước nhiệt độ cao đến dọn người suối nước mặt ngoài như là dung nham đồng dạo có bọt khí không ngừng t o á t ra trong suối nước tràn lan ra hơi thở nóng、bỏng. cùng màu vàng kim hư ảnh hoàn toàn nhất trí đồng căn đồng nguyên đây là muốn ta đi vào tô hồng cắn răng thả người nhảy lên nhảy vào trong suối nước nóng rực cảm thụ theo bốn phương tám hướng đánh tới tô hồng chỉ cảm giác mình không phải nhảy vào trong suối nước mà chính là nhảy vào thái dương trung tâm chỉ là loại này nóng rực cảm giác không phải nhằm vào hắn nụ thân mà chính là nhằm vào thức hại bên trong tinh thần lực kịch liệt bị bỏng cảm giác xé rách tinh thần lực để tô hồng cảm giác ra đầu đều bị xé mở một giống như tại loại này kịch liệt đau nhất giới hắn nguyên bản khô cạn tinh thần lực lấy một loại tốc độ khủng khiếp tại khôi phục vẹn vẹn mấy phút đồng hồ sau tô hồng liền từ trong suối nước một ngày ra cặp mắt của hắn vô cùng thanh tịnh cả cá nhân tinh thần vô cùng phân chấn ngay tại trong suối nước ngâm như thế vài phút hắn tinh thần lực thì khôi phục được đ ỉ n h phong trạng thái vô cùng tràn đầy mà lại tô hồng trong thức hải cái kia một vũng ban đầu bạn sức mạnh tinh thần vô hình hồ nước giờ phút này đều hiện ra nhàn nhạt kim quang lại đến tô hồng lần nữa cùng màu vàng kim hư ảnh dùng tinh thần lực đối với anh lên lần này hắn rõ ràng cảm giác được tinh thần lực uy lực so trước đó mạnh mẽ hơn không ít tại cái kia trí dương tinh thần lực phía dưới kiên trì càng lâu hơn không chỉ có như thế theo lần lượt đối với n h cái kia vốn chỉ là hiện ra nhàn nhạt kim quan g tinh thần lực kim quan g càng ngày càng săn trói tràn lan ra k h í tức càng ngày càng nóng dực tại lần lượt tinh thần lực thấy đáy ngâm suối nước khôi phục trạng thái sau cùng màu vàng kim hư ảnh đại chiến đến tinh thần lực triệt để hao t ộ t không như thế lặp đi lặp lại không biết đi qua bao lâu làm tô hồng lần nữa theo trong suối nước một nhảy ra lúc suối nước triệt để khô cạn đi xuống đến tô hồng lần nữa thôi động tinh thần lực kim quan g ngốc trời giống như một tôn đại nhật giống như tản mát da vô cùng hơi thở nóng bỏng đã cùng màu vàng kim hư ảnh triệt để nhất trí điều này đại biểu lấy tô hồng tinh thần lực đã triệt để thuế biến hoàn thành. có thuộc lấy đến dương thuộc tính. Anh. một lát sau màu vàng kim hư ảnh ẩm vang nổ bệ ra đến chỉ có một bản phong cách cổ xưa sách trên không trùng không ngừng trôi nổi tô hồng tiến lên gỡ xuống mở ra thô sơ giản lược quét qua mặt lộ v ẻ kinh hỉ đây là một bản chuyên thuộc về đến dương thuộc tính tinh thần lực thần thông chương năm trăm mười bảy trí dương nhập thuật thà ma trí bảo trực diện ma viên chương năm trăm mười bảy trí dương nhập thuật thà ma trí bảo trực diện ma viên vo giả võ kỹ thường thường phân loại phong phú tính nhắm vào cực mạnh mà tinh thần lực võ kỹ thì lại khác không chỉ có tính nhắm vào cực mạnh còn có một môn võ k ỹ thì phong phú toàn diện loại hình tựa như giờ phút này tô hồng lấy được bản này tinh thần lực thần thông đồng dạng thần thông tên là trí dương nghệ thuật trong đó đã bao hàm đến không hết tinh thần lực phương thức v ậ n dụng tỷ như công kích loại hình tựa như trước đây màu vàng kim hư ảnh ngưng tụ ra trí dương nuôi tên lại nói k h ô n g chế tính có thể dùng tinh thần lực ngưng tụ thành vách tưởng lồng giam chờ một chút đưa đến hạn chế địch nhân tác dụng còn nữa còn có loại hình phòng ngự tựa như tô hồng trước đó tại ma võ nắm giữ ngưng thần khải đồng dạng trí dương nghệ thuật môn thần thông này bên trong cơ hồ đem tất cả loại hình tinh th thuộc về một loại toàn n ă n g loại hình đồng thời chuyên thuộc về trí dương tinh thần lực t h ầ n thông nắm giữ cái môn này t h ầ n thông tô hồng cơ hồ không cần lại đi thu hoạch được hẳn hẳn tinh thần lực t h ầ n thông cũng liền về sau thực lực cương đại muốn là cảm thấy chưa đủ dùng chính mình cũng có thể lại tiến hành cải tiến thăng cấp thật là t h ầ n thông tô hồng hưng phấn k h ô n g tôi h lập tức ngồi xếp bằng xuống bắt đầu tu luyện trí dương nhập thuật chuẩn bị trước nhập môn lại nói tinh thần lực t h ầ n thông bản chất là đúng tinh thần lực vận dụng lại trước đó lần lượt cùng màu vàng kim hư ảnh trong chiến đấu tô hồng đối tinh thần lực vận dụng lý giải đã sớm đã đột nhiên tăng mạnh nếu không hắn cũng không có khả năng đem màu vàng kim hư ảnh đánh bại giờ phút này tu luyện lên trí dương n h ậ p thuật tô hồng tu luyện cực nhanh ngắn ngủi mấy giờ liền trực tiếp nhập môn t h ử một chút tô hồng ánh mắt nhất động n ó n g rực vô cùng tinh thần lực bao phủ mà ra tại hư không bên trong hóa thành từng cây trí dương mũi tên theo hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút mũi tên thì b ắ n ra công kích tốc độ cơ hồ sánh ngang không ra phá hiệu lúc mũi tên nhanh trừ cái đó ra nhất làm cho tô hồng vui mừng chính là tinh thần lực thuế biến sau có đến dương t h u tính tuy nói lượng không có đạt được tăng lên nhưng chất lượng so trước đó mạnh không biết gấp bao nhiêu lần t ô hồng thử nghiệm thuốc đông nhúc ních thất thần đỉnh ngạc nhiên phát hiện mình có thể miễn cưỡng thôi động hai lần thất thần đỉnh t o á i phiến tuy nhiên vẫn là giống trước đó một dạng chỉ có thể thôi động thất thần đỉnh t o á i phiến đánh tới hướng n g h nhân nhưng thất thần đỉnh chính là là bực nào phẩm giai cứ như vậy một đập t ô hồng đoán chừng không nói thất giai t ô n g sư bắt giai đại t ô n g sư bị hắn đập chúng cũng tuyệt đối sẽ không dễ chịu đương nhiên bắt giai đại t ô n g sư lại nơi nào sẽ ngốc đến loại trình độ này cảm nhận được nguy hiểm tuyệt đối sẽ tránh đi một c ú n g đích cơ bản không có khả năng nhưng là cái này là đối với có đầu ó c bắt giai đại tâm sư tới nói tô hồng có thể chưa quên cực dương vương bên ngoài phủ thế nhưng là còn có một cái linh trí tàn khuyết bắt dai ma viên t r ở lấy hắn đâu liền lấy ngươi khai đao tô hồng liếm môi một cái hắn đổ không có trông cậy và có thể đánh chết ma viên lục giai giết bắt dai cái này quá không hiện thực nhưng ít ra có thể thương tổn được ma viên hắn thừa cơ đào tẩu đây cũng là có cơ hội muốn đến nơi này tô hồng liền chuẩn bị đứng dậy rời đi trước khi rời đi ánh mắt của hắn quét mắt bốn phía một lần sắp thực bảo vệ chính mình không có bỏ sót bất kỳ vật gì ừ n đột nhiên tô hồng ánh mắt xéo qua thoáng nhìn một kiện đồ vật nơi đó là trước đó tòa kia lao đá vị trí lúc này thao đá biến mất nguyên địa chỉ để lại một phong nhốn máu thư tín thư tín phía trên vết máu sớm đã khô cạn nhưng dù vậy một giọt này giọt máu tươi bên trong vẫn ẩ n ẩ n tản ra một cỗ làm người sợ h ã i ba đậu thư tín xuất hiện ở đây là cực dương vương lưu lại sao lấy nhân ra truyền thừa tô hồng trong lòng tự nhiên đối cực dương vương tràn ngập tôn trọng giờ phút này tiến lên đem sách tin nhật lên mở ra nhìn lại thư tín phía trên chữ viết cực kỳ vết i ngoái giống như là tại vội vàng lúc viết xuống cực dương vương lại cũng là cổ thần tộc giết chết sau khi xem xong tô hồng trao mày lên trong mắt hiện ra nồng đậm kinh hãi c ù n g suy đoán c ủ a hắn m ộ thần dạng, t ư dương vương trước lưu nhưng dương vương này ngấy món tình, trọng là là mấy yếu. lại. lại cực chết Chỉ chép cực cực cổ sự ghi viết đem Một, t khi kỳ h bị tộc t r o nắm g bóng tối vây dết mà bỏ mình. Hai, cổ thần n tối dết tộc Hai, vây mà cổ giữ lấy một loại nào đó tà ma trí bảo cái này trí bảo lấy máu tươi làm b ả n nguyên có thể cải tạo võ giả thân thể đem võ giả biến thành gần như có thể trường sinh q u á i vật không chỉ có như thế còn có thể thay đổi võ giả tiến công thủ đoạn lấy huyết làm công kích thủ đoạn uy lực cực kỳ cứng hãn ba sử dụng cái này tà ma trí bảo cải tạo thân thể là phải trả giá thật lớn trường sinh cũng là có đại giới cụ thể bất tưởng bốn trí dương trí cương lực lượng đối bị dùng tà ma trí bảo cải tạo sau tà ma sinh vật tồn tại cực mạnh khắt chế hiệu quả tỉ như trí dương tinh thần lực cùng lôi đình thuộc tính võ giả trường sinh quái vật tô hồng trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh tin tức này lượng so với lúc trước cực đạo tông tông chủ lưu lại đều phải lớn hơn nhiều hơn nữa còn muốn kỹ c ả n g tà ma trí bảo thôn vệ máu tươi lấy huyết vì công kích thủ đoạn muốn đến cần phải cùng thôn vệ khí huyết linh lực độ tinh thuần cũng có quan càng tinh khiết hơn càng tốt nếu không cực đạo võ giả cũng sẽ không tại thượng cổ điêu linh thành như thế nghĩ đi nghĩ lại tô hồng đột nhiên giật giật khỏe miệng đối phó loại này tà ma sinh vật thì hai loại phương thức trí dương tinh thần lực cùng lôi đình linh lực đường nhìn hiện tại thất thần đ ỉ n h thoái phiến tồn tại có thể sinh ra nhiều thuộc tính võ giả nhưng vô luận tại nhân tộc vẫn là chư thiên vạn tộc bên trong phần lớn võ giả đều là g i á c tỉnh ngũ hành linh khí giống lôi đình do hai loại đặc thù linh khí nắm giữ người là cự ít mà trí dương tinh thần lực càng không cần phải nói tinh thần lực muốn có thuộc tính ngoại trừ giống hắn dạng này có cơ duyên bên ngoài chí ít cũng phải đột phá tôn sư về sau mới có thể giáp tỉnh mà lại giáp tỉnh thường thường cũng là thuộc tính ngũ hành giống hắn loại này trí dương tinh thần lực thuộc về cực kỳ đặc thù hiếm thấy một loại giác tỉnh giả ít càng thêm ít mà hai điểm này khắc chế tà ma sinh vật năng lực hắn hết t h ể đều có không chỉ có như thế ngoại trừ vừa lấy được trí dương tinh thần lực bên ngoài hắn vẫn là linh thể song tu cực đạo võ giả mấy cái này nhân tố thêm một khối tại cổ thần tộc trong mắt hắn giản trực thuộc ở nhất định phải r ế t chết bánh trái t h ơ m ngon khó làm à tại tinh hải chiến trường còn tốt chí ít có cảnh giới hạn chế nếu là đi vô tận thú vực tô hồng đốt ruốt huyện thái dương cảm giác đến đau đầu chẳng lẽ một mực không sử dụng hai loại thủ đoạn sao đây không phải tác phong của hắn mà lại dù là h ắ n nguyện ý giấu cũng là không thể nào giấu được xa không đề cập tới thì chỉ nói tinh hại thần c u n g một khi mở ra một vạn tên thiên tài yêu n g h i ệ t tề tụ có trời mới biết sẽ phát sinh cái gì hắn sớm muộn sẽ bị bách dùng đến trước đem tin tức truyền trở về nhân tộc được rồi sư công nói qua nhân tộc bên trong cũng có phản đồ trước tiên đem tin tức truyền cho sư công để hắn quan tâm đi thôi đây không phải hiện tại ta có thể xử lý suy nghĩ nhiều cũng vô dụng thăng thêm bên trong hao tổn t ô hồng lần nữa nhìn chung quanh không gian xác định cái này không có bất kỳ cái gì bỏ sót về sau quay người hướng quan môn đi đến rất nhanh hắn lần nữa trở lại hai bên vách đá tràn đầy ánh nến trong thông đạo đi đến cuối thông đạo nhìn qua phía trước cửa lớn đóng chặt thông qua cửa lớn kẽ h hở tô hồng có thể nhìn đến đầu kêu bắt dai ma viên chính nắm bạch cốt tốt thì đứng ở ngoài cửa trở lấy trước đây bị phát hiện một là bại lộ tại ma viên trong tầm mắt hai là ta thiên huyễn độ thuần thục không đủ cao khí tức không có triệt để ẩn nặc nhưng thì hướng trước đó tại vách đá phía trên né lâu như vậy ma viên đều không phát giác đến nhìn chỉ muốn rời khỏi tầm mắt của nó lại thi triển tiên huyễn tiết diện ta thì có thể thuận lợi đào tàu kỳ thật nếu như không phải lo lắng ma viên đem hung thú toàn bộ triệu hồi đến c h ắ n ta c h n h ở trong vương phủ đem tiên h h u y ễ n tu luyện tới hoàn mỹ cảnh giới mới là thỏa đáng nhất phương pháp thoát thân đáng tiếc không dám đánh cược tô hồng hít sâu một hơi đem tạp n i ệ m đ ậ xuống nhanh chân đi về phía cửa chính chương năm trăm mười tám chạy thoát dẫn điên lên thần vũ chương năm trăm mười tám chạy thoát dẫn điên lên thần vũ cực dương vương bên ngoài phủ như cự nhân giống như ma viên mang theo bạch cốt tốt đỏ tơi hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vương phủ cửa lớn trấn thủ nhiều năm bị một cái côn trùng vậy mà xông vào nó bị chủ nhân mắng c ự thảm giờ phút này ma viên tràn đầy lửa giận nó đã được đến chủ nhân mệnh lệnh bọn người đi ra liền đem chi đánh chết tươi đúng lúc này vâng cửa lớn đột nhiên mở ra một đạo thân ảnh trong nháy mắt v ọ t r a h i u ma viên phản ứng nhanh đến đáng sợ tô hồng chân trước vừa lao ra tiếp theo một cái chớp mắt bạch cốt tốt thì ẩm vàng đập tới sớm đã giận không nhịn nổi ma viên trực tiếp bạo phát toàn lực nó vốn là bát dai hung thú giờ phút này toàn lực đập ra bạch cốt tốt đại địa đều tại rung động một khi đập chúng thất giai công sư cũng phải bị nện thành thịt nát đi tô hồng toàn lực thôi động tinh thần lực tàn phá thất thần đỉnh theo trong mi tâm bay ra cùng bạch cốt tốt và chạm tại một khối nháy mắt sau đó không có bất kỳ cái gì tiếng vang cái này bắt dai ma viên sử dụng bạch cốt tốt tại tàn phá thất thần đỉnh trước mặt giống như giấy mỏng đồng dạng bị tùy tiện vỡ ra đến gãy thành hai nửa chỗ đức vô cùng bóng loáng giống mặt mũi tràn đầy lửa giận ma viên đều rõ ràng ộ n g một cái trước mắt h i ệ n nhiên nó làm sao không nghĩ tới cái này nho nhỏ côn trùng vậy mà có thể b ộ c phát ra loại uy lực này thừa dịp ma v i ê ngây người lúc tô hồng không chút nào dừng lại thu hồi tàn phá thất thần đỉnh một nhảy ra bay thẳng trần nhà vách đá mà đi giống hắn vừa nhảy lên ma viên thì kịp phản ứng b ộ c phát ra gầm lên giận dữ đo lấy mọc đầy lông đen vượn tay thì hung hang đập đi qua muốn đem tô hồng đập thành phân vụn làm bát dai hung thú tốc độ của nó quá nhanh tô hồng căn bản trốn không thoát tới đương nhiên tô hồng bản thân cũng không có tránh ý tứ còn tốt linh trí tàn khuyết có chút ngu xuẩn a còn dám lấy tay hướng ta đánh tới đối mặt đánh tới bàn tay lớn tô hồng ánh mắt n g ư n g tụ tàn phá thất thần đỉnh lần nữa theo trong mi tâm bay ra hướng về bàn tay lớn kích bắn đi sau một khắc ma viên bạo hét thảm một tiếng bát dai nhục thân tại thất thần đỉnh trước mặt dường như giấy cái kia đánh ra bàn tay lớn tiếp xúc trong nháy mắt l i ê n bị tàn phá thất thần đỉnh kéo vỡ thành hai mảnh vê anh bàn tay khổng lồ rơi xuống tại mặt đất đập ra một tiếng vang thật lớn mà lúc này liên tiếp thôi động hai lần thất thần đỉnh tô hồng sắp mặt có chút trắng bệnh thu hồi thất thần đỉnh về sau trong nháy mắt hướng trên vách đá phóng đi thế mà bàn tay bị xé nước một nửa ma viên bị triệt để kích phát ra hồng tính đột nhiên nhảy lên hướng về tô hồng tới gần tới gần đồng thời ma viên mở ra miệng to như chậu máu g ữ tợn răng nâng nương theo lấy hôi thối khí tức nó muốn một miệng đem tô hồng nước mất liền biết không có dễ dàng như vậy muốn theo bắt giai ma viên trong tay chạy trốn tô hồng làm sao chủ quan sớm đã chế định đầy đủ kế hoạch ma viên vừa vừa nhảy lên trong n g á y mắt tô hồng liền đã toàn lực vận chuyển linh lực năm loại linh khí tại hắn trong lòng bàn tay nương tụ trong n g á y mắt biến thành một cái ngũ sắc linh khí hình cầu tràn lan ra làm người sợ h ã i ba động sau một khắc an ta một phát tô hồng hướng về phía đánh tới miệng to như chậu máu đem linh khí hình cầu h u n g h ă n g đập ra ném ra về sau hắn nhìn cũng không nhìn lập tức quay người phóng hướng thiên trần nhà vách đá không đợi hắn xông ra b a o xa sau lưng thì truyền đến một tiếng tiếng nổ kinh thiên động đ i ệ kinh khủng trung kích lực đánh tới chỉ là dư âm liền để tô hồng cổ họng nóng lên phun ra một ngụm tươi sau một khắc mặt đất truyền đến nhanh một tiếng cho dù không quay đầu lại tô hồng cũng biết đây là ma viên nện ở trên mặt đất thanh âm mượn linh khí nổ tung trùng kích lực tô hồng tốc độ đột nhiên tăng nhanh không biết gấp bao nhiêu lần cả người xông vào trần nhà vách đá biến mất tại ma viên trong tầm mắt giống bốn ma viên một bên từ dưới đất bỏ dậy một bên giống giận cái tiêu miệng to như chậu máu bên trong răng nanh đều bị nổ đứt g â y và gốc máu tươi từ bên trong không ngừng chạy mà ra làm nó ngầm đầu trông thấy trần nhà chỉ còn lại một cái cửa động không thấy tô hồng thời điểm ma viên tức ổn hển liền phải đổi tới đi mà lúc này bốn phía vách đá truyền đến không chịu nổi gánh nặng than đây là bị vừa mới nổ t u n g chấn một giây sau còn không đợi ma viên phản ứng vách đá ầm vang sụp đổ đ ầ y trời cắt vàng như mưa rào tầm tã giống như rót x u ố n g dưới ngay sau đó ma viên theo cắt vàng bên trong bay lên thẳng đến tô hồng bỏ chạy phương hướng phóng đi nhưng khi nó vọt tới mặt đất liếc nhìn một phía chỉ có khắp nơi trên đất cắt vàng không thấy mảy may tô hồng t u n g t í c h thời điểm ma viên phát ra một tiếng kinh thiên nổ hống sắc mặt của nó vô cùng khó coi đem người đào tẩu tin tức chuyển cho thần vũ phế vật đường đất dai ngăn không được một cái lục g a i võ giả thần vũ tràn ngập lửa dận thanh em tự ma viên trong lòng văng lên không đợi ma viên tranh luận thần vũ lập tức quát hiện tại lập tức đem mệnh lệnh chuyển cho những cái kia h u n g thú đem chỗ sâu nhất chết giữ vững không cho phép bất luận kẻ nào ra vào ma viên nghe lệnh lập tức giống to thanh âm hóa thành âm ba hướng về bốn phía khuyết tán mà đi rất nhanh từ n g tiếng thu hống theo bốn phương tám hướng chuyển đến đây là tuần tra h u n g thú nhóm tại đáp lại ma viên cũng không có nhàn rỗi thân ảnh đằng không mà lên đỏ tươi con ngươi liếc nhìn từ phương không đ n g tha bất luận cái gì một kia tung tích có thể nó lại căn bản không có phát giác ngay tại nó vừa mới đứng đấy vị trí cách đó không xa cắt vàng bên trong một cái chuột sa mạc chính dấu cắt vàng bên trong hướng về phần ngoài cấp tốc mà đi ngay tại tô hồng lạng yên không một tiếng động hướng ra ngoài mà đi lúc cực dương động tiên v à o ngoài khu vực cửa ra vào vị trí đã khôi phục lại định phong trạng thái quý linh thú h uyên lúc này chính nhữ mày tại giao lưu tô hồng không biết mình tại cực dương vương phủ bên trong tu luyện bao lâu nhưng hai người lại là tại cái này thực sự ngồi s ồ m dòng d ã bảy ngày kết quả đừng nói tô hồng cho dù là cái dịch dung võ giả đều không thấy được lúc này hai người đều thiên hướng vệ tô hồng cũng sớm đã rời đi cực dương động tiên lúc này đều có đi cực dương động tiên lôi vào ba đạo thân ảnh hiện hiện b ộ c phát ra cực sự cường thịnh u y áp để bốn phía võ giả sắc mặt đ ổ t biến ừng quý linh thú huyên đều đồng tử co rút lại một chút cái này u y áp cường độ liền bọn hắn đều cảm thấy áp lực quay đầu nhìn lại đúng là thần vũ dẫn người tới trước mọi người tại đây tất cả giật mình không biết đến tội cùng xảy ra chuyện gì mà lúc này thần vũ ba người lại không lên tiếng phát hướng thẳng đến chỗ s â u nhất phóng đi không thích hợp nhìn qua ba người bóng lưng quý linh hiếp hiếp mắt tại thần vũ bên cạnh hai người rất mạnh chỉ là u y áp thì tuyệt không so hai người chúng ta yếu thú u y ê n sắc mặt nghiêm túc hai người liếp nhau một cái đều cảm thấy thần vũ ba người lộ ra cực kỳ vội vàng khẳng định có cổ quái cũng lập tức đi theo không lâu sau đó đáng chết ma viên ngươi đang làm cái gì đ ồ vật ba nhìn qua phía trước không ngừng gào thét đánh tới vô tận hung thú thần vũ tức giận đến n ổ i điên hắn là để ma viên mệnh lệnh tất cả hung thú đừng cho bất luận kẻ nào tiến vào hoặc rời đi chỗ sâu nhất nhưng là hắn chẳng thể nghĩ tới cái kia linh trí tàn khuyết ma viên vậy mà thật ngu đến mức loại tình trạng này đ â u ra đấy truyền lệnh làm đến bọn hắn ba người vừa tới đến nơi cực sâu liền bị đếm không hết hung thú nhóm cả lại căn bản vô pháp hướng cực dương vương phụ vị trí mà đi còn không tranh thủ thời gian lăn tới đây cho ta thần vũ giống dẫn đem mệnh lệnh truyền cho ma viên vừa cùng sắc mặt đồng dạng khó coi thần anh thần phong không ngừng giết hại trước mắt đến không hết hung thú chương 519. t r h a huế công kích thủ đoạn ma viên ngăn cửa chương 519. t r h a huế công kích thủ đoạn ma viên ngăn cửa thần vũ nơi xa một đầu chuột sa mạc thọ đầu ra nhìn theo cắt vàng bên trong c h u i ra nhìn về phía bị hung thú vây công thần vũ ba người quả nhiên giá hỏa này cũng là cổ trong thần tộc tồn tại đến nay lão quái vật tô hồng lập tức kịp phản ứng cái t i ê cực dương vương phủ đoán chừng cũng là cổ thần tộc giấu đi đầu kia c h ấ n thủ bắt dai ma viên cũng hẳn là bọn hắn phái ra ba người tại thần vũ bên cạnh hai người thực lực cũng cực mạnh chẳng lẽ lại cũng là cổ thần tộc lao cái vật không thể bị bọn hắn phát hiện đi tô hồng đang chuẩn bị lặng lẽ rời đi đột nhiên hắn ánh mắt xéo qua thoáng nhìn một màn để hắn động tác dừng lại chỉ thấy thần vũ ba người tựa hồ bị hung thú vây công không kiên nhẫn được nữa nguyên bản vẫn là bình thường đánh giết hung thú ba người công kích thủ đoạn đột nhiên có biến hóa rõ ràng chỉ thấy thần vũ đưa tay hướng một đầu lục dai hung thú sau đó cách không hung hăng kéo một phát phốc phốc đếm không hết máu tươi thì theo đầu này hung thú thể nội bị cứ thế mà kéo ra ngoài đầu này lục dai hung thú tại chỗ chết đi mà cái kia bị tốn ra máu tươi cũng không có rơi rơi xuống mặt đất mà chính là theo thần vũ chỉ một n g ó n tay máu tươi hóa thành một thanh huyết sắc trường đao nắm huyết sắc trường đao thần vũ chém ra mấy đạo huyết sắc đao mang đem mấy chục cái hung thú kéo thành phân vụ những cái này hung thú thể nội nổ tung ra máu tươi thần v ũ v â y tay những máu tươi này tại hư không bên trong hóa thành từng cây mũi tên hướng về hung thú gào thét mà đi mũi tên uy lực cao xuyên thùng hung thú thân thể đồng thời còn đang không ngừng hấp thu máu tươi tràn lan ra ba động càng, ngày càng mạnh. đây chính là cực dương vương trong tín thư tin tức bị tà ma trí bảo cải tạo về sau có thể sử dụng máu tươi làm công kích thủ đoạn tô hồng ánh mắt n g ư n g trọng uy lực này mạnh phi thường mà lại nhìn qua quả thực khó giải trừ thiên b ạ n tộc bên trong ngoại trừ cực ít một bộ phận chủng tộc bên ngoài đại bộ phận chủng tộc thể nội đều là chảy xuôi máu tươi thì thần vũ cái tia cách không một chảo liền có thể nhìn ra dù là địch nhân là hoạt bát sinh mệnh máu tươi cũng có thể bị thần vũ điều khiển cái này rất khủng bố lại thêm trước đó cực đạo tông tông chủ lưu lại tin tức c ủ thần tộc còn nắm giữ lấy một môn hấp thu tinh huyết bí thuật kết hợp với lấy huyết dịch vì công kích thủ đoạn không chỉ có như thế tại thần vũ ba người bắt đầu vận dụng thủ đoạn tấn công như thế này về sau tô hồng có thể cảm giác được ba người trên thân toát ra một cỗ rõ ràng t à ma khí tước thần vũ ba người giờ phút này liền p h ả n phất ba cái thế gian t à hế ngọn nguồn đ ồ n g dạng thậm chí tô hồng còn nhìn gặp thần phong điều động trong cơ thể mình máu tươi công kích cái kêu máu tươi rơi vào hung thú trên thân hung thú huyết nhục tại chỗ liền bị hụ thực đi xuống thậm chí ngay cả xương cuộc sống đều bị phút chốc ăn mòn không còn thấy bóng dáng t ă m hơi đây chính là bị tả ma trí bảo cải tạo sau thân thể liền máu tươi đều có loại này đáng sợ ăn mòn năng lực nếu như là dùng bọn hắn trong cơ thể mình máu tươi đến tiến hành công kích sát thương lực không biết đến lớn hơn gấp bao nhiêu lần thì ra là thế c h ắ c không được chỉ có trí dương trí cương lực lượng mới có thể khắc chế bọn hắn tô hồng t r o mày tận mắt nhìn thấy cổ thần tộc loại này quỷ dị thủ đoạn về sau hắn trong lòng tràn ngập cảnh giác loại này máu tươi một giọt đều dính không được đối với thượng cổ thần tộc nhất định phải vô cùng cẩn thận mới được đến mau chóng đem tin tức này nói cho sư công mới được tiếp tục quan sát một hồi ma viên tử trên trời giáng xuống một bàn tay đem những cái tia hung thú toàn bộ đập bay ra ngoài cái gì người không thấy lòng đất động việt còn sụp đổ cực dương vương phụ bị vùi lấp rồi nghe thấy ma viên hồi báo thần vũ sắc mặt biến đổi không chừng làm hắn hỏi thăm về ma viên người kia tướng mạo lúc ma viên sửng sốt một hồi lâu mới dùng thô to ngón tay tại trên mặt đất vẽ ra một đầu chuột sa mạc phế vật thần vũ sắc mặt âm trầm vô cùng còn đặt tranh này chuột sa mạc đâu ngươi làm sao không vẽ chỉ mẫu vượn đi ra ma viên lại gãi đầu một cái sau đó tại trên mặt đất vẽ lên một sinh vật hình người sau đó liền không có sau đó lấy linh trí của nó căn bản làm không được đem bóng người rõ ràng vẽ ra tới này loại q cao hành động vàng không mà nói đường bắt g i i ma viên c ũ nhưng g k đến mặc luân cho dương vương p giữ c đi, đi khác thủ đoạn lại nhiều trung quy là muốn đi ra ngoài chúng ta ngăn cửa từng cái từng cái thanh tra tuyệt đối có thể đem người tìm ra còn có người bây giờ mệnh lệnh ma viên để nó cũng hướng ra ngoài vây khu vực đi gặp người thì giết t h ầ n phong c ự c sự lanh gốc căn bản không đem cái khác sinh mệnh để ở trong mắt thà giết lầm không bỏ sót chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có biện pháp này t h ầ n vũ gật đầu nhưng chúng ta phải cùng ma viên giữ một khoảng cách chúng ta thì trang ra bị ma viên truy sát dáng vẻ không nên bị nhìn ra là cùng một bọn không phải vậy phiền phức quấn thân dễ dàng bại lộ quyết định chủ ý ba người cấp tốc đường cũ trở về hướng về lối đi ra phóng đi Dầm dầm dầm. Ma Rất nhanh, ma Viên chân đạp đại địa, đại đạp b vẫn là chuột sa mạc bộ dáng tô hồng lắc đầu c h ậ m d ã i đi theo mấy người phía sau hắn không có chút nào gấp chỉ cần tại cắt vàng bên trong dấu ở không bị ma viên tận mắt thấy liền không có người có thể nhìn ra sơ hở của hắn cho dù thần vũ ba người lại c a y độc nhưng bây giờ cũng chỉ có lục giai đình phòng mẹ cảm trình độ xa kém xa cùng m a viên so sánh người thì chắn đi cùng lắm thì ta chờ các ngươi chắn ngán lại rời đi tô hồng liền thấy nơi xa có hai đạo thân ảnh chính lặng lẽ đuổi theo là quý linh cùng thú huyên hai người này lại còn muốn nhìn một chút thần vũ bọn hắn đến tột cùng muốn làm gì đâu tiến đến không lâu nơi cực sâu thì chuyển ra liên tục không ngừng động đất tĩnh sau đó khi thấy thần vũ ba người chật vật chạy trốn sau lưng lại có một đầu uy thế hung hãn bắt dai ma viên truy sát lúc thú huyên quý linh sắp mặt tại chỗ xanh rồi ta thao bắt dai không hổ là bảng nhất yêu nghiệt thật mẹ hắn có thể gây chuyện không ra tay thì thôi vừa ra tay thì gây ra chỉ bắt dai hung thú thậm chí còn là ma viên không thật nhanh đi thần vũ nhìn thấy chúng ta ánh mắt hắn đều sáng lên hướng chúng ta vào tới hắn mụ tên chó chết này là muốn kéo chúng ta xuống nước hai người kịp phản ứng không chút do dự xoay người chạy khi thấy bắt dai ma viên vọt tới lúc ở vào vòng ngoài khu vực tu luyện tất cả võ giả tập thể m ộ t b ư ớ c sau một khắc gà bay chó chạy đều liệu mạng hướng xuất khẩu phóng đi một số võ giả vận khí rất tốt cách tương đối gần tại chỗ liền bị truyền tống ra ngoài mà những cái kia cách khá xa vừa vọt tới cửa vào một đạo to lớn bóng mở thì đem bọn hắn bao phủ còn không đợi bọn hắn phản ứng mọc đầy lông đen bàn tay lớn vỗ xuống một đám người liền từ đều không thốt một tiếng tại chỗ bị ma viên đập thành thịt nát sau đó m a viên nghe răng trận mắt l i ế c nhìn một phía thân thể khổng lồ cơ hồ sắp xuất hiện miệng vòng xoáy đều triệt để che kín thuộc về bát giai khủng bố huy áp không chút kiên kỵ bao phủ mà ra toàn trường tính m ị c h chương 520, bong khói ma phong thai bay và gió chương 520, bong khói ma phong thai bay và gió trông thấy ma viên ngăn chặn không gian vòng xoáy tại chỗ võ giả đều l u ô c uống liền bỏ mang lăn đất hướng nơi xa bỏ chạy quan sát từ đằng xa căn bản không dám tới gần thừa cơ hội này sớm đã tránh ở một bên thần vũ ba người ánh mắt không ngừng tại đám võ giả trên thân liếp nhìn mà đi thần vũ quý linh thú viên đi、tới. sắc mặt có vẻ hơi khó coi bắt dai ma viên n g ă n cửa bọn hắn hai người đây là muốn đến liên thủ một khối thương lượng giải quyết như thế nào thế mà thần vũ ba người không thèm đếm xỉa tới bọn hắn hai người không ngừng quan sát rất nhanh liếc nhìn một vòng về sau ba người mi đầu đều gấp nhũ lại hai mặt nhìn nhau không có phát hiện bất cứ gì thường nào thần vũ bị ba người không nhìn thú huyên quý linh sắc mặt rất khó nhìn nhất là thú huyên cái chán g â n xanh đều hiện lên nếu không phải cố kỵ thần vũ thực lực cường đại bên người còn có hai cái chưa bao giờ thấy qua nhưng tương tự thập phần cường đại cổ thần tộc tồn tại thì trung thần vũ bộ này tư thái Thú quý y ê n linh thu huyên tô hồng đã không tại cực dương động tiên bên trong ngoại giới truyền đến tin tức hắn mới vừa ở tinh hải chiến trường đông bộ cùng ngao huyền đại chiến một trận tin tức bảo đảm thật rất nhiều người đều nhìn đến tiến đến truyền tin tức võ giả lời còn chưa nói hết thì cảm giác có chút không đúng cực dương động tiên chín cái thái dương này lại tại sao có thể có bóng mở bao phủ Ngừng đầu nhìn lên, khi nhìn đầu khi thấy mà a đang viên tươi dõi hắn thời điểm, tên hắn n đỏ mắt to theo y võ viên giả hoảng xuống, tại chỗ đem người tại tiểu đi dai. tại Bắt một đặt thành thịt nát. chỗ nước chân chỗ đều đem sợ ra. Ma giấm Mà lúc này tại chỗ ngoại trừ một số nhỏ vì cảm thấy đáng thương bên ngoài tuyệt đại đa số người đều tập trung tại cái này võ giả tin tức chuyển đến phía trên t ô hồng lại nhưng đã ra ngoài a còn cùng ngao huyền đại chiến một trận một đám cái gì cũng không biết tu luyện võ giả nói nhỏ mà quý linh thu huyên thần vũ ba người thì là mặt lộ vẻ da nồng đậm vẻ mờ mịt không chỉ là bọn hắn thì liền t ô hồng cũng rõ ràng n g u t ô h ồ n g tình huống gì đây là ta cùng nga o huyền làm một trận ta làm sao không biết rất nhanh t ô h ồ n g phản ứng lại chẳng lẽ lại là hắn tại cực dương động thiên cùng quý linh thú viên tranh đoạt quả thực tin tức truyền ra ngoài kết hợp với vừa mới theo những cái tia võ giả miệng bên trong nghe được tin tức quý linh cùng thú viên cái này bảy ngày một mực ngồi chờ tại không gian vòng xoáy h i ệ n nhiên là muốn chặn hắn sẽ không phải là nga o huyền sợ ta thật bị ngăn chặn tìm tới bạch sư huynh hoặc là người nào dịch dung thành bộ dáng của ta cố ý làm như thế vừa ra vì cho ta giải khốn tôi hầu như có điều suy nghĩ mà thần vũ ba người thì là bị tin tức này cho chính n g ộ tô hồng sớm liền đi ra ngoài cái kia lấy đi cực dương vương p h ụ cơ duyên chính là người nào hơn nữa còn có thể tại bắt giai ma viên trong tay đào tẩu cái này tuyệt đối không phải vô danh chi bởi m ớ i đúng có thể hay không tô hồng người quen biết cố ý thả ra bông khói thần phong nhữ n g mày cũng không phải là rất tin tưởng tin tức này không nhất định thần anh l ắ t đầu ngươi không nghe thấy sao là tô hồng cùng nga o huyền đại chiến một trận chân long tộc thế nhưng là tại t r ư thiên ở vào tuyệt đối trung lập mà lại cũng theo không nghe nói nga o huyền cùng tô hồng có cái gì giao tỉnh thần anh phân tích nói thú chi cho dù hai người thật có giao tỉnh tin tức này hẳn là thật chẳng lẽ lấy đi cực dương vương phủ cơ duyên thật một người khác hoàn toàn có thể sẽ là ai thần vũ nghe đến sắc mặt biến đổi không chừng hắn nhịn không được nhìn hướng quý linh thu huyên trong khoảng thời gian này có hay không cái khác yêu nghiệp từng tiến vào cực dương đầu tiên quý linh trầm âm thú huyên lại dẫn đầu cười lạnh nói ngươi nói cho chúng ta biết trước ngươi vì cái gì đột nhiên tới cực dương đầu tiên mà lại một bộ mục đích minh xác bộ dáng vì sao lại dẫn xuất một đầu bắt d à i mà viên truy giết các ngươi gặp thú huyên bộ này tư thái thần vũ híp híp mắt có chút tức giận cũng cảm nhận được một chút phiền thoái có người xâm nhập cực dương vương phụ tin tức quá đột ngột dẫn đến hắn hôm nay tới đây căn bản không có thời gian làm đủ chuẩn bị lúc này bị thú huyên hỏi lên như vậy để thần vũ n g ạ lời hắn luôn không khả năng thật đem mục đích nói ra còn có thể tới làm cái gì thần phong phản ứng cực nhanh nói tiếp tự nhiên là chúng ta đạt được tin tức cực dương động thiên chỗ sâu ẩn giấu đi một loại nào đó đại cơ duyên chúng ta mới sẽ xuất hiện ở đây đại cơ duyên quý linh thú viên đồng tử đều có rút lại một chút đương nhiên thần vũ phản ứng cấp tốc liếc mắt bắt dai ma viên đáng tiếc chúng ta vừa tới nơi cực sâu lúc liền phát hiện vậy mà có đếm không hết hung t h ú tuần tra cảnh giới còn bị đầu này bắt dai ma viên một đường truy sát ngay vậy quý linh thú viên ánh mắt đều lòe lên một cái ý là cơ duyên này khả năng còn không có bị người khác lấy mất ta trả lời hiện tại đến phiên các ngươi trả lời vấn đề của ta thần vũ nói ma phong trước mấy ngày đi vào hắn cũng là chạy rết tô hồng tới quý linh tao mày nói bây giờ nghĩ lại hắn có lẽ không chỉ là chạy rết tô hồng mà đến mà là đồng dạng đạt được có quan hệ cơ duyên t i n t ứ ớ c ra hòa này thú huyên m i đầu dựng lên chẳng lẽ lại dẫn xuất đầu này bắt dai ma viên cũng là hắn giờ phút này đầu mà viên ở chỗ này cơ duyên kia chẳng phải là sau một khắc thú huyên cấp tốc hướng nơi cực sâu p h ó n g đi mục đích không cần nói cũng biết quý linh phản ứng chậm một nhịp cũng lập tức đuổi theo có thể tính cho hai người này lừa gạt thần vũ nhẹ nhàng thở ra quý linh thú huyên cũng không n g n ố c mà chính là nắm giữ tin tức quá ít thua ở tin tức kém hơn lại thêm thần vũ t ậ n lực dẫn đạo điều này sẽ đưa đến hai người bị g i a o động choáng váng lại còn lập tức khởi hành hướng chỗ sâu phóng đi cơ duyên có sao có nhưng đã sớm bị người khác lấy mất a tuổi trẻ h con cũng là tốt lừa dối thần anh bật cười một tiếng ma phong mấy ngày trước đây vậy mà đi vào xem ra lấy đi cực dương vương phủ cơ duyên chính là hắn thần vũ không hiểu nhẹ nhàng thở ra bị ma phong lấy đi dù sao cũng tốt hơn bị tô hồng lấy đi tô hồng vốn là linh thể song tu cực đạo võ giả thực lực này đã đủ để cho thần vũ kiếm kỵ không phải vậy hắn cũng sẽ không để cho an toàn tướng thần phong thần anh gọi tới mà bây giờ nếu là lại bị tô hồng nắm giữ trí dương tinh thần lực vậy có phải có thể đánh chết còn thật khó mà nói như là đã rõ ràng là ai chúng ta tìm đến ma phong lại xác định một chút thiên ma tộc bây giờ còn có giá trị lợi dụng trong ngắn hạn không cần thiết giết hắn thần phong mở miệng ba người rất nhanh hướng về chỗ sâu mà đi tìm kiếm lên ma phong lúc rời đi thần vũ cũng truyền lệnh cho ma viên để nó trở lại chỗ sâu đi phái ra hung thú tìm kiếm ma phong đi đầu này ma viên đi gặp ma viên vậy mà lại rời đi mọi người tại đây tiến tới tu luyện võ giả đều n ố i lỏng một miệng thở dài rất nhanh một đám người nối đuôi nhau mà ra căn bản không dám dừng lại lập tức rời đi cực dương đầu tiên thật là đáng sợ vẫn còn có b á t dai ma viên tồn tại cái này a i còn dám ở lại tô hồng liếc mắt thần vũ thú huyên bọn người rời đi phương hướng ma phong tô hồng cười khẽ một tiếng thần vũ ba người đối thoại lúc thanh n â m k h ô n g chế cứ thấp nhưng bí linh thú huyên lại không có quá nhiều phòng bị để hắn nghe thấy được một số đối thoại nếu là gia hòa này liền để hắn thật tốt có nồi tốt tô hồng theo đám người rời đi cực dương đầu tiên đi ra thì hướng trước đó cùng bạch thương sinh ước hẹn chạm mặt địa điểm mà đi không lâu sau đó cực dương động tiên nơi cực sâu một đạo thân ảnh chính trật vật liệu mạng chạy trốn tại phía sau hắn có dường như vô cùng vô tận hung thú đang truy đuổi chuyện gì xảy ra cái này nơi cực sâu tại sao có thể có nhiều như vậy hung thú ở đây tuần tra xảy ra chuyện gì ma phong sắc mặt khó coi vô cùng lơ ngơ hắn vừa được đến tô hồng tại cực dương động tiên bị quý linh thú huyên ngăn chặn thì không kịp chờ đợi chạy tới sau khi đi vào thì cực kỳ kiên nhẫn quét sạch khu vực không công tha bất kỳ chỗ nào hôm nay thật vất vả lục soát nơi cực sâu kết quả vừa vừa bước vào thì có đến không hết hung thú hướng hắn đánh tới hắn mặc dù mạnh hơn cũng đánh không được vô cùng vô tận hung thú đánh g i ế t bởi vậy mới có hiện tại cái này bị đ u ổ i g i ế t một màn chạy ra mấy cây số sau đột nhiên trước mắt xuất hiện hai đạo thân ảnh quý linh thú huyên ma phong ánh mắt sáng lên liếc mắt sau lưng đếm không hết hung thú thân ảnh không chút do dự chuẩn bị đem hai người kéo xuống nước tới thốt ma phong cuối cùng bị ta tìm tới ngươi hừ lại là bị hung thú truy sát ngươi cho rằng trang ra tình cảnh này chúng ta thì sẽ tin tưởng rồi cơ duyên phải t r a n g đã bị ngươi lấy đi giao ra đây cho ta quý linh thú huyên tiếng hét lớn chuyển đến ma phong ba không phải anh em các ngươi đang nói cái gì đổ vào ta gặp hai người vậy mà thật hướng chính mình đánh tới ma phong nhịn không được giận mắng lên quý linh thú huyên cười lạnh hai người không nói chỉ là một vị tiến công lên tốt tốt tốt thật coi láo tử là bùn n ặ n không thành muốn đánh làm gì tìm nhiều như vậy lấy cớ trực tiếp tới là được ma phong cũng không phải cái gì tính tình tốt chủ đã nói không rõ cái tiêu mẹ nó thì đánh đi chương 521. t h i ế n g trung vang thần cung hiện chư tiên thiếu niên cuộc đời thăng trầm chương 521, t h i ế n g trung vang thần cung hiện chư tiên thiếu niên cuộc đời thăng trầm dầm dầm dầm ma phong cùng quý linh thú huyên kịch chiến lên đinh hai nhức góp tiếng vang vang vọng từ phương song phương đánh vô cùng kịch liệt nhưng lại đều không có hạ tử thủ đều nghĩ đến để ma phong nói ra cơ duyên tin tức nhất là thú huyên thú thần tộc vốn là cùng tiên ma thiên thần cùng thuộc tại một phe cánh cộng đồng đối kháng n h â n tộc tự nhiên không có khả năng thật hạ tự thủ cùng lúc đó trong bóng tối thần vũ ba người ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm ma phong sau một lúc lâu ba người mi đầu đều nhữ lại có chút không đúng bọn hắn căn bản nhìn không ra mảy may dị dạng mà lại thì hướng ma phong cái này tức cực điểm thái độ đến xem g i a hỏa này giống như thật là cái gì cũng không biết chẳng lẽ lại lấy đi cơ duyên chính là một người khác hoàn toàn có những thiên tài khác yêu n g h i ệ t che giấu tung tích tiến n h ậ p cực dương đầu tiên thần phong cái này suy đoán gặp thần vũ vậy mà quay người chuẩn bị rời đi hắn tau mày nói đi như thế nào còn giữ nhìn cái gì thần vũ lắc đầu nói cái này ma phong hiển nhiên là cái mang tiếng oan cái kia chẳng lẽ thì không làm rõ ràng là ai tiến nhập cực dương vương phủ đương nhiên muốn biết rõ ràng nhưng làm sao tìm được thần vũ câu này hỏi lại để thần phong á khẩu không trả lời được nguyên bản có khả năng nhất cũng là tô hồng có thể hết lần này tới lần khác tin tức chuyển đến vậy mà nói tô hồng cùng ngao huyền đại chiến một trận địa điểm chiến đấu vẫn là tinh hải chiến trường đ ô n g bộ theo cực dương động tiên xuất phát đến chí ít cần muốn mấy cái này cơ bản có thể bài trừ tô hồng hiểm nghi chờ tinh hải thần cung mở ra đi vô luận có phải hay không tô hồng lấy được thì hướng hắn cực đạo song tu cái này một điểm chúng ta thì không có lý do gì b ô n g t h a hắn đến mức là ai thu được trí dương tinh thần lực tại tinh hải thần cung yêu n g h i ệ t tranh phong bên trong sớm muộn sẽ bạo lộ ra thần vũ nhìn hướng thần phong thần anh hiện tại chúng ta tách ra hai người các ngươi mau chóng đi làm chút động tác leo lên tinh hải cổ bia xếp hạ bảng tinh hải thần cung lúc nào cũng có thể mở ra việc này không nên chậm trễ cũng chỉ có thể như thế thần phong thần anh nhẹ gật đầu rất mau cùng thần vũ rời đi cực dương đầu tiên vừa đi ra ngoài ba người liền nhanh chóng phân tán ra tới mấy ngày sau tinh hải chiến trường đồng bộ t ô hồng đi tới một nơi giấu người hiếm thấy d ư n g trúc vừa đi vào không bao lâu chỉ nghe thấy cười to một tiếng chuyển đến tô hồng n g ẩ n đầu nhìn lên chỉ thấy phía trước hai đạo thân ảnh đi tới một người tóc trắng tung bay khí chất xuất trần tại hắn xuất hiện nháy mắt xung quanh bích lục thúy trúc thì có một trận gió nhẹ lướt qua chính là bạch thương sinh mà một người khác đầu sinh hắc l o n giác g chính là nga o huyền quả nhiên ta cùng nga o huyền đại chiến tin tức cũng là sư huynh cùng nga o huyền hai người các ngươi bảy kế đi trông thấy nga o huyền cùng bạch thương sinh tại một khối tô hồng không chút nào ngoài ý mớn ha ha ha đương nhiên bạch thương sinh đi tới nháy mắt ra hiệu nói nga o huyền biết ngươi bị quý linh thú huyên ngăn chặn thì lặng lẽ tìm tới ta đem các ngươi kết minh sự tình nói ta lập tức thì cùng hắn diễn như thế vừa ra có đến giúp ngươi đi ta nhìn ngươi sư huynh đệ quan hệ tốt c ự c k ỳ liền đem kết minh sự tình nói cho hắn biết nga o huyền giải thích một câu giúp đại ân tô hồng cười cười cũng không ngại muốn là không có b ạ c h thương sinh cùng nga o huyền làm cái này vừa ra hắn tuy nhiên không có nguy hiểm nhưng cũng sẽ rất đau đầu dù sao bắt dai ma viên chắn ở cửa ra quả thực khó giải cho dù là hắn cũng tìm không thấy cơ hội rời đi sau cùng đoán chừng cũng chỉ có thể cùng thần vũ ba người bịt mắt trốn tìm thẳng đến ba người không kiên nhẫn được nữa hắn liền có thể rời đi dạng này mặc dù không có nguy hiểm nhưng cũng sẽ lãng phí không ít thời gian lúc này đã ba người chúng ta ở chỗ này vừa tốt có thể thương lượng một chút về sau tinh h ả i thần cung mở ra làm sao làm gặp bạch thương sinh nói như vậy tô hồng nghiêm sắc mặt vừa tốt ta cũng có chút chuyện rất trọng yếu muốn nói cho các ngươi tiếp đó tô hồng liền đem tự mình biết có quan hệ cổ thần tộc sự t ì n h đều nói ra t a ma trí bảo sống cho tới bây giờ lao q á i vật cái này nga huyền cùng bạch thương sinh trực tiếp bị cái này thượng cổ bí hạnh cho e mộng ta chân long c tộc r n từ thượng cổ đến bây giờ tại chư thiên đều bảo trì lấy trung lập cho dù thượng cổ trận chiến cuối cùng tộc ta nguyên bản đều là không có tham chiến ý tứ nhưng về sau ta vị kia ngũ trào kim long tổ tiên lại tại một lần ra ngoài bên trong lạc n g i ê n mất tích tộc ta biết được sau lập tức triển khai điều tra về sau tìm tới dấu vết để lại đã chứng minh vị này tổ tiên là bị giết chết cứ như vậy ta chân long tộc cuối cùng mới tham dự tiến vào trận đại chiến kia bên trong trong tộc cường giả vẫn lạc vô số k ể có tìm tới thi thể sao phải chăng một thân linh huyết bị h ú t khô tô hồng thấp giọng hỏi không rõ ràng ký ức quá mức xa xôi đến tìm ta trong tộc trưởng bối hỏi một chút mới có thể đạt được đáp án nga o huyền hít sâu một hơi hai đầu lông mày có tức giận đang nổi lên chứ thiên vạn tộc bên trong càng là chủng tộc mạnh mẽ sinh sôi đời sau càng là khó khăn dù là nhân tộc cũng là như thế chân long tộc lại nghĩ a u đ xuất hiện ngũ trào kim long chỉ có thể bằng vào vật khí trông cậy vào sinh hạ con nối dõi bên trong xuất hiện huyết mạch phản tổ tình huống mới có thể xuất hiện lần nữa ngũ trào kim long loại này tỷ lệ là vô cùng xa vời đừng nói mấy lời người thậm chí mấy trăm đời bên trong đều khó mà xuất hiện như nhau theo thượng cổ cho tới bây giờ không mấy năm trôi qua cũng chỉ có hắn ngao huyền tại đài bên trong huyết mạch phả n tổ xuất hiện chính là ngũ trào kim long chân long tộc chỉ có hắn một cái bởi vậy có thể thấy được chân long tộc muốn xuất hiện ngũ trào kim long là một kiện sự t ì n h khó khăn cỡ nào cũng chính là nguyên nhân này năm đó một mực bảo trì trung lập chân long tộc mới lại bởi vì vị tiên ngũ trào kim long chết đi tức g i ậ n đến cả tộc tham chiến không mấy năm trôi qua cho dù là ta thật long tộc bên trong tồn tại lâu nhất trường ối thượng cổ đối bọn hắn mà nói cũng là một kiện mười phần xa xôi sự tỉnh nga o huyền thật sâu thở ra một hơi sắc mặt t ú ám điều này đại biểu cho dù hắn trở về hỏi thăm cũng rất lớn sát s u ấ t không chiếm được khẳng định đáp án thấy thế bạch thương sinh chấn an vài câu nhưng cũng không được hiệu quả gì lúc này tô hồng đột nhiên nói ta đối cổ thần tộc hiểu rõ đều là theo những cường giả thời thượng cổ này lưu lại cơ duyên bên trong biết được cái k i a tinh h ả i thần cung bên trong ngươi không phải nói có chân long tộc ngũ trào kim long lưu lại truyền thừa hạ trong đó nói không chừng thì có quan hệ cổ thần tộc tin tức lưu lại nga huyền, huyền rất kích động hắn vừa quá mức phẫn nộ lại đem việc này quên mất ta nga h ớ ra rồi. n o huyền lầm bầm phát, phát ra hử lạnh một tiếng hắn chân long tộc có thể tại chư thiên một mực duy trì trung lập dựa vào là cái gì dựa vào là cũng là cường đại không ai nguyện ý trêu t h ọ c hai vị ta có n n g g ầ một ý kiến nga o huyền mới nói được một nửa đột nhiên nương một tiếng tiếng chung đột nhiên vang lên vang vọng toàn bộ tinh hại chiến trường trong nháy mắt toàn bộ tinh hải chiến trường vô luận là thiên tài còn là yêu n g h i ệ n hết thể mọi người hết thể dừng tay lại bên trong động tác hướng về tiếng trung truyền đến phương hướng nhìn lại chỉ thấy tại tinh hải chiến trường chính giữa vị trí một tòa cao vút trong mây cựu trọng tháp chậm rãi hiện hiện cái này tháp xuất hiện nháy mắt lộ ra đến vô cùng hư huyễn nhưng theo cái kia từng tiếng trung tiếng vang lên thân tháp càng rõ ràng dường như theo nào đó mảnh thần bí không gian bên trong dần dần hiện ra đương đại trông thấy cái này tháp nháy mắt toàn bộ tinh hải chiến trường đều vang lên tiếng kinh hô d ư n g trúc tinh hải thần cung xuất thế hiện tại còn chỉ ở vào hư huyễn bên trong làm tiếng trung ba nghìn vang về sau tinh h ả i thần cung liền sẽ triệt để xuất hiện đến lúc đó tinh h ả i cổ bia xếp hạng bảng liền sẽ triệt để khóa chặt chỉ có đăng bảng người có thể tiến vào bên trong ba người bên trong có truyền thừa ký ức nao g huyền chậm rãi nói ra căn cứ ta ký ức bên trong kinh nghiệm ba nghìn vang cần chín ngày nói cách khác khoảng cách tinh h ả i thần cung mở ra chỉ còn lại chín ngày rồi tiếp xuống cử thiên tinh hải chiến trường muốn triệt để s ô i trào sở hữu người vì lên bảng đều sẽ lâm vào tuyệt đối điên cuồng bên trong không biết sẽ có bao nhiêu l n nút đã lâu thiên tài yêu nghiệt cuộc h ở i xếp hạng bảng sẽ nên tới một lần đại thanh tẩy không chỉ là tinh hải chiến trường chư thiên đều muốn x ô i trào đến đón lấy chư thiên vạn tộc ánh mắt đều sẽ tập trung mà đến thiên tài tranh giành yêu nghiệt tranh hùng chư thiên thiếu niên cuộc đời thăng trưởng chương năm t r ư chư thiên chấn động tôn giả tụ tập chương năm t r ư chư thiên chấn động tôn giả tụ tập một tiếng tiếng t r u ô n g vang tinh hải thần cung không có dấu hiệu nào hiện thế tinh hải chiến trường trong nháy mắt lâm vào x ô i trào bên trong vô số đạo ánh mắt nóng bỏng tại tinh hải chiến trường các nhìn về phía tòa kia chú nhập t ầ n mây cựu trọng tháp ánh mắt bên trong tràn đầy khát vọng cùng lúc đó các tộc chú đóng ở tinh h ả i chiến trường t h á i mắt đều đang l i ề u mạng hướng ra ngoài tiền đến liền vì trước tiên đem tin tức lan truyền hồi tộc bên trong rất nhanh chư thiên cũng triệt để sôi trào lên có thể tính xuất hiện tinh h ả i thần cung không biết có bao nhiêu ngày mới yêu nghiệt sẽ chết ở trong đó có thể sống sót cũng đã là nhân t r u n g l ó n g phượng hh ắ c ắ c mỗi lần tinh h ả i thần cung mở ra đều mang ý nghĩa đệ nhất võ giả bên trong m u ố n chiến đấu ra cường đại nhất một nhóm yêu nghiệt thông qua những năm này số liệu thống kê có thể tiến vào tinh hại thần cung cũng sống sót võ giả không ngoài dự tính toàn bộ trong tương lai đều đột phá tâm sư chỉ phải sống sót cũng là tâm sư các bước cùng lúc đó theo tinh hải thần cung mở ra chư thiên văn tộc có không ít tôn giả đều cấp tốc xông vào hỗn độn mê vụ hướng về tinh hải chiến trường biên giới tiến đến bọn hắn là tặng đồ đi có mang theo linh minh có mang theo đến không hết đan dược mà làm người khác chú ý nhất các tộc đều giấu rất khá không có người biết bọn hà nam hiểu cái gì lại tu luyện gì loại thần thông góp kỹ các tộc đối với mấy cái này hắc mã tin tức đều là t h ố n g giống phải biết các tộc tại tinh hải chiến trường thay mắt đó cũng không phải là ăn cơm khô phạm là có người leo lên tinh hải cổ bịa các loại tin tức trước tiên liền sẽ bị thu thập cũng tiến hành phân tích s ở tu h v õ kỹ tự ý trường binh khí phong cách chiến đấu hết thảy đều sẽ bị các tộc cường giả tự mình phân tích cũng cho những thứ này hát mã tính nhắm vào chỉ đạo cái kê ứng đối ra sao xem xét lại tinh h ả i chiến trường thiên tài yêu nghiệt đối với những thứ này hát mã tin tức lại là trống rỗng đây không thể nghi ngờ là một cái vô cùng ưu thế thật lớn độc thuộc về hát mã ưu thế đương nhiên cũng có thai hại cũng là những thứ này hát mã một mực cất g i ấ u sẽ bỏ lỡ tinh h ả i chiến trường bên trong các loại cơ duyên cho nên thường thường tại một số chủng tộc mạnh mẽ bên trong sẽ để cho một số yêu nhiệt g đi tinh hải chiến trường đồng thời đem một chút thiên phú đồng dạng c h á c tuyệt thiên tài lưu ở trong tộc tiến hành bồi dưỡng một sáng một tối mà những cái kia tiểu tộc thường thường không có có nhiều như vậy phong phú tài nguyên tại nhân số bên trên so sánh tại cường tộc sẽ ít đi rất nhiều không lâu sau đó tinh hải chiến trường biên giới theo các tộc cường giả tụ tập cái kia vô tận hỗn độn mê vụ cứ thế mà bị đếm không hết uy thế sẽ rách tách ra n g à y bình thường khó gặp tôn giả tại thời khắc này đầy trời đều là tất cả mọi người đ ạ không mà đứng trên thân tràn lan ra một cỗ cực kỷ cường hãn u y áp không chỉ có như thế hỗn độn mê vụ bên ngoài còn không ngừng có người chạy đến cùng lúc đó theo các tộc tôn giả lần lượt đến không ít sớm đã đi tới tinh h ả i chiến trường biên giới võ giả hào hào từ đó đi ra sư công tô hồng cùng bạch thương sinh nô kiếm thanh bọn người hào hào đi ra phân biệt hướng chính mình sư trưởng đi đến mạnh không y ta lý thừa đạo cười hếp mắt nhìn lấy tô hồng vỗ vỗ cái sau bà vai hoa á i nói khổ cực người lão sư phế vật kia mỗi ngày kêu gào muốn làm thiên thần tộc làm đến sau cùng còn không có ngươi lợi hại trực tiếp đem thiên thương cho làm chết khô tô hồng ha ha tô hồng cũng chỉ có thể xấu hổ cười một tiếng làm đồ lệ hắn khẳng định không thể rằng chính mình lao sư nói xấu không phải a lao sư ta cũng xuất lực ngươi không khen ta một cái một bên bạch thương sinh nết miệng ồ ngươi nguyên lai、like、cũng tại cái này a lý thừa đạo trừng mắt nhìn hắn là thật mới phát hiện bạch thương sinh vậy mà cũng tại không phải bạch thương sinh bó tay rồi ta mới là ngươi đồ đ ệ a hợp lấy ta không lên tiếng ngươi thậm chí đều không nhìn thấy ta thôi a tiểu tử ngươi trên thân có điểm gì là lạ cái nào đến nồng đậm như vậy phong linh khí đánh giá liếc một chút bạch thương sinh lý thừa đạo đống nhiên mướm m y ngươi thành cực đạo võ giả rồi vâng bạch thương sinh mười mai đem trước đó cực đạo tông phát sinh sự tình nói ra cũng được đi chỉ ít chạy nhanh bị người chỉnh chết tỷ lệ tương đối nhỏ bạch thương sinh hợp lấy trong mắt ngươi ta gió này linh tu chỉ một điểm này ưu thế hàn huyên vài câu sau lý thừa đạo nghiêm sắc mặt nói một chút đi ngươi tin tức chuyển đến bên trong nói có phát hiện chuyện rất trọng yếu chỉ phải là cái gì t ô hồng hướng bốn phía quét một vòng hướng lý thừa đạo chừng mắt nhìn như thế thần bí lý thừa đạo n h ú n mày ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc bên cạnh hắn có không ít nhân tộc tôn giả trong đó lâm thiên tể bọn người tại nhưng tô hồng lại vẫn muốn hắn che giấu một chút không muốn bị người nghe thấy nhắc tay khẽ vẫy một đạo vô hình bình chướng đem ba người bao trùm xung quanh thanh âm trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa thủ đoạn này là tô hồng có chút hiếu kỳ một loại đột phá tôn g sư sau liền có thể nắm giữ tiểu thủ đoạn thôi lý thừa đạo cười giải thích nói thần thông cần linh huyết mới có thể thôi động loại này thủ đoạn cũng coi là võ kỹ một loại chỉ là phẩm giai còn không đến được thần thông cấp cho nên cũng được xưng là linh huyết võ kỹ chờ ngươi đột phá tôn sư sau hồi ma võ học là được đối với ngươi mà nói rất đơn giản linh huyết võ kỹ tô hồng âm thầm ghi lại sau đó đem có quan hệ cổ thần tộc tin tức nói ra sau khi nghe xong lý thừa đạo nhữ mày nhữ c h ặ t lâm vào trầm tư sau một lúc lâu hắn mới lên tiếng sự kiện này không có nói cho những người khác、cả. ngoại trừ bạch sư huynh bên ngoài chỉ có chân long tộc nga o huyền biết tô hồng đem cùng nga o huyền kết minh sự tình nói ra sư công ta cảm thấy chỉ bằng k i ể u hận này chân long tộc trong tương lai rất có thể có thể đứng ở chúng ta nhân tộc bên này tiểu tử ngươi có thể à lý thừa đạo ánh mắt sáng lên càng nghĩ cảm thấy đến việc này có làm đầu chân long tộc thế nhưng là chư thiên thập tưởng cái này nếu là có thể chỗ đứng nhân tộc đây chính là một phần khó có thể đoán chừng công tích vô luận là có liên quan cổ thần tộc tin tức vẫn là cùng ngao huyền quan hệ ngươi đều đừng g ê u o dao miễn cho bị người khác trong tộc phản đồ biết lý thừa đạo dặn dò một câu chật lại lẩm bẩm nói cổ thần tộc thì ra là thế tô hồng thấp giọng nói sư công ngươi thật giống như đối với cổ thần tộc tin tức không phải rất kinh ngạc là có một ít suy đoán lý thừa đạo nghĩ nghĩ cũng không định g i ấ u giếm những năm này chư thiên vạn tộc bên trong võ giả cũng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện bị hút khô một thân khí huyết linh lực t h thể ngay từ đầu không ai chú ý chỉ cho là l à một loại nào đó hung thú gây nên nhưng cái này mấy trăm năm sau đến ngẫu nhiên sẽ xuất hiện một số tử tướng giống nhau thi thể cái này cũng có chút ý vị sâu xa kỳ thật không chỉ chúng ta n h â n tộc rất nhiều loại tộc đều đối với cái này đều trong bóng tối lưu tâm các phương đều có một ít suy đoán chúng ta n h â n tộc bên trong phong vương điện đi qua những năm này điều tra liệt gây ra mấy cái có khả năng nhất chủng tộc bảng danh sách trong đó thì bao hàm cổ thần tộc phong vương điện đây là tô hồng lần đầu tiên nghe nói cái này phong vương điện có thể tính là chúng ta n h â n tộc võ giả thánh điện chỉ có phong vương cảnh cường giả có thể tin vào trong đó có rất nhiều là mấy trăm năm trước thậm chí vài ngàn năm trước thì còn sống lao ra này đối phong vương điện lý thừa đạo trong lời nói cũng không có bao nhiêu tôn trọng tồn tại mấy trăm năm có thể lý giải làm sao còn có sống mấy ngàn năm võ đạo khôi phục không phải mới mấy, mấy trăm năm sao tôi hồng một mặt không hiểu võ đạo khôi phục lại không ngừng lần này trước kia cũng đã từng trải qua rất nhiều lần những người này cũng là theo khi đó sống sót cơ bản đều là chút cứng nhắc mục nát lao già kia lý thừa đạo khỏe miệng móc ra một vệ t đùa cận độ cong hai người các ngươi ghi lại nhân tộc là có phản đồ mà lại cái này phản đồ rất có thể ngay tại phong vương điện đám này lao già kia bên trong bọn hắn có ít người cùng chúng ta hiện nay thời đại khái niệm hoàn toàn khác biệt mà lại sống nhiều năm như vậy bây giờ trong lòng là không còn đem mình làm nhân tộc cũng khó nói ha ha tôi không nghe được trầm mặc hắn không khỏi nhớ tới trước đây tại cực dương động thiên lúc hình ảnh cái kia cổ thần tộc lao quái vật thần phong vẹn vẹn vì hắn khả năng còn không có rời đi cực dương động thiên suy đoán liền chuẩn bị huyết t ẩ y cực dương động thiên căn bản không đem những cái kia võ giả sinh mệnh coi là chuyện đáng kể nếu như lúc đó không phải có tin tức chuyển đến chỉ sợ thời khắc này cực dương động thiên đã sớm bị máu tươi thầm t ấ u loại này theo thượng cổ sống cho tới bây giờ lao quái vật là như vậy. cái tia sống mấy ngàn năm v õ giả lại sẽ là dạng gì ý nghĩ không ai có thể biết t r ư ơ n g năm trăm hai mươi ba không coi là gì huyền khí cựu tiêu thần l ôi t r ư ơ n g năm trăm hai mươi ba không coi là gì huyền khí cựu tiêu thần l ôi được rồi chơi sập còn có người cao đỉnh lấy đây gặp tô hồng cùng bạch thương sinh đều trầm mặc lý thừa đạo cười cười nói những thứ này chỉ là cho các ngươi đề tình một câu dù sao cũng nhanh đột phá tông sư hiện tại an tâm vì tinh hải thần cung làm đủ chuẩn bị đi nói lý thừa đạo đem chuyến này mang tới đồ vật đều lấy ra ngoài có linh binh có đủ loại đạn dược đầy đủ mọi thứ linh binh biết đi cái này mấy cái đều là huyền khí lý thừa đạo nhữ mày thế mà vượt qua dự liệu của hắn chính là tô hồng cùng bạch thương sinh hai người vậy mà nhìn cũng chưa từng nhìn cái này mấy cái huyền khí mà chính là bắt đầu nâng lên năng lượng không phải đây là huyền khí a chẳng lẽ còn không nhìn chúng lý thừa đạo trừng mắt chỉ là huyền khí bạch thương sinh nhún nhú bay thúc b ó n g nhúc ních linh lực sau một khắc hắn toàn thân từ đầu đến chân thì tràn lan ra một cỗ cường hắn ba đ ậ địa khí lý thừa đạo rõ ràng sửng sốt một chút tiểu tử ngươi toàn thân trên dưới đều là địa khí chuyện gì xảy ra há quên nói gặp lý thừa đạo một mặt mẫu bức dáng vẻ bạch thương sinh một mặt cười sâu xa hiển nhiên vì giờ khắc này hung hàng trang lên một tay nổi lên thật lâu vậy còn ngươi gặp bạch thương sinh cái này đắc ý dạng lý thừa đạo mí mắt nhảy một cái nhìn hướng tô hồng tô hồng yên lặng lấy ra lòng đảm thương một thanh bị phong ấn thiết khí lý thừa đạo ánh mắt nhất thời thị trường lớn là ma võ hiệu trưởng vũ khí của hắn cũng liền mới thiên khí phần dai lại nhìn tô hồng khải giáp khá lắm cũng là địa khí lại nhìn dày thiên thương dù cho thiên dày mặc dù là huyền khí nhưng chỉ là có thể ngự không phi hành cái này một điểm giá trị thì so phổ thông địa khí đều chân quý hơn bạch thương sinh sau một khắc bạch thương sinh yên lặng dừng lại kích phát địa khí ba động động tác hảo tiểu tử lý thừa đạo m í mắt của l o ạ n yên lặng đem mấy cái huyền khí thu vào hắn làm sao cũng không nghĩ ra chuyên môn theo mà võ thương k ố lấy ra mấy cái huyền khí vậy mà tại này lại không coi là gì rất nhanh tô hồng cùng bạch thương sinh bắt đầu chọn lựa đan dược lý thừa đạo xem như đem gần phân nửa ma võ cửa hàng đan dược đều cho lấy ra cái gì chủng loại đều có rất nhanh hai người chọn lựa kết thúc sư minh cái này lấy thêm điểm hiệu quả rất mạnh tô hồng trong tay bắt một nắm lớn trước đây để ma viên đều phát t ì n h độ chấn động thôi t ì n h thú dịch này lại cho bạch thương sinh mãnh liệt để cử lên bắt dai ma viên cũng phải bị ảnh hưởng thì những cái kia lục d a i đ ỉ n h phong thiên tài yêu n g h i ệ t quản ngươi cái gì thiên tài yêu n g h i ệ t m ờ i bình rót hết người liền nói ngươi khiêng nổi hay không đi trực tiếp tạc nòng cũng có thể tốt tốt tốt ta cũng làm điểm bạch thương sinh ánh mắt đều sáng lên cũng bắt một nắm lớn đi qua ra đây là dạy dỗ đến hai cái thứ độ gì lý thừa đạo nhìn đến khỏe miệng không ngừng run dậy nhưng trong lòng không hiểu cảm thấy vui mừng thua thiệt hắn trước đó còn lo lắng đâu bây giờ nghĩ lại hoàn toàn là vẽ vời cho thêm chuyện ra thì hai cái này không giảng võ đức gia hỏa những cái kia tiến vào tinh hải thần cung yêu nhiệt g không bị dạy v ò tử đều coi như bọn hắn tốt số chờ tô hồng cùng bạch thương sinh chọn xong đàn rực sau lý thừa đạo nói ra có chuyện các ngươi phải chú ý tinh hải thần cung theo mở ra đến kết thúc tiếp tục thời gian là một tháng làm tinh hải thần cung mở ra thời điểm tinh hải chiến trường hạn chế cảnh giới cấm chế sẽ biến mất nửa năm thậm chí thời gian một năm. trong đoạn thời gian này bất luận cái gì cảnh giới võ giả đều có thể đi vào tinh h ả i chiến trường đương nhiên bên trong chỗ có cơ duyên tri địa đều sẽ bị triệt để phong bế không có bất kỳ người nào có thể đi vào bởi vì cái này nguyên nhân dựa theo thông lệ các tộc tôn giả về sau cũng sẽ ở tinh h ả i thần cung bên ngoài trở. các ngươi theo tinh h ả i thần cung bên trong lúc đi ra có thể tuyệt đối đừng chạy loạn vạn nhất chạy đến thiên thần tộc thiên ma tộc bên kia khó đảm bảo bọn hắn sẽ n h ị n không được đưa tay một bàn tay đập chết các ngươi ngay vậy tô hồng cùng bạch thương sinh nhẹ gật đầu hào hào đem việc này đi lại còn có lý thừa đạo trầm ngâm một lát nói ra đã cổ thần tộc thân thể bị tà ma trí bảo cải tạo qua sẽ bị trí dương trí cương lực lượng khắc chế vậy ta liền dạy ngươi một môn lôi đ ỉ n h thuộc tính loại hình công kích thần thông cầm lấy lý thừa đạo từ trong ngực lấy ra một bản võ kỹ đưa cho tô hồng võ kỹ bên trong có ta mấy năm nay lưu lại kinh nghiệm tâm đắc ngươi thừa dịp còn có cựu tiên h tận lực nhập môn tô hồng mắt nhìn võ kỹ tên cựu tiêu thần lôi đây là trên người của ta công kích lực tối cường thần thông lý thừa đạo nói xong gặp bạch thương sinh trông mong nhìn lấy chính mình hắn tức giận nói tiểu tử ngươi nhìn ta làm gì ta lại không nắm giữ phong linh khí đương nhiên sẽ không tương ứng thần thông ngươi thì tự cầu phúc đi ngươi nói ngươi thành linh tu thì cũng thôi đi là một người lôi đỉnh linh tu tốt bao nhiêu hết lần này tới lần khác là phong linh tu cũng liền chạy trốn lợi hại hiện nhiên đối với bạch thương sinh trở thành linh tu lý thừa đạo vẫn là rất bất mãn đương nhiên hắn cũng liền miệng hai câu dù sao bạch thương sinh lúc đó cũng không có biện pháp ai đồ đệ không bằng đồ tôn a bạch thương sinh bị u m ô i hắn cũng chính là đùa cái vui phong tôn giả c h u y ể n thừa vô cùng bàn diện tự nhiên có phong thuộc tính thần thông lưu lại mà lại không ngừng một môn đúng rồi lý thừa đạo đột nhiên biến đến có chút nghiêm túc nói lên cổ thần tộc có một tin tức không có nói với các ngươi tinh hải chiến trường bên trong khả năng tồn tại vật nào đó đối cổ thần tộc cần phải rất trọng yếu bọn hắn những năm này thường cách một đoạn thời gian liền sẽ tiến về một lần tuy nhiên ẩ n tàng rất khá nhưng vẫn là bị chúng ta chú ý tới vật kia vị trí cụ thể không rõ ràng nhưng cần phải ngay tại vạn binh quật bên trong đi không được gì chạy ngươi đã chạy trốn lợi hại mấy ngày kế tiếp liền đi vạn binh quật tìm một chút nhìn xem có thể hay không tìm tới không phải ta cái này thành đi không được gì chạy bạch thương sinh mặt múi tràn đầy im lặng ta là phong linh tu không tệ nhưng không phải chỉ có tốc độ nhanh n ta công kích cũng thẳng đột nhiên Ta c ũ người có cùng cũng có chiếu nói thể cùng nhau đi, cũng tốt lẫn nhau, có thể Tô nhau nhau nhau. Hồng lẫn ứng lẫn đi, đ mới ợ c chỉ một Thừa nửa, n Lý lắp Đạo đầu. g ư cái này cựu thiên thì chuyên tâm tu luyện cựu tiêu thần lôi thần vũ bên cạnh đột nhiên nhiều hơn hai cái thực lực mạnh mẽ của thần tộc khẳng định là muốn tại tinh h ả i thần cung bên trong giết người loại thời điểm này nhiều nắm giữ một môn khắt chế thủ đoạn rất trọng yếu nhất định muốn cảnh giác tuất đi thôi lý thừa đạo trầm giọng nói các người hai cái đều cho ta còn sống theo tinh h ả i thần cung bên trong đi ra nghe được không vâng nhất định tô hồng cùng bạch thương sinh bay người rời đi lần nữa bước vào tinh hải chiến trường chương năm trăm hai mươi bốn tam đại cường tộc bực kích thần thương k h ẩ u chiến hát mã tề tụ t r ư ơ n g năm trăm hai mươi b ố tam đại cường tộc bực kích thần thương k h ẩ u chiến hát mã tề tụ ngay tại tô hồng hai người vừa đi vào tinh hải chiến trường không lâu vâng vô tận mê vụ bên trong lại b ộ c phát ra mấy đạo kinh người huy áp lại có tôn giả đến chỉ bất quá người tới lộ ra mười phần bá đạo cái k i a cố cường hãn huy áp đem cản tại phía trước tôn giả đều ba động đây là tại khu đ ổ i bọn hắn để bọn hắn n h ư ờ n g đường người nào bị liên lụy các tôn giả mi đầu đều là ngưng tụ quay đầu nhìn lại trong lòng vừa dâng lên lửa dẫn nhất thời dập tắt đơn giản là người tới chính là thiên thần tộc thiên ma tộc thú thần tộc chứ thiên thập cường tam đại cường tộc cùng nhau mà tới trong đó thiên thần tộc thiên minh dẫn đội mặt khác hai tộc dẫn đội tôn giả theo thứ tự là thiên ma tộc ma sát thú thần tộc thú mây hai người này tại chư thiên đều là nổi tiếng lâu đời cường đại tồn tại dù là tại tôn giả cảnh bên trong chiến lược đều là bà tiêm mà ngoại trừ thiên thần tộc bên ngoài ma sát thú mây bên cạnh đều phân biệt mang theo mấy tên uy thế bất phàm tuổi trẻ vó giả lúc này toàn trường ánh mắt đều liếp nhìn mà đi tránh ra thiên minh bá đạo mờ miệng cả tại phía trước tôn giả sắc mặt biến đổi sau một lúc cuối cùng vẫn không có lên tiếng yên lặng n h ư ờ n g đừng ra chư thiên vạn tộc tôn giả nhìn qua tình cảnh này đều là không nói tiếng nào đây chính là tộc yếu b i hay tại tộc yếu bên trong ra một tên tôn giả đã là cực kỳ hiếm thấy sự t ì n h nhưng lại như thế nào cùng chư thiên thập cường so sánh tất cả mọi người là tôn giả cảnh nhưng ngươi chính là đến ngoan ngoãn n h ư ờ n g đường thú chi đây là tam đại cường tộc cùng nhau mà tới ai dám nói cái gì giờ này k h ắ c này theo thiên minh bọn người dẫn đội đến nguyên bản chỗ đứng tùy vạn tộc tôn giả đều vào hào lui về phía sau tránh ra tới rất nhanh phía trước nhất chỉ còn lại có nhân tộc tôn giả cùng tam đại cường tộc tôn giả g i ằ n g co lại tới tình cảnh này xuất hiện qua bao nhiêu lần này mỗi lần tinh h ả i thần cung mở ra đều như vậy tôn giả tụ tập cái này hai đại trận doanh hôm nay không biết lại sẽ phát sinh thứ gì lui về phía sau các tôn giả trao đổi lẫn nhau đối tình cảnh này đã không cảm thấy kinh ngạc mỗi lần tinh h ả i thần cung mở ra đều sẽ xuất hiện trước mắt tình cảnh này một phe là nhân tộc tôn giả mà một bên khác thiên thần thiên ma tăng thêm t h ú thần tộc cái này c h ư thiên thập cường bên trong tam đại cường tộc cũng chính là hủy diệt nhân tộc trong trận doanh hạch tâm cường tộc hai phe này đụng tới sẽ phát sinh cái gì đều rất khó nói chỉ bất quá dù sao cũng là chạy tinh h ả i thần cung tới song phương thường thường cũng sẽ không ra tay đánh nhau nhưng là một phen thần thương c ầ u chiến là tuyệt đối không thiếu được hử thiên minh phát ra hử lạnh một tiếng hắn đến lúc vừa vặn trông thấy tô hồng đi vào tinh hải chiến trường bóng lưng lúc này nhìn qua tô hồng biến mất vị trí thiên minh không che giấu chút nào sát ý trong lòng h ứ ngươi sao nhìn ngươi sao lý thừa đạo không chút khách k h í tiếng mắng chửi lập tức văng lên một đám vây xem tôn giả đều âm thầm tắt lưới khá lắm đây là thật không khách khi a bất quá nhìn thấy âm thanh chính là lý thừa đạo lại nghĩ tới hắn cùng thiên thần tộc ở giữa g ố c mắt mọi người thì không ngoài ý mớn lý thừa đạo thiên minh lạnh lùng ánh mắt quét tới âm thanh lạnh lùng nói ít tại cái này nói năng lỗ mãng nói năng lỗ mãng lý thừa đạo đầu tiên là suy cười một tiếng sau một khắc hắn toàn thân tràn lan ra vô cùng vô tận lôi đình linh khí ẩn chứa trong đó khủng bố ba động để một đám tôn giả sắc mặt đều hơi đổi thiên minh người ở đâu ra lá gan cùng ta bày ra bộ này cao cao tại thượng gia đỡ lý thừa đạo gắt gao nhìn chằm chằm thiên minh đương đương một cái tôn giả đối một cái lục giai tiểu bối bạo phát xác ý cái này không gọi bạn sự lý thừa đạo n é t miệng lên một vệ ý cười hướng về phía thiên minh ngoắc ngón tay không phải liền là tô hồng đem thiên thương đánh chết t ư ơ i rồi ngươi muốn là không chịu phục tới tới tới hôm nay ngươi ta cũng sinh tử nhất chiến người nào cũng không thể nhúng tay có dám hay không nói đến nửa câu sau lúc lý thừa đạo toàn thân lôi đình đại chán một cổ mánh liệt sát ý từ hắn trên người bốc hơi mà lên gặp lý thừa đạo một lời không hợp thì muốn động thủ vậy xem tôn giả đều là hai mặt nhìn nhau khá lắm khó trách tô hồng là ngươi mạch này đây này chân trước tô hồng cùng thiên thương sinh tử nhất chiến chân sau ngươi lý thừa đạo cũng muốn làm như thế vừa ra thiên minh sẽ đáp ứng không hoặc là nói dám đáp ứng không lý thừa đạo tại nhiều năm trước l i ề n đã bị t r ư thiên tôn giả cho rằng là vạn tộc tôn giả bên trong có khả năng nhất đột phá phong vương cảnh người một trong thực lực mạnh có thể nghĩ mà cái này vẫn là nhiều năm trước sự tình đã nhiều năm như vậy dù là lý thừa đạo không có đột phá nhưng ai biết giá hỏa này hiện tại lại tinh tiến bao nhiêu khả năng khoảng cách phong vương cảnh đều chỉ có cách xa một bước ngươi cũng xứng cùng ta sinh tử nhất chiến thiên minh cười lạnh trả lời chắc chắn nữ khí tràn ngập k i n h thường thế mà tại chỗ sở hữu người lại biết thiên minh đây là sợ thực lực cường đại như tôn giả tại bất luận chủng tộc nào bên trong đều có thể nói là đại biểu cho nhất định chủng tộc thể diện lý thừa đạo dám chủ động mở miệng nói sinh tử nhất chiến người nào cũng không thể nhúng tay lời này cũng không phải đổ ù dỡn mà lại tại chỗ còn nhiều người nhìn như vậy nếu như nhân tộc không tuân thủ đây chính là muốn bị trừ tiên h chế n h ạ o thiên minh nếu là thật sự có tự tin trực tiếp đáp ứng chính là ngay trước nhân tộc mặt giết lý thừa đạo nhân tộc tôn giả cũng không thể nói cái gì lúc này thiên minh nói như vậy hiển nhiên là trộm dạng không dám ứng chiến sợ hằng lao tử liền biết ngươi không dám lý thừa đạo cười ha hà nhìn lấy thiên minh sắc mặt âm trầm xuống hắn đáp thế không tha người lý thừa đạo cười t ủ n g tìm nói đúng rồi thiên minh làm sao thiên ma tộc thú thần tộc đều có đem bồi dưỡng nhiều năm ám tử mang đến ngươi thiên thần tộc đâu nói lý thừa đạo một bộ bừng tỉnh đại ngộ s ố c nổi bộ ra nói ai nha sẽ không phải lúc trước cái kia bị tô hồng thuận tay giết chết thiên liên d i ệ t cũng là ngươi thiên thần tộc cái này đệ nhất bồi dưỡng ám tử à. sẽ không như thế xảo à. ha ha ha giờ khắc này lý thừa đạo chỉ cảm thấy dương mi thổ khí nhiều năm trong lòng t r ô n giấu l ử a giận đều phát tiết ra ngoài không ít trong miệng hắn ám tử chỉ đến cũng là những cái kia không có bất kỳ cái gì tin tức toát g i hắc mã vó giả nhưng i ai có thể tưởng t h đến lúc đó vừa vặn với cùng dạng đến tinh hải chiến trường tô hồng lý thừa đạo được mặt sau đó thiên diệt liền trực tiếp bị tô hồng tại chỗ giết chết vốn chỉ muốn may ra còn có cái thiên thương tại nhưng ai có thể tưởng đến không bao lâu cũng bị tô hồng giết lập tức bọn hắn thiên thần tộc đương đại thiên phú cao nhất duy nhị yêu n g h i ệ t hết thể t ử tại tô hồng trong tay đã mất đi tranh đoạt tinh h ả i thần cung cơ duyên tư cách phải biết tinh h ả i thần cung bên trong cơ duyên cùng những cái kia cường giả lưu lại có quan hệ thượng cổ tin tức đối với chư thiên vạn tộc đều là rất trọng yếu mấu chốt nhất là theo thất thần đỉnh toái phiến xuất hiện rất nhiều người đều rõ ràng cái này thần vật tầm quan trọng chư thiên vạn tộc đều bởi vì cái này toái phiến đoạt phá đầu mà tinh h ả i thần cung bên trong liền có không ít thất thần đỉnh toái phiến nguyên bản t i ê n thương nếu là còn sống làm sao cũng có thể đoạt đến một số mà bây giờ h đây cũng là thiên thương bị tô hồng giết chết thiên thần tộc sẽ tức giận như thế thậm chí không tiếp tuyên bố kết xù treo giải thưởng liền vì giết chết tô hồng một trong những nguyên nhân lý thừa đạo đường cao hưng quá sớm ngươi mạch này v õ giả có thể đi ra hay không tinh hại thần cung vẫn là ẩn số thiên minh lạnh giọng nói xong vê anh một c ỗ uy thế bạo phát mà lên là ma phong là thú huyên còn có thiên ma tộc thú thần tộc mang tới tuổi trẻ v õ giả thuần một sắc lục giai đình phong ma phong thú huyên uy thế tối cường mà những người còn lại cũng không kém cỏi bao nhiêu đây chính là cường tộc nội tình a không đề cập tới ma phong thú u y ê n cái này mấy tên lục giai đình phong vó giả bất kỳ người nào đều có thể nhẹ nhõm tiến vào tinh h ả i cổ bia bách tường vây xem các tôn giả sắc mặt nghiêm túc mà tại bọn hắn bên cạnh một đám tuổi trẻ v õ giả phần lớn đều trong mày h i ệ n nhiên cảm nhận được cực mạnh áp lực chỉ có số ít người thân s ắ c không chỉ có không thay đổi thậm chí nhìn hướng ma phong mấy người ánh mắt tràn đầy hưng phấn cùng chiến ý đối với thiên minh lý thừa đạo k h ị t mũi coi thường đến mức ma phong bọn người buộc phát ra huy thế hắn một cái tôn giả tự nhiên cũng sẽ không phản ứng song p ư ơ n g tranh phong có một kết thúc rất nhanh các tộc đến đây tuổi trẻ vó giả đều hào, hào bước vào tinh hải chiến trường theo đám người này chằn vào t sư huynh h cẩn thận tạm biệt về sau tô hồng ngựa không dừng vó trở lại cái rừng chút kia nga huyền sớm đã rời đi đối với cái này tô hồng không ngạc nhiên chút nào biết nga huyền đây là đi chuẩn bị chấp hành kế hoạch hắn muốn cùng ngao huyền lại làm một cành phim tại tinh h ả i thần cung mở ra trước hai người muốn làm lấy cái kia một vạn tên yêu n g h i ệ t trước mặt lần nữa bạo phát một lần xung đột một phương diện là vì ngồi vững trước đây tô hồng cùng ngao huyền đại chiến là chân thật bởi vậy dễ lăn lộn hào ánh mắt để thần vũ ba người không còn hoài nghi là hắn thu được trí dương tinh thần lực cứ như vậy lại về sau tinh h ả i thần cung bên trong ba người nếu là tìm hắn để gây sự tô hồng có thể đánh bọn hắn một đợt trở tay không kịp một phương diện khác thì là ngao huyền chính mình chủ động đưa ra muốn mượn cái này cành phim nhìn xem có thể hay không bị thần vũ lôi kéo một khối tới rét tô hồng nga o huyền chuẩn bị là một m lần nằm vùng dù sao nga o huyền thực lực cũng không yếu mà lại sau lưng còn có trung lập chân long tộc thần vũ ba người bất kể như thế nào khẳng định sẽ nếm thử lôi kéo một chút bắt đầu tu luyện tô hồng lấy ra cái tiêu bản cựu tiêu thần lôi trong mắt tràn đầy chờ mong đây chính là sư công trên thân công kích mạnh nhất lực thần thông phẩm giai tự nhiên không cần nhiều lời tại thần thông bên trong đều tuyệt đối là đình cấp không chỉ có như thế tô hồng mở ra xem mỗi một trang võ kỹ phía trên đều là tràn đầy chữ nhỏ đây đều là lý thừa đạo chính mình viết xuống kinh nghiệm chú giải vô cùng chân quý độ khó khăn đủ lớn nếu để cho chính ta nhìn ba ngày thời gian trôi qua tinh hải chiến trường theo các tộc bồi dưỡng nhiều năm hát mã võ giả tiến vào lại thêm tinh hải chiến trường vốn là nhìn đăng bảng võ giả giờ phút này tinh hải chiến trường có thể nói là phong vấn khuấy động các tộc yêu nhiệt không ngừng cuộc h ở i tinh hải cổ bia xếp hạng trên bảng không ngừng có danh tự ảm đạm đi bị mới yêu nhiệt thay vào đó trong đó sáng chói nhất tự nhiên chính là chư thiên thập cường bên trong hát mã võ giả những v õ giả này hướng bảng tốc độ nhanh đáng sợ ngắn ngủi ba ngày thời gian liền đã vọt vào một trăm vị trí đ ầ u mạnh rung động vô số v õ giả mà cổ thần tộc thần phong thần anh hai lão quái này vật lại có vẻ m ư ờ i phần địa thấp chỉ là vọt tới hơn sáu nghìn tên thì ngừng lại đối với bọn hắn mà nói chỉ cần có thể tiến tinh h ả i thần cung liền có thể cái gọi là bài danh đều là hư không thể lại hư đồ vật nếu là bọn hắn nghĩ cảm thấy chiếm lấy ba hạng đầu cũng là vô cùng chuyện dễ dàng chỉ là không có tất yếu thôi tô hồng mặc dù tại tu luyện nhưng tương tự đang chăm chú cổ bia bảng danh sách biến hóa trong lúc đó hắn thấy được ngọc thanh tuyền cùng lâm thi có ngắn ngủi xông lên bảng danh sách nhưng bởi vì cạnh tranh quá mức kịch liệt lại rất nhanh bị soát xuống dưới làm sao tô hồng lớn hơn một khóa ma võ học sinh cũng không phải là bọn hắn yếu mà chính là tô hồng trưởng thành tốc độ thực sự quá nhanh không lên được bảng mới là bình thường sự t ì n h dù là tại ma võ những năm qua có tư cách đến đây tinh hải chiến trường sông sáo cũng có đăng bảng thực lực làm sao cũng phải năm thứ ba đại học năm thứ tư đại học thiên tài học sinh thậm chí tốt nghiệp nhiều năm võ giả mới có thực lực này cho dù là bạch thương sinh năm nay cũng đã năm thứ ba đại học mới lựa chọn đến tinh hải chiến trường lấy ngọc thanh tuyền đám người thiên phú sang năm lại đến đăng bảng chính là chuyện tất nhiên không phải ai đều là tô hồng một cái sinh viên năm nhất liền vọt tới tinh hải cổ bia mười lăm tên lúc đó tin tức này truyền trở về nhân tộc không biết sợ ngây người bao nhiêu võ đại hiệu trưởng một chút hiểu qua tinh hải chiến trường là địa phương nào võ đại học sinh đều đối tô hồng vô cùng sùng bái nương theo lấy từng đạo từng đạo tiếng trung thời gian đi vào ngày thứ chín đi qua những ngày này nghe tiếng trung kinh nghiệm rất nhiều người cũng đã cho ra quy luật tại hôm nay t r ạ n g vạng tối thời gian tiếng trung thì sẽ đạt tới ba nghìn vang đến lúc đó tinh hải thần cung thì sẽ mở ra ngày thứ chín phá hiểu thời gian mạch thương sinh trở về sau đó hắn liền bị tô hồng kinh hại đến tô hồng giờ phút này toàn thân tâm vùi đầu vào tu luyện cựu tiêu thần lôi bên trong đối với bạch thương sinh đến không có chút nào phát giác lúc này ngồi xếp bằng tô hồng toàn thân lôi đỉnh như điện xà giống như hướng về bốn phía du tẩu bốn phía mặt đất sớm đã đen kịt một màu những cái tia cách gần đó cây trúc đều sớm đã biến thành cho bụi cái này tu luyện động tĩnh không phải để bạch thương sinh kinh ngạc địa phương nếu như hắn nghĩ hắn cũng có thể làm được tranh thức để hắn khiếp s ợ là cái tia thỉnh thoảng theo tô hồng trên thân tràn lan đi ra lôi đỉnh mỗi một sợi lôi đình bên trong dỉ ra ba động đều bị hắn trong lòng báo động cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Mà những trước h ứ này lôi đ n h kia tại ô ma võ lúc hắn còn bởi vì chính mình không có lôi đình thuộc tính mà cảm thấy tiếc mới lý thừa đạo còn trêu cho hắn không có lôi đ ỉ n h linh khí cũng không nhất định là chuyện xấu cho ngươi luyện ngươi đều không nhất định luyện minh bạch đối tại tu luyện cựu tiêu thần lôi lý thừa đạo đều là có tự ngạo thường xuyên nói khoác chính mình năm đó tu luyện được có bao nhanh làm sao làm sao dựa vào cựu tiêu thần lôi hoành tạo tứ phương năm đó lao sư nói khoác lúc nói nhập môn dùng bao lâu tới mười ngày bạch thương sinh thử nhớ lại khoe miệng liền không khỏi có quát một chút giờ này khắc này nếu như có thể mà nói hắn thật rất muốn đem lý thừa đạo kéo qua để hắn tận mắt nhìn ngươi năm đó dùng mười t i ê n nhập môn cựu tiêu thần lôi thì thỉnh thoảng lấy ra nói khoác hiện tại tô hồng chỉ dùng cựu t i ê n liền đã luyện đến đại thành thật muốn nhìn một chút đoán chừng đời này cũng sẽ không nhắc lại mười thiên nhập môn chuyện này đi bạch thương sinh đang nghĩ ngợi ông tô hồng tu luyện kết thúc hắn mở mắt ra nháy mắt hai mắt bên trong thinh mang nương theo lấy lôi đỉnh trợt lóe lên tu luyện ra sao bạch thương sinh hỏi đáng tiếc thời gian q u n ngắn mới luyện đến đại thành m u ố n luyện tới hoàn mỹ cảnh giới chí ít còn muốn cái bảy tám ngày không còn kịp rồi gặp tô hồng lắc đầu thở dài bạch thương sinh khỏe miệng có giật không thôi tiểu tử ngươi nói là tiếng người được rồi được rồi ngươi cái này tu luyện tốc độ còn đặt cái này than thở có để hay không cho người khác sống bạch thương vẫn là không nhị được liếp mắt ha ha t ô hồng cười thử một chút uy lực bạch thương sinh có chút mong đợi nói ra chính có ý đó t ô hồng nhìn chung quanh tìm kiếm cái k i a dùng thứ gì đến khảo thí đừng tìm vợ thằng ta đến bạch thương sinh khoát tay á o cái này không được đâu t ô hồng có chút chăn trở tuy nhiên còn không có thi triển nhưng uy lực cần phải thẳng k h o a trường mà lại tinh h ả i thần cung hôm nay liền muốn mở ra vạn nhất ngươi thụ thương yên tâm đến thật muốn cảm thấy nguy hiểm ta khẳng định sẽ né tránh a vậy được t ô hồng nhẹ gật đầu rất nhanh hai người ngăn cách vài trăm mét rằng co đến rồi Tô Hồng n bạch, không không bạch thương sinh cảm giác cổ họng khô câm lợi hại không khỏi nuốt ngủ nước miếng mà giờ khác này đối mặt với đạo này thần lôi bạch thương sinh chỉ có một loại cảm giác nếu như bị chính diện đánh trúng lời nói hắn không chết cũng phải tàn tới sư minh rơi tô hồng chiêu thiên bàn tay bỗng nhiên hướng phía dưới nhấn một cái v a n h thần lôi ẩm vang rất xuống ngoa tạo bạch thương sinh toàn thân lông m a u dựng đứng không chút do dự thôi động toàn thân phong linh khí hướng một bên bỗng nhiên tránh đi hắn thân ảnh vừa biến mất tại nguyên chỗ trong n g á y mắt thần lôi thì rơi xuống v a n h một tiếng vang thật lớn kinh khủng lôi đình dư âm bao phủ tứ phương đem cơ hồ nửa mảnh rừng trúc đều nuốt trừng lấy hầu như không còn làm hết thể bình tĩnh lại lúc cái kia bị lôi đình thôn vệ khu vực bên trong cây trúc thậm chí trên đất bùn đất cắt sỏi đều không còn tồn tại thần lôi rơi xuống trung tâm xuất hiện một cái hố sâu to lớn hố sâu phụ cận mấy trăm mét đều là một mảnh cháy đen không thấy mảy may màu xanh biếc cái này khắp nơi trên đất cháy đen một mực lan tràn đến tô hồng chân trước vài mét vị trí uy lực thế nào tô hồng nhìn hướng chạy đến bên cạnh bạch thương sinh bạch thương sinh này lại còn có loại sống s ó t sau hai nạn cảm giác không có trước tiên trả lời hắn biểu lộ có vẻ hơi ngốc trệ qua mấy giây mới hồi phục tinh thần lại nói ta xem như minh bạch ngươi nói uy lực có chút hoa chương là có ý gì rồi thì uy lực này thông sư chịu đều phải gặp nạn mà lại cổ thần tộc thần vũ ba người còn bị lôi đình khắc chế cho dù là bọn họ là lao quái vật nhưng dù sao bây giờ mới lục giai đình phong bọn hắn đánh phải đạo này thần lôi cũng tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào lúc này một tiếng tiếng t r u n g lần nữa vang vọng tinh hải chiến trường đi thôi tinh hải thần cung chạm vạn tối liền sẽ mở ra chúng ta sớm một chút đi nhìn xem cái này cựu t i ê n lại xuất hiện nào cần thiết phải chú ý khuôn mặt mới được t ô hồng cùng bạch thương sinh rời đi dừng trúc hướng về tinh hải cổ bia bên cạnh tòa kia đã không lại hư huyễn gần như ngưng vì thực chất cựu trọng tháp mà đi chương năm trăm hai mươi sáu sông ra yêu nghiệt tranh hùng một quyền miểu sát không chịu nổi một kích chương năm trăm hai mươi sáu sông r a yêu n g h i ệ t tranh hùng một quyền m i ể u sát không chịu nổi một kích tinh hải thần cung lúc chạm vạng tối thì sẽ mở ra giờ phút này đại bộ phận chiếm cứ tại tinh hải chiến trường v õ giả đều sớm đã rời đi hiện tại còn lưu lại tại tinh hải chiến trường hoặc là trước một vạn đăng bảng v õ giả hoặc là còn đang nỗ lực đuổi tại sau cùng sông lên bảng danh sách v õ giả nhưng vô luận như thế nào sở hữu người lúc này đều đã hội tụ tại tinh hải cổ b ị a phụ cận chờ đợi cái tia tinh hải thần cung mở ra giờ này khắc này tinh hải cổ địa phụ cận hơn một vạn tên đăng bảng yêu nhiệt tệ tụ phần lớn đều phân tán tại bốn phía có hai ba thành nhóm cũng có mấy cái chủng tộc liên t h ủ tại một khối mỗi người nhìn qua đều khí chất bất p h ẳ m trên thân tràn lan ra huy áp đều mười phần cường hãn mà giữa sân sáng trói nhất tự nhiên thuộc về đến từ chư thiên thập cường thiên tài yêu nghiệt lúc này đám người phía trước nhất có hai phe thế lực chính đang đối đầu một bên là lấy nhân tộc cầm đầu yêu nghiệt nô kiếm thanh cố đào bọn người đứng tại phía trước nhất mà một bên khác thì là lấy thiên thần thiên ma thu thần tộc ba đại chủng tộc cầm đầu trận danh tại bọn hắn bên cạnh tứ tượng tộc xích quỷ tộc kim sĩ đại bằng tộc đều thình lình xuất hiện ở phía xa cái khác chư thiên t h ậ c cường tỉ như ngũ hành tộc quý linh chân long tộc nga o huyền đều khoanh tay xem kịch không có chút nào lẫn vào ý tứ trong đó c ổ thần tộc thần vũ thần phong thần anh ba người càng la lạnh lùng nhìn chăm chú lên hết thảy ba người đối loại tràng diện này sớm đã nhìn lắm thành quen căn bản để không nổi mảy may hưng thú lúc này một trận đại chiến ngay tại vị trí trung tâm bạo phát trong đó một vị là nhân tộc một vị khác thì là toàn thân trải rộng hung thú hình xăm thu thần tộc yêu nghiệt lúc này đang đem đối diện cái kia tên nhân tộc yêu nghiệt đánh liên tục bại lui. thật mạnh à thú thần tộc ngoại trừ thú viên bên ngoài coi như thuộc cái này gần nhất mới đến đến tinh h ả i chiến trường thú báo tối cường ngắn ngủi chín ngày không biết đánh tan bao nhiêu trên bảng yêu nghiệt giờ phút này đứng hàng cổ bia bảng danh sách mười chín tên thú báo đối thủ cái này nhân tộc xếp hạng càng cao đứng hàng mười bảy tên có thể bây giờ lại bị toàn phương vị áp chế đáng sợ xem ra trận này tranh phong thú báo bên này thắng nhân tộc bên kia yêu nghiệt sắc mặt có thể đều không phải rất dễ nhìn t ô h ồ n g cùng bạch thương sinh vừa mời đến chỉ nghe thấy những nghị luận này âm thanh bọn hắn vừa đem ánh mắt hướng trung tâm nhìn lại chỉ nghe q a n h một tiếng cái k i a tên nhân tộc yêu nhiệt g liền ngã bay mà ra khí tức đều có chút h ề b ả i xuống tới ha ha ha thú báo cười như điên b ệ nghệ toàn trường nhân tộc thiên tài không gì hơn cái này ngay tại hắn đánh bại cái k i a tên nhân tộc yêu nhiệt g lúc ông tinh h ả i cổ bia chấn động nguyên bản xếp tại mười chín tên t h ú báo tăng lên tới thứ mười bảy tên tới tới tới thú báo chiến chính vui mừng căn bản không có trở lại trong trận doanh ý tứ đứng ở trong sân không ngừng hướng về phía nhân tộc mọi người mắc nhân tộc không có ai sao cái kế tiếp trông thấy tình cảnh này tô hồng cùng bạch thương sinh đều híp h í con ngươi hai người cấp tốc hướng phía trước lao đi c phong kiếm t v a n h cố khoái bọn n g ư động a tinh hại thần cung còn không có mở ra tranh hùng thì đã bắt đầu đánh kịch liệt như thế tại chỗ võ giả đều hào hào đem ánh mắt tập trung hướng tô hồng ánh mắt bên trong tràn đầy hưng phấn ồ thú báo nghe vậy nhất thời hưng thú liền muốn hướng về phía tô hồng t h i ê u khích nơi xa nguyên bản xem trò vui ngao huyền ánh mắt n h ấ t động. sau một khắc tô hồng một tiếng tức giận long ngâm ngao huyền hóa thành một đầu hắc long giết ra ngăn ở thú báo trước người một đôi mắt rồng gắt gao nhìn chằm chắm tô hồng trước đây đoạt ta cơ duyên người ta trận chiến kia còn không có phân ra cái thắng bại tô hồng khe giật mình cấp tốc kịp phản ứng ngao huyền đây là bắt đầu diễn hắn lập tức cười lạnh nói chả lẽ lại sợ ngươi lời con chưa dứt hắn một nảy ra cùng ngao huyền đại chiến sau một khắc kinh khủng đối v a n tiếng van hoàn toàn toàn trường cái tia cường han ba động làm đến tại chỗ không ít người sắc mặt đột biến đồng dạng cũng không ít người bừng t ì n h đại ngộ nguyên lai là tô hồng đoạt nga o huyền cơ duyên c h ắ c không được đoạn thời gian trước tô hồng cùng nga o huyền sẽ bạo phát một trận đại chiến chật chật cơ duyên tuy nói là vô chủ c h i vật nhưng bị cướp đi đổi người nào người nào không tức giận nga o huyền tìm tô hồng p h i ề n phức cũng bình thường bên sân thú bao đối với nga o huyền có chút bất mãn nhưng dù sao đối phương chính là lá chân long tộc hắn cũng không tiện đắc tội chỉ có thể bất mãn lệnh hừ một tiếng về tới thú huyên ma phong bọn người bên cạnh trước t i ê ta còn cảm thấy cái này tô hồng là phép lối nhưng hiện tại xem ra không có gì não tự a vậy mà chủ động chạy đi đắc tội ma phong s u y cười một tiếng trong lòng đối tô hồng coi thường không ít chư thiên thập cường bên trong chân long tộc xem như thứ nhất trung lập tô hồng cái này trêu t r ọ n g quả thực là không có não tử nhìn lấy giữa sân chiến đấu nô kiếm thanh bọn người n h ư mày hơi nghi hoặc một chút hỏi bạch thương sinh bạch thương sinh cũng chỉ là lắc đầu nói mình không rõ ràng ha ha cướp ta quả thực thì cũng thôi đi liền nao huyền cơ duyên cũng muốn đoạn ngũ hành tộc quý linh có chút cười trên nỗi đau của người khác hà nước gì tô hồng cùng n a huyền đánh ra chó đầu tới mà một mực đối những chuyện này không làm sao có hứng nổi cổ thần tộc ba người lúc này nhìn lấy giữa sân chiến đấu ánh mắt không khỏi khẽ động hai người đều đã đánh nhau thật tình lẫn nhau cũng bắt đầu t h ụ thương không giống giả thần vũ ba người đưa mắt nhìn nhau trước kia bọn hắn tại cực dương đầu tiên biết được tô hồng cùng ngao huyền đại chiến tin tức còn cảm thấy có thể là bong khói cố ý đến lẫn lộn bọn hắn tầm mắt nhưng hiện tại xem ra cái này tô hồng tựa như là thật sớm liền rời đi cực dương vương phủ dù sao tinh h ả i thần cung tức s ắ p mở ra bình thường tới nói muốn là không có gì lớn thụ tại ai sẽ vào lúc này bạo phát xung đột làm chính mình thủ thương lúc này thủ thương nhưng là sẽ cực độ ảnh hưởng đến đón lấy tiến vào tinh hại thần cung tranh đoạn cơ duyên chuyện tốt thần phong khẽ cười nói điều này nói do trí dương tinh thần lực thật không có bị tô hồng nắm giữ chúng ta muốn giết hắn không khó thần vũ gật đầu không tệ tiến vào tinh h ả i thần cung về sau tìm được t r ư ớ c tô hồng đem chi giết chết lại đi tìm cái kia nắm giữ trí dương tinh thần lực v õ giả người này tại trong tranh đấu sớm muộn lá sẽ bạo lộ ra ba người đang nói giữa sân lại là một lần hung manh đ ố i oanh tô hồng cùng nga o huyền thân ảo hào hướng về sau nhanh lùi lại ra vài trăm mét ừ nếu không phải tinh h ả i thần cung tức sắp mở ra hôm nay tất s ắ ngươi nga huyền lạnh hư một tiếng mặt mũi tràn đầy không cam lỏng nhưng cũng không lại tiếp tục chiến đấu đi xuống, về tới bên sân. mấy tên chân long tộc thiên tài lập tức lấy ra khôi phục đan dược cho hắn ă n bảo không phục thì lại đến tô hồng sắc mặt có chút t r ắ n g bệnh khoe miệng tràn ra một k i ê n g máu tươi nhưng lại không để ý liền muốn rời khỏi chiến trường hắn là thật thủ thương trong chiến đấu một mực thu sức mạnh cố ý dù sao diễn xuất liền muốn diễn thật mới có thể để cho thần vũ ba người tin tưởng ngay tại tô hồng xoay người nháy mắt chết một đạo thân ảnh đột nhiên rết đi ra thẳng đến tô hồng mà đến thú báo tại chỗ sở hữu người sắc mặt đều là biến đổi bao quát cùng thú báo cùng trận doanh thú huyên ma phong mọi người không ai từ nghĩ tới thú báo vậy mà tại lúc này không có dấu hiệu nào đột nhiên xuất thủ hiển nhiên là muốn thừa dịp tô hồng t h ụ thương đem đánh giết dám ở dưới mỹ mắt ta làm đánh lén ngô kiếm thanh ánh mắt lạnh lẽo một cỗ phong mang tất lộ kiếm ý trong nháy mắt nổi lên ngay tại nàng sẽ phải xuất kiếm lúc không cần tô hồng thanh âm chuyển đến để ngô kiếm thanh động tác một trận thấy thế vốn muốn xuất thủ ma phong thú huyên b ọ n người cũng động tác dừng lại ngăn lại người giúp đỡ sau tô hồng q u a y người nhìn hướng đánh tới thú báo ánh mắt vô cùng báng lãnh hắn đưa tay nhất câu đến toàn trường võ giả đều âm thầm tắt lưỡi khá lắm thủ thương còn muốn đánh không hổ là trước đó nào dám cường sát thiên thương ngon nhân ha ha ha vậy mà không trốn thú báo cờ ư i như đ i ê n tới gần tô hồng về sau hắn toàn thân hung t h ú hình xăm đột nhiên sáng lên một quyền đánh ra bộ phát ra c u ồ n g bạo cùng cực uy thế đối với cái này tô hồng đồng dạng n h ấ t quyền đánh trả hai quyền trong nháy mắt chạm nhau vain một tiếng vang thật lớn nương theo lấy cốt cách vỡ vụn thanh âm thú báo cả người bay ngược mà ra cùng tô hồng đối với anh cánh tay kia trong nháy mắt mềm lún số dưới đây chính là người xuất thủ đánh lén lực lượng tô hồng đứng tại chỗ mà không chút thay đổi nói không chịu nổi mục kích toàn trường trong nháy mắt tính mịch